Chương 238, thích hợp sao? Chương 238, thích hợp sao? Nghe được Triệu Nguyệt Tú lời nói, Lục Thừa Trạch sửng sốt một chút, liền gật đầu nói: "Nương, ngươi nói gọi Trình Vĩ đồng sinh, nếu là tuổi gần 30 tuổi lời nói, ta xác thực nhận biết. Hắn cùng ta không phải một lớp, nhưng ở bính ban rất nổi danh." "Đúng, nương nói chính là hắn." Nghe nói niên kỷ của hắn rất lớn, mỗi năm khảo thí tú tài, nhưng vẫn không khảo thí qua. Triệu Nguyệt Tú lập tức nói: "Xác định Lục Thừa Trạch nhận biết đối phương, Triệu Nguyệt Tú tiếp lấy cảm khái nói: "Kia Trình Vĩ đồng sinh trong nhà có bạc, lại nhịn nữ song toàn. Cho dù là đồng sinh cũng so bình thường bách tính thời gian trôi qua tốt hơn nhiều cũng không biết hắn thế nào nghĩ hôm nay vậy mà tại Hương Tuyết Sơn giết chúng ta Khánh An phủ Lý đại nhân nghe xong lời này Lục Thừa An cùng Lục Thừa chạy lên nhau đồng thời nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú Nương ngươi nói là Trình Vĩ đồng sinh giết Lý đại nhân bản án đều tra rõ Lục Thừa An to mà hỏi nghe vậy Triệu Nguyệt Tú mở miệng nói nghe nói Trình Vĩ đều đã chiêu nhưng khúc chi phủ cảm thấy hắn cho ra lý do không đủ sợ trách lầm người tốt lại để cho nha môn người một lần nữa thẩm vấn muốn ta nói giết người việc này không phải mình làm làm sao có thể có người ngốc ngốc nhận tội việc này hẳn là Trình Vĩ làm. Lục Thừa Trạch, Lục Thừa An, thật đúng là không phải Trình Vĩ làm. Nghĩ như vậy, xác định hôm nay tối thiểu nhất tại người thanh niên kia động thủ lúc, Trình Vĩ cũng không ở hiện trường Lục Thừa An, lập tức đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Nương, ngươi nói đúng. Giết người có thể là tự tội, Trình Vĩ nếu là không có làm, làm sao có thể thừa nhận." Nói xong lời này, đồng ý Triệu Nguyệt Tú quan điểm Lục Thừa An, hỏi tiếp: "Nương, vụ án này thật là phát sinh hôm qua, các ngươi đều biết ai là hung thủ, chẳng lẽ hiện tại toàn bộ Cảnh An phủ đều truyền ra?" Đó cũng không phải. Chúng ta sẽ biết là hôm nay đi phó hứa ra yến hội, đúng lúc biết được việc này. Hứa Đồng Chi lúc ấy vừa vặn về nhà, có người nghe ngóng, hắn cho nói lỡ miệng. Bất quá, lúc ấy nghe được tin tức này người thật nhiều, nghĩ đến rất nhanh liền có thể truyền đầy khánh an phủ người đều biết. Theo Triệu Nguyệt Tú lời nói xong, Lục Thừa An lại hỏi hạ nàng nghe được tin tức trước sau có hay không xảy ra chuyện khác, tiếp lấy cười giặn dỡ. Cái này Hứa Đồng Chi cũng không biết đang thử thăm dò ai. Bởi vì hứa gia nhân mời người thật nhiều, cùng Triệu Nguyệt Tú cùng một cái thời gian biết tin tức người cũng không ít, Lục Thừa An này sẽ ngược là thật không biết rõ Hứa Đồng Chi nói lộ ra miệng tin tức là đang thử thăm dò ai. Ngay tại Lục Thừa An chỉnh hợp tin tức phân tích lúc, một bên Lục Mỹ Vân đối triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Nương, Hứa Đồng Chi sẽ nói lỡ miệng, đem bản án tình huống mới nhất nói ra, ngươi nói Ngũ hoàng tử sẽ còn đi nhà hắn sao?" "Ngũ hoàng tử? Ngươi nói là, Ngũ hoàng tử muốn tới Khánh An phủ." Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch nhìn về phía Lục Mỹ Vân, trong miệng một lời mà hỏi. "Nghe vậy?" Lục Mỹ Vân gật đầu đáp. "Đúng à, nghe nói Ngũ hoàng tử vừa vặn đi ngang qua Khánh An phủ, muốn tới chúng ta Khánh An phủ chơi mấy ngày. Cùng Ngũ hoàng tử cùng nhau tới, còn có Văn Viễn hầu phủ tiểu hầu gia." Hứa Đồng Chi nhận được tin tức, Ngũ hoàng tử điểm danh nhường hắn cùng đi. "Cái này không?" Hắn một cao hứng, đem bản án đều cho nói lỡ miệng. Nghe được cái này, Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy, hắn đối hôm nay động thủ người thân phận, có một chút suy đoán. Có thể một cái Lý Đại Nhân, cần phải người thân phận như vậy tự mình động thủ sao? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An đem trong lòng suy đoán đè xuống, cũng là may mắn ngay từ đầu liền không có nghĩ đến đem nhìn thấy tất cả nói ra. Vương Tử Phạm pháp cùng thứ dân cùng tội câu nói này, lại ngây thơ người nghe xong cũng minh bạch chỉ là một câu không có ý nghĩa gì ngôn ngữ. Vì một cái dựa vào tỷ tỷ trở thành quan viên, vẫn là phong bình không tốt quan viên Lý Đại Nhân, có thể không đáng Đại Chu Hoàng Đế công bằng lại nói, ai có gan đem sự thật nói ra. giờ phút này lục thừa an cảm thấy, hắn ngược lại không có can đảm. mà cùng phương cử nhân ra ngoài, do thăm nên biết tin tức lục chính điển cũng cảm thấy, hắn không có can đảm. chờ phụ tử ba người vừa thấy mặt, trầm mặc một lát sau, lục chính điển nhìn xem lục thừa trạch cùng lục thừa an, lựa trọng tâm trường nói, thừa trạch, thừa an, các ngươi nhớ kỹ, hôm qua cái gì cũng không thấy, mặc kệ ai hỏi, đều phải nói như vậy. nghe nói như thế, đã sớm minh bạch lục chính điển tại sao lại nói như thế lục thừa trạch cùng lục thừa an, bật điệu một ngụm đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ là nên được mọi người biết đến tin tức đại truyền khắp Khánh An phủ, có lẽ là một ít người ý nghĩ hoàn toàn không có trái người. Tại phủ học, Lục Thừa An rõ ràng cảm giác được, thông minh đồng môn gần nhất đều rất là trầm mặc. Thậm chí, có ít người tồn tại cảm đều không có trước kia mạnh. Đương nhiên, cũng có kia chuẩn bị liệu một phen, biểu hiện được rất tích cực. Lại thêm gần nhất Khánh An phủ phát sinh đại sự chính là Lý đại nhân bị giết một chuyện, có không thông minh lại muốn biểu hiện người đọc sách, liền bắt đầu dùng cái này sự tình làm lý do, phát biểu cái nhìn của mình. Vì thế, Lục Thừa An chỉ là đồng tình đối phương một giây, liền tránh né đối phương đi. Ngày này tán học góp lục chính điền cùng lục thừa chạy trên đường về nhà. lục thừa an liền thấy khúc chi phủ cùng hứa đồng chi mấy cái khánh an phủ quan viên, bồi theo mấy người thanh niên theo phủ nha bên kia đi tới. thấy thế, không có chút gì do dự, lục thừa an liền cùng cha hắn cùng hắn ca bước nhanh. cuối cùng đuổi tại cùng khúc chi phủ một đoàn người gặp nhau trước, xa xa tránh thoát lục thừa an. sau khi về nhà liền đối với lục chính điền nói rằng: cha, ngươi nói, khúc chi phủ hiện tại muốn chọn đội sao? minh bạch lục thừa an lời nói bên trong ý tứ lục chính điền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: khúc chi phủ chỗ khúc ra, một mực là bảo hòa vãi. nghĩ đến. Khúc Chi phủ hôm nay chỉ là cùng đi ngũ hoàng tử một đoàn người tại Khánh An phủ du ngoạn. Lại nói, hiện tại bệ hạ chính vào tháng niên, xuân thu cường thịnh, Khúc Chi phủ sẽ không lốc lốc xếp hàng. Nói đến đây, muốn cho tới hôm nay kia đoàn người bên trong, ngoại trừ Khúc Chi phủ bên ngoài, tất cả mọi người là ngày đó tại Hương Tuyết Sơn thấy qua, Lục Chính Điền liền thở thận dài. Dựa theo mấy ngày gần đây nhất, trình vĩ đều đã nhận tội, Khúc Chi phủ vẫn như cũ không ngừng để cho thủ hạ thẩm vấn, cũng phái người đi Hương Tuyết Sơn điều tra tình huống, Lục Chính Điền liền minh bạch, Khúc Chi phủ là không cam tâm kết quả này. Nghĩ cũng biết, Lý đại nhân mỹ nhân tỉ tỉ Chắc chắn sẽ không tin tưởng Trình Vĩ là hung thủ kết quả này. Như Khúc Chi phủ dựa theo kết quả này kết án, ít nhất cũng phải đắc tội cái kia Lý Mỹ Nhân. Nhưng bây giờ, Ngũ hoàng tử tới, coi như không cam tâm, cũng không xếp hàng, Khúc Chi phủ cũng chỉ có thể nhận thua, dựa theo Ngũ hoàng tử an bài người kết án. Lấy Khúc Chi phủ thông minh kỉnh, nghĩ đến này sẽ hẳn phải biết ai là hung thủ thật sự. Ngay tại Lục Chính điển nghĩ như vậy thời điểm, trên mặt mang theo cười, trong lòng đã đem người trùng quanh mắng toàn bộ Khúc Chi phủ, này sẽ hận không thể trực tiếp chửi ầm lên. Nhất là đối với Ngũ hoàng tử cùng Văn Viễn hầu phủ tiểu hầu gia, Khúc Chi phủ cảm thấy hắn có thể chen lấn ra nụ cười, đã là nhẫn công đúng chỗ. Hai vị này căn bản liền chạy theo nhường hắn hiểu được ai là hung thủ tới, nhưng lại nhường hắn hiểu được, hương Tuyết Sơn sự tình, ngoại trừ bọn hắn cho thân phận hung thủ, lại thế nào cha, cũng chỉ có thể là kết quả này. Khúc Chi phủ cũng biết, hắn gần nhất một mực không cho kết án, chê đến ngũ hoàng tử không thích. Nhưng dạng này trắng trợn nhường hắn nhận rõ sự thật, thích hợp sao? Ngay tại Khúc Chi phủ nghĩ như vậy thời điểm, ngũ hoàng tử bên người tự phụ thanh niên, đột nhiên chỉ vào Lục thừa An phụ tử ba người rời đi phương hướng, hỏi: "Khúc đại nhân, vừa rồi xa xa đi qua ba cái kia thư sinh, hẳn là Lục gia phụ tử a?" Chương 239, nhường hắn đi ra thời ta Chương 239, nhường hắn đi ra thấy ta. Nhìn tự phụ thanh niên một cái, Khúc Chi phủ mặt không thay đổi hồi đáp. "Tiểu Hầu gia, kia đích thật là lục giá phụ tử." Nói xong lời này, cảm thấy Văn Viễn Hầu phụ tiểu Hầu gia nhắc lên Lục Thừa An mấy người ngựa khi không đúng lắm, Khúc Chi phủ nhanh chóng suy nghĩ lên nguyên nhân. Nhưng càng nghĩ, hắn đều không rõ ràng Lục Thừa An mấy người thế nào đắc tội tiểu Hầu gia. Dù sao, kia phụ tử ba người, thật là liền Khánh An phụ đều không có đi ra. Ngay tại Khúc Chi phủ suy nghĩ lúc, tự phụ thanh niên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhìn chằm chằm Lục Thừa An nhà vị trí, vẻ mặt tối ám. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Ngũ hoàng tử nói rằng, vinh vương điện hạ, ngài không phải thích nhất kết giao tài tử sao? cái này khánh an phủ lục nhỏ tú tài, nghe nói chỉ có 7 tuổi, tài hoa lại ngay cả khương đại nho đều tán dương không thôi. đã tới khánh an phủ, không thấy lục nhỏ tú tài một mặt, há không đáng tiếc? theo tự phụ thanh niên lời nói này xong, khúc chi phụ không khỏi ở trong lòng là lục thừa an lo lắng một thanh mồ hôi. tại đại chu, một các hoàng tử bên trong thân phận tôn quý nhất, đương nhiên là trùng cung con vợ cả thái tử điện hạ. nhưng được sủng ái nhất hoàng tử, thật là hoàng quý phi sợ xuất ngũ hoàng tử vinh vương. mà vinh vương đối đại tài tử, cũng không phải hứa thích kết giao mà là có thể thu là người hầu trực tiếp thu, không nguyện ý, hắn chỉ có thể hủy. thậm chí bởi vì vinh vương thân phận, hắn hủy một cái tài tử đều không cần thiết lập vấn cục, chỉ cần một câu phủ định lời nói là được. cũng bởi vì này, chỉ phải biết vinh vương tài tử, đối mặt vinh vương mời chào, ngoại trừ không định tiến triều đình, đều sẽ nắm lỗ mũi nhận. lục thừa an hiện tại chỉ là nhỏ tú tài, mặc dù tại hoàng thượng trước mặt treo tên, nhưng nếu là bị vinh vương chấn ép, thời gian dài không có lại bị người nhấc lên, hoàng đế cũng biết theo thời gian trôi qua, đem hắn quên. dù sao đại chu đất rộng của nhiều, tài tử nhiều lần ra, ai đều không phải là không thể thiếu mà lục thừa an nếu là bằng lòng đi theo vinh vương, cái kia chính là xếp hàng, tương lai kết cục như thế nào, liền nhìn vinh vương cuối cùng kết cục. nhưng nói tóm lại, bất kể thế nào tuyển, đều không có lục thừa an dựa vào khoa cử một tiếng hót lên làm kinh ngợi, vào chiều đường làm quan tương lai quang minh. minh bạch văn viễn hầu Phủ tiểu hầu gia đối lục thừa an không có lòng tốt khúc chi phủ, dù xuống tầm mắt, ở trong lòng tự hỏi muốn hay không cho lục thừa an để tỉnh một câu. mà lúc này bị văn viễn hầu Phủ tiểu hầu gia nhắc nhở ngũ hoàng tử, cũng rốt cục nghĩ đến lục thừa an. nhất là hắn tốt nhị ca, lúc đầu bởi vì tô tướng quân thân vận đã bị hắn phụ hoàng phòng bị. Bởi vì Lục Thừa An một cái sách luận, hiện tại, hắn nhị ca Tề Vương cùng hắn phụ hoàng quan hệ đã hòa hoãn không ít. Nghĩ đến những cái kia chính mình không nguyện ý nhìn thấy tình hình, đối Lục Thừa An có chút không thích ngũ hoàng tử, nhìn ngay lập tức hướng Văn Viễn hầu phủ tiểu hầu ra, hỏi: "Khánh An phủ Lục nhỏ tú tài Lục Thừa An, là cái kia một phần sách luận kinh tới phụ hoàng ta đứa nhỏ." Hỏi xong, đều không chờ đối phương mở miệng, hắn liền tiếp tục nói: "Bản vương nhớ ra rồi, vị kia Lục Thừa An nhỏ tú tại hoàn toàn chính xác tại Khánh An phủ." Đã như vậy, nhường hắn đến bái kiến Bản vương. Dứt lời, liền đã có người lĩnh mệnh rời đi, tiến đến thông tri Lục Thừa An. Thấy thế, thế Khúc Chi phủ trầm mặc một lát, thở dài, đối mặt một cái đứa sở ái hoàng tử, đối lục thừa An tương lai, hắn lực bất tòng tâm. Nhưng nghĩ đến, lấy lục thừa An tại trước mặt hoàng thượng giữ lại qua tên, bản nhân lại đích thật là tài hoa xuất chúng, cùng Khương đại Nho còn là bạn tốt tài tử. Ngũ hoàng tử mặc dù muốn lục thừa An đi theo, kia cũng hẳn là cho đủ hắn mặt mũi. Trong lòng nghĩ như vậy, Khúc Chi phủ lại lần nữa thở dài. Ngũ hoàng tử tính tình không tốt lắm, hy vọng lục thừa An có thể thông minh một chút, về sau theo hắn a. Giờ phút này, lục thừa An nhà, Ngũ hoàng tử thủ hạ, rất nhanh liền tới. Đối phương có lẽ đi theo ngũ hoàng tử trước, thân phận liền không tầm thường. Cái này không, nhìn xem chỉ là khánh an phủ tú tài gia lục gia đại môn, đối phương liền cùng bước vào sẽ bôi nhỏ hắn đồng dạng. Đối với người gác cổng nói rằng, lục thừa an ở đâu, nhường hắn đi ra thấy ta. Vị công tử này, ngươi trước tới bái phỏng, nhưng có bái tiếp, hoặc là cùng tiểu thiếu gia sớm nói qua. Người gác cổng nhìn đối phương nói rằng, bất quá, bởi vì đối phương rõ ràng xem thường lục gia biểu lộ, người gác cổng lúc nói chuyện có chút khẩn trương. Dù sao, đối phương không riêng một thân trang phục nhìn xem phú quý, trong tay còn cầm trường kiếm, mặc kệ hắn là thân phận gì cầm trong tay trường kiếm, cái kia chính là không tốt đắc tội người. Có ý nghĩ như vậy, đang nói xong sau, người gác cổng nhìn đối phương biến sắc, lập tức nhấc chân trốn về sau mấy bước. Hắn mặc dù hợp tính tốt chủ tử rất trung thành, nhưng cũng không muốn bởi vì tùy tiện một câu cũng làm người ta một kiểu diện. Có lẽ là thấy rõ người gác cổng phản ứng, ngũ hoàng tử thủ hạ lệnh hừ một tiếng. Liên người gác cổng thân phận như vậy, cái nào đáng giá hắn độ thủ? Kiếm của hắn, há lại một người gác cổng có tư cách hưởng thụ. Nghĩ như vậy, ngũ hoàng tử thủ hạ cái cầm kẽ nấng nói, người đi cùng lục thừa an nói, ta dựa theo ngũ hoàng tử điện hạ phân phó, tới tìm hắn. Nghe xong đối phương là ngũ hoàng tử người, người gác cổng cũng không dám do dự, tranh thủ thời gian chạy về sân nhỏ tìm tới Lục Thừa An, đem đến người nói chuyện, người gác cổng liền tranh thủ thời gian lui ra. Mà lúc này, Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An, tao mày nói: "Thừa An, ngươi nói ngũ hoàng tử phái người tới tìm ngươi, đến cùng ra sao sự tình? Chúng ta phát hiện hắn động thủ sự tình, bị tuyết lớn che lấp, không ai có thể xem tra được a." Vừa nói, Lục Chính Điền đã mang theo Lục Thừa An hướng chỗ cửa lớn đi đến. Mặc kệ đối phương là bởi vì gì mà đến, cũng không thể đem người ném tại cửa ra vào mặc kệ, cho dù theo người gác cổng miệng bên trong biết được Người đến là cao ngạo lại tính tình kém người. Rất nhanh, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An còn có một mực đi theo Lục Thừa Chạy, liền đi tới cửa chính. Song Phương vừa thấy mặt, còn không đợi Lục Thừa An đi dò xét đối phương, người tới liền rơi lên cái cằm, rất cao ngạo tìm tới vóc dáng lùn nhất Lục Thừa An, nói rằng: Bé con, ngươi chính là Lục Nhỏ Tú Tài a. Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ nghe nói ngươi tại Khánh An phủ người đọc sách bên trong, có chút tài danh, quyết định cho ngươi một cơ hội. Đúng lúc Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ hôm nay tại Khánh An phủ đặt chân, ngươi có thể tiến đến bái kiến hắn. Nên làm như thế nào? Nghĩ đến Lục Nhỏ Tú Tài là người thông minh nói xong, đối phương đều không cho một bên lục chính điển cùng lục thừa trạch một ánh mắt, liền vô cùng cao ngạo dơ lên cái cầm rời đi lục thừa an cửa nhà. toàn bộ hành trình, đối phương thậm chí ngay cả vào cửa nói chuyện cũng không nguyện ý. đều không cần người khác nói, lục thừa an ba người liền minh bạch, ngũ hoàng tử đối lục thừa an không có hảo ý. dù sao, nếu người nào thăm dò được nơi nào đó có người có tài, cho dù là chiêu hiền đại sĩ, vậy cũng sẽ chú ý thái độ. chỉ có ngũ hoàng tử hoàn toàn không đem lục thừa an coi ra gì, thủ hạ của hắn mới có thể thái độ như thế chi trên lệnh. nghĩ như vậy, lục chính điển lập tức mở miệng nói. Thừa An, ngươi trước đừng đi thấy Ngũ hoàng tử. Chờ gió nghe Ngũ hoàng tử tìm ngươi chuyện gì, ngươi lại đi cũng không mượn. Nói xong lời này, Lục Chính Điền liền muốn đi tìm người nghe nóng. Bất quá, không đợi hắn rời cửa nhà phụ cận, lại đụng phải đúng lúc tới Tiểu Ngũ. "Lục huynh, ta vừa vặn có quan hệ với Thừa An sự tình tìm ngươi." Tiểu Ngũ vừa thấy được Lục Chính Điền đã nói câu. Chương 240, mặc kệ lại thế nào hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi tới Lục Thừa An một nhà trên đầu. Chương 240, mặc kệ lại thế nào hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi tới Lục Thừa An một nhà trên đầu. Nghe xong Tiểu Ngũ nói việc quan hệ Lục Thừa An, Lục Chính Điền hỏi vội: Tiểu Ngũ huynh đệ, có thể là vì Ngũ hoàng tử tìm thừa An trước đó đến." Nghe vậy, Tiểu Ngũ lập tức nói: "Xem ra, Ngũ hoàng tử động tác rất nhanh. Chúng ta phân tích một chút, cảm thấy Ngũ hoàng tử có thể sẽ chú ý tới thừa An, mới chuẩn bị tới nhắc nhở một chút. Ai biết, vẫn là tới chậm." "Không muộn, Ngũ hoàng tử phái người tìm đến thừa An, phân phó thừa An đi bái kiến hắn. Ta vừa rồi chính là chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút Ngũ hoàng tử tính tình, còn có hắn nhường thừa An bái kiến nguyên nhân. Đúng lúc ngươi đã đến, mong rằng Tiểu Ngũ huynh đệ có thể cáo tri một hai, nhường thừa An có chuẩn bị." Lục Chính Điền vội vàng nói. Theo Lục Chính Điền lời này hỏi ra, Tiểu Ngũ chỉ là cười cười, tiếp lấy liền nhất chân hướng Lục Thừa An nhà đi đến. Thấy thế, Lục Chính Điền cũng minh bạch cửa chính chỗ, hoàn toàn chính xác không phải chỗ nói chuyện, chúng chi muốn nói vẫn là một cái hoàng tử. Một tay lôi kéo một đứa con trai, Lục Chính Điền nhanh chân đổi theo. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Lục Thừa An thư phòng. Vừa vào nhà, Tiểu Ngũ cũng không lề mề, lập tức nhìn xem Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Ngũ hoàng tử đi vào khánh an phủ, dựa theo tính cách của hắn, khẳng định sẽ để cho ngươi theo hắn, cho hắn làm người hầu. Nhưng ta nói cho đúng là, Ngũ hoàng tử người này tính tình bá đạo thủ hạ tài tử mặc dù đông đảo nhưng hắn cũng không phải là một cái nghe khuyên người. Ngươi nếu là không muốn sớm xếp hàng, ta hiện tại đưa ngươi vào kinh, chờ đến kinh thành, ngươi tìm Khương đại nho, mời hắn giúp ngươi an bài thư viện. Chỉ cần thi đậu tiến sĩ, vì tránh hiểm nghi, trừ phi chính ngươi bằng lòng, ngũ hoàng tử cũng không dám bức ngươi đi theo hắn. đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi kinh thành, ta cùng hà đại nhân cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Chỉ là khoa cử bên trên sự tình, chúng ta xích huyết vệ không tốt tham dự, nếu là bị nhầm bảo, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nghe xong lời này, lục thừa an liền minh bạch, tiểu ngũ nhưng thật ra là nhắc nhở hắn. Ngũ Hoàng tử tính cách không được, không phải minh chủ, đi theo hắn không có tiền đồ. đương nhiên, Lục Thừa An cũng chưa hề nghĩ tới sớm xếp hàng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Chu Khải Minh vị Hoàng đế này chính vào trắng nhiên, lại thân cường thể kiện, sớm xếp hàng người mặc dù có thể sẽ có toàn lòng chi công, nhưng càng nhiều có thể là bị phá hôi. Ngược lại, Lục Thừa An không muốn làm phá hôi. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhanh chóng tự hỏi. Rất nhanh, theo thần sắc nhất định, hắn nhìn về phía Tiểu Ngũ, hỏi, Tiểu Ngũ thúc, ta biết xích huyết vệ truyền lại tin tức, có chính mình con đường, tốc độ sẽ rất nhanh. Ta bên này có cái tại thi đậu tiến sĩ trước, chuẩn bị có rảnh liền thử nghiệm nhìn xem có thể hay không tiếp tục cải tiến binh khí ý nghĩ. Việc này nhất định phải nói cho bệ hạ, bệ hạ đồng ý ta khả năng nếm thử cải tiến. Nếu là có thể, ta hy vọng có thể đi xích huyết vệ tin tức con đường, đem thư tín đưa cho bệ hạ. đương nhiên, đưa cho khương đại nho cũng được, ta có thể xin nhờ hắn đưa cho bệ hạ. Theo lục thừa an lời nói xong, tiểu ngũ nhìn hắn một cái, cười nói: Thừa an, chỉ huy sứ đại nhân chuyên môn dặn dò qua, chúng ta khánh an phụ xích huyết vệ, có thể xét giúp ngươi cùng người cha. Chỉ là hỗ trợ đưa tin, đi xích huyết vệ con đường hoàn toàn có thể nghe xong tiểu ngũ nói như vậy, lục thừa an lập tức liền ngơ ngác, bắt đầu đem đã sớm suy nghĩ thời gian thật dài thư tín viết đi ra. đương nhiên, hắn phong thư này, nhưng thật ra là là văn gia chuẩn bị. vốn cho rằng văn gia sẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ trên ép, ai biết văn gia mặc không lên tiếng, liền cùng bọn hắn không có mâu thuẫn đồng dạng, nhưng khánh an phủ tới ngũ hoàng tử, vui vạn cho ai dùng cũng không đáng kể, chỉ cần nhường chu khải minh biết hắn hữu dụng, tại thi đậu tiến sĩ trước không bị người khi dễ là được. rất nhanh, lục thừa an liền làm sơ cải biến, đem thư tín viết xong, tiếp lấy đem viết xong thư tín đưa cho tiểu ngũ. về phần thư tín muốn thế nào gửi ra ngoài. Hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Xích huyết vệ trong tay thư tín có thể không mất được. Sau khi làm xong, Lục Thừa An chớp mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu Ngũ thúc, các người xích huyết vệ đối gần nhất Khánh An phủ Lý đại nhân ngộ mộ hại một chuyện, nhưng có tra ra cái gì mặt mũi? Nghe Lục Thừa An hỏi như vậy, Tiểu Ngũ còn tưởng rằng Lục Thừa An có chút hiếu kỳ, thế là nói rằng: Vụ án này không cần chúng ta xích huyết vệ đến giải quyết, chúng ta chính là hơi hơi tra một chút, biết cùng Khánh An phủ mấy cái quan viên có quan hệ. Nói đến đây, Tiểu Ngũ nhìn Lục Thừa An một cái, mờ mịp nói: Ta biết ngày đó người nhà ngươi đều đi qua Hương Tuyết Sơn, Tiên Tâm. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, không cần lo lắng. Dứt lời, còn nghĩ có cái gì là có thể cho lục thừa an tiếp tục lộ ra, tiểu ngũ liền thấy lục thừa an giải rác mấy bút, liền vẽ ra một bức hành hung đồ. chấn kinh một cái trước mắt, tiểu ngũ nhìn lục thừa an một cái, tiếp lấy lại nhìn về phía lục chính điện, hỏi. Lục huynh, đây là thừa an tận mắt nhìn thấy, hay là chuẩn bị cho ngũ hoàng tử đáp lễ? Tiểu ngũ chỉ vào bị lục thừa an vẽ ra, còn chi kỷ ghi chú rõ thân phận người hành hung hỏi. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy đến. Không chừng lục thừa an là không muốn để cho ngũ hoàng tử có rảnh rỗi đến gây chuyện, mới vẽ lên dạng này một bức rõ ràng sẽ để cho ngũ hoàng tử bị triều thần vạch tội hoạn. Nghe tiểu ngũ hỏi như vậy, lục chính điền lập tức nói: Tiểu ngũ huynh đệ, thừa an vẽ, đúng lúc là đi hương tuyết sơn ngày đó, cha con chúng ta ba người trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh tượng, bởi vì sợ, chúng ta liền xóa đi hành tung vết tích, chuẩn bị đem thấy nát tại trong bụng, ai cũng không nói. Nhưng trước khác nay khác, thừa an tin gửi đi kinh thành, khẳng định sẽ chọc cho ngũ hoàng tử không thích, thậm chí đắc tội hắn. Nếu như thế, cũng coi là thiên ý, để chúng ta là lý đại nhân mở rộng chính nghĩa. Tiểu ngũ, thiên ý khẽ miệng giật một cái, cảm thấy mình cùng Lục Chính Điền quan hệ không tệ tiểu ngũ, quyết định đồng ý Lục Chính Điền lời nói. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở, "Lục huynh, phụ tử các ngươi thấy, đối người bình thường hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng đối hoàng tử mà nói, cũng liền bị vạch tội mấy lần mà thôi. Ngũ hoàng tử sẽ động thủ, là trước đó vài ngày hoàng quý phi tại Lý Mỹ Nhân trong tay bị thất thế, thậm chí, hắn sẽ rời đi kinh thành, cũng là bị việc này liên lụy. Chúng ta nhận được tin tức, Ngũ hoàng tử kỳ thật không riêng giết Lý Mỹ Nhân đâu đệ, thậm chí hắn một đường đi qua tốt mấy nơi, đều đã xảy ra án mạng." Dựa theo Ngũ hoàng tử tính tình, cái này đích xác là hắn sinh tức bất tỉnh đầu sẽ làm sự tình. nhưng cho dù sự thật như thế, ta còn là khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đem các ngươi thấy cáo chi người khác. thừa an vẽ ta xem qua, cho dù các ngươi chỉ cấp ra cái này một bức tranh, không tự mình nói cho người khác biết, dựa theo chúng ta xích huyết vệ nắm giữ ngày đó tin tức, cũng có thể phân tích ra đổ là các ngươi vẽ. mặc dù nói ra các ngươi thấy, có thể khiến cho ngũ hoàng tử khó chịu một chút, nhưng việc quan hệ hậu cung tranh đấu, treo đến một thân tanh sự tình, ta còn là khuyên lục huynh suy nghĩ nhiều nghĩ nên hay không tham gia. nghe được tiểu ngũ nói như vậy, không chờ lục chính điển mở miệng, lục thừa an nhướng mày lên gật đầu nói. Tiểu Ngũ thúc, ngươi nói có lý. Cho dù chúng ta đem thấy đều cáo chi người khác, Ngũ Hoàng tử cũng có thể dùng giết Lý Đại nhân là vì dân trừ hại tiếp lời giải thích. Kể từ đó, nói lộ ra hắn làm là chuyện tốt. Đến lúc đó, bởi vì chúng ta cung cấp tin tức, Lý Mỹ nhân có thể hay không cảm tạ chúng ta không được biết, nhưng Ngũ Hoàng tử cùng Hoàng quý phi tuyệt đối sẽ không để chúng ta tốt hơn. Nói đến đây, Lục thừa an ngừng tạm, mở miệng nói: Không được, ta đổi cái góc độ. Trước tiên đem cha con chúng ta ba người loại trừ bên ngoài. Tốt nhất đừng liên lụy đến người khác, nhường Ngũ Hoàng tử sinh khí cũng không biết muốn tìm ai. Dứt lời. Lục Thừa An trong đầu đem ngày đó tại Hương Tuyết Sơn thấy nhớ lại một chút. Tiếp lấy, trong đầu của hắn tự động hiện ra Hương Tuyết Sơn toàn bộ cảnh. Cũng không lâu lắm, Lục Thừa An liền đổi cái góc độ, đem chính mình ngày đó thấy vẽ ra đến. Theo vẽ tranh góc độ, đó có thể thấy được, thì rắc một chút theo Lục Thừa An ba người cùng ngày vị trí, đổi được một chỗ đừng nói băng thiên tuyết địa, thậm chí thời gian khác, đều không ai sẽ bước lên sinh mệnh đi trước vách núi treo leo chỗ. Tiểu Ngũ cảm thấy, nhìn thấy bức họa này người, chỉ có thể trước chấn kinh băng thiên tuyết địa, lại có người đúng lúc tại vách núi treo leo chỗ, mắt thấy Ngũ hoàng tử động thủ toàn bộ quá trình. Tiếp lấy liền sẽ hoài nghi có phải hay không hoàng tử khác phái người nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử, mới phát hiện việc này. Ngược lại, mặc kệ lại thế nào hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi tới Lục Thừa An một nhà trên đầu. Chương 241, hắn đừng nghĩ tốt hơn, chương 241, hắn đừng nghĩ tốt hơn. Nhìn Lục Thừa An một cái, tiểu Ngũ liền nhanh chóng đem Lục Thừa An vẽ con dấu tới trong lòng. Tiếp lấy, hắn đem Lục Thừa An hai góc độ vẽ ra tới đổ hủy đi sau, mới mở miệng nói: "Thừa An, thư của ngươi rất nhanh liền có thể tới trong tay bệ hạ. Về phần Ngũ hoàng tử bên kia, chờ ngày mai, ta sẽ đi ngang qua Ngũ hoàng tử ở biệt viện, ngươi lúc kia đi bãi phòng hắn." Hương Tuyết Sơn thấy, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều xem như chưa thấy qua. Dứt lời, Tiểu Ngũ mang theo nhớ ở trong lòng đồ án, tâm tình rất tốt rời đi Lục Thừa An nhà. Trở lại phủ nha bên trong xích huyết vệ chỗ làm việc, Tiểu Ngũ liền đưa tới hòa sĩ. Rất nhanh, theo Tiểu Ngũ miêu tả, Lục Thừa An về sau lấy vách núi treo leo chỗ tầm mắt vẽ ra đồ án, xuất hiện tại một đám xích huyết vệ trước mắt. Ngũ ca, ngươi từ chỗ nào khiến cho tin tức? Bức họa này nếu là truyền cho người thứ thời, chúng ta tuyệt đối thu hoạch lớn. Một cái cùng Tiểu Ngũ quan hệ không tệ xích huyết vệ nói rằng. Nghe vậy, Tiểu Ngũ chỉ là cười hạ, ném câu tiếp theo chỉ cần tin tức chính xác là được, tranh thủ thời gian nhiều họa mấy bức tranh chuyển cho người muốn biết. ngũ ca, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định nhường mỗi cái muốn biết sự thật người đều cầm tới bức họa này. chờ chúng ta trở về, thu hoạch đầu to đều thuộc về ngươi. dứt lời, mấy cái xích với vệ liền vây quanh ở họa sĩ bên cạnh, thúc giục đối phương tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, đừng chậm trễ bọn hắn kiếm bạc. Mà tiểu ngũ thì là đi tìm hà trí dũng, rất mau đem lục thừa an tư tín chuyển ra. về phần ngũ hoàng tử một bàn người, này sẽ còn tại khúc chi phủ đồng hành, thưởng thức khánh an phủ mỹ thực. đợi đến cơm nước xong xuôi, ngũ hoàng tử nhìn khúc chi phủ một cái, có ý riêng nói. Không đại nhân, bản vương đến khánh an phủ trước, liền nghe nghe khánh an phủ đã xảy ra một cái vụ án nhỏ. Theo bản vương góc nhìn, nếu là tội nhân chính mình thừa nhận, vẫn là nhanh chóng kết án cho thỏa đáng. Một mực kéo lấy, không tốt lắm. Nghe xong lời này, khúc chi phủ khoe mắt liếc qua nhìn xuống hứa đồng chi mấy cái quan viên, cuối cùng tại ngũ hoàng tử ánh mắt hạ kiên trì nói: Vinh vương điện hạ, ngài có châu không biết, tuy nói tội giết người người trình vĩ đã nhận tội, nhưng trong đó điểm đáng ngờ trùng điểm. Cái này trình vĩ tuy nói là lao đồng sinh, nhưng một mực tại phủ học, học tập, tính tình bản tính cũng không tệ, lại nói không nên lời sát hại lý đại nhân nguyên nhân. Hạ quan mang coi là vẫn là lại cẩn thận thẩm tra, đem tất cả điều tra rõ cho thỏa đáng. Vụ án này, sợ nhất xuất hiện đoan giả sai án. Một câu cuối cùng, khúc tri phủ là nhìn xem bên cạnh hắn hứa đồng chí nói, nhưng ngũ hoàng tử sắc mặt lại trong nháy mắt biến hết sức khó coi. Hắn nhìn về phía khúc tri phủ, buồn bã nói, khúc đại nhân, có đôi khi tích cực không phải thói quen tốt. đa tạ vinh vương điện hạ chỉ điểm. bất quá hạ quan cũng không thích tích cực, chỉ là muốn điều tra rõ vụ án mà thôi. vụ án này bất kể nói thế nào, cũng phải cấp trong cung lý mỹ nhân một cái công đạo. tùy tiện một cái cùng lý đại nhân không có mâu thuẫn lao đồng sinh nhật tội nói ra cũng phải có người tin tưởng mới được. nói đến đây lời nói thời điểm, cảm thấy chuyện cùng dưới tay hắn hứa đồng chi chờ tiểu đoàn thể có liên quan khúc chi phủ, nửa khi đều kiên định không ít. Lý đại nhân cùng phủ học lao đồng sinh trình vĩ không có mâu thuẫn, nhưng cùng hứa đồng chi, thật là mâu thuẫn không nhỏ. não qua không ít chuyện. thậm chí, bởi vì Lý Mỹ Nhân gần nhất được sủng ái, Lý đại nhân đối hứa đồng chi người đã trắng trận động thủ một lần, coi là đánh mặt hứa đồng chi. hắn thấy có động cơ giết người là hứa đồng chi. nếu là có thể dùng cái này đem hứa đồng chi những người này một mẹ hút gọn, hoặc là yếu bất bọn hắn đối khánh an phủ phong không chế, đối hắn trưởng không khánh an phủ là có lợi. Không muốn bởi vì ngũ hoàng tử một câu, liền bạch bạch buông tha tin tức này khúc chi phủ, rất nhanh bị ngũ hoàng tử phất tay đổi đi. Bởi vì ngũ hoàng tử thái độ, lần nữa cân nhắc được mất, suy nghĩ muốn hay không kết án khúc chi phủ, liền thấy đến từ sích huyết vệ bức tranh. Đối theo sích huyết vệ bên kia lưu truyền ra tin tức độ chính xác, khúc chi phủ thật là một chút cũng không có hoài nghi. Nhìn xem họa sĩ vẽ ngũ hoàng tử hành hung đồ, khúc chi phủ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng chán. Cho nên, hứa đồng chi đã đầu nhập vào ngũ hoàng tử, mà lý đại nhân cũng là ngũ hoàng tử tự mình động thủ. Hắn hôm nay ngay trước giết Lý đại nhân chân hung ngũ hoàng tử mặt, nghĩa chính luôn từ từ chối đối phương yêu cầu hắn kết án yêu cầu. Nghĩ như vậy, khúc chi phủ trên mặt đều mang theo vị đắng. Một cái hoàng tử, không vừa mắt người khác, không cần tự mình động thủ, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Khúc chi phủ rất rõ ràng, liền xích huyết vệ đám người kia, tuyệt đối sẽ không chỉ đem bức tranh đưa cho một mình hắn. Ngay tại khúc chi phủ nhìn xem xích huyết vệ đưa tới văn hay chữ đẹp tin tức lúc, khánh an phủ đã sóng ngầm tuôn ra động. Khánh an phủ thật là đại chu phủ thành, các cái thế lực đều ở trong đó bối cục, cũng không phải là một nhà tri đường. Theo sức huyết vệ người cầm ngũ hoàng tử hành hung đồ bắt đầu hành động, cũng không lâu lắm, khánh an phủ trên không bổ câu đưa tin, liền thành nhóm bay ra. Mà lúc này ngũ hoàng tử, bởi vì khúc chi phủ cử tuyệt, chính là tâm tình không tốt thời điểm. Tại văn viễn hầu tiểu hầu ra tề bình khuê nhắc nhở hạ, hắn cuối cùng nhớ ra lục thừa an, Nhưng cái kia lục thừa an ở ngoài cửa đối chờ một lát, nhớ kỹ, chờ hắn nhận thức đến thân phận của mình, ngoan ngoãn quyết định đi theo bản vương, lại cho hắn một cái thấy bản vương cơ hội. Nghe được ngũ hoàng tử lời nói, tề bình khuê nhếch miệng lên một vệ lanh ý, nói rằng: Vinh vương điện hạ, kia lục thừa an tuổi còn nhỏ tài hoa xuất chúng có thể sẽ tương đối cao ngạo, muốn cho hắn quyết định đi theo, ngài không bằng để cho hắn thể hội một chút nho nhỏ tú tài chưa thấy qua quyền thế. Theo Tệ Bình Khuê lời nói này xong, Ngũ hoàng tử lạnh hừ một tiếng, "Tới, nho nhỏ tú tài, không nghe lời trực tiếp diệt. Liền hắn, cũng xứng bản vương độc tâm. Nhiều phơi hắn một hồi, nếu là không thất thời, chờ phụ hoàng quyến hắn, chính là hắn thể nghiệm gây bản vương không thích thời điểm. Nói đến đây, Ngũ hoàng tử nhìn Tệ Bình Khuê một cái, không vui vẻ nói, "Tệ Bình Khuê, bản vương biết, ngươi thu một cái họ Văn Tú Tài làm người hầu, nhưng ngươi nhớ kỹ, chính mình ngã xuống đất là thân phận như thế nào." một cái nho nhỏ tú tài chân ngồi cần ngươi tại bản vương cái này phí tâm tư vinh vương điện hạ là ta không phải bất quá ta có thể không phải là bởi vì cái kia họ văn mới không thích lục thừa an cái này nhỏ tú tài Ngài cũng biết ta theo cha ta trong tay nhận lấy biên quan chuyện làm ăn có thể gần nhất bởi vì lục thừa an ngày đó xét luận biên quan đại thắng nhiều lần ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới ta thu nhập những cái kia thu nhập rất lớn một bộ phận nhưng là muốn đưa đi ngài trong phủ ta còn tưởng rằng ngài lại bởi vậy không thích lục thừa an mới động điểm tiểu tâm tư tề bình quê tranh thủ thời gian không người giải thích nói nghe xong thu nhập của mình bị ảnh hưởng Ngũ hoàng tử một chút đứng dậy, Tiếp lấy, hắn một cước đá hướng Tề Bình Khuê, nổi giận nói: Tề Bình Khuê, đều ảnh hưởng đến bản vương thu nhập, ngươi vì sao hiện tại mới nói? Cái này lục thừa an quả thực đáng chết, nếu là ảnh hưởng đến bản vương mẫu phi tốn hao, hắn đừng nghĩ tốt hơn." Dứt lời, Ngũ hoàng tử liền đối với bên ngoài hô: Người tới, đem lục thừa an cho bản vương mang vào." Chương 242, Vinh Vương điện hạ, việc lớn không tốt, chương 242, Vinh Vương điện hạ, việc lớn không tốt. Theo Ngũ hoàng tử lời nói phấn phó, Tế Bình Khuê nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng ý cười. Bất quá cảm thụ được bị ngũ hoàng tử đá địa phương chuyển đến đau ý, ống tay háo của hắn bên trong tay đều nắm chặt. đối cái hoàng tử này xuất thân biểu đệ, tề bình khuê tại cung kính sau khi kỳ thật một mực không muốn tiếp xúc, không có khác, chủ yếu là cái này biểu đệ, tức giận cũng biết động thủ với hắn, hoàn toàn không thèm để ý hai người quan hệ thân thích. nhưng ngũ hoàng tử mẫu phi hoàng quý phi là hắn cô cô, bọn hắn văn viễn hầu phụ thiên nhiên liền bị quy về ngũ hoàng tử một phái. lúc còn rất nhỏ, bị ngũ hoàng tử bởi vì vì tức giận đánh qua một lần, không muốn cùng đối phương chơi lại bị cha ruột giáo huấn tề bình khuê liền minh mệnh văn viễn hầu phụ chỉ có thể cùng ngũ hoàng tử hợp tác không có cách nào đầu nhập vào hoàng tử khác chịu đựng trong lòng không cam lòng tề bình khuê nhìn về phía ngoài cửa giờ phút này hắn chỉ hy vọng mượn lục thừa an chịu tội cảnh tượng có thể bình phục một chút hắn bị đánh đau nhất ý đúng lúc này ngoài cửa đi tới một cái lề mà lề mề hộ vệ đối phương đang nhìn ngũ hoàng tử một cái liền tranh thủ thời gian nơm nớp lo sợ không người nói vinh vương điện hạ lục thừa an cũng không có đến đây bài kiến nếu là ngài tìm hắn thuộc hạ cái này đi nhà hắn bắt hắn đến đây không đến tề bình khuê có chút phá phòng mà hỏi Hắn hôm nay một mực ám xoa xoa châm ngòi ngũ hoàng tử tức giận, này sẽ càng là làm đến xong, nhờ ngũ hoàng tử đối Lục Thừa An tức giận đạt tới đỉnh phong. Thậm chí, hắn còn vì này bị ngũ hoàng tử hung hăng đá một cước. Nhưng bây giờ, Lục Thừa An không đến. Quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử, Tề Bình Khuê lặng lẽ chuyển động bước chân, mong muốn cách xa một chút. Có thể sau một khắc, hắn liền bị ngũ hoàng tử bởi vì vì tức giận, phất tay ném chén trà đập ngay chính giữa. Tề Bình Khuê, ngay tại Tệ Bình Khuê một nét mặt, chuẩn bị đề nghị ngũ hoàng tử phái người đem Lục Thừa An mời lúc đến, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Tiếp đấy, chỉ thấy những ngày gần đây mới đầu nhập vào ngũ hoàng tử hứa đồng chi xám trắng nghiêm mặt xuất hiện tại cửa ra vào vinh vương điện hạ việc lớn không tốt hứa đồng chi còn không có vào liền nhanh chóng nói rằng theo hắn lời nói này xong tề bình khuê nhìn thấy bản liền tức giận ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm đáng sợ mà lúc này ngũ hoàng tử đe nén mong muốn phát tiết tức giận tâm tư nhìn về phía hứa đồng chi hỏi hứa đại nhân chuyện gì không tốt vinh vương điện hạ hương tuyết sơn sự tỉnh bị người thấy được hứa đồng chi vẻ mặt đau khổ nói rằng nói xong hắn tử trong ngực lấy ra tuấn hao ngàn lượng bạc mới thật không dễ dàng đạt được hành hung đồ tay run run đưa cho ngũ hoàng tử nhìn thấy ngày đó chuyện phát sinh bị người vẽ ra đến ngũ hoàng tử vô bàn một cái nội giận nói là ai cũng dám theo dõi bản vương thái tử vẫn là âm hiểm lão nhị hoặc là nói là cung nội tiện nhân kia theo những lời này nói xong trả lời ngũ hoàng tử là hứa đồng chi trầm mặc còn có tề bình khuê không tự chủ được rời xa tề bình khuê cũng không phải sợ hương tuyết sơn sự tình sẽ để cho ngũ hoàng tử bị phạt, không muốn bị liên lụy mới mong muốn rời xa lấy ngũ hoàng tử được sủng ái trinh độ tối đa cũng liền bị nhốt mấy ngày nhận chuyện sai tình liền có thể chấm dứt chủ yếu là hắn bị đánh sợ Này sẽ trên thân còn có đau ý, thật sự là không muốn lại trở thành ngũ hoàng tử nơi chút giận. Thế là, Hứa Đồng Chi còn tại cùng ngũ hoàng tử đồng dạng, tự hỏi đến cùng là ai phái người theo dõi ngũ hoàng tử, khả năng đúng lúc nhìn thấy ngũ hoàng tử động thủ quá trình. Tiếp theo một cái trước mắt, theo trong phòng vật trang trí bị ngũ hoàng tử quét xuống, Hứa Đồng Chi trên mặt bị vỡ vụn đồ sứ sẹt qua một đạo vết tích. Tay run run sờ một cái truyền đến cảm giác nhói nhói mặt, Hứa Đồng Chi hậu chi hậu giác sợ lên. Cho dù hắn hiện tại đã là trong triều quan viên, nhưng nếu là bộ mặt có hại, coi như đầu nhập vào ngũ hoàng tử, hắn tương lai cũng đừng hòng thăng quan. Nhưng nếu là không thể thăng quan Hắn làm sao khổ đầu nhập vào Ngũ hoàng tử? Nghĩ như vậy, Hứa đồng chi hận không thể hiện tại quay đầu bước đi, nhanh đi tìm làng chúng cho hắn nhìn xem, đừng lưu lại vết sẹo. Có thể đối mặt nổi giận Ngũ hoàng tử, Hứa đồng chi thực sự không có can đảm nói ra rời đi, đành phải học tề Bình Khuê, tận lực trốn xa chút. Đợi đến Ngũ hoàng tử rốt cuộc khống chế lại tính tình lúc, trong phòng bài trí không có một cái là hoàn hảo, mà Hứa đồng chi cùng tề Bình Khuê lại bị đập mấy lần. Giờ phút này, vừa đầu nhập vào Ngũ hoàng tử không bao lâu Hứa đồng chi trong lòng sau một lúc hối hận, mà Tệ Bình Khuê thì là tranh thủ thời gian nhìn về phía Hứa đồng chi hỏi: "Hứa đại nhân, Ngươi tranh này từ đâu đến, nếu là có thể, trước tiên đem truyền ra tranh này người, còn có biết việc này người đều diệt. Tiểu hầu gia, phân phó của ngài, khả năng hạ quan làm không được. Tranh này là theo xích huyết vệ trong tay truyền tới. Hiện tại khánh an phủ, phàm là tin tức linh thông người ta, chịu có thể đều nỗi người một phần bức hòa này. Vinh vương điện hạ hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian hồi kinh, đừng để việc này ảnh hưởng quá lớn. Nghe được hứa đồng chi nói như vậy, ngũ hoàng tử từ, từ trong hàm răng gạt ra một câu, lại là xích huyết vệ. Tiếp lấy, hắn đối với nghị kê nhường hắn hồi kinh hứa đồng chi nói rằng, bản vương lần này rời kinh chính là bị Lý Mỹ Nhân tiện nhân kia hại, hiện tại vẫn chưa tới hồi kinh thời điểm, mặc dù có người bởi vậy vạch tội cũng không ngại. nói đến đây, hắn nhìn về phía Tề Bình Khuê, dặn dò nói: Tề Bình Khuê, ngươi cho kinh thành bên kia truyền tin, để cho người ta tạo chiều trong lúc đó vạch tội Lý Mỹ Nhân đệ đệ làm những cái kia chuyện sai. còn có nhân chứng vật tư đều đưa đi kinh thành, bản vương giết họ Lý, kia là vì dân trừ hại, cũng không muốn bị phạt. nghe vậy, Tề Bình Khuê tranh thủ thời gian đáp: Vinh Vương điện hạ, ta cái này an bài xong xuôi, cam đoan tin tức truyền vào kinh thành, đại gia chỉ có thể nói ngải vì dân trừ hại là tốt vương gia. Dứt lời, Tề Bình Khuê liền mượn cơ hội mau chóng rời đi ngũ hoàng tử bên người. Cách xa, hắn nhẹ nhàng thở ra, đối còn tại ngũ hoàng tử bên người hứa đồng chi đồng tình một झây, liền tranh thủ thời gian rời xa. Mà hứa đồng chi, tại ngũ hoàng tử phất tay nhường hắn lúc rời đi, trong lòng còn lại chính là hối hận đầu nhập và hối hận. Đáng tiếc, đã đầu nhập vào, nên biểu hiện hành vi đã làm xong, hắn hối hận cũng là vô dụng. Biết Khánh An phủ các cái thế lực nên đi kinh thành truyền lại tin tức đã truyền ra, ngũ hoàng tử sinh khí qua đi, cũng là không có lại soán suất hương tuyết sơn sự tình. Bất quá, bởi vì lục thừa an đến cùng tại khánh an phủ người đọc sách bên trong có chút danh khí cũng bị chu khải minh nhớ kỹ đại danh ngũ hoàng tử cho dù sinh khí cuối cùng vẫn không có phái người đi đem lục thừa an mang đến dù sao nếu là lục thừa an quyết định đầu nhập vào hắn được là có thể hạ giận nhìn lục thừa an đầu nhập vào đối với hắn có hữu dụng hay không sao rồi quyết định như thế nào đối đãi lục thừa an có thể lục thừa an không đến rõ ràng là không định đầu nhập vào hắn hắn hiện tại phái người bắt lục thừa an qua đến chút giận tin tức truyền vào kinh thành cùng hương tuyết sơn chuyện một khối bị người nhắc lên ai biết sẽ là kết quả gì ngũ hoàng tử thật là rất rõ ràng hắn mấy cái kia ca ca không có một cái là bất lo. thời gian kế tiếp, một mực không gặp lục thừa an đến đây ngũ hoàng tử, để nén nộ khí, mà khúc chi phủ thì là đang tự hỏi qua đi, cảm thấy cơ hội khó được, đều đã đắc tội ngũ hoàng tử, dứt khoát mượn cơ hội này thử nghiệm nhìn xem có thể hay không để cho hứa đồng chi không may. về phần lục thừa an, tại ngày thứ hai, cùng tiểu ngũ ước hẹn thời gian, rốt cục đi tới ngũ hoàng tử trôi ngoài biệt viện. chương 243 tuyệt đối đừng rời đi. chương 243 tuyệt đối đừng rời đi. mắt nhìn tiễn hắn đến đây lục chính điển cùng lục thừa an sau, lục thừa an mở miệng nói, cha. Ngươi cùng ta ca muốn không trở về nhà chờ lấy, có tiểu ngũ thúc tại, ta chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nghe vậy, Lục Chính Điền khoát khoát tay, nói: "Ta còn là chờ ở bên ngoài lấy a, muốn không về nhà lo lắng hơn." "Lục huynh, yên tâm đi, có ta bồi tiếp, Thừa An chắc tử không ra được sự tình." Tiểu Ngũ lập tức nói. Nói xong, hắn chỉ xuống Ngũ Hoàng tử biệt viện cùng nói rằng: "Thừa An, ngươi trước đi qua, ta đợi chút nữa cùng ngươi ngẫu nhiên gặp." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không do dự, nhấc chân liền đi qua. Vừa cho sai vật đưa qua bài thiếp, đối phương nhìn Lục Thừa An một cái, liền lập tức hỏi: "Tiểu Hoa Hoa" Ngươi thật là lục thừa an lục nhỏ tú tài. Hỏi ra câu nói này thời điểm, sai vật trong mắt đều là chờ đợi vẻ mặt. Khi nhìn đến Lục thừa An sau khi gật đầu, hắn liền cùng thấy được cứu tinh. Phải biết, Ngũ hoàng tử từ hôm qua bắt đầu, tính tình một mực rất kém cỏi. Cũng bởi vì này, làm cái biệt viện hạ nhân, đều nâm nớp lo sợ, liền sợ một cái không thích hợp, liền lại cũng không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Mà tề Bình Khuê tiểu hầu gia thật là chuyên môn dặn dò qua, nếu là Lục thừa An tới, nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy Ngũ hoàng tử, đây chính là có thể thay bọn hắn ngăn trở Ngũ hoàng tử tuyệt đại đa số lựa chọn người. Cái này không, theo Lục thừa An gật đầu, Sai Vật không nói hai lời, cầm Lục Thừa An bái thiếp liền hướng trong viện đi đến. Thuận tiện, còn quay đầu đối với Lục Thừa An ném câu tiếp theo. "Lục nhỏ Tú Tài, ngươi hơi chờ một lát, tuyệt đối đừng rời đi." Nghe nói như thế, lại nhìn thấy Sai Vật đều không lo được tìm người đi báo cáo, chính mình cầm bái thiếp đi xa, Lục Thừa An đều mộng. Như không phải tới từ xích huyết vệ tin tức, còn có tiểu Ngũ mịt mở nhắc nhở qua Ngũ hoàng tử tỉnh tỉnh. Lục Thừa An cảm thấy, hắn cái này sẽ nhiều ít lại bởi vì Sai Vật thái độ, cảm thấy Ngũ hoàng tử là rất coi trọng hắn cái này có tài hoa nhỏ Tú Tài một cái chỉ là sai vật hạ nhân mới có thể đối với hắn có nghe thấy cũng thái độ không phải bình thường ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm lúc đầu đã nhấc chân hướng cổng bên này mà đến chuẩn bị cùng lục thừa an xào nộn rau đi theo cùng nhau đi bái phòng ngũ hoàng tử tiểu ngũ sừng suốt một chút tiếp lấy lui ra phía sau một bước nhìn chăm chăm lục thừa an vị trí mà lúc này mới vừa buổi sáng đã trừng phạt qua không ít hạ nhân ngũ hoàng tử lấy được lục thừa an bái tiếp lục thừa an rốt cuộc đã đến nhường hắn tin đến ngũ hoàng tử trên mặt hiện lên lạnh lùng ý cười rồi nói ra nói xong lời này hắn không biết nghĩ tới điều gì thần sắc đều ôn hòa không ít thấy thế, thế Sai vật mừng rỡ trong lòng, trung quanh hạ nhân cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chờ sai vật lui ra, đi nhường Lục Thừa An lúc đi vào, Ngũ hoàng tử nhìn xuống trung quanh thủ hạ, dặn dò nói: "Người tới, đem Hứa đồng chi tìm đến, cho Hứa đồng chi để tỉnh một câu, hôm nay nếu là Lục Thừa An cái này tiểu oa oa không thức thật thời, liền giao cho hắn xử lý." Nghe được Ngũ hoàng tử phân phó, trung quanh hạ nhân bên trong, lập tức có người lui ra, chuẩn bị đi tìm Hứa đồng chi. Nhưng cố này tâm tình hưng phấn, cũng liền duy trì một hồi. Ngoài cửa, tại sai vật xuất hiện, cho Lục Thừa An nói câu: "Lục nhỏ tú tài, vinh vương điện hạ này sẽ đúng lúc có rảnh, trong sân chờ ngươi." Xin mời đi theo ta." Dứt lời, Tiểu Ngũ cũng đúng lúc xuất hiện. "Thừa An, ngươi tại Vinh Vương điện hạ ngoài biệt viện làm cái gì?" Tiểu Ngũ lên tiếng hỏi. Hỏi xong, tại sai vật nhìn qua sau, hắn còn chuyên môn làm cho đối phương thấy rõ ràng hắn một thân thuộc về Sích Huyết vệ tiêu chuẩn thấp nhất trang phục. Một cái mắt, Tiểu Ngũ tại sai vật trên mặt thấy được ý sợ hãi. Ở trong lòng suy cười một tiếng, Tiểu Ngũ không để ý sai vật đại biến vẻ mặt, mà là nghe Lục Thừa An muốn đi bái phòng Ngũ hoàng tử sau, lập tức nói: "Thừa An, Vinh Vương điện hạ thật là quý nhân, ngươi một cái tiểu oa oa cứ như vậy tiến đến cũng không tốt. Dạng này, ngươi đến cùng gọi ta một tiếng thúc." Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến bãi phòng Vinh Vương điện hạ. Nói xong lời này, Tiểu Ngũ liền cầm bội đao, đi tới Lục Thừa An bên người. Giờ phút này, đại môn mở rộng. Nhìn xem vốn là giúp đỡ đại gia nên đón Ngũ hoàng tử lựa giận Lục Thừa An đi vào, sai vật lại bởi vì Tiểu Ngũ cùng đi, tầm nhanh hướng xuống nặng. Lần này, nếu là Lục Thừa An bình an theo cái này rời đi, lại chọc giận Ngũ hoàng tử, bọn hắn bọn này hạ nhân, có mấy cái có thể giữ được tính mạng. Nghĩ như vậy, lúc đầu chuẩn bị buổi tiếp Lục Thừa An, đem hắn đưa đến Ngũ hoàng tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen sai vật, dừng bước lại. Tiếp lấy, khi nhìn đến lĩnh mệnh muốn đi tìm hứa đồng chi đồng bạn sau, Hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, Lý Ca, ta cái này đi tìm Hứa Đồng Chi. Lục nhỏ Tu tải, liền từ ngươi mang đến thấy Vinh Vương Điện Hạ. Dứt lời, Sai vật đều cố không được tự tiện rời đi phụ cận, có thể hay không bị truy cứu thất trách sự tình. Nhanh chân hướng phủ nha bên kia chạy tới, mà bị đối phương xưng là Lý Ca hộ vệ. Vừa bởi vì Sai vật lời nói cao hứng một giây, khi nhìn đến Lục Thừa An bên người tiểu ngũ một thân trang phục sau, quả thực hận không thể đuổi theo giữ cửa tử diệt. Nhưng nhiệm vụ đã bị cướp, Lục Thừa An lại muốn bị mang đến ngũ hoàng tử bên kia. Bất kể như thế nào không cam lòng, hắn vẫn là làm cái tư thế mời đối với Lục Thừa An nói rằng. Lục Nhỏ Tuổi Tải, mời đi theo ta. Câu nói này, Lục Thừa An cảm thấy hắn đều nhanh từ đó nghe được khắp điều. Giờ phút này, mặc dù còn không có gặp Ngũ Hoàng Tử, nhưng từ dưới người biểu lộ cùng trong sự phản ứng, Lục Thừa An cảm thấy hắn về sau vẫn là thiếu cùng Ngũ Hoàng Tử tiếp xúc vi diệu. Nghĩ như vậy, hắn một đường tại tiểu ngũ đồng hành, rất nhanh gặp được chờ đã lâu Ngũ Hoàng Tử. Lục Thừa An gặp qua Vinh Vương Điện Hạ. Lục Thừa An đi vào Ngũ Hoàng Tử chỗ phòng khách sau, chắp tay nói, mà Ngũ Hoàng Tử khi nhìn đến Lục Thừa An trước tiên, liền khí thế toàn bộ triển khai nói, Lục Thừa An, ngươi có thể biết tội. Câu nói kế tiếp, theo nhìn thấy tiểu Ngũ bị Ngũ hoàng tử yên lặng thu hồi. Thật sự là hắn là được sủng ái hoàng tử, nhưng hắn lúc đầu chuẩn bị cùng Lục Thừa An nói câu nói đầu tiên, chính là nhường Lục Thừa An biết như thế nào đắc tội hắn, lại để cho Lục Thừa An lựa chọn là làm tùy tùng của hắn, vẫn là tại sắp xếp của hắn hạ, đầu tiên là lại không ngày nổi danh, về sau cũng biết nên đón đông đảo cực khổ. Có thể những lời này, mặc kệ loại nào, hắn đều không có can đảm tại xích huyết vệ mặt người trước nói ra. Ho nhẹ một tiếng, Ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh lùng nhìn Lục Thừa An một cái, tiếp lấy liền đối với rõ ràng là cho Lục Thừa An chỗ dựa tiểu Ngũ nói rằng: "Xích huyết vệ ngươi, không nghĩ tới vậy mà đến bản vương cái này bái phỏng. Đại nhân các ngươi, nhưng biết hành vi của ngươi. Vinh Vương Điện hạ, ta lần này là trùng hợp gặp phải Thừa An chất tử đến bái kiến ngài, quyết định cùng đi cùng nhau đến đây. Nghe nói Vinh Vương Điện hạ hôm qua liền phái người tìm Thừa An, mong muốn gặp hắn một lần. Nghĩ đến, ngài khẳng định là nghe nói Thừa An tài danh, chuẩn bị nhìn một chút hắn phải chăng như truyền lại đồng dạng có tài hoa. Như như ta đoán, không biết Vinh Vương Điện hạ tìm vị kia danh sĩ khảo nghiệm Thừa An. Nghe được Tiểu Ngũ nói như vậy, không muốn buông tha Lục Thừa An Ngũ hoàng tử mặt đen lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta tìm Lục Thừa An cần làm chuyện gì, cũng không về xích huyết vệ quẩn a?" Bản Vương hoàn toàn chính xác gữa thích có tài danh tài tử, nhưng bản Vương chỉ muốn cùng tài tử giao lưu, không thích có người bên ngoài ở bên. Chương 244, cũng là so hủy hắn có lời, chương 244, cũng là so hủy hắn có lời. Thấy Ngũ hoàng tử có ý riêng nói hắn là người bên ngoài, Tiểu Ngũ lập tức cười nói: "Vinh Vương điện hạ, Thừa An cũng coi là ta tiểu chất tử." Như thế nói đến, ta cũng không phải người bên ngoài. Ngài tùy tiện khảo nghiệm, nghiên kỷ của hắn nhỏ, thật có chút tài hoa, nhưng nếu là không thể để cho ngài hài lòng, ta ở bên cạnh nghe, sau khi trở về cũng có thể biết nhường hắn như thế nào tiến bộ." Ngũ hoàng tử đúng lúc này, bị sai vật không có bất kỳ cái gì nhắc nhở gọi tới hứa đồng chi, vội vã tới. mà tại phía sau hắn, khúc chi phủ không nhanh không chậm mang theo hộ vệ một mực đi theo. lúc đầu, khúc chi phủ là chuẩn bị mượn lấy trong tay hành hung đồ, trước tiên đem hứa đồng chi cả đám người không chế lại. nhưng bởi vì đối phương đã đầu nhập vào ngũ hoàng tử, hắn hơi hơi một do dự, người liền bị sai vật tới cửa triệu hắn. sau khi suy nghĩ một chút, khúc chi phủ cảm thấy hắn vẫn là đến tìm hiểu một chút ngũ hoàng tử ý tứ, nhìn có thể hay không tại không đắc tội ngũ hoàng tử giữa tình huống, mang đi hứa đồng chi. ai ngờ, nhìn thấy ngũ hoàng tử đồng thời, hắn cũng nhìn thấy lục thừa an còn có lục thừa an bên người tiểu ngũ một cái mắt khúc chi phủ liền minh bạch tiểu ngũ là bồi tiếp lục thừa an cùng nhau tới nghĩ rõ ràng việc này sau khúc chi phủ đối với lục thừa an ném đi ánh mắt hâm mộ có tiểu ngũ bồi tiếp bảo hộ mặc kệ ngũ hoàng tử có tính toán gì hiện tại chỉ có thể bỏ đi cái này lục thừa an một cái nhỏ tú tài vận khí làm sao lại tốt như vậy khúc chi phủ cảm thấy hắn nếu là có thể bị xích huyết vệ che chở tuyệt đối không có hai lời lập tức để cho người ta đem hứa đồng chi chói lại đáng tiếc thì thầm trong lòng đáng tiếc lời nói khúc chi phủ đã ngay đầu tiên tiến lên cùng ngũ hoàng tử hành lễ vừa đi xong lễ. Khúc Chi phủ liền nghe tới Lục Thừa An mang theo tỏ mò hỏi: "Vinh Vương điện hạ, ngài tìm đến cùng ta lĩnh giáo học vấn, chính là Khúc Chi phủ cùng hứa đại nhân sao?" Hỏi xong, theo Ngũ hoàng tử cứng ngắc gật đầu, Lục Thừa An lập tức đối với Khúc Chi phủ cùng hứa đồng chi sau khi hành lễ, nói rằng: "Học sinh Lục Thừa An gặp qua hai vị đại nhân, nếu là Vinh Vương điện hạ phân phó, học sinh kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai vị đại nhân, mời ra đệ." Khúc Chi phủ cùng hứa đồng chi lướt nhau, trong lòng minh bạch Ngũ hoàng tử tuyệt không phải ý này, nhưng đang nhìn tiểu Ngũ sau, hai người chỉ có thể hướng giọng một cái, vắt hết óc bắt đầu cho Lục Thừa An ra đề mục nhất là cho lục thừa an làm qua phụ thí quan chủ khảo khúc chi phủ bởi vì hiểu rõ lục thừa an trình độ lại minh bạch ngũ hoàng tử là người như thế nào cùng lục thừa an hợp tác vô cùng ăn ý nhưng hứa đồng chi có thể lại khác biệt mặc dù không tính là làm khó dễ nhưng hứa đồng chi ra đề thật là hắn nắm giữ tri thức dự trữ bên trong khó khăn nhất nhất xảo trá vấn đề đương nhiên vốn là bị khương đại nho đánh giá hoàn toàn có thể tham gia thu khoa thậm chí xuân khoa cũng có thể thử một chút chính là thứ tự khả năng không tốt lục thừa an không có bị hứa đồng chi làm khó dù sao đồng tiến sĩ xuất thân lại nhiều năm không có vùi đầu khổ đọc hứa đồng chi nắm giữ tri thức cũng liền so với bình thường cử nhân tốt một chút. bất quá, theo lục thừa an không ngừng trả lời khúc chi phụ cùng hứa đồng chi vấn đề vốn là ưa thích tướng tài tử biến thành của mình ngũ hoàng tử cũng phát giác lục thừa an hoàn toàn chính xác xứng đáng được hắn tài danh. dạng này lục thừa an nhường ngũ hoàng tử trong lòng hơi động, hắn đột nhiên cảm thấy thu làm tùy tùng sau nhường lục thừa an vào triều làm quan, không chừng sẽ trở thành hắn phụ hoàng tâm phúc sủng thần. đến lúc đó cũng là hắn một cái trợ lực. kể từ đó thu lục thừa an cũng là so hủy hắn có lời. thế là cải biến vừa mới bắt đầu ý nghĩa ngũ hoàng tử nhịn không được. Nhìn về phía vừa trả lời xong khúc chi phủ đặt câu hỏi Lục Thừa An hỏi, "Lục Thừa An, Bản Vương thật thượng thức tài hoa của ngươi. Tại Khánh An phủ, phủ học tốt nhất phu tử cũng liền đồng tiến sĩ xuất thân. Nếu ngươi đi theo Bản Vương, Bản Vương ngược là có thể để ngươi tiến quốc tử giám, sẽ giúp ngươi tìm nhất lao sư tốt. Không biết, ý của ngươi như nào?" Lời này vừa nói ra, bao quát tiểu ngũ ở bên trong mấy người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử. Hứng này tính tình rất kém coi Ngũ hoàng tử, lại là quý tài người. Mà Khúc chi phủ suy nghĩ một chút, này sẽ đã tại cho Lục Thừa An nháy mắt. Mặc kệ ý tưởng gì, đều đáp ứng trước Ngũ hoàng tử đề nghị. Tiểu Ngũ cái này xích với vệ, hoàn toàn chính xác có thể tại ngoài sáng bên trên tre trợ lục thừa An, nhưng Tiểu Ngũ cũng làm không được thời điểm bảo hộ. Ngũ Hoàng tử âm thầm làm việc thật là trạng thái bình thường, ai biết có thể hay không bởi vì Lục thừa An cự tuyệt tâm thầm phái người động thủ. Tiếp thu được khúc chi phủ ra hiệu Lục thừa An cười khan một tiếng, ai mặt chỗ khác không có lại nhìn khúc chi phủ đều có chút vặn mẹo biểu lộ, mà là khiếp sợ nhìn về phía Ngũ Hoàng tử hỏi. Vinh Vương điện hạ, ý của ngài là chuẩn bị để cho ta đầu nhập vào ngài. Ngũ Hoàng tử, lời nói sao phải nói ngay thẳng như vậy? Ngắm Tiểu Ngũ một cái, Ngũ Hoàng tử ho nhẹ một tiếng nói rằng. Lục Thừa An, bản vương quý tài, không muốn nhìn thấy ngươi tại Khánh An phụ huống phí hết thời gian. Bản vương có thể thay ngươi cung cấp tất cả, chỉ cần ngươi có thể cố gắng học tập, thành cho chúng ta đại chu cánh tay đắc lực chi thần là được. Về phần đầu nhập vào bản vương, lời này cũng chưa nói lung tung. Ngươi là đại chu nhân tài, cái tia chính là phụ hoàng tương lai thần tử, bản vương chỉ là nghĩ để ngươi có thể mau chóng vi phụ hoàng hiệu trung. Nghe ngũ hoàng tử bên ngoài lời nói, Lục Thừa An một câu đều không tin, nhưng hắn vẫn là cảm kích nói: Vinh vương điện hạ, thật sự là đa tạ ngài. Bất quá, ta thường xuyên tiếp nhận khương đại nho chỉ điểm, ngược lại sẽ không lãng phí thời gian chờ ta học thành, chính là đền đáp đại trung này. Nói đến đây, nhìn xem ngũ hoàng tử sắc mặt trầm xuống, lục thừa an tiếp lấy nhanh chóng nói rằng, đương nhiên, ta không muốn nghe vinh vương điện hạ ngài an bài đi quốc tử giám, cũng là bởi vì ta gần nhất đối trong quân vũ khí có chút nghiên cứu, chuẩn bị tiếp tục cải tiến vũ khí. Việc này đã cáo chi bệ hạ. Nghĩ đến, nếu là ta đi vinh vương điện hạ ngài quan hệ vào quốc tử giám, bệ hạ có thể hay không bởi vậy hiểu lầm ngài, có thể cũng không rõ ràng. Vì ngài cùng bệ hạ phụ tử tình, ta không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt hảo ý của ngài, tiếp tục lưu lại khánh an phủ. Đương nhiên, nên là đại chu tận trách, ta tuổi tác tuy nhỏ, cũng sẽ không tự tuyệt. Khúc Chi phủ, nguyên lai đây chính là Lục Thừa An lực lượng. Thật âm mộ ba. Mắt nhìn Lục Thừa An, Khúc Chi phủ tại khóe mắt liếc qua ngắm đến Ngũ hoàng tử mong muốn nổi giận nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn biểu lộ sau, ánh mắt lấp loé. Lấy hắn đối Lục Thừa An lý giải, đã hắn có thể làm lấy Ngũ hoàng tử mặt nói ra lời này, kia bệ hạ tuyệt đối sẽ là Lục Thừa An tương lai mấy năm lực lượng. Có đến từ bệ hạ chú ý, Lục Thừa An lại tại Khánh An phủ, thời gian ngắn không sẽ rời đi, hắn có hay không có thể buông tay bắt đầu giải quyết hứa đồng chi một đoàn người. Nghĩ như vậy, Theo Ngũ hoàng tử biết không có cách nào nhường lục thừa An đi theo, cũng không thể tùy ý giải quyết chuẩn bị thay hắn phụ hoàng cải tạo vũ khí lục thừa An, phất tay đuổi người sau. Khúc Chi phủ vội vàng thừa dịp tiểu Ngũ này sẽ ở đây, không người đối với Ngũ hoàng tử nói rằng: "Vinh vương điện hạ, không biết ngài đợi chút nữa, thật là còn có việc tìm hứa đại nhân." Bản vương vô sự, liền không thể giữ lại hứa đại nhân nhàn phiếm vài câu. Ngũ hoàng tử tại Khúc Chi phủ sau khi nói xong, lửa giận dâng lên mà hỏi: "Hỏi câu nói này thời điểm, hắn nhìn hứa đồng chi một cái, buồn bã nói: "Hứa đại nhân, chẳng lẽ ngươi cùng bản vương nhàn phiếm vài câu, cũng phải đi qua Khúc Chi phủ đồng ý?" Vinh vương điện hạ, hạ quan không phải ý này, chỉ là ngài như không đại sự, hạ quan cái này có bản án cần hứa đại nhân phối hợp, xin hãy tha lỗi. Khúc Chi phủ tranh thủ thời gian không người nói. Bất quá, dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được, hắn là phải kiên quyết mang đi hứa đồng chi. Một mấy mắt, không khí trung quanh cũng bắt đầu ngưng kết. Chương 245, cha, ngươi thật sự muốn may mắn một chút. Chương 245, cha, ngươi thật sự muốn may mắn một chút. Theo Khúc Chi phủ lời nói xong, vốn là tích đầy bụng tức giận Ngũ hoàng tử, vẻ mặt tối sầm lại. Giờ phút này, Ngũ hoàng tử cảm thấy hắn khả năng tới Khánh An phủ sau tính tình thay đổi tốt hơn mới khiến cho khúc chi phủ có khiêu khích dũng khí của hắn hắn có thể đối lục thừa an chịu được nộ khí kia là lục thừa an cái này nhỏ tú tài thông minh cho hắn phụ hoàng vẽ lên tương lai mấy năm cải tiến trong quân vũ khí bánh nướng dạng này lục thừa an hiện tại là kẻ khó chơi đừng nói hắn ngay cả hắn thái tử hoàng huynh mấy năm gần đây cũng sẽ không vô cơ treo chọc lục thừa an có thể khúc chi phủ một cái đã xuống dốc không phanh gia tộc tử đệ ở đâu ra là gan dám như thế đối với hắn mà lục thừa an cùng tiểu ngũ cũng đồng thời nhìn về phía không biết cho mượn ai là gan khúc chi phủ hứa đồng chi rõ ràng đã đầu nhập vào ngũ hoàng tử Khúc Chi Phủ ngay trước ngũ hoàng tử mặt nhường hắn phối hợp vụ án rõ ràng là chuẩn bị gây chuyện, còn thuận tiện đánh mặt ngũ hoàng tử, thật can đảm lắm. Đem nội phục ánh mắt nhìn về phía Khúc Chi Phủ, Lục Thừa An yên lặng lui lại mấy bước đi vào tiểu ngũ bảo hộ phạm vi bên trong. Mặc kệ là ngũ hoàng tử vẫn là Khúc Chi Phủ, tại hắn một cái nhỏ tú tài trong mắt vậy cũng là đại nhân vật. Lục Thừa An cảm thấy hắn không muốn trở thành bị thay hoạ cá trong chậu. Mà lúc này ngũ hoàng tử đưa tay vuỗ xuống trong tay cái bàn nhìn về phía Khúc Chi Phủ nổi giận nói: Lớn mật, Khúc đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết hứa đại nhân là người của ta? bản vương cũng là muốn biết khánh an phủ có vụ án gì cần hứa đại nhân phối hợp hôm nay ngươi như là không thể cho bản vương một cái công đạo hồi kinh sau bản vương tuyệt đối sẽ vạch tội ngươi một khoản nghe được ngũ hoàng tử lời nói khúc chi phủ cẩn thận mắt liếc lục thừa an cùng tiểu ngũ xác định hai người không có sau khi rời đi hắn cái eo thẳng tắp nói bẩm binh vương điện hạ hạ quan sẽ để cho hứa đại nhân phối hợp nha môn điều tra chủ yếu là bởi vì một bức họa trên đó rõ ràng đó có thể thấy được hứa đại nhân mấy vị đại nhân cùng lý đại nhân án mạng có quan hệ lý đại nhân chính là mệnh quan triều đình hạ quan muốn điều tra rõ chân tướng Cho Lý đại nhân một cái công đạo. Nói đến đây, Khúc Chi phủ còn móc ra theo xích huyết vệ kia có được hành hung đồ, đưa cho đang nổi giận Ngũ hoàng tử. Nhìn xem hành hung đồ bên trong, giải rác mấy bút lại rõ ràng khắc họa ngày đó Hương Tuyết Sơn tất cả Ngũ hoàng tử, mặt trực tiếp biến thành màu đen, nhìn về phía Khúc Chi phủ ánh mắt càng thêm bất tiện. Khúc Chi phủ đây không phải muốn hứa đồng chi phối hợp, nếu không phải thân phận nguyên nhân, Khúc Chi phủ quả thực là sáng loáng nhường hắn phối hợp nha môn điều tra. Cắn răng, Ngũ hoàng tử khí cười đồng dạng nói rằng: "Khúc đại nhân, một bức họa không thể đại biểu cái gì, trừ phi có người đi ra làm chứng." bằng không, ngươi bằng một bức họa liền cho người ta định tội, hạ không qua loa. Nếu là điều tra ra, bức họa này là người hưu tâm cố ý vẽ ra để hãm hại hứa đại nhân. khúc chi phủ ngươi đừng trách truy cứu trách nhiệm của ngươi. khúc chi phủ, phía trên kia sáng loáng hành hung nhân viên chân dung, ngũ hoàng tử nhận không ra là chính hắn sao? bức họa này thật giả, ngũ hoàng tử có thể không biết rõ. nghĩ như vậy, khúc chi phủ nhìn về phía ngũ hoàng tử, mở miệng nói. vinh vương điện hạ, không phải bản quan không để ý đồng liêu tình nghĩa. chỉ cần là việc này lớn, lý đại nhân xem như mệnh quan triều đỉnh bị người giết hại, tuyệt không phải việc nhỏ. nếu là điều tra ra hạ quan hiểu lầm hứa đại nhân. Hạ quan nhất định cho hứa đại nhân chịu nhận lỗi. Nhưng bây giờ, vụ án này cần hứa đại nhân phối hợp nha dịch điều tra. Nói đến đây, Khúc Chi phủ còn đưa Tiểu Ngũ một cái vô cùng chính nghĩa bên mặt, mà không cải biến ngày đó thấy, nhưng đích thật là giả tạo khác góc độ vẽ ra hành hung đồ lục thừa an, cùng Tiểu Ngũ liên nhau. Trong ngay mắt, từ Tiểu Ngũ ra mặt, đối với Ngũ hoàng tử nói rằng: "Vinh vương điện hạ, đã Khúc Chi phủ lại nói chính sự, vậy ta trước hết mang thừa an cáo tử. Ngài nếu là về sau còn muốn tiếp tục khảo nghiệm thừa an tại học, phái người chuyên bút thư, ta tự sẽ mang thừa an trước tới bái phỏng." Nghe xong lời này, Ngũ hoàng tử tức giận phất, phất tay, Mục tiêu không có đạt thành, hắn bây giờ nhìn đều không muốn nhìn thấy Lục Thừa An. đương nhiên, Tiểu Ngũ cái này xích huyết vệ, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Theo Ngũ Hoàng Tử phất tay động tác làm xong, Lục Thừa An lập tức cùng Tiểu Ngũ cùng nhau rời khỏi phòng khách. Còn chưa đi xa, hắn liền nghe tới phòng khách truyền đến Ngũ Hoàng Tử tức giận bên trong xen lẫn sắc ý. Tiếp lấy, không biết do Khúc Chi phủ nói cái gì, Theo Ngũ Hoàng Tử một tiếng lăn chữ truyền lên ra, đồ sứ vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền vào Lục Thừa An trong tai. Quay đầu lại do xét Lục Thừa An, liền thấy hứa đồng chi túi thấp đầu đi theo Khúc Chi Phụ sau lưng. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức khôi phục ngoan ngoãn đi đường trạng thái chính là khỏe mắt quét nhìn không nhịn được muốn hướng phía sau nhìn. Chờ Lục Thừa An ra ngũ hoàng tử chỗ ở biệt viện đại môn, trước sau chân công phu, Lục Thừa An liền thấy cái chán tuyệt đối bị vật nặng nện qua hứa đồng chi, thần sắc khó lường. Đồng tính nhìn hứa đồng chi một cái, Lục Thừa An một bên ở trong lòng may mắn chính mình chống cự lại đến từ ngũ hoàng tử áp lực, không có đầu nhập vào đối phương. Liền cái này bạo tính tình, vẫn là hoàng tử, đều tùy ý đánh đệm theo thuộc hạ của hắn. Lục Thừa An cảm thấy, nếu là ngũ hoàng tử tương lai đoạt đích thành công, hắn đến suy tính một chút muốn hay không vào triều lãng quan. Tại dạng này cảm xúc không ổn định lãnh đạo trong tay kiếm ăn, nguy cơ quá nhiều nghĩ như vậy, lục thừa an liền bị lục chính điền kéo lại. thừa an, ngươi đang suy nghĩ gì? vinh vương điện hạ để ngươi tiến đến, có thể có khó khăn ngươi. lục chính điền lo lắng hỏi. nghe vậy, lục thừa an vội vàng nói, cha, vinh vương điện hạ không có khó xử ta, chính là để cho người ta thi ta mấy đạo đề, xác định ta chi thức nắm giữ không tệ, liền để ta rời đi. nói xong lời này, lục thừa an hướng khúc chi phủ cùng hứa đồng chi bên kia nô bĩ môi. dây hiểu lục chính điền lập tức mở miệng nói, thừa an, vinh vương điện hạ để cho người ta khảo giáo ngươi, kia là coi trọng ngươi. Ngươi cần phải xứng đáng vinh vương điện hạ coi trọng, chúng ta nhanh đi về, ngươi tiếp tục cố gắng học tập, tranh thủ có thể sớm ngày vào triều làm quan, thay bệ hạ phân ưu. Cha, ta khẳng định sẽ cố gắng. Lục Thừa An nhanh chóng bảo đảm nói. Nói xong lời này, hai cha con đồng thời nhìn về phía Khúc chi phủ bên kia, khách khí cáo từ sau, liền chào hỏi Tiểu Ngũ cùng nhau rời đi. Nhìn xem cho hắn một chút phấn khích, Tiểu Ngũ cũng không quay đầu lại rời đi, Khúc chi phủ thở dài, liền đối với chờ ở ngoài cửa nha dịch dặn dò nói: Mang hứa đại nhân đi lại lao, nhớ kỹ thái độ tốt một chút. Nghĩ đến Thửa đại nhân chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta bọn này đồng liêu, đem hắn biết tất cả nói rõ ràng. Khúc đại nhân, can đảm lắm." Thửa đồng chi tại khúc chi phủ phân phó xong, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái rồi nói ra. Dứt lời, hắn liền vắt một cái ống tay áo, hướng phủ nha bên kia đi đến. Thế thế, bản cũng bởi vì khúc chi phủ phân phó, có chút không biết làm sao nha dịch, tranh thủ thời gian nhanh chóng đuổi theo. Mà khúc chi phủ thì là quay đầu mắt nhìn so với hắn lúc đến bầu không khí còn khẩn trương biệt viện, cũng nhanh chóng nhấc chân rời đi. Trở lục thừa an lần nữa nghe được ngũ hoàng tử tin tức, chính là ngũ hoàng tử mang tới hạ nhân không biết làm sai chuyện gì. Tất cả mọi người bị xử phạt nghiêm khắc qua. Quá thảm. Thừa An, ngươi là không biết rõ. Vinh Vương điện hạ mang tới hộ vệ cùng hạ nhân, ngoại trừ mấy cái công phu tốt, còn có cái kia Văn Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia. Những người khác tất cả đều bị phạt mất mạng. Xem ra, cái này đi theo hoàng tử cũng không riêng gì vinh quang, cũng rất muốn mạng. Theo Phương Cử nhân bên kia nghe được tin tức trở về Lục Chính Điển cảm khái nói: "Nghe nói như thế, Lục Thừa An buồn bã nói: "Cha, ngươi thật sự muốn may mắn một chút. Nếu là không có xé hoàng thượng cái kia lại kỳ, cũng không có tiểu Ngũ thúc bội tiếp, con của ngươi ta, kém chút cũng chỉ có thể nhận mệnh theo Vinh Vương điện hạ." muốn đúng như này, ai biết bây giờ bị nói thảm trong đám người có hay không ta. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn xem sừng sốt Lục chính điện, nói tiếp: "Cha, ngài có thể phải nhanh cố gắng, tranh thủ thu khoa cùng Xuân khoa một lần thông qua. Con của ngươi ta nếu là con ông cháu cha, lần này mặc kệ Vinh Vương điện hạ ý tưởng gì, kỳ thật cũng sẽ không gọn gàng rước quát phái người tới cửa, chuẩn bị để cho ta đầu nhập vào hắn." Ngay nhìn, Khúc Chi phủ treo đến Vinh Vương điện hạ tức giận như vậy, xui xẻo cũng là những hộ vệ kia cùng hạ nhân. Chương 246, đã nói xong đại các đầu, chương 246, đã nói xong đại các đầu. Nghe Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điển trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ngay tại hắn chuẩn bị nói, cột tóc lên sà nhà lấy rồi đâm đùi học tập hai năm, hắn có lòng tin nếm thử đi tham gia thu khoa, nhưng đối xuân khoa không có một chút chắc chắn nào, đối có thể hay không mau chóng vào triều làm quan càng là không chắc lúc. Tiểu Ngũ cười đi đến, đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, tiểu tử ngươi đừng cho cha ngươi quá nhiều áp lực. Ta cảm thấy, cha ngươi hiện tại đã là ta biết người đọc sách bên trong, cực khổ nhất hiếu học người." Tiểu Ngũ thúc: "Ngoài trừ cha con chúng ta ba người, ngươi còn nhận biết khác người đọc sách?" Lục Thừa An hiếu kỳ hỏi một câu. Trong đáy mắt, Tiểu Ngũ trầm mặc sau Nói sang chuyện khác. Thưa An, ngươi không phải mới vừa nói, Khúc Chi phủ đắc tội Vinh Vương điện hạ, cuối cùng nhận trừng phạt ném mạng chính là Vinh Vương điện hạ thủ hạ sao? Ta nói với ngươi, Khúc Chi phủ hiện tại áp lực cũng rất lớn. Hứa Đồng Chi bị thẩm vấn nhiều lần, nhưng đều cắn chặt răng không có thừa nhận chính mình cùng Lý đại nhân bị giết một chuyện có quan hệ. Mấy ngày nay, Vinh Vương điện hạ không hề rời đi khánh An phủ, liền nhìn chằm chằm vào Khúc Chi phủ thẩm án, cũng không cho hắn đối Hứa Đồng Chi ra hình tra tấn, nói đúng không, có thể vu oan giá họa. Nếu là mấy ngày nữa vẫn không thể nào theo Hứa Đồng Chi trong miệng tra ra tin tức hữu dụng, Khúc Chi phủ coi như bại ra chuyện. Đến lúc đó không riêng khúc chi phủ ngay cả phê có thể nhường hắn thẩm vấn hứa đồng chi quan viên cũng muốn gánh trách nghe nói hôm nay vinh vương điện hạ đã cho trong kinh truyền tin để cho người ta vạch tội khúc chi phủ xem ra vinh vương điện hạ là phải chờ hứa đồng chi cái này thủ hạ được thả ra mới sẽ rời đi khánh an phủ lục thừa an nghe xong tiểu ngũ nói tới sau tổng kết nói rất hiển nhiên coi như không phải rất coi trọng hứa đồng chi ngũ hoàng tử cũng lại bởi vì bị khúc chi phủ đánh mặt lưu tại khánh an phủ bảo đảm hứa đồng chi bình an nhưng nếu là ngũ hoàng tử một mực lưu tại khánh an phủ bị hắn che chở hứa đồng chi ngay cả thẩm vấn vậy cũng chỉ có thể là nhất ôn hòa thẩm vấn có ngũ hoàng tử làm hậu thuẫn, chỉ bằng một bức hoạ, thưa đồng chi có thể nói một chữ, đều là đối ngũ hoàng tử cái này kim đại thối không tôn trọng. nghĩ như vậy, lục thừa an bất đắc dĩ thở dài, bởi vì không rõ ràng ngũ hoàng tử vẫn sẽ hay không tìm hắn, lục thừa an gần nhất ra phủ học cùng trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, đều không dám đi ra ngoài, liền sợ cùng đầy khánh an phủ tản bộ lộ ra tồn tại cảm ngũ hoàng tử đến ngẫu nhiên gặp. lục thừa an dám nói, hắn hiện tại tuyệt đối là ngoại trừ khúc chi phủ bên ngoài, hy vọng nhất ngũ hoàng tử mau chóng rời đi khánh an phủ người. một mạch còn không có thanh song, lục thừa an liền nghe tới tiểu ngũ nói lần nữa, tối hôm qua. Khúc Chi phủ bị người đánh một trận, không có đại thương, đều là chút lại đau lại mất mặt bị thương ngoài ra. Đối phương công phu tốt, Khúc Chi phủ thủ hạ hoàn toàn bảo hộ không được hắn. Thừa An, gần nhất ta mỗi ngày sẽ đến nhà ngươi một chuyến, ngươi cũng nhớ kỹ không có việc gì đừng ra ngoài." Nghe được Tiểu Ngũ có ý riêng lời nói, Lục Thừa An mặt tối sầm. Ngũ hoàng tử cái này tính tình trên lệch lại cẩn thận mắt hoàng tử, ai có thể thu a?" Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm. Kinh thành, hoàng cung. Nhìn xem Lục Thừa An viết trong thư vẽ bài nương, còn có mịt mờ nhắc lên Ngũ hoàng tử lời nói, Chu Khải Minh khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Tần Chân hỏi: Tần Chỉ Huy sứ, ngươi nói Lục Thừa An kia nhỏ tú tài, là thật chuẩn bị tốn thời gian cải tiến trong quân vũ khí, vẫn là là ứng phó lao ngũ cho chấm viết phong thư này? Hoặc là, hắn nay đã cải tiến ra càng nhiều vũ khí. Nghe Khương Đại Nho nói, tiểu tử kia rất thông minh, hẳn là sẽ không cho chấm làm ra hắn không thể hoàn thành cam đoan. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An trong thư chỉ nhắc tới muốn thử lấy cải tiến vũ khí, bị Chu Khải Minh nói thành cam đoan sẽ sửa lương. Như Lục Thừa An làm không được, vậy hoàng đế giận dữ, cũng không phải trò đùa. Theo Chu Khải Minh lời nói xong, Tần Chân rủ xuống tầm mắt, thanh âm không có nửa điểm chập trùng nói: bấy hại, ty chức cảm thấy lục thừa an cái này nhỏ tú tài đã nói muốn nếm thử, cũng đã có đầu mối. hắn trước đó vài ngày sách luận bên trong những vũ khí kia, chúng ta đã thí nghiệm qua, lục nhỏ tú tài tại cải tiến vũ khí bên trên thật có chút thiên phú, nhưng niên kỳ của hắn vẫn là quá nhỏ, hiện tại hắn không có làm ra càng nhiều cải tiến. chính là không biết ngũ hoàng tử sẽ tìm tới lục nhỏ tú tài, là bởi vì trùng hợp nghe nói hắn tài danh, vẫn cảm thấy hắn tại vũ khí cải tiến bên trong thiên phú xuất chúng. vừa dứt lời, chu khải minh liền thật sâu nhìn tần chân một cái, nghĩ đến tần chân cùng ngũ hoàng tử mâu thuẫn, chu khải minh há to miệng cuối cùng vẫn bởi vì gần nhất có cải tiến mấy thứ vũ khí, biên quan đại cắt liên tiếp truyền ra, chu khải minh tâm tư khẽ động, mở miệng dặn dò nói: người tới, nhường lão ngũ kiêu lịch tử tranh thủ thời gian cho ta hồi kinh. theo hắn câu nói này nói ra, liền có người cho ở xa khánh an phủ ngũ hoàng tử truyền tin. khánh an phủ, thời gian kế tiếp, toàn bộ khánh an phủ bầu không khí đều theo khúc chi phủ đối hứa đồng chi thẩm vẫn không có gì tiến độ, khẩn trương lên. lục thừa an nhìn xem khúc chi phủ càng ngày càng có không may cùng nhau, cũng ngoan ngoãn ngoại trừ đi phủ học, bất luận ai mời đều không ra khỏi cửa, thậm chí hắn liền ngay cả suất môn đi phụ học, lục thừa an đều muốn dựa theo chu dịch nội dung cho mình đo một chút cắt hung. ngày này nhìn xem đo ra đại cắt kết quả, lục thừa an tâm tình khoái trá cùng lục chính điền cùng lục thừa trạch cùng nhau đi phụ học. nguyệt khảo thí ngày hắn cũng không muốn vắng mặt. đáng tiếc vừa mới bắt đầu khảo thí ngũ hoàng tử ngay tại tuần học chính cùng đi tới. lục thừa an đã nói xong đại cắt đâu, nếu không phải hắn chi thức nắm giữ vững chắc, lục thừa an cảm thấy bị ngũ hoàng tử ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm, hắn đều muốn mất đi nguyệt khảo thí đệ nhất bảo toàn. liền đang thi kết thúc sau gần nhất bị ngũ hoàng tử bảo tính tình ảnh hưởng đến tề bình quê. Đi thẳng tới Lục Thừa An trước mặt, mở miệng nói: "Vừa rồi ta nhìn Lục Nhỏ Tú tài bài thi lúc đã tính trước, xem ra, Khánh an phủ nhỏ nhất tài tử không phải hư danh. Cũng không biết, Lục Nhỏ Tú tài nguyên là có hay không chuẩn bị tham gia lần sau thu khoa." Tiểu Hầu gia, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm muốn hay không tham gia lần sau thu khoa. Bất quá, tiếp tục học tập 2 năm, ta đến lúc đó hẳn là đối trình độ của mình có hiểu biết, sẽ làm ra quyết định." Lục Thừa An mở miệng nói. Theo hắn lời nói này xong, Tệ Bình Khuê nhìn Lục Thừa An một cái, buồn bã nói: "Lục Nhỏ Tú tài tuổi còn trẻ liền tài hoa xuất chúng, muốn tự tin một chút mới tốt." Tạ cùng Vinh Vương điện hạ, đều ngóng trông có thể nghe được Lục Nhỏ Tú Tài tại thu Khoa thành tích nghĩ đến, Lục Nhỏ Tú Tài đến lúc đó nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An dây hiểu cái này Tệ Bình Khuê xấu tính, tuyệt đối là chuẩn bị tại hắn tham gia thu Khoa lúc, cho hắn thêm phiền toái. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức quyết định, nhất định phải ôm chặt Chu Khải Minh vị hoàng đế này kim đại thối. Nay niệm vừa ra, không đợi Lục Thừa An ám xoa xoa đánh trả đến Từ Tệ Bình Khuê mịt mờ uy hiếp, Ngũ hoàng tử thủ hạ vội vàng chạy tới. Chuyện gì vội vàng như thế? Không cần Ngũ hoàng tử mở miệng, Tệ Bình Khuê liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Đến bên này Ngũ hoàng tử thủ hạ tranh thủ thời gian không người nói. Vinh Vương điện hạ, vậy hạ nhường ngài lập tức hồi kinh không được chậm trễ. Chương 247, không đến mức muka, chương 247, không đến mức muka. Theo lấy thủ hạ lời nói xong, Ngũ hoàng tử kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn lần này rời kinh, tuy nói trên danh nghĩa có tuần sát nhiệm vụ, nhưng kỳ thật là bị Lý Mỹ Nhân gối đầu gió thổi qua, hắn phụ hoàng nhìn hắn chướng mắt, đuổi hắn ra kinh. Hiện tại, vì sao đột nhiên chiêu hắn trở về? Một mấy mắt, Ngũ hoàng tử liền nghĩ đến Lý Mỹ Nhân bội vì hắn đệ đệ lý đại nhân bỏ mình sự tình, tìm hắn phụ hoàng khóc lóc kể lệ nguyên nhân. Đương nhiên đã sớm tìm cho mình tới lý do ngũ hoàng tử, cũng không phải rất lo lắng. Nhìn Lục Thừa An một cái, ngũ hoàng tử cho Tệ Bình Khuê đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đang muốn nhường Tệ Bình Khuê lưu tại cái này, liền nghe thủ hạ tiếp tục nói. "Vinh vương điện hạ, tiểu hầu gia cũng muốn cùng ngài một khối hồi kinh." Tệ Bình Khuê nghe xong lời này, nhìn ngay lập tức hướng ngũ hoàng tử, tiếp lấy lại cùng nhìn qua Lục Thừa An liếc nhau một cái. Nếu là phụ hoàng an bài, vậy bản vương cái này hồi kinh. Ngay trước mặt mọi người, ngũ hoàng tử đành phải vứt xuống câu nói này, nhấc chân rời đi. Đi theo phụ học đồng môn cùng nhau cùng tiến ngũ hoàng tử rời đi Lục Thừa An cho Chu Khải Minh vị hoàng đế này hành động lực ở trong lòng điểm cái tán hô lên cùng Tiễn Vinh Vương Điện Hạ thanh âm hết sức vang dội theo ngũ hoàng tử đen mặt vốn định giữ một đoạn thời gian là khó lục thừa An sự tình an bài tốt Tề Bình Khuê, lập tức tới tới lục thừa An bên người, túi người túi lầu xuống mới lấy cùng lục thừa An cân bằng độ cao nhỏ giọng nói rằng xem ra Vinh Vương Điện Hạ hồi kinh lục nhỏ tú tài thật cao hứng ngươi về sau có thể ngàn vạn nhớ kỹ một mực bảo trì tại bệ hạ trong mắt hữu dụng băng không cười lạnh một tiếng Tề Bình Quê đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lục thừa An muốn xem tới trong mắt của hắn sợ hãi ai ngờ trong hai lại nghe thấy lục thừa an nói câu tiểu hầu gia không nghĩ tới ngươi cùng văn tú tài quan hệ tốt như vậy vinh vương điện hạ đều đi xa ngươi cũng không đuổi theo sao câu này có ý riêng vừa nói Tệ bình khuê sừng sốt một chút thật sâu nhìn lục thừa an một cái liền đuổi bám chặt theo mà thăm dò ra vì sao Tệ bình khuê cái này trước kia cùng hắn chưa từng gặp mặt tiểu hầu gia đối với hắn có ác ý nguyên nhân sau lục thừa an miết miệng lên một tia cười lạnh xem ra hắn vẫn là không có thích đứng thời đại này không có ra tay đột gác nhưng văn tú tài có tư cách vào kinh cũng nói trả lại hắn tìm được nhân nghĩ như vậy Lục Thừa An trong đầu ngay lập tức đem văn tú tài cùng văn gia, còn có văn gia kẻ thủ chính trị tài liệu tương quan đều về ôn một lần, thuận tiện quyết định tại phủ học 2 năm này giải quyết văn gia tên địch nhân này. Tán học khi về nhà, Lục Chính Điển vừa nhìn thấy Lục Thừa An, đem hắn kéo đến bên người, hỏi: "Thừa An, hôm nay ta nhìn thấy Vinh Vương điện hạ bên người cái kia tiểu hầu gia góp ngươi trước mặt nói cái gì? Sẽ không phải hắn làm khó ngươi đi?" "Cha, tiểu hầu gia không có làm khó ta. Hắn chỉ là cùng văn tú tài quan hệ tốt, nhìn thấy ta chưa hai câu." Lục Thừa An lập tức nói. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền lập tức minh bạch, Lục Thừa An đây là tại lắc lư hắn. Minh bạch tề bình khuyên lý, là bởi vì Văn Tú tài mà lên sau, Lục Chính Điền nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Lục Thừa An nói rất chân thành. "Thừa An, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ càng cố gắng học tập. Lần sau thu khoa, cha sẽ để cho ngươi trở thành cử nhân như tử. Nhiều nhất 5 năm, năm, cha nhất định dẫn ngươi vào kinh đi thi." "Cha, ngươi nói như vậy, ta có thể nhớ kỹ." "Đi, chúng ta về nhà, không muốn bởi vì không quan trọng người chậm trễ ngươi cố gắng thời gian." Lục Thừa An bước xuống câu nói này, liền chào hỏi Lục Thừa chợt nói, "Ca, chúng ta nhanh lên." nhường cha về sớm nhà sớm cố gắng. Lục Chính Điển, không đến mức a. Im lặng nhìn Lục Thừa An một cái, minh bạch Lục Thừa An cũng là bởi vì không muốn hắn lo lắng, mới nói như thế Lục Chính Điển, yên lặng đi theo hai đứa con trai sau lưng, bước nhanh đi về nhà. Vừa về đến nhà, Lục Thừa An liền phát hiện, Chu Khải Minh không riêng triệu hồi ngũ hoàng tử cùng Tệ Bình Quê, thậm chí còn phái người cho hắn đưa một xe ngựa thư tịch. Nay sẽ đưa sách công công đang bị Triệu Nguyệt Tú chiêu đái, chờ lấy hắn trở về. Vừa thấy mặt, đại gia bắt chuyện qua sau, đối phương liền mở miệng nói, "Lục nhỏ tú tài, bệ hạ nói, đã ngươi có lòng cải tiến vũ khí, cũng không thể để ngươi chống dông cải tiến. Những sách này đều là ngươi dùng tới được. Hy vọng ngươi có thể nhiều cố gắng, mau chóng nhường bệ hạ nhìn thấy thành quả. công công ngài yên tâm, ta sẽ không cố phụ bệ hạ kỳ vọng. chính là không biết, ta nếu là có cải tiến ý nghĩ, như thế nào cho bệ hạ truyền tin. cái này ngũ hoàng tử mang tới tiểu hầu gia, bởi vì cùng văn tú tài quan hệ tốt, hôm nay còn đi phủ hạo uy hi ta. khoa cử phương diện, ta nếu là bị hắn nhằm vào, nhiều khảo thí mấy lần cũng không sao. nhưng nếu là ta cho kinh thành truyền tin truyền không đi qua, mặc dù có lại nhiều cải tiến ý nghĩ cũng vô dụng. nói xong lời này. Lục Thừa An liền vẹn mặt chờ đợi đối phương cho hắn nghị kê biểu lộ, nhìn xem truyền tin công công. Lần này được phái tới cho ngũ hoàng tử truyền tin, nhường hắn hồi kinh, thuận tiện cho Lục Thừa An mang đến thư tịch công công họ Hàn, là từng cái đầu không lá rất cao người. Hắn cúi đầu, nhìn xem vẫn chưa tới bộ ngực hắn Lục Thừa An, sáng loang nói ra cáo trạng lời nói, quẹt miệng giật một cái. Có thể hắn cũng tin tưởng, bởi vì Lục Thừa An một phong thư, bệ hạ trực tiếp chiêu ngũ hoàng tử hồi kinh, đây tuyệt đối là rất coi trọng Lục Thừa An cái này tiểu hoa. Lại thêm trước khi đến, hắn cha nuôi thật là chuyên môn dặn dò qua nhường lục thừa an về sau chuyện trọng yếu nhất định phải đi xích huyết vệ gửi thư con đường thế là tại lục thừa an chờ đợi trong ánh mắt hàn công công nói thẳng lục nhỏ tú tài nhà ta đến khánh an phủ trước thu được mệnh lệnh ngươi về sau nếu là có cải tiến vũ khí ý nghĩ nhất định phải thông qua xích huyết vệ nói cho bệ hạ yên tâm văn viễn hầu phủ tiểu hầu gia có thể không có can đảm đối xích huyết vệ trong tay bất kỳ thư tín động thủ nhiều tạ công công cáo chi thừa an việc này kia về sau ta an tâm lục thừa an vội vàng nói dứt lời một bên lục chính điển tay nhanh chóng cùng hàn công công đụng một cái một cái tiểu xảo hầu bao rất tự nhiên theo Lục Chính Điển trong tay chạy tới Hàn Công Công trong tay. Nhéo nhéo hồ bao, Hàn Công Công ném câu tiếp theo. Nhà ta tặng sách đã cho Lục Nhỏ Tú tài cất kỹ, mang lời nói cũng toàn bộ cáo chi, cái này liền cáo tử. Bất quá, Lục Nhỏ Tú tài lo lắng, chúng ta hồi cung sau sẽ nói cho Chan Uy về phần kết quả như thế nào, Lục Thừa An chờ tin tức đi. Sau khi nói xong lời này, Hàn Công Công liền mang theo cùng nhau đưa sách người rời đi. Lục Chính Điển mang theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đem người đưa tới cửa, lại khách khí nói vài câu, mới khách khí lại cùng tính đem Hàn Công Công một đoàn người đưa tiễn. Quay lại ra trang sau. Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn tán dương. "Thừa An, ngươi vừa rồi cáo trạng lời nói đối. Ngươi tuổi còn nhỏ, trước đó vài ngày lại cho bệ hạ như vậy một món lễ lớn, cũng không thể bị người khi dễ cũng không lên tiếng. Cha còn nghĩ, để ngươi lúc sau Tết, ngựa tặng lễ thử cho bệ hạ đưa tin mật mở cáo trạng. Ai biết, bệ hạ vừa vặn phái người cho ngươi đưa sách. Mặc kệ lần này cáo trạng kết quả như thế nào, ngược lại chúng ta nên làm đều làm, cũng làm cho bệ hạ minh bạch, cái kia tiểu hầu gia đối ngươi không có hảo ý. Về sau coi như cái kia tiểu hầu gia cùng bệ hạ nói nói xấu ngươi, bệ hạ cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng hắn." Chương 248, Lục Thừa An một cái nhỏ tú tài, có thể cho cái gì đáp lễ? Chương 248, Lục Thừa An một cái nhỏ tú tài, có thể cho cái gì đáp lễ? Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An cười hắc hắc. Tiếp lấy, hắn tiến đến Lục Chính Điền bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Cha, ta lần này cáo trạng, thật là giải quyết bệ hạ một cái nhỏ nan đề. Vinh Vương Điện hạ làm chuyện gì, chúng ta đều biết, bệ hạ vô cùng rõ ràng. Lại là giảo biện, cũng không cải biến được hắn động thủ sát hại mệnh quan triều đình sự thật. Nghĩ đến, gần nhất tuyệt đối có không ít quan viên vạch tội Vinh Vương Điện hạ." vừa vặn vinh vương điện hạ ra kinh một mực mang theo tiểu hầu gia mà đối phương lại ngay cả ta cái này nhỏ tú tài đều có ác ý tìm đi phủ họ uy hiếp ngươi cảm thấy vậy hạ biết sao sẽ là ý tổ gì theo lục thừa an lời nói này xong lục chính điển lập tức nói làm cha trong mắt nhà mình nhi tử khẳng định không có vấn đề nếu như thế vinh vương điện hạ biết làm chuyện sai xúc động đối có vấn đề quan viên đậu thủ khẳng định là người đứng bên cạnh hắn không có ngăn cản có lẽ còn âm thầm chân mỏi nói đến đây lục chính điển cùng lục thừa an trao đổi ánh mắt hai cha con đồng thời im lặng cười hạ mà một bên nghe hai người đối thoại lục thừa an Nhịn không được đưa tay cào hạ đầu. Cáo trạng đều muốn muốn nhiều như vậy, hắn nghe đều mệt mỏi. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa Trạch tại sau khi cơm nước xong, đi theo Lục Chính Điển liền đi thư phòng. Lục Thừa Trạch cảm thấy, hắn không có đệ đệ của hắn thông minh, vậy thì học trả hắn, tổng không sai. Bởi vì có Lục Thừa Trạch bồi tiếp, chính mình lại làm muốn 2 năm thi đậu cử nhân, 5 năm đi vào kinh đi thi căn đoan Lục Chính Điển học hết sức chăm chú. Đợi đến nguyệt khảo thí thành tích đi ra, so với lần trước còn có điều tiến bộ Lục Chính Điển, cầm tới tay ban thượng, động lực càng đẩy. Giống như hắn, còn có Lục Thừa Trạch đợi đến lục thừa an lần nữa thu được khương đại nho gửi thư lúc liền biết được đi kinh thành văn tu tải bị quốc tử giám cho lui hiện tại kinh thành thậm chí không có một nhà thư viện chịu thu văn tu tải mà văn viễn hầu phủ hầu ra cùng tiểu hầu gia đều tại ngũ hoàng tử bị cự mắng lại phạt sao chép kinh sử sau cũng nhận trừng phạt văn viễn hầu bị phạt một năm đồng lộc còn bị yêu cầu ở nhà bởi vì nhi tử phạm sai lầm bế môn hối lỗi về phần tiểu hầu gia tề bình quê theo một phong thánh chỉ vừa mới tiến kinh không có mấy ngày liền bị đánh phát đi xa xôi huyện thành làm huyện lệnh nhận được tin tức lục thừa an đầu tiên là vui mừng tiếp lấy hít sâu một hơi Mặc kệ là Văn Viễn Hầu phạt đổng vẫn là Bế môn hối lôi, hoặc là Tề Bình Khuê bị đuổi ra kinh thành, kỳ thật đối bọn hắn mà nói, đều là rất nghiêm trọng kết quả. Nhưng ở Lục Thừa An xem ra, Tề Bình Khuê bị đuổi ra kinh thành làm huyện lệnh, đã là bình thường xuất thân người đọc sách, cả một đời ngóng trông có thể có tốt kết cục. Thế là, tại thu được Khương Đại Nho thư tiến sau, Lục Thừa An thì gia nhập vào Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai người phân đấu học tập tiểu tổ. Cả một cái mùa đông, Lục gia phụ tử đều tại quyển, thậm chí còn kéo theo phụ học tập tụ, nguồn vốn đang không nóng nảy tư sinh nóng, cũng bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Rất nhanh, cửa hải cuối năm sắp tới. Kinh thành Chu Khải Minh gần nhất thu được các nơi thỉnh an sổ gấp cũng nhận được đến từ đại chu các nơi niên kỳ lễ. Nhìn xem hàng năm đều không có thay đổi gì lễ vật, Chu Khải Minh phất vắt tay, đối với bên người Trịnh Công Công dặn dò nói: Trịnh Công Công, ngươi an bài một chút những vật này, còn có chọn một chút thích hợp, giao cho hoàng hậu an bài. Nói đến đây, Chu Khải Minh đúng lúc thấy được đến từ khánh an phụ khúc chi phụ thỉnh an sổ gấp. Một ánh mắt, hắn liền nghĩ tới Lục Thừa An. Trịnh Công Công, ngươi nói, chăm muốn hay không cho Lục Thừa An cái tia nhỏ tủ tài một phần năm lễ? Năm nay bởi vì làm vũ khí cải tiến, chúng ta đại chu thật là đánh nhiều lần thắng trận. Nói đến đây cũng không có cho Trịnh Công Công cơ hội mở miệng, Chu Khải Minh liền an bài nói, cho Lục Thừa An một phần năm lễ, chân cũng là muốn biết, hắn có thể hay không cho chấm đáp lễ. Dứt lời, Chu Khải Minh bị ý nghĩ của mình chọc cười, phất phất tay nhường Trịnh Công Công tranh thủ thời gian nghe lệnh làm việc. Nghe vậy, Trịnh Công Công yên lặng rút đi, đều đâu vào đấy bắt đầu an bài lên. Về phần cho Lục Thừa An năm lễ muốn nhìn một chút có thể hay không có đáp lễ, tại Trịnh Công Công xem ra, Chu Khải Minh quả thực là suy nghĩ nhiều. Lục Thừa An một cái nhỏ túi tài, có thể cho cái gì đáp lễ? Coi như Lục Thừa An rất có tài hoa, có thể vũ khí cải tiến, còn có lần kia về đường nước bản vẽ cũng đã là lục thừa an trong tay tổn lấy tất cả đồ tốt lần này coi như lục thừa an lại cho đắp lễ tối đa cũng là khánh an phủ bên kia đặt sản không đáng mong chờ đương nhiên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào cho lục thừa an niên kỳ lễ bởi vì chu khải mình chuyên môn dặn dò qua trình công công vẫn là rất xem trọng sau khi chuẩn bị xong hắn còn chuyên môn nhìn xuống mới khiến cho tặng lễ người xuất phát mà lúc này khánh an phủ niên kỳ vị cũng càng ngày càng đậm bởi vì tại khánh an phủ giao mấy cái hảo hiu triệu nguyệt tú sớm liền bắt đầu chuẩn bị năm lễ lại bởi vì cái này đông thiên hạ tuyết số lần nhiều tuyết động dài biết về thanh sơn huyện đường khó đi sau Lục Chính Điền liền gửi phong thư trở về. Trước mấy ngày, Lục lão đầu gửi thư nói, năm nay lão Lục nhà Tam phòng cắt qua các nhân kỷ, hắn cùng Lưu thị chính mình đơn độc căn Tết. Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú thương lượng sau, liền bắt đầu cho Ngọ Tỉnh thôn bên kia chuẩn bị năm lễ. Người không quay về, năm lễ cũng không thể thiếu. Cái này không, gần nhất Triệu Nguyệt Tú quả thực bận bịu cắt cánh. Lục Mỹ Vân cũng bị Triệu Nguyệt Tú mang theo hỗ trợ, liền làm rất lâu tinh dầu cùng hoa lộ, đều chỉ có dành thời gian mới có thời gian làm một chút. Bất quá, một giữa mùa đông dùng hoa mai làm tinh dầu không ít, Lục Mỹ Vân cảm thấy cũng đủ nàng cùng nàng nương dùng một năm. Ngày này, thời tiết tốt đẹp, Thu được khúc chi phủ phu nhân tặng năm lễ, vừa trở về lễ, chuẩn bị bắt đầu thu dọn nhà bên trong ăn tết cần phải chuẩn bị đồ vật lúc. Người gác cổng vội vàng chạy tới, đối với triệu nguyệt tú nói rằng: Phu nhân, lại có người tặng quà. Đối phương chỉ rõ lễ vật là đưa cho nhị thiếu gia, ngài nhìn, muốn hay không tìm nhị thiếu gia trở về. Nghe nói như thế, triệu nguyệt tú lập tức giận dò nói: Nếu là cho thừa an đưa năm lễ, vậy liền để hắn trở về một chuyến. Thừa an này sẽ tại sát vách phương cử nhân nhà, ngươi đi tìm hắn trở về. Nghe nói như thế, người gác cổng lập tức chạy tới phương cử nhân nhà. Giờ phút này, lục thừa an đang bị phương cử nhân mẩy nhìn triệu cẩm thư cùng hắn ca lục thừa trạch tỷ thí hai người đều là phương cử nhân đệ tử tuy nói triệu cẩm thư đã thi đậu tú tài so liền đồng sinh đều không phải là lục thừa trạch tài học xuất chúng rất nhiều nhưng phương cử nhân công bằng dựa theo hai người tiến độ riêng phần mình ra một phần đề thi nhường hai cái đồ đệ đáp lại mà lục thừa an cùng lục chính điển thì là được thỉnh mời lấy chờ hai người đáp xong đề thi sau lời bình một chút lục thừa an vừa xem hết hai phần bài thi khen kết thúc triệu cẩm thư lại khen lục thừa trạch vài câu liền bị người gắt cổng tìm tới cửa đi theo đối phương đến đến cửa nhà lục thừa an liền thấy cho hắn tặng lễ người Khi nhìn đến đối phương quần áo cách tân mặc sau, Lục Thừa An mau tới trước một bước, mở miệng nói: "Mấy vị, làm phiền các ngươi, mau mau mời đến." Theo hắn lại nói xong, Lục Chính Điển cũng phát hiện thân phận của đối phương, nhanh chóng an bài trong nhà là số không nhiều hạ nhân dâng trà dâng trà, chuyển lễ vật cũng tranh thủ thời gian hành động. Chương 249, ai cũng đoạt không đi đệ đệ, chương 249, ai cũng đoạt không đi đệ đệ. Vào chỗ sau, nói chuyện phiếm hai câu, tặng lễ đội ngũ thủ lĩnh nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An, mở miệng nói: "Lục nhỏ tú tài, chúng ta là bệ hạ phái đến cấp ngươi ban thưởng năm lễ." Bệ hạ cho đại thần trong triều ban thưởng năm lễ lúc, nghĩ đến ngươi là đại chu nỗ lực, liền chuyên môn ban thưởng ngươi một phần. Đây là danh mục quà tặng, còn xin ngươi xem qua." Dứt lời, đối phương từ trong ngực móc ra một phần danh mục quà tặng đưa cho Lục Thừa An. Thấy thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận, liếc mắt qua danh mục quà tặng bên trên nội dung, Lục Thừa An đang vì Chu Khải Minh vị hoàng đế này hào phóng tắc lưới sau, bắt đầu phiền não lên. Hán, nên như thế nào cho một cái hoàng đế về năm lễ? Cải tiến vũ khí bản vẽ, khẳng định không thể nhanh như vậy cho ra đi. Lần trước cho gương nước bản vẽ, lại cho ra tốt hơn nông cụ bản vẽ." Hắn cùng hắn cha sau này làm quan chiến tích nơi phát ra, liền phải giảm bớt, Lục Thừa An có thể không nguyện ý. Lại nói, nếu là mỗi lần đáp lễ đều cho các loại khó được bạn vẽ, ai biết sẽ đem đại Chu hoàng đế dưỡng thành cái gì khẩu vị. Nay niệm vừa ra, nhớ lại danh mục quà tặng bên trên đặc biệt bảo bối bị viết tại chủ vị một bình tường vi nước, Lục Thừa An trong đầu lập tức nghĩ tới mùa đông này, hắn cùng tỷ hắn làm hoa mai tinh dầu cùng hoa lộ. Làm ra quyết định sau, Lục Thừa An nhìn về phía cho hắn danh mục quà tặng nội quan, nói rằng: "Đại nhân, ta gần nhất vừa vận cho bệ hạ chuẩn bị đáp lễ." Ngài hơi chờ một lát, ta cái này cũng làm người ta rở ra ngoài. Theo lục thừa an lời nói này xong, vốn là bị trịnh công công đã phân phó, chờ lấy hắn đáp lễ nội quan, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng, lục thừa an cái này tiểu hoa hoa cần nhắc nhở của hắn, mới biết được phải làm như thế nào. Không nghĩ tới, như thế chưa thấy qua bệ hạ, nhưng đem tâm tư của bệ hạ phỏng đoán rõ ràng nhỏ thú tải. Nghĩ như vậy, nội quan nhìn về phía lục thừa an ánh mắt, đều hơi hơi hiền lánh không ít. Dù sao, tài danh đã chuyển vào kinh thành lục thừa an, rõ ràng tương lai sẽ vào triều làm quan cứ như vậy sẽ phỏng đoán người bạn sự về sau trong cung gặp mặt số lần tuyệt đối không ít coi như không thể cùng lục thừa an giữ gìn mối quan hệ vậy cũng không thể nhường cái này tiểu hòa hoa không thích đến khánh an phủ trước đó cùng hắn quan hệ tốt tiểu thái giám thật là lặng lẽ nhắc nhở qua hắn lục thừa an cái này nhỏ tú tài thật biết cáo trạng nội quan mong muốn giữ gìn mối quan hệ lục thừa an cũng căn cứ tuyệt đối không đắc tội người ý nghĩ kế tiếp thẳng đến nội quan mang theo lục thừa an cho chu khải minh hai dương lễ vật rời đi hai người ở chung một mực hòa hợp rất chờ tặng lễ nội quan dẫn người rời đi lục mỹ vân tiến đến lục thừa an bên người thương phân nói thừa an Không nghĩ tới ta tự mình làm tinh dầu cùng Hoa Lộ, có thể làm trưởng thành lễ đưa cho bệ hạ. Không được, ta phải tìm tốt hơn Hoa Mai tiếp tục làm điểm tinh dầu cùng Hoa Lộ, không chừng lần sau còn có thể tặng lễ. Nghe nói như thế, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn Lục Mỹ Vân một cái. Chờ Lục Mỹ Vân hưng phấn qua đi, hắn mới vội vàng nói: "Tỷ, lần này nhờ có có ngươi một mùa đông thành quả lao động, ta khả năng góp đủ hai dương năm lễ." "Bất quá, lần sau nếu là còn muốn cho bệ hạ đáp lễ, lễ vật khả năng cần một chút biến động. Đương nhiên, ngươi làm tinh dầu cùng Hoa Lộ cũng không tệ. Hiện tại làm nhiều điểm, khả năng sang năm liền có thể đưa cho ngươi hảo tỷ mỗi nhóm chia sẻ." theo lục thừa an lời nói xong, lục mỹ vân trước mắt, nghĩ đến không đề cập tới tinh dầu, chỉ là hoa lộ giá trị, trong mắt lập tức lóe lên không sai vẻ mặt, cùng lục thừa an liếc nhau, lẫn nhau xác nhận qua ánh mắt sau, cái gì cũng không nói, lục mỹ vân liền chuẩn bị tiếp tục vừa rồi dự định. lúc này, lục thừa an vội vàng gọi lại nàng, nói: tỷ, vậy hạ cho lễ vật, ngươi cùng nương nhìn một chút muốn an bài như thế nào. trong đó có một bình tường vi nước, ngươi có thể nhìn xem cùng chúng ta làm tinh dầu cùng hoa lộ có gì khác biệt. nghe xong lời này, lục mỹ vân vội vàng đi theo triệu nguy tú, chạy tới năm lễ cất giữ địa phương lần đầu tiên nhìn thấy vô cùng bảo bối đặt ở năm lễ bắt mắt nhất địa phương hộ lúc lục mỹ vân liền minh bạch tường vi nước khẳng định tại trong hộp lấy ra hộp từ đó cầm lấy bìa kín bình ngọc sau lục mỹ vân chắc lưỡi nói cái này tường vi nước quan cất giữ cái bình liền có giá trị không nhỏ a nói xong lời này lục mỹ vân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lục thừa an hỏi đệ đệ chúng ta thả hoa mai tinh dầu cùng hoa lộ cái bình chỉ là bình thường bình sứ nếu là bệ hạ thấy được sẽ sẽ không cảm thấy có chút đơn sơ nghe vậy lục thừa an cười nói thì yên tâm đi chúng ta tinh dầu cùng hoa lộ bệ hạ vừa nhìn thấy tuyệt đối không phải nghĩ đến cái bình đơn sơ, đồ vật bên trong mới là trọng điểm. lại nói đệ đệ ngươi ta rất nghèo, nhưng không có bệ hạ hảo phóng dùng bình ngọc chứa đồ vật. nói xong lời này, lục thừa an đi qua, tại lục mỹ vân mở ra bịt kín tường vi nước mật sáp, cẩn thận nhỏ ra một chỗ phiên bản cổ đại nước hoa sau, hít thở sâu một chút xác nhận qua mùi thơm mức độ đậm đặc, liền hài lòng gật đầu. xem ra hắn làm tinh dầu cùng hoa lộ dụng cụ, mặc dù chính hắn cảm thấy đơn sơ, nhưng ở thời đại này hẳn là khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất. yên lòng lục thừa an, lại lần nữa đi theo lục chính điển cùng lục thừa chạy, đi tới phương cử nhân nhà. Phụ tử ba người cũng không có vẻ bệ mới vừa rồi là Chu Khải Minh cái này bệ hạ đưa năm lễ. Lục Thừa An tiếp lấy bắt đầu đối triệu Cẩm Thư cùng Lục Thừa Trạch Văn Chương tiến hành chỉ điểm. Từ Phương cử nhân ở một bên tra để luận bổ sung. Nghe Lục Thừa An đem hắn Văn Chương ưu khuyết điểm nói đạo lý rõ ràng, Triệu Cẩm Thư khoẹt miệng hiện lên một vẻ đáng trách ý cười. Không nghĩ tới năm ngoái thời gian này hắn cũng chỉ theo sư phụ hắn trong miệng nghe qua Lục Thừa An đại danh, hay là hắn sư phụ cùng Trương phụ tử chuẩn bị so đấu đồ đệ mới nhấc lên. Hiện tại Lục Thừa An đã cùng hắn đồng dạng, Thành Tú Tài không nói vẫn là lấy đầu danh thành tích thi đậu Thành Tú tài. Thậm chí. Sư phụ hắn trong bóng tối thật là nhắc nhở qua hắn mấy lần, có thể bị Lục Thừa An chỉ điểm văn trường, đối với hắn rất trọng yếu. Nên lắng thanh nghe, cũng muốn nhiều thông qua Lục Thừa Trạch quan hệ, cùng Lục Thừa An thường xuyên mời giáo một chút chính mình cảm thấy không nắm chắc được vấn đề. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng bởi vì Lục Thừa An so với hắn nhỏ, thậm chí hai người ban đầu thật là cạnh tranh quan hệ, ngượng nghịu mặt mũi. Nhưng bây giờ Triệu Cẩm Thư cảm thấy sư phụ hắn nói đúng, hắn đến cùng Lục Thừa Trạch giữ gìn mối quan hệ. Liên Lục Thừa An tài nghệ này có thể chỉ điểm hắn là vinh hạnh của hắn. Nghĩ đến cái này, Triệu Cẩm Thư hâm mộ mắt nhìn sư đệ của mình Lục Thừa chạy dạng này đệ đệ làm sao lại không phải hắn triệu cẩm thư bị triệu cẩm thư dùng âm mộ bên trong sen lượn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem thường xuyên tiếp thu dạng này ánh mắt lục thừa trạch hiểu rõ nhìn hắn một cái tiếp lấy dơ lên cái cẩm cười nhạt xuống lục thừa an có thể là đệ đệ hắn thân ai cũng đoán không đi đệ đệ kế tiếp thẳng đến ăn tết lục thừa an một nhà đều rất bận rộn có lẽ là thu được chu khải minh cho hắn ban thưởng năm lễ tin tức rất nhiều quan hệ đồng dạng cũng liền gặp qua mấy lần người đọc sách hoặc là ngày bình thường không có gì tiếp xúc đồng môn đều tự mình hoặc là phái người đưa năm lễ con Đối phương rất nhiều tình huống hạ đều từ lục chính điển cái này người làm cha chiêu đãi, chính là trong nhà phụ trách đáp lễ triệu nguyệt tú mang theo lục mỹ vân bận điệu đầu góc tròn váng. Ai nha, năm nay thật là bận điệu. Bất quá, ta cảm thấy có lần này kinh nghiệm, chủ nhà ngươi về sau cho dù làm quan, ta cũng không sợ hai cùng nhà khác phu nhân lễ tiết qua lại. Triệu nguyệt tú nắm vuốt đầu cảm khái nói, lời này vừa nói ra, lục thừa an tranh thủ thời gian chạy tới rối ra tay nhỏ cho triệu nguyệt tú xoa bớt. Không đợi triệu nguyệt tú mở miệng tán dương lục thừa an hiếu thuận, liền nghe nhà mình nhi tử nói rằng, nương, ta về sau hẳn là cũng muốn làm quan. Ta tuổi còn nhỏ. Đến lúc đó, Ân Tình qua lại liền dựa vào mẹ. Triệu Mỹ Tú, chương 250, không có yêu cầu mới là lớn nhất yêu cầu, chương 250, không có yêu cầu mới là lớn nhất yêu cầu. Tức giận Trương Lục Thừa An một cái, nghĩ đến Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An hai người thật hợp lý quan sau, Ân Tình qua lại đều dựa vào nàng sẽ có bao nhiêu mệt mỏi, Triệu Nguyệt Tú nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng liền theo Lục Thừa An trên thân chuyển rời đến Lục Thừa Trạch trên thân. Cùng người chỗ tốt quan hệ, vẫn là dựa vào Lục Chính Điển phụ tự bà cái. Được người tình qua lại phô diện, nàng thật là nghe Khánh An phụ rất nhiều phu nhân nói qua, đều là do nhà làm chủ có quản gia quyền phu nhân đến làm chuyện này. Chỉ năm nay, Triệu Nguyệt Tú liền cảm thấy mình mệt nhọc, nhu cầu cấp bách gia tăng giúp đỡ. Mà trợ thủ tốt nhất, đương nhiên là có thể giúp đỡ nàng quản gia con dâu. Nếu như thế, lục thừa trạch mới là trọng điểm. Về phần Lục Mỹ Vân, đã bắt đầu giúp nàng bận địu, về sau đương nhiên muốn tiếp tục cùng với nàng cùng nhau học tập quản gia cùng ân tình qua lại mới được. Nghĩ như vậy, Triệu Nguyệt Tú ho nhẹ một tiếng, thay đổi nét mặt ôn hòa, đối với Lục thừa trạch hỏi: "Thưa trạch, ngươi mở qua năm liền 10 11 tuổi, không nhỏ. Nương gần nhất có chút bận địu, quên hỏi ngươi, đối tương lai nương tử nhưng có yêu cầu gì?" "Nương Ngươi cũng không phải là muốn cho ta nhìn nhau đi. Lục Thừa Trạch khiếp sợ nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú hỏi. Nhìn thấy Lục Thừa Trạch như thế chân kinh, Triệu Nguyệt Tú lập tức bày ra vì hắn suy nghĩ biểu lộ, mở miệng nói: Thưa Trạch, hôn nhân đại sự, toàn bộ nhờ phụ mẫu chi mệnh, muội trước chi ngôn. Ngươi cũng tới bắt đầu nhìn nhau niên kỷ, nương khẳng định phải bắt đầu chuẩn bị lên. Cái này cưới vợ, nhất định phải tìm phẩm hạnh tốt, lại cùng ngươi tính tình tương hợp mới được. Ngươi trước tiên đem yêu cầu của ngươi nói ra, nương thật tốt hỏi tham một chút. Mấy năm này có thể lưu ý thêm, nếu là cảm thấy phù hợp, tiếp xúc nhiều mới biết đạo có hợp hay không vừa. Ngươi cũng không thể đợi đến gần thành thân niên kỷ mới vội vội vàng vàng tìm người nhìn nhau a theo câu nói này nói xong lục thừa trạch vội vàng khoát tay nói Nương, ta không có yêu cầu gì ta hiện tại chỉ hy vọng có thể chăm chú học nhanh lên trở thành nhà ta cái thứ ba tú tài nếu là ta chỉ là bệ thân cho dù dựa vào cha ta cùng thừa an lại có thể tìm tới dạng gì nương tử nói xong lời này lục thừa trạch nhanh lên đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lục chính điển hắn còn nhỏ không thiếu nương tử thiếu chính là học thức còn có hắn nhưng là cẩn thận quan sát qua phụ học tới tuổi tắc thành thân đồ môn có người hồng tụ thêm hương sau thành tích đề cao không có mấy cái nhưng lùi lại không ít Mỗi tháng nguyệt khảo thí sau xếp hạng, sáng loáng chính là người đọc sách thành thân kết cục. Lục Thừa Trạch cảm thấy, hắn muốn cho rằng làm gương. Mà lúc này, bị Lục Thừa Trạch dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Lục Chính Điển, vừa muốn há miệng, bị Triệu Nguyệt Tú ánh mắt nhìn lên, lập tức sửa lời nói. Thừa Trạch, vi phụ cảm thấy mẹ ngươi nói rất có lý. Cái này một nhà có nữ bách gia cầu, ngươi không rất sớm chuẩn bị, về sau có còn muốn hay không tìm tốt nương tử thành thân. Đương nhiên, ngươi nếu là không chọn, tùy tiện ai cũng có thể, kia ta và ngươi nương liền không hỏi. Chờ ngươi tới tuổi tác, tùy tiện cho ngươi tìm tuổi tác thích hợp cô nương lấy về nhà là được." Nghe xong lời này, cảm thấy mình còn nhỏ, không dùng qua sớm cân nhắc hôn nhân đại sự lục thừa trạch, bắt đầu dối rắm. Tùy tiện tìm, nếu là. Không biết nghĩ tới điều gì, lục thừa trạch trên mặt hiện lên một vẻ ý sợ hãi, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Nương, ta không có yêu cầu, ngài nhìn xem tìm." Triệu Mỹ Tú, không có yêu cầu mới là lớn nhất yêu cầu. Nàng thật là khó ba. Cảm thấy mình cho mình sớm tìm phiền phức Triệu Mỹ Tú, nhìn lục thừa trạch một cái, cũng là không có cự tuyệt. Mà tại đại gia kết thúc cái đề tài này sau, lục thừa an lặng lẽ ngắm hắn ca một cái, lại nói, Hắn ca mới lời thể son sắc nói tuyệt đối sẽ không phân tâm, không muốn bị người cản trở, chỉ muốn trở thành tú tài lời nói. Lúc này mới qua bao lâu, liền quên bị Lục Thừa An ánh mắt xem xét, cũng nhớ tới chính mình nói tới Lục Thừa Chạy, trầm mặc dưới mặt đất đầu. Không phải hắn không muốn kiên trì, chủ yếu là tìm nữ tử, hắn không muốn theo liền, cũng không dám nhường mẹ hắn tới tuổi tác cho hắn tùy ý chọn. Cười khan một tiếng, Lục Thừa Chạy tại Lục Thừa An trong ánh mắt ném câu tiếp theo. Thời gian còn sớm, ta đi thư phòng nhìn sách sách. Dứt lời, hắn đã vắt chân lên cổ chạy. Thấy thế, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liếc nhau, cũng đội vàng đi thư phòng. Nhi tử cũng bắt đầu cố gắng, hắn có thể không thể buông lỏng. Một năm này năm mới, cách xa ngọn tỉnh thôn, Lục Thừa An một nhà vừa mới bắt đầu không quá thích đứng, cuối cùng ngược là bởi vì không có những năm qua lao lục nhà chắc chắn sẽ có cãi nhau, một mực duy trì tâm tình khai trá. Mà kinh thành Chu Khải Minh, khi nhìn đến Lục Thừa An tiện hắn đáp lễ sau, một bên cao hứng đem tinh dầu cùng hoa lộ phân cho hậu cùng cung phi, vừa bắt đầu dầu dị. hắn rất nghèo, thời thời khắc khắc đều thiếu bạc, mà tinh dầu cùng hoa lộ, xem xét chính là có thể cho hắn kiếm được bó bạc lớn độ tốt, có thể thứ này không thuộc về hắn. Không muốn trở thành nhớ thương bách tính đổ vật hôn quần, Chu Khải Minh vẫn nghĩ như thế nào tại lục thừa an nguyện ý dưới tình huống có thể theo tinh dầu cùng hoa lộ bên trên kiếm một trận canh. Thang đến ngày này, cuối năm triệu tập triệu thần cùng bốn quý cử hành một trận yến hội Chu Khải Minh thấy được hết sức phúc hậu Trung Quốc công trong nấy mắt ánh mắt hắn liền sáng lên đem Trung Quốc công mời đi ngự thư phòng Chu Khải Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói Trung Quốc công ngươi cũng đã biết tinh dầu cùng hoa lộ vậy hạ phu nhân nhà ta may mắn đến hoàng hậu nương nương ban thưởng một bình tinh dầu vi thần ngửi qua mùi thơm nghi nhân là khó được đổ tốt đương nhiên. Tinh dầu cùng hoa lộ gần nhất tại kinh thành nhà quyền quý, đây chính là cho dù ai nắm giữ đều hết sức có mặt mũi đồ tốt. Thần thay phu nhân nhà ta, cảm ơn hoàng hậu nhà mẹ đệ ban thưởng. Trung quốc công tranh thủ thời gian không người nói. Sau khi nói xong lời này, hắn có chút khẩn trương cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Phải biết, chớ nhìn hắn là quốc công gia, nhưng kỳ thật tại kinh thành người có thân phận trong mắt, hắn trung quốc công phủ đã bắt đầu xuống dốc. Trong nhà không có đem ra được đời sau, toàn bộ người trong phủ gần nhất rất nhiều năm cũng không ai có cái gì thành tích, chính hắn cũng không phải thực quyền quốc công gia, không sụn dốc mới là lạ. Thậm chí, hắn bởi vì trong phủ nhập không đủ suất. Tiểu Nhi Tức vẫn là thương hộ xuất thân. Mặc dù là hoàng thường, nhưng nói ra thật là rất mất mặt. Cái này không, hoàng hậu đối kinh thành quyền quý nhà ban thượng, cùng hắn cùng là quốc công người ta, đối phương phu nhân đều có thể đạt được tinh dầu cùng hoa lộ, chỉ có nhà hắn phu nhân, được một bình tinh dầu, vẫn là cho cung nội đưa hành lễ mới có ban thượng. Ngay tại Trung Quốc công nghĩ như vậy thời điểm, Chu Khải Minh nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Nghe nói nhà ngươi còn dâu, trong đó có cái là hoàng thương xuất thân." Bẩm bệ hạ, kia là vi thần tiểu nhi tức. Nàng là giang nam bên kia hoàng thương kim gia đích nữ, mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng tính tình ôn hòa, cũng xem là tốt. Nếu là ta vợ con con dâu có chỗ nào làm không đúng, bị người cùng bệ hạ ngài nhức lên, còn mời bệ hạ xem ở nàng xuất thân thấp hèn, có nhiều chỗ còn cần học tập phân thượng, tha thứ nàng một lần. Trung Quốc công vội vàng nói. Nói xong, tâm hắn liền đập bị bịch. Nhưng hắn cũng tin tưởng, hiện tại Trung Quốc công phụ tốn hao, đều dựa vào tiểu nhi tức, tuyệt đối không thể nhường nàng xảy ra chuyện. chương 251, một nửa chia, tuyệt không phải con số nhỏ, đại trường, một, chương 251, một nửa chia, tuyệt không phải con số nhỏ, đại trường, một, nhìn xuống hắn còn không nói gì Trung Quốc công sợ hai còn kém quỳ xuống đất dập đầu trước nhận lầm phản ứng. Chu Khải Minh nhếch đầu méo một cái cái chán. Nếu không phải là hắn dự định, chỉ có Trung Quốc công thích hợp nhất, hắn thật không muốn phản ứng đối phương. Nhát gan sợ phiền phức, một chút gió thổi cỏ lay đều dọa đến không được, như thế nào nhường hắn yên tâm? Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh ánh mắt theo Trung Quốc công trước kia lúc đầu gầy guộc, nhưng theo tiểu nhi tức nhập phủ, càng ngày càng phúc hậu mặt cùng trên bụng đảo qua. Một cái mắt, đè xuống trong lòng đối Trung Quốc công trướng mắt tâm tư. Chu Khải Minh buồn bã nói: Trung Quốc công, ngươi tiểu nhi tức không có phạm sai lầm, đừng lo lắng. Trâm tìm ngươi đến chính là nghe nói ngươi tiểu nhi tức cùng tiểu nhi tử đều có kinh thương khả năng vừa rồi trâm nói tới tinh dầu cùng hoa lộ ngươi mang một phần trở về để ngươi tiểu nhi tức nhìn xem nếu là phù hợp nhường nàng đi khánh an phủ tìm lục thừa an lục nhỏ tú tài nói chuyện hợp tác sự tình về phân chia trâm chiếm trong đó một nửa theo chu khải minh lời nói này xong trung quốc công dây hiểu hoàng thượng là coi trọng lục thừa an đưa thuốc cũng nhìn chúng hắn tiểu nhi tức trải qua tài kinh doanh có thể giờ phút này đừng nói một nửa chia trung quốc công nếu không phải nghĩ đến hắn nếu là tự mình làm quyết định tiểu nhi tức có thể sẽ giảm bớt hắn lợi tức hàng tháng đều muốn nói chia nhà hắn không cần đưa hết cho Chu Khải Minh. Nếu là giờ phút này Chu Khải Minh biết Trung Quốc Công suy nghĩ, tuyệt đối sẽ làm áp lực, nhường hắn đem lợi trong lòng nói ra. Nhưng bởi vì Trung Quốc Công cho dù hiểu không nguy hiểm, cũng nhớ kỹ không thể nhìn thẳng thánh nhan quý cũ, đang cúi đầu rủ xuống mắt, ngoan ngoãn nghe Chu Khải Minh còn có hay không phân phó khác, cũng là đem tất cả ý nghĩ đều che giấu. Tại Trung Quốc Công liên tục không ngừng đáp ứng trở về liền để Tiểu Nhi tức đi Khánh An phủ sau, Chu Khải Minh khua tay nói, nhớ chiếm đi Khánh An phủ, đối Lục Nhỏ Tú Tài thái độ tốt đi một chút. Nếu là hắn không đáp ứng hợp tác, liền coi như rồi, cũng không thể có bất cứ uy hiếp gì Lục Nhỏ Tú Tài hành vi. Đi, ngươi lùi ra đi. Trung Quốc công, một cái nhỏ tú tài, thế nào cảm giác so với hắn cái này làm quốc công tại bệ hạ trong mắt đều có phân lượng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào lấy, Trung Quốc công cũng chỉ dám ngoan ngoãn nghe phân phó lùi ra. Trở lại trong phủ, Trung Quốc công liền tiến vào chính viện nhà chính. Nay sẽ, đúng lúc Trung Quốc công phủ cả một nhà người, đều đã bởi vì Chu Khải Minh lưu lại Trung Quốc công sự tỉnh, tụ ở chỗ này, ngược bất đi Trung Quốc công sai người tìm nhỏ con trai con dâu. Vào chỗ sau, bởi vì không phải bí mật, Trung Quốc công trực tiếp đem Chu Khải Minh phân phó nói ra một máy mắt trong phòng đám người đồng thời nhìn về phía ăn mặc trắng lệ Kim Tú Vinh mà theo Trung Quốc công lời nói xong đã rõ ràng chính mình phải làm như thế nào Kim Tú Vinh lập tức cười nói Cha Bệ Hạ phân phó ta đã nhớ kỹ ngài yên tâm ta cái này cùng tướng công đi khánh ăn phủ. ngũ đệ muội làm ăn này xem như ngươi vẫn là chúng ta quốc công phủ còn có trừ bỏ Bệ Hạ chia kiếm bạc như thế nào cùng cái tia nhỏ tú tài điểm Trung Quốc công phủ đại phu nhân nhìn Kim Tú Vinh đã chuẩn bị rời đi vội vàng hỏi nghe vậy Kim Tu Vinh cười lạnh một tiếng nhìn về phía đối phương nói rằng Đại Tẩu làm ăn này Không phải ta, cũng không phải chúng ta cốt công phu. Ngươi là gan rất lớn, bậy hạ chuyện làm ăn ngươi cũng dám nhớ thương. Ngũ Đệ muội, ngươi chớ nói lung tung. Ta cũng không có gan nhớ thương bậy hạ chuyện làm ăn, chỉ là hỏi ngoại trừ bậy hạ bên ngoài, ngươi phân đến bạc có tính không công bên trong. Cái này tinh dầu cùng hoa lộ, ta cũng đã được nghe nói. Hiện ở kinh thành nếu là có nhà ai phu nhân có thể được thứ nhất, đây chính là hết sức tăng thể diện, đều có thể nâng làm một lần yến hội chúc mừng một chút. Không cần nghĩ cũng biết, một nửa chia, tuyệt không phải con số nhỏ. Kia Khánh An phủ nhỏ tú tài, mặc dù có đất phúc, cho hắn một chút ngân lượng là được còn lại một nửa chia, chẳng phải là nhà ta. ngươi có thể được tới chuyện xui xẻo này, vậy cũng là trong phủ quan hệ, cũng không thể xem như các ngươi năm phòng thu nhập à? Trung Quốc công phủ đại phu nhân vội vàng nói. nghe xong lời này, kim tú vinh đang nhìn ánh mắt vây một đám người biểu lộ sau, rủ xuống tầm mắt. làm sơ suy nghĩ, nàng liền nhìn về phía đại phu nhân mở miệng nói. đại tẩu, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. bất quá, ta muốn lún nắn một chút. nếu không phải cần phải có người giúp đỡ kinh thương, vậy hạ tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta Trung Quốc công phủ, mà không phải ta dựa vào Trung Quốc công phủ được cái này chuyện làm ăn lại nói ta kỳ thật chỉ là bệ hạ cùng lục nhỏ tú tài hợp tác người trung gian tinh dầu cùng hoa lộ có nhiều được hoan nên tất cả mọi người tin tưởng có thể kiếm được bạc nghị cũng biết không ít ngươi cảm thấy chúng ta quốc công phủ hoặc là ta cái nào đáng giá bệ hạ đem những bạc này tặng không nói đến đây kim tú vinh nói tiếp đi làm ăn này chia ta cũng không dám cầm chỉ có thể thương lượng chia một ít vất vả phí dựa theo cha vừa rồi nói bệ hạ đối lục nhỏ tú tài thật là hết sức nhìn chúng ta không có can đảm đoạn hắn chia có thể kiếm chút vất vả phí ta đã rất hài lòng nếu là đại tẩu cảm thấy ta phải một chút vất vả phí cũng phải lên hiến bên trong vậy tính xin cha tìm bệ hạ để việc này. Lời này vừa nói ra, Trung Quốc công cùng đại phu nhân cũng thay đổi mặt. Tiếp lấy, tại Chu Khải Minh trước mặt, nhát như chuột Trung Quốc công lập tức đối với đại phu nhân chính là mắng một trận. Theo bị chửi khóc đại phu nhân bùn mặt rời đi. Trung Quốc công tranh thủ thời gian nhìn về phía Kim Tú Vinh nói rằng, lao ngũ nàng dâu, ngươi cùng lao ngũ chuẩn bị một chút, tranh thủ thời gian xuất phát. Tới Khánh An Phủ, có thể tuyệt đối đừng đắc tội cái kia nhỏ tuổi. Một câu cuối cùng là Trung Quốc công nhớ tới Chu Khải Minh sau cùng nhắc nhở, tranh thủ thời gian thêm. Nghe hắn nói như vậy, Kim Tú Vinh lập tức cho nhà mình tướng công đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người cùng nhau rời khỏi nhà chính, trở về gian phòng của mình. Trung Quốc công phủ ngũ công tử Lưu Hạo Thần nhỏ giọng hỏi: Nương tử, cái này chuyện làm ăn, chúng ta là thật không kiếm điểm thành, chỉ cầm vất và phí. Thế nào, ngươi còn tưởng rằng ta là nói ra lắc lư trong nhà? Kim Tu Vinh tức giận hỏi: Hỏi xong, nhìn xem nhà mình tướng công, nàng ở trong lòng thở dài, buồn bã nói: Tướng công, lần này chuyện làm ăn, chúng ta không cầm bất kỳ chia tốt nhất. Có chút bạc, kỳ thật không có quan hệ trọng yếu. Dựa theo cha vừa rồi nói, vốn là thiếu bạc bệ hạ, vậy mà lại nhắc nhở nếu là lục nhỏ tú tài không đồng ý không thể bức bách, ngươi hẳn là tình tưởng hắn tại bệ hạ trong lòng tầm quan trọng. trước đó vài ngày, cha ta thật là truyền tin cho ta, trong đó liền nhắc lên cái này nhỏ tú tài. bản lãnh của hắn cũng không chỉ nắm đút tinh dầu cùng hoa lộ đơn thuốc cho bệ hạ kiếm bạc. nếu có thể cùng lục nhỏ tú tài tạo mối quan hệ, chúng ta tương lai không chừng lại bởi vậy được lợi. một chút bạc không cần cũng được. lại nói, ta cho dù sẽ làm ăn, vậy cũng chỉ ở kinh thành cầm chính mình cửa hàng tiểu đà tiểu nháo, khẳng định không vào được bệ hạ mắt. bệ hạ tìm cha để chúng ta đi khánh an phủ cùng lục nhỏ tú tài nói chuyện hợp tác, kỳ thật muốn dùng chính là cha ta, tinh dầu cùng hoa lộ. Nếu là có thể tại chúng ta đại chu thậm chí xung quanh chư quốc bán chạy, như thế thu nhập mới là bệ hạ mong muốn. Nếu muốn đạt thành mục tiêu, chỉ có thể dựa vào cha ta hỗ trợ. Theo Kim Tú Vinh lời nói này xong, lưu hạo thần bừng tỉnh hiệu ra nào ý trường 251, một nửa chia, tuyệt không phải con số nhỏ, đại trường, hai, trường 251, một nửa chia, tuyệt không phải con số nhỏ, đại trường, hai. Nương tử, khó trách ngươi không cần chia. Dựa vào ngươi cha hỗ trợ, hắn cũng sẽ không muốn chia, không chừng còn sẽ nghĩ đến giữ gìn mối quan hệ, cho lục nhỏ tú tài đưa chút lễ vật Lưu Hạo Thần vừa mới rứt lời, liền bị Kim Tú Vinh trừng mắt liếc. Thấy thế, hắn cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân giúp hắn chuẩn bị hành lý. Tiếp lấy, Lưu Hạo Thần nghĩ đến chính mình cũng là bởi vì nhạc phụ mong muốn cùng trong phụ tạo mối quan hệ, không riêng đem nữ nhi gả cho hắn, còn đưa không ít bà bối. Cái này liền không nói. Hàng năm các loại ngày lễ cùng thời tiết, hắn cũng đều có thể lần nữa theo nhạc phụ bên kia đạt được không ít nhường người trong nhà đỏ mắt đồ tốt. Đối với hắn đều như vậy, đối lục thừa an cái này bị bệ hạ nhìn chúng nhỏ thú tài, hắn nhạc phụ tuyệt đối sẽ không hề hỏi. Nghĩ đến cái này, Lưu Hạo Thần liền tranh thủ thời gian đối Kim Tú Vinh nói rằng. Nương tử, vậy ta đây liền viết thư cho nhạc phụ, chúng ta đến lúc đó trực tiếp tại Khánh An Phụ tụ hợp. Không cần, tinh dầu cùng hoa lộ xuất hiện tại kinh thành lúc cha ta đã nghe qua nơi phát ra. Nghĩ đến, chúng ta tới Khánh An Phụ thời điểm, cha ta đã ở bên kia. Kim tú vinh mở miệng nói, nói xong lời này, nàng nhìn Lưu Hạo Thần một cái, giàn dò. Tướng công, tới Khánh An Phụ, ngươi cái gì thêm lời thừa thãi đều đừng nói. Nhớ kỹ, chúng ta mặc dù là quốc công phụ xuất thân, nhưng trong nhà không có thực quyền người, có thể không thể đắc tội lục nhỏ thú tài. Nương tử, ta biết. Lưu Hạo Thần tâm tình xa xôi nói, nói xong hắn liền ở trong lòng oán trách hạ nhà mình tổ tông bất tranh khí cha ruột cũng bất tranh khí không có cách nào nhường hắn cùng cái khác quốc công phủ thiếu gia đồng dạng thưởng thụ đám người tung hô thậm chí liền nhỏ tú tài hiện tại cũng không thể gác tội tiếp lấy lại tại nhìn đang chuẩn bị hành lý hạ nhân cầm trong tay quần áo phối sức các thứ sau lưu hạo thần tâm tình một chút thoải mái dạng này đâu tốt chỉ là hắn ngày thường thường ngày ăn mặc mặc dù trong nhà không để cho hắn trôi qua tiêu xài nhưng bởi vì quốc công phủ thiếu gia thân phận hắn cũng là được hảo phú nhặt ra cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hắn nhạc ra tuy là thương hộ xuất thân, nhưng cũng bởi vì này, nhường hắn so trong nhà cái khác khổ cấp cấp rượi vào nguyệt lệ sinh hoạt người hạnh phúc nhiều. Có người nhà so sánh, lưu Hạo thần lập tức quyết định, tới Khánh An phủ, hắn toàn bộ hành trình không tham dự, tất cả liền giao cho nhạ phụ cùng nhà hắn nương tử giải quyết. Giờ phút này, Lục Thừa An không biết rõ sắp có sinh ý đưa tới cửa. Tới gần năm Tết, phủ học nghỉ sau, hắn cũng là nhàn rỗi. Nghĩ tới tương lai muốn đi khoa cử sau làm quan lộ tuyến, Lục Thừa An dứt khoát thừa dịp có cơ phù, bắt đầu quy hoạch lên. 2 năm sau thu khoa, hắn ngược là có thể cùng hắn tham một khối tham gia Cống viện nho nhỏ một gian khảo thí phòng tình huống, hắn nhưng là thấy tận mắt, cũng thân thân thể sẽ qua. Lục Thừa An quyết định, thừa dịp tuổi còn nhỏ vóc dáng thấp, có thể sớm một chút tham gia thu khoa, hắn liền không hướng sau kéo. Về phần xuân khoa, vẫn là chờ niên kỷ của hắn lớn một chút lại đi tham gia. Dù sao, hắn một cái tiểu hoa hoa thi đậu tiến sĩ sau, ai sẽ yên tâm nhường hắn đi làm quan? Lại nói, mặc dù đại chu không có văn bản rõ ràng quy định, làm con trai chức quan không thể so sánh làm cha cao, nhưng đây đều là đại gia ngầm thừa nhận sự tình. Vì không lại bởi vì thi đình khảo thí nhị giáp tâm giáp, về sau chỉ có thể ngóng trông cha hắn tranh thủ thời gian thăng quan hắn cần phải nhiều học tập mấy năm, tranh thủ khảo thí một giáp, một làm quan liền so với hắn cha trước quan cao. về phần làm quan sau phải làm như thế nào, hắn đã sớm đem hữu dụng, biết cụ thể đơn thuốc hoặc là bản vẽ, hoặc là hiện tại liền có thể làm ra có lợi cho dân sinh độ tốt, đều hồi ức xong, ghi tạc trong đầu. chỉ cần dựa theo kế hoạch đến, hắn tuyệt đối so với hắn cha thăng quan nhanh, không cần để ý làm con trai so làm cha trước quan nhỏ hơn việc này. nghĩ đến cái này, lục thừa an tiếp lấy lại đem chính mình đến từ hiện đại, chỉ biết đại khái một chút vật hữu dụng về ôn một lần mặc dù không rõ ràng cụ thể đất nước, nhưng gặp qua vật thật, hoặc là nghe qua biết như thế nào sử dụng đồ vật, đã để hắn so người khác lĩnh trước một bước. trong nay mắt, Lục Thừa An quyết định về sau nhìn nhiều sách nhiều nghiên cứu, chỉ cần trong tay đồ tốt nhiều, nên cũng có thể đem Đại Chu Hoàng đế nệ choáng. một ngày nào đó, Đại Chu Hoàng đế sẽ tự giác cho hắn làm Kim Đại Thối. nay niệm vừa ra, Lục Thừa An chính mình bụng trộm vui sau, thở dài, lẩm bẩm nói: trong trí nhớ đồ tốt thật nhiều, chính là nghiên cứu phí bạc. còn có các loại hình sách, được nhiều tìm một chút, khả năng nắm giữ càng nhiều tri thức, lại càng dễ đem trong trí nhớ đồ tốt nghiên cứu ra được cái này vừa mới rất lời, lục chính điển liền gõ cửa đi đến. Thừa an, ta vừa rồi thế nào mơ hồ nghe được ngươi thiếu bạc. nhà chúng ta không phải ngươi bạc nhiều nhất sao? lục chính điển có chút tò mò hỏi, hỏi xong hắn tiến đến lục thừa an trước mặt, mở miệng nói, ngươi bây giờ ngoại trừ đọc sách cũng không khác nhu cầu. nói cho cha, ngươi tại sao lại thiếu bạc? nghe nói như thế, nhìn thấy lục chính điển rõ ràng sẽ không bị hắn lừa dối biểu lộ, lục thừa an lập tức nói, cha, ta xác thực thiếu bạc. ngươi cũng biết, ta lần này đưa bệ hạ đáp lễ là tinh dầu cùng hoa lộ. dạng này đủ tốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra đến ta vì nghiên cứu ra có thể trưng cất ra tinh dầu cùng hoa lộ kia cái công cụ thật là hao tốn không ít bạc, mới khiến cho người làm một bộ. về sau lại muốn lấy được khác đồ tốt, ta cũng không thể ở trong lòng nghĩ một hồi đồ tốt liền có thể xuất hiện, cần phải nghiên cứu, tuyệt đối không thể thiếu bạc. trong tay của ta bạc, bởi vì trong đầu các loại ý nghĩ thật là hoa bảy tam phần, không có còn lại nhiều ít. nói đến đây, lục thừa an liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía lục chính điển. thấy thế, trong tay chỉ còn lại năm nay một lần cuối cùng nguyện khảo thí ban thưởng lục chính điển, tả hữu mà nói hà nói. thừa an, không có bạc, chúng ta chưa hết thật tốt đọc sách thánh hiển chờ ngươi thi đậu cử nhân hoặc là trở thành tiến sĩ vào triều làm quan, bạn không phải ít. Lục Thừa An, đây chính là hắn liền một văn tiền đều không định giúp đỡ hắn cha ruột. nhẹ hư một tiếng, Lục Thừa An liền theo bên cạnh trên giá sách gỡ xuống một dải sắp giấy, đối với Lục Chính Điền nói rằng: cha, nhà chúng ta tại Khánh An phủ quan hệ tốt nhất cũng liền tiểu ngũ thúc. năm nay ăn tết, ngươi cùng tiểu ngũ thúc đã nói xong, nhường hắn tới nhà ăn tết. nếu như thế, chúng ta cũng không cần gần sang năm mới ẩn hiện thông cửa. nhiều như vậy thời gian nhàn rỗi, đang dễ dàng để ngươi cố gắng một chút, là năm tiếp theo trở thành nhất ban nguyện trước khi thi bà cố gắng học tập nói xong lời này, Lục Thừa An trong tay bài thì đã xuất hiện tại Lục Chính Điền trong lựu. nghiêng đầu sang chỗ khác, cho Lục Chính Điền ném câu tiếp theo. Cha, ngươi bây giờ liền bắt đầu cố gắng, ta không cấy dày ngươi. dứt lời, Lục Thừa An ngay lập tức chuẩn ra thư phòng. tiếp lấy, hắn đầu tiên là về đến phòng, đem tiền để dành của mình trước lần nữa đổi địa phương nấp kỹ. dù sao, vừa cùng hắn cha khóc qua nghèo, cũng không thể nhường cha hắn biết hắn hiện trong tay còn có bao nhiêu bạc. chờ làm xong những này, Lục Thừa An liền nghe tới sai vật ở bên ngoài hô. nhị thiếu gia, thanh sơn huyện triệu gia công tử tìm ngài. nghe nói như thế, Lục Thừa An ra khỏi phòng bườn nói, lúc này sắp liền phải qua tiết, Triệu huynh thế nào còn không có về thành sơn huyện. Vừa nói, hắn liền nhanh chóng nói rằng: "Mau đưa Triệu công tử mời tiền đến, nhớ kỹ trực tiếp tới thư phòng của ta." Chương 252, vậy ta liền không khách khí, đại trường, một, chương 252, vậy ta liền không khách khí, đại trường, một. Tại biết Triệu Khánh Lãng tìm đến Lục Thừa An, Lục Chính Điển chào hỏi một tiếng, liền đem không gian để lại cho Lục Thừa An cùng Triệu Khánh Lãng. Chờ Lục Chính Điển chuẩn bị đi ra thư phòng lúc, Triệu Khánh Lãng vội vàng nói: "Lục huynh, ta cùng Thừa An nói sự tình, khả năng cần ngươi tới làm chủ." nghe xong lời này, Lục Chính Điền lập tức dừng bước lại, nhìn về phía Triệu Khánh Lãng. Tiếp lấy, đợi chút nữa người dâng trà sau, Lục Chính Điền liền mở miệng nói. Không biết Triệu Minh vừa rồi nói, ra sao sự tình? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lục Chính Điền đã trong đầu đem có thể nghĩ đều suy nghĩ, cũng không nhớ lại có chuyện gì, là cần hắn cho Lục Thừa An làm quyết định. Mà Triệu Khánh Lãng cũng không nhường Lục Chính Điền muốn quá lâu, rất nhanh liền nói rằng, Triệu Minh, ngươi cũng biết, nhà ta tại Thanh Sơn huyện là đại gia tộc. Ngày hôm trước, ta một cái kinh thương tộc thúc nhận được tin tức, Giang Nam bên kia Hoàng Thượng Kim gia gia chủ muốn tới Khánh An phủ bài phòng Thừa An. Tại biết ta cùng Thừa An là đồng môn sau, liền xin nhờ ta thay hắn hỏi một chút, có thể nằm sau đến nhà bái phỏng. Nói đến đây, Triệu Khánh Lãng còn chuyên môn nhìn lục chính điển sắp mặt, mới tiếp tục nói: Hoàng thương Kim gia tại Giang Nam bên kia thanh danh không tệ, cùng trong kinh Trung Quốc công phủ cũng là quan hệ thông gia quan hệ. Tộc thúc của ta nghe qua, giống như Kim gia già chủ là muốn theo Thừa An nói chuyện gì chuyện làm ăn. Lần này cũng là tộc thúc của ta liên tục thỉnh cầu, ta mới mặt dạn mày dày tới cửa hỏi thăm. Thương nhân người tới cửa bái phỏng, nếu là Lục Minh cảm thấy không thích hợp, ta cái này cho Thừa An đẩy. Nói câu nói này thời điểm. Triệu Khánh Lãng còn nhanh chóng đánh giá Lục Thừa An một chút. Nếu là Khánh An phủ người đọc sách, hoặc là nơi khác học sinh nghe qua Lục Thừa An thanh danh tới cửa bái phỏng, hắn có thể hiểu được. Dù sao, phủ học học sinh đều tin tưởng, nếu là có thể cùng Lục Thừa An nghiên cứu thảo luận học vấn, tiểu gì cũng sẽ có thu hoạch. Có thể một cái hoàn thường, tìm đến Lục Thừa An có thể nói chuyện gì chuyện làm ăn. Nghĩ như vậy, Triệu Khánh Lãng trong đầu hiện lên hắn cảm thấy khả năng nhất chuyện làm ăn, nhỏ giọng đối Lục Thừa An nói câu: Thừa An, có phải hay không Kim gia chủ từ chỗ nào biết được ngươi cùng Lục Hình cùng người ca tổng kết tứ thư ngũ kinh, chuẩn bị tìm ngươi hợp tác ra sách? Nghe nói như thế, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An đồng thời nhìn về phía Triệu Khánh Lãng. Ngã xuống đất đối Lục Thừa An tổng kết tri thức điểm có nhiều coi trọng, Triệu Khánh Lãng mới có thể nói ra lời này. Kim gia thật là đại chu hoàng tương, vẫn là xuất từ đại chu giàu có nhất Giang Nam chi địa. Giang Nam đa tài tử, Kim gia gia chủ lại không điên, làm sao có thể bởi vì Lục Thừa An cho hắn cha cùng hắn ca tổng kết một chút tư liệu, gần sang năm mới còn sai người hỏi thăm, mong muốn tới cửa bái phòng. Cùng Triệu Khánh Lãng liên nhau, Lục Thừa An rất nhanh liền minh bạch, dựa theo Kim gia chủ chuẩn bị bái phỏng thời gian tính, hẳn là hắn đưa cho hoàng thượng đáp lễ, bị ánh mắt đúng chỗ Kim gia chủ để mắt tới nghĩ đến cái này, lục thừa an liền cho lục chính điển đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dây hiểu lục chính điển, nhìn ngay lập tức lấy triệu khánh lãng nói rằng, triệu minh, thừa an hiện tại tuổi còn nhỏ, lấy học tập làm chủ, kim gia chủ nếu là giang nam bên kia hoàng thương, nghĩ đến cùng thừa an cũng không có gì chuyện làm ăn có thể làm luận. năm hết tết đến rồi, cũng liền không chậm trễ thời gian của hắn. lời này vừa nói ra, triệu khánh lãng liền minh bạch, lục chính điển đây là thay lục thừa an từ chối cùng kim gia chủ nói chuyện làm ăn. hắn vẻ mặt chính mình rất rõ ràng, rất lý giải biểu lộ nhìn về phía lục chính điển, mở miệng nói, lục minh. Vậy ta liền thay ngươi cùng Thừa An từ chối. Muốn ta nói, chúng ta người đọc sách trọng yếu nhất chính là khoa cử. Chờ Thừa An thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó khẳng định còn có khác thương nhân đầu nhập vào. Lục Thừa An, Triệu Khánh Lãng thật đúng là sẽ nghĩ. Hoàng thương muốn đầu nhập vào, ai sẽ hiện tại tìm một cái tú tài đầu nhập vào? Cười khan một tiếng, cùng Triệu Khánh Lãng hàn huyên một hồi. Tiếp lấy, nghĩ đến Triệu Khánh Lãng hẳn là đã trở về mời lên truyện, lại bởi vì giúp Kim gia chủ đến hỏi thăm có thể tới cửa bãi phòng sự tình, chuyến tới Khánh An phủ. Thế là, Lục Thừa An nhìn về phía Triệu Khánh Lãng nói rằng: "Triệu huynh, Ta gần nhất vừa vặn cho ta ca chuẩn bị một chút đề. Đúng lúc ngươi cùng ta ca sang năm đều muốn tham gia hội thí, đợi chút nữa ngươi đi anh ta kia, cho ngươi chép một phần đề thi mang về. Nghe xong lời này, Triệu Khánh Lãng ngồi không yên. Lục Thừa An chuyên môn cho Lục Thừa Trạch ra đề, đã hắn có thể cầm tới, kia tuyệt đối sẽ không kéo không xuống mặt cự tuyệt. Đều không dám khách khí cự tuyệt một chút, Triệu Khánh Lãng lập tức đáp lời. "Thừa An, vậy ta liền không khách khí." "Yên tâm, trở về ta liền thay ngươi cự tuyệt kim gia chủ. Ngươi cùng cha ngươi vội vàng, ta tìm Thừa Trạch đi." Dứt lời, tựa như là sợ Lục Thừa An hối hận đồng dạ. Triệu Khánh Lãng nhanh chóng theo Lục Thừa An thư phòng rời đi, lại tại sau khi gõ cửa, hai ba bước tiến vào Lục Thừa Trạch thư phòng. Lục Thừa An trong thư phòng. Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, Kim gia đến cùng là hoàn thương, không để ý có thể chứ?" "Cha, yên tâm đi. Chúng ta mặc dù là thú tải, nhưng Kim gia chủ nguồn tin tức, khẳng định là theo kinh thành bên kia hỏi thăm. Nếu như thế, hắn cũng minh bạch, hậu thuẫn của ta là bệ hạ. Coi như không cao hứng, có thể đem chuyện làm ăn làm lớn người cũng không phải người ngu, không dám đối với chúng ta làm cái gì. Cũng không biết" hắn quan hệ thông gia Trung Quốc công phủ có thể hay không đối tinh dầu cùng hoa lộ động tâm nói đến đây Lục Thừa An nghĩ nghĩ nói tiếp tính toán có bệ hạ tại kinh thành người nhiều nhất cũng chỉ thi hội dò xét cũng là những cái kia kinh thành nhà quyền quý còn nhiều người thông minh chúng ta không cần lo lắng Lục Thừa An gật đầu nói giờ phút này hai người còn không biết Trung Quốc công phủ ngũ công tử tại Chu Khải Minh vị hoàng đế này an bài xuống sắp mang theo phu nhân của hắn tìm Lục Thừa An hợp tác Triệu Khánh Lãng đi Lục Thừa Trạch thư phòng thẳng đến một canh giờ mới cáo tử chờ hắn rời đi Lục Thừa An nhà lúc Đây chính là rất bảo bối ôm theo Lục Thừa Trạch bên kia chép tới bài thi, mà Lục Thừa Trạch cũng là vẻ mặt u phấn. nhìn xem Lục Thừa Trạch nhịn không được sờ soạng hầu bao mấy lần, Lục Thừa An lập tức minh bạch, Triệu Khánh Lãng khẳng định là mời Lục Thừa Trạch giúp đỡ chép bài thi. Sau một tiếng, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch treo chọc nói, Ca, xem ra ngươi thu hoạch rất tốt. Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch lập tức cười nói, may mắn mà có đệ đệ, đợi chút nữa Ca mời ngươi ăn mứt quả. Vậy được, ta muốn ăn chúng ta đầu phố bên kia Chu Đại gia bán mứt quả. Đi thôi, Ca, chúng ta cùng nhau đi mua. Lục Thừa An nhanh chóng tiếp lời gốc dạng. Không phải Lục Thừa An tham ăn, chủ yếu là hắn gần nhất phát hiện, hắn ca bởi vì không biết nguyên nhân, càng ngày càng keo kiệt. Nếu là không nói ra, hắn ca bằng lòng mứt quả, ai biết năm nay còn có thể hay không ăn vào. Thấy Lục Thừa An đều nói như vậy, Lục Thừa Trạch cũng không tự tuyệt. Chủ yếu là Triệu Khánh Lãng thật rất hào phóng, còn khen hắn chữ viết không tệ, cái này tâm tình một tốt, hắn đương nhiên có thể hào phóng một chút. Rất nhanh, Lục Thừa Trạch đi theo Lục Thừa An ra cửa, cũng không lâu lắm lại mang về mấy cây mứt quả cho người trong nhà điểm hạ. Mấy ngày kế tiếp, mà Lục Thừa An một nhà cùng tiểu ngụ cùng một châu qua giàu có lại náo nhiệt một cái năm mới. Có thể là Triệu Khánh Lãng đem lục chính điền cự tuyệt đã đưa đến, Kim gia chủ thẳng đến qua hết đầu năm cũng không có đến nhà. Mà ngày này, Lục Thừa An xem hết sách trong tay, đứng dậy đi vào bên cửa sổ đang muốn nghỉ ngơi một hồi, liền thấy Lục Thừa chạy lặng lẽ yên lặng theo sát vách thư phòng chạy ra ngoài. Thế thế, Lục Thừa An trước mắt, lập tức đi theo. Chương 252, vậy ta liền không khách khí, đại trường, 2, chương 252, vậy ta liền không khách khí, đại trường, 2. Thuận tiện, hắn còn đem cùng Lục Thừa Trạch thư đồng nói chuyện tiếm lực tiêu cũng mang tới. Lực tiêu cái này thư đồng, theo Lục Thừa An nghĩ sau không ra khỏi cửa tồn tại cảm càng, càng ngày càng yếu. cái này không, chính cùng lục thừa trạch thư đồng chí học thương lượng, xem như thư đồng, bọn hắn muốn thế nào biểu hiện, mới có thể làm cho mình bị trọng dụng. liền nghe tới lục thừa an nhường hắn đuổi theo thanh âm. tiếp theo một cái chớp mắt, lực tiêu liền cao hứng cùng chí học phất tay cáo tử, nhanh chóng chạy như bay đến lục thừa an bên người. thiếu gia, ngươi là muốn ra cửa sao? Lực tiêu mang theo cười tươi như hoa hỏi. nghe vậy, nhìn xem lực tiêu biểu lộ, lục thừa an còn tưởng rằng niên kỷ của hắn nhỏ, những ngày này một mực ở trong nhà có chút chờ không được. thế là, lục thừa an nhìn xem lục tiêu nói rằng. Lực Kiêu, ngươi đi theo ta một khối đi ra ngoài. Đợi chút nữa mặc kệ nhìn thấy ta đang làm gì, ngươi không cần hỏi nhiều, theo sát là được. Nghe được an bài như vậy, Lực Kiêu lập tức bảo đảm nói: Thiếu gia, ngài yên tâm. Đợi chút nữa không có ngài an bài, ta một chữ cũng không nhiều nói." Dứt lời, theo Lục Thừa An đi ra ngoài, Lực Kiêu vội vàng đuổi theo. Chờ Lục Thừa An ra khỏi nhà, Lục Thừa Trạch cũng vừa rời đi không bao lâu. Theo cổng hướng nơi xa nhìn xuống, Lục Thừa An rất nhanh liền thấy Lục Thừa Trạch bóng lưng. Thấy thế, đối với Lực Kiêu nhỏ giọng phân phó một câu: "Chúng ta đi theo anh ta, xem hắn muốn làm gì." Nói xong lời này, Tại sai vật biểu tình khiếp sợ bên trong, Lục Thừa An liền mang theo Lục Kiều, lặng lẽ đi theo Lục Thừa Trạch sau lưng. Mà lúc này Lục Thừa Trạch, mặc dù đi tại trên đường cái, nhưng rõ ràng là không muốn để cho người phát hiện đồng dạng, hành động đều lặng lẽ ý lặng. Cũng là Lục Thừa An cùng Lục Kiều, theo một hồi, phát hiện Lục Thừa Trạch hoàn toàn không có phản theo dõi ý thức sau, một đường quả thực là thoải mái đi theo Lục Thừa Trạch. Khi nhìn đến Lục Thừa Trạch mua một bao lớn màn đầu, lại khi đi ngang qua tiệm thuốc lúc, mua một bao thuốc sau, Lục Thừa Trạch trong đầu, tiếp trước nhìn qua các loại kịch cổ hết cái bản, đã bắt đầu liên hoàn phát ra. Ngay tại Lục Thừa An nghi đến Hắn ca sẽ không phải cứu được cái gì, không nên cứu người. này sẽ đem đối phương giấu ở ẩn nấp địa phương, đang muốn đi đưa đồ ăn cùng dược vật lúc. Lục Thừa Trạch tại một tòa rách nát tòa nhà bên ngoài dừng bước. Tiếp lấy, ngay tại Lục Thừa An trong lúc khiếp sợ, theo trong nhà chạy ra một đám quần áo lam lũ Tiểu Hoa Hoa. Không, hẳn là xương đối phương là Tiểu khiếu Hóa tự thích hợp hơn. Nhìn thấy những này Tiểu Hoa Hoa, suy nghĩ thêm tới hắn ca đồng tình tâm hơi hơi nhiều một điểm tính tình. Lục Thừa An dây hiểu, hắn ca vì sao gần nhất càng ngày càng keo kiệt. Lục Thừa An, còn tốt, hắn ca không phải tức sắc mở ra hận cứu mạng không thể báo đáp kịch bản. Nghĩ như vậy ngay tại lục thừa trạch chuẩn bị đi theo tiểu hoa hoa nhóm tiến bên cạnh rách nát phòng ở lúc lục thừa an kêu một tiếng ca âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống lục thừa trạch đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy lục thừa an lúc lục thừa trạch cả kinh nói thừa an ngươi thế nào tại cái này ca ta đi ra ngoài đi dạo vừa vặn đi ngang qua bên này lục thừa an cười khăng nói lục thừa trạch nghe được lục thừa an cái này không đi tâm giải thích im lặng nhìn xuống không thành tưởng xa xa hắn mặc dù không thông minh nhưng lúc này cũng minh bạch đệ đệ của hắn là theo chân hà tới thở dài lục thừa trạch chào hỏi lục thừa an đệ đệ Đã ngươi đúng lúc đi ngang qua, kia chờ ta ở đây một hồi. Ta đem đồ vật buông xuống, chúng ta một khối về nhà. Ca, đến đều tới, ta cùng đi với ngươi bằng hữu của ngươi nhà đi dạo. Lục Thừa An lập tức từ chối Lục Thừa Trạch về nhà đề nghị. Nghe nói như thế, biết Lục Thừa An là Lục Thừa Trạch đệ đệ, đám kia tiểu oa oa bên trong, một cái nhìn xem so Lục Thừa Trạch nhỏ một chút, lá gan thật lớn tiểu oa oa tranh thủ thời gian chạy đến Lục Thừa An bên người, mượn nói: "Tiểu đệ đệ, Thừa Trạch ca ca là bạn tốt của chúng ta, vậy ngươi cũng là bằng hữu của chúng ta. Đây là nhà ta, ngươi xin ngươi đi vào chơi." Theo câu nói này nói xong, hắn còn đối với Lục Thừa An làm tiêu chuẩn mời động tác. Nhìn thấy đối phương hành vi, Lục Thừa An ánh mắt lấp loé. Cái này phá phòng ở, cùng một cái học được lễ nghi tiểu thiếu niên phối hợp lại, hắn thế nào cảm giác trong đó có bí mật gì? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cũng không tự tuyệt, đi theo đối phương đi vào dãy nát sân nhỏ. Tiếp lấy, Lục Thừa An mới phát hiện, vừa rồi tại cổng thời điểm, kia cửa sân chỗ mặc dù nhìn xem rất nát, nhưng còn có chút bộ dáng. Nhiều nhất để cho người ta cảm thấy, đó là cái sửa không nổi phòng ốc nghèo khó ra. Tới trong sân, Lục Thừa An mới phát hiện, này sẽ duy nhất còn cứng chắc phòng đã là tứ phía lọt gió trả thái, mà phòng duy nhất góc tránh gió chỗ này sẽ ít nhất có 10 cái to to nhỏ nhỏ, nhất lớn niên kỷ cũng không vượt qua lục thừa trạch tiểu a ba. Thế thế, Lục Thừa An nhíu mày, "Ca, đây là tình huống như thế nào?" Lục Thừa An trực tiếp đi vào Lục Thừa Trạch trước mặt hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch đầu tiên là đem màn tàu đưa cho lợi mới vừa nói đứa nhỏ, tiếp lấy lại đem gói thuốc đưa cho theo bên tường chỗ đi tới một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hải, mới nhìn hướng Lục Thừa An nói rằng, "Thừa An, cái này không có tình huống như thế nào a? Ta chính là ăn Tết trước đi ra ngoài, đúng lúc gặp tiểu mễ bọn hắn." đều là một đám còn nhỏ hơn ta đứa nhỏ, ta liền tận bản lãnh của mình, cho bọn họ một chút trợ giúp. Người cũng biết, trong tay của ta không có bao nhiêu bạc, chỉ có thể dành thời gian cho bọn họ mang một ít màn tàu gì gì đó. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn xuống đã bắt đầu nấu thuốc tiểu nữ hải. Hỏi, bên này là ai ngã bệnh sao? Không có, ta xem bọn hắn chỗ ở không phòng chống rét, quần áo cũng tương đối mỏng, liền thỉnh thoảng mang một chút hiệu thuốc phối gói thuốc. Có những thuốc này, bọn hắn cũng có thể thiếu sinh bệnh. Lục Thừa Trạch nhìn xuống góc tường bên kia tiểu vá ba rồi nói ra. Nói xong, hắn liền đối với Lục Thừa An dặn dò. Thừa An phải nói ta cũng nói rồi, ngươi có thể phải giữ bí mật cho ta. Ca, nếu là chỉ giúp một chút đứa nhỏ, cần phải giữ bí mật. còn có, ta nhìn ngươi một đi ngang qua đến thận trọng bộ dáng, là tại trốn tránh người nào không? Lục Thừa An nhìn xuống nhìn chằm chằm vào bên này cái kia gan lớn tiểu hoa hoa sau, hỏi Lục Thừa Chạch câu nói này. lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn mang theo cười, hoan nên hắn tiến đến chơi gan lớn tiểu hoa hoa, lập tức phòng bị nhìn về phía Lục Thừa An. mà Lục Thừa Chạch cũng ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Lục Thừa An. thấy thế, Lục Thừa An chỉnh ngay ngắn vảy mặt, nhìn xem Lục Thừa Chạch, biểu lộ chăm chú hỏi. Ca. Ngươi có cái gì giấu giếm chuyện của ta, mau nói đi ra. Liên ngươi dạng này mua chút ăn, lại có thể giúp được bọn hắn cái gì? Nói ra, không chừng ta có thể ra nghĩ kế. Nghe Lục Thừa An nói như vậy, nghĩ đến hắn vốn là đầu góc thông minh dưa, Lục Thừa Trạch rồi dám. Việc quan hệ ở đây Tiểu Hoa, Lục Thừa Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lớn tuổi nhất Tiểu Hoa, hỏi. Tiểu Mễ, chuyện của các ngươi, ta có thể nói cho đệ đệ ta sao? đệ đệ ta rất thông minh, không chừng thật có thể đến giúp các ngươi. Tại Lục Thừa Trạch sau khi nói xong, theo loạt gió phòng bên kia, đi ra một cái cùng Lục Thừa An không trên lệnh nhiều đứa nhỏ. Đối phương cách xa xa, cẩn thận nhìn về phía Lục Thừa An. Tiếp lấy, liền trốn ở tiểu mễ sau lưng đối với Lục Thừa An nói rằng: Ta biết ngươi, ngươi là chúng ta Khánh An phụ lục nhỏ tú tài. Chúng ta mong muốn tìm chúng ta cha mẹ cùng ca ca, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An nhìn ngay lập tức hướng chung quanh những đứa trẻ khác. Những hải tử này bên trong, ngoại trừ tiểu mễ nhìn xem giống như là đọc qua sách dáng vẻ, những đứa trẻ khác nhìn xem cũng chính là trong thôn bình thường tiểu hóa hoa dáng vẻ. Thậm chí, bởi vì bọn hắn trên thân to to nhỏ nhỏ miếng vá, so bình thường trẻ con trong thôn nhìn xem còn đáng thương cho nên, một đám phổ thông bách tính xuất thân tiểu hòa, tại sao lại tập hợp một chỗ tìm cha mẹ các ca, ca? Chương 253, đệ đệ của hắn có thể thông minh đâu? Chương 253, đệ đệ của hắn có thể thông minh đâu? đến, các ngươi nguyên một đám giới thiệu một chút chính mình. Teo cái gì, cha mẹ đều là làm cái gì? Còn có, vì sao các ngươi một đám tiểu va va sẽ cùng tiến tới? Lục Thừa An đối với trong viện tiểu va va nói rằng, nghe vậy, bao quát lớn nhất tiểu mẹ ở bên trong, tất cả tiểu va va đều nhìn về Lục Thừa An. Thậm chí, còn có tiểu va va đi đến Lục Thừa An bên người, khoa tay hai người thân cao. Xác định Lục Thừa An so với hắn thấp sau, đối phương nói thẳng: "Ta cảm thấy, ngươi không nên gọi chúng ta tiểu oa oa. Ta lớn hơn ngươi, ngươi tối thiểu nhất muốn kêu ta đại ca ca." Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, Lục Thừa An buồn bã nói: "Người đọc sách, đạc giả vi sư, ta đã là tú tài, mà các ngươi, khảo thí qua huyện thì sao? Chúng ta cũng không phải người đọc sách." Cùng Lục Thừa An khoa tay thân cao đứa nhỏ ngắm Lục Thừa An một cái, nhanh chóng nói: "Nghe được cái này, Lục Thừa Trạch cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng. Tiếp lấy, hắn tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An nói rằng: "Đệ đệ, lai lịch của bọn hắn, ta đều nghe ngóng." ngoại trừ tiểu mễ là khánh an phủ phụ thành, cái khác đều đến từ thôn trấn phụ cận. duy nhất điểm giống nhau chính là nhà bọn họ nhân lực khí đều tương đối lớn. đúng, cha mẹ ta lúc đầu tại khánh an phủ mở ra lò rèn, cha ta khí lực cũng phi thường lớn. có một ngày, cha ta bỗng nhiên theo chuồng chó đem ta đuổi đi ra, để cho ta đi được xa xa, đừng trở lại. ta nghe lời sau khi rời đi, không đến trời tối, nhà ta cửa hàng liền bị bán, tiếp lấy ta liền lại cũng chưa từng thấy qua cha ta cùng mẹ ta. vừa mới bắt đầu, ta không có địa phương đi, lúc đầu muốn về nhà, có thể một mực có nhìn xem vô cùng đáng sợ đại nhân tại nhà phụ cận ta liền không dám về nhà. Cũng liền năm ngoái, ta lớn tuổi, cùng khi còn bé dáng dấp không phải rất giống, lại cùng cái khác tiểu đồng bọn tập hợp một chỗ, mới đánh lấy đúng lúc nhìn thấy cái này vứt bỏ sân nhỏ. ở lại. trong viện những đứa trẻ khác cũng đều là một ngày nào đó sau khi ra cửa trở về rốt cuộc không có gặp người trong nhà. ta liền nghĩ chúng ta cha mẹ đều là giống nhau đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, mọi người cùng nhau tìm thích hợp hơn. nhưng cho tới bây giờ, đã qua 7 năm, ta cũng không tìm được cha mẹ ta. tiểu mè nói nói, nước mắt liền chảy xuống. hắn sáu tuổi bị cha hắn theo chuồng chó đuổi đi ra, tiếp lấy trong nhà cha mẹ liền biến mất cho tới bây giờ đã 13 tuổi, vẫn là không có thăm dò được bất kỳ tin tức hữu dụng. Nghe tiểu mẹ tiếng khóc, lục thừa an quay đầu nhìn về phía những đứa trẻ khác. Khi nhìn đến trong viện bọn này đứa nhỏ có đi theo khắc su thế sau, hắn vội vàng nói: trước đừng khóc, các ngươi dựa theo ta vừa rồi nói, đem tự mình biết tình huống, bao quát các ngươi cha mẹ cùng các ngươi chỗ tồn tại là cái nào thôn trợ đều nói cho ta. Ta thật là tú tài, các ngươi không có phát hiện, nhưng không chừng có thể theo ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng gì. Nghe xong lời này, vốn định cùng tiểu mẹ một khối khóc những đứa trẻ khác, lập tức đã ngừng lại tới khoe mắt nước mắt. Ngay cả tiểu mẹ cũng nhanh chóng dùng ống tay áo lau khô nước mắt. Bất quá, hắn vừa rồi đã đem có thể nhớ sự tình đều nói ra, này sẽ cũng không nghĩ ra muốn bổ sung. Thế là, Tiểu Mễ nhìn xuống tiểu đồng bọn, chỉ vào ban đầu cùng hắn gặp phải, một khối tìm cha mẹ đầu to nói rằng: "Đầu to, ngươi là trước hết nhất cùng ta gặp phải, ngươi mà nói." Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức gật đầu nói: "Đúng, các ngươi dựa theo cha mẹ đống nhiên biến mất thời gian chỉnh tự dạng, dạng này tốt hơn." Nói đến đây, Lục Thừa An trong đầu lập tức nhớ lại Khánh An phủ cùng Trung quanh thôn trấn thôn sơ dàn lực địa đồ. Tại Đại Chu, dư đồ là người bình thường khó mà nhìn thấy liền xem như người đọc sách cũng không mấy cái có thể may mắn nhìn thấy. nhưng lục thừa an bởi vì cho chu khải minh tỏ thái độ muốn cải tiến vũ khí, chu khải minh vung tay lên để cho người ta đưa tới thư tịch cùng trong tư liệu, liền có không ít địa phương dư đồ. mặc dù không có ở khánh an phủ phụ cận cụ thể đi lại qua, nhưng những năm gần đây khánh an phủ trùng quanh thôn chấn cùng gò núi hình dạng mặt đất, lục thừa an vẫn là rất rõ ràng. theo đầu to nói ra nhà hắn tại cái nào thôn, phụ cận đều có cái gì sơn, cha hắn lương cụ thể năm nào tháng nào sau khi mất tích, lục thừa an lập tức trong đầu trên bản đồ tìm tới đối ứng địa phương. tiếp lấy. Theo không ngừng có đứa nhỏ giảng ra khỏi nhà vị trí phương cùng người nhà mất tích thời gian. Lục Thừa An ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn giống như phát hiện lê gớm sự tình. Nghĩ như vậy, chờ trong viện tất cả đứa nhỏ đều sau khi nói xong, Lục Thừa An háng rọn một cái, mở miệng nói: Các ngươi mới vừa nói, ta đều nhớ kỹ. Hiện tại, ta nói cho đúng là, từ hôm nay trở đi, các ngươi vẫn là giống như trước đây, đừng có biến hóa khác. Chờ ta giúp các ngươi tìm tới cha mẹ, liền tới tìm các ngươi. Nói xong lời này, Lục Thừa An nhìn về phía Lực Kiêu, nói rằng: Lực Kiêu, ta cho ngươi một chút bạc, ngươi từ hôm nay trở đi cho thỉnh thoảng bọn hắn mua chút ăn đưa tới. Còn có, gần nhất ngươi lưu tại phụ cận. Nếu là có người đến đây, ngươi đem đối phương tướng mạo nhớ kỹ. Trong viện tử này đứa nhỏ, ngoại trừ Tiểu Mễ, đều không phải là Khánh An phủ bản địa. Người bình thường nhìn thấy bọn hắn, cũng biết tưởng rằng một đám to to nhỏ nhỏ ăn mày cùng tiến tới, sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ có người giật dây, mới có thể đến Tiểu Mễ nhà bên này tìm hiểu. Bất quá, thời gian qua 7 năm, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không chú ý tới Tiểu Mễ nhà sân nhỏ bên này thêm ra một đám đứa nhỏ. Dứt lời, Lục Thừa An chào hỏi Lục Thừa Trạch nói: "Ca, chúng ta về nhà trước." Nghe vậy, Lục Thừa Trạch bận biểu ứng tiếng, tiếp lấy đối với tiểu mỹ bọn này đứa nhỏ nói rằng: các ngươi yên tâm, đệ đệ ta rất thông minh, nếu là có phát hiện, sẽ rất mau tìm tới nhà các ngươi người. Còn có, hắn so ta có tiền. Một câu cuối cùng, Lục Thừa Trạch nói thanh âm vô cùng nhỏ, mà vốn là không có cảm thấy Lục Thừa An có thể thay bọn hắn tìm đến người nhà Tiểu Hoa Hoa. Theo Lục Thừa Trạch một câu cuối cùng nói ra, không hẹn mà cùng nuốt lấy ngọn má nước. So Lục Thừa Trạch có bạc, đó không phải là nói, bọn hắn một ngày có thể ăn hai cái bánh bao lớn. Một cái mắt, một đám Tiểu Hoa Hoa nhìn xem Lục Thừa An ánh mắt đều mang chờ đợi. Thấy thế. thế Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, không dám cùng Lục Thừa An đối mặt. Mà Lục Thừa An, thì là ném câu tiếp theo." Chờ lấy, "Ta đi ra ngoài không mang bạc, đợi chút nữa nhường lực tiêu cho các ngươi đưa màn đầu tới." Tiếp lấy, nương theo lấy những đứa trẻ tiếng cười, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch rời đi cái này rách nát sân nhỏ. Vừa ra cửa, Lục Thừa An liền thấy phụ cận có người thăm dò nhìn về phía hắn. "Tiểu hoa Hoa, đám tiêu tiểu khiếu hóa tử đang cười cái gì?" Một cái đại nương nhìn từ trên xuống dưới Lục Thừa An ba cái, hỏi một câu. "Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười nói rằng, "Đại nương, anh ta dùng mệt lệ cho bọn họ mua màn đầu." Nói là làm việc tốt, ta cũng quyết định về sau sẽ phái người cho bọn họ đưa màn tàu ăn. Ta muốn về nhà theo cha ta nói ta trợ giúp người khác, nhường hắn cái ta. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, vị kia đại nương nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: "Tiểu Hoa Hoa, ngươi thật đúng là thiện tâm tiểu thiếu gia. Ta cũng cảm thấy đám kia tiểu khiếu hóa tử đáng thương, nhưng trong nhà đã không gạo hạ cháo, không có cách nào giúp bọn hắn." Vừa nói, đối phương còn không ngừng tại Lục Thừa An cùng Lục Thừa An trên thân dò xét. Mà lúc này, Lục Thừa An tại Lục Thừa Trạch còn không có phản ứng đi lên lúc, lập tức nói: "Đại nương, người cũng không có gạo ăn, thật đáng thương." Vậy ta cho trong viện đứa nhỏ đưa màn thầu lúc, cũng làm cho người cho người đưa chút mét. Lời này vừa nói ra, vị kia đại nương trực tiếp mở ra cửa sân đi tới, đối với Lục Thừa An dặn dò. "Tiểu thiếu gia, ta nhà chồng họ Văn, ngươi gọi ta Văn đại nương. Phái người đưa mét thời điểm, ngươi cần phải nói rõ, là đưa cho Văn láo cái của nhà." Nghe xong đối phương nhà chồng họ Văn, kết hợp trong đầu phân tích tình huống, Lục Thừa An khẽ miệng nụ cười càng chân thật. "Đại nương, ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Ta thích nhất làm việc tốt, chờ lấy, ta cái này cũng là người ta mua cho ngươi mét đi." Lục Thừa An cao hứng nói rằng. Về phần Lục Thừa Trạch, Tại Lục Thừa An ngốc ngốc dựa theo đại nương nói tới, đưa ra cho đối phương đưa mét lúc, liền minh bạch Lục Thừa An tuyệt đối có khác dự định. Đệ đệ của hắn, có thể thông minh đâu? Chương 254, nên tìm ai, Chương 254, nên tìm ai. Cùng văn đại nương phất tay cáo từ sau, Lục Thừa An lênh lợi cùng Lục Thừa Trạch mang theo lực kiêu, rời đi chỗ cửa thành bên này nhỏ nhỏ. Chờ cách xa, Lục Thừa Trạch vẫn là nhịn không được, tiến đến Lục Thừa An trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Thừa An, ngươi thật chuẩn bị cho cái kia đại nương đưa mét? Ta vừa rồi có thể thấy được, nàng trên quần áo đều không có miếng vá, trong nhà tuyệt đối bất tận." "Ca, mét ta khẳng định phải đương." còn muốn hàng ngày đưa. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới, vị kia đại nương họ Văn. Lục Thừa An Tâm Tình rất tốt nói rằng, nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch cảm thấy hắn đầu óc đều không đủ dùng. Họ Văn thế nào? Chẳng lẽ, họ Văn liền có thể không thiếu bạc, lại làm cho đệ đệ của hắn đưa mét? Ý niệm này mới xuất hiện, Lục Thừa Trạch liền đưa tay vỗ xuống đầu của mình. Họ Văn, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Đệ đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia họ Văn đại nương là văn gia người? Đánh vào địch nhân nội bộ, cho điểm mét hoàn toàn chính xác không coi là nhiều nếu là có thể theo vị kia đại nương trong miệng đạt được điểm văn gia người mới biết tin tức cho bao nhiêu mét cũng không tính là ăn thiệt tỏi. Lục Thừa Trạch đối với Lục Thừa An tán dương. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn ca. Tại xác định hắn ca thật nghĩ như vậy sau, Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy đối với hắn ca mà nói chỉ học vẹn không được đến lại học thêm chút khác chi thức. Ân trở về liền cho hắn ca an bài. Trên đường đi không được đến Lục Thừa An đáp lại, Lục Thừa Trạch còn tưởng rằng Lục Thừa An cảm thấy trên đường cái không phải chỗ nói chuyện. Ai ngờ về đến nhà hắn không đợi được đệ đệ của hắn đối suy đoán của hắn cho khẳng định lời nói mà là đạt được mấy quyển có quan hệ kế sách như lược sách lục thừa trạch không để ý lục thừa trạch vừa vặn ăn kết trong khoảng thời gian này tiểu ngũ hầu như đều tại lục thừa an nhà cái này không đều không cần tìm lục thừa an ngay tại lục chính điển thư phòng thấy được tiểu ngũ vừa thấy mặt lục thừa an liền gọn gàng dứt khoát nói tiểu ngũ thúc ta phát hiện một kiện đại sự ngươi cơ hội lập công tới nghe nói như thế lục chính điển cùng tiểu ngũ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lục thừa an thừa an ngươi liền ra ngoài một hồi có thể phát hiện cái gì ta thật là biết, ngươi lặng lẽ đi theo ngươi ca đi ra ngoài, ngươi cũng đừng nói, đi theo ngươi ca ra ngoài như thế biết công phu, ngươi liền phát hiện có thể khiến cho ta lập công sự tình. Tiểu Ngũ buồn cười nhìn về phía Lục Thừa An hỏi, Dứt lời, hắn nhìn Lục Thừa An biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, kinh ngạc nói, ngươi thật phát hiện đại sự gì? đó là đương nhiên. Lục Thừa An giơ lên cái cằm nói rằng, nói xong, hắn đi đến bên bàn đọc sách, theo Lục Chính Điền trong tay lấy ra bút lông, rất nhanh, Khánh An phụ dàn lượt dư đồ, liền bị Lục Thừa An vẫy ra, mà đám kia tiểu hoa hoa chỗ thôn chấn, còn có người nhà biến mất thời gian cũng bị Lục Thừa An từng cái ghi chú rõ. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Ngũ còn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể theo Lục Thừa An làm xong tất cả tiêu ký sau, hắn tranh thủ thời gian tiến đến dư đồ trước mặt, cẩn thận quan sát. Thấy thế, Lục Chính Điển cũng bất động thanh sắc nhìn về phía dư đồ, tự hỏi. Cũng không lâu lắm, Lục Chính Điển cùng Tiểu Ngũ tay, đồng thời vươn hướng dư đồ bên trong, nhìn xem hẳn là so góc vắng vẻ một tòa núi nhỏ. "Thừa An, bên này có cái gì?" Tiểu Ngũ nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An khoát kho tay, nói: "Tiểu Ngũ giúp, cụ thể có cái gì, ta cũng không biết." nhưng dựa theo ta nắm giữ tin tức phân tích hẳn là cỡ nhỏ quan sát vẫn là không bị người biết hoặc là bị người hưu tâm dầu giếm, lặng lẽ khai thác quan sát theo lục thừa an lời nói xong lục chính điền nhịn không được dài hít một hơi hơi lạnh quan sát có lá gan tự mình khai thác tuyệt đối là sách theo cựu tộc đầu làm chuyện này một khi bị phát hiện rơi đầu đều là chuyện nhỏ cựu tộc toàn diệt mới là kết cục cho nên ai to gan như vậy vừa nghĩ như vậy lục chính điền liền nghe tới lục thừa an ngôn ngữ đơn giản nói hôm nay tại rách nát sân nhỏ bên kia phát hiện tiểu hóa và sự tỉnh chờ hắn nói xong tiểu ngũ lập tức gật đầu nói thừa an Như thật như như lời ngươi nói, ngươi đoán không sai biệt lắm chính là sự thật. Việc này quá lớn, ta phải cùng Hà đại nhân cùng đồng liêu thương lượng một chút, muốn thế nào khống chế bên kia. Vừa nói, tiểu Ngũ tay tại dư đồ bên trên hẳn là quan sát nhỏ bên kia núi Điểm Hạ. Nghe vậy, Lục Thừa An nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Tiểu Ngũ thúc, nếu là điều tra rõ bên kia thật có quan sát, ta muốn các ngươi hẳn là sớm nhường Khúc chi phủ biết việc này." Khúc chi phủ vừa tới Khánh An phủ không bao lâu, quan sát sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu là hắn từ đầu tới đuôi đều không có phát giác, thật là thất trách vấn đề lớn. Yên tâm đi, ta sẽ nói cho khúc chi phủ, đây là đề nghị của ngươi. Tiểu Ngũ buồn cười nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng. Nói xong, hắn đối với Lục Chính Điền cảm khái nói. Lục huynh, Thừa An về sau vào triều làm quan, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vừa cảm khái xong, Tiểu Ngũ liền nghe Lục Thừa An nói tiếp đi. Dựa theo phân tích của ta, cái này mang hái quan sát, Văn Gia hẳn là có người tham gia. Tiểu Ngũ thúc điều tra thời điểm, các ngươi xích huyết vệ có thể tuyệt đối đừng kinh động khánh an phủ các người của đại gia tộc. Nghe xong lời này, Tiểu Ngũ lập tức đáp lời. Đi, thúc sẽ cùng đồng liêu hành sự cẩn thận. Nói xong lời này, Tiểu Ngũ cầm Lục Thừa An vẽ dư đồ cũng không dám tiếp tục chậm trễ thời gian, cáo tử rời đi. Lục Thừa An vừa rồi chưa nói là nếu là mang hái quặng sát sự tình bị người khác phát hiện, không riêng khúc chi phủ có sai lầm trước chi tội, ngay cả bọn hắn xích huyết vệ cũng không thiếu được gánh trách nhiệm. dù sao giám sát các nơi, tìm hiểu các loại bí ẩn tin tức, thật là bọn hắn xích huyết vệ nhiệm vụ chủ yếu. Theo Tiểu Ngũ tìm tới Hà Chí Dũng, rất nhanh, một đám xích huyết vệ tại phủ nhà bên kia tụ hội tin tức, liền truyền vào khánh an phủ các nhà. nghe được tin tức này, gần sang năm mới, cũng không người hoài nghi. chờ Tiểu Ngũ lần nữa đi vào Lục Thừa An nhà, đã là ngày hôm sau đêm giải thời điểm bị lục chính điển tiêu lục thừa an còn chưa đi gần tiểu ngũ bên người liền ngửi thấy một cô mùi rượu nhìn lục thừa an dừng bước lại tiểu ngũ buồn cười nói trên người ta mùi rượu dày đặc điểm cũng có thể nhường đại gia yên tâm tinh nhất nghe vậy dây hiểu những rượu này đều là tiểu ngũ quần áo trên người uống sạch lục thừa an lập tức hỏi tiểu ngũ thúc tra rõ ràng hoàn toàn chính xác tra rõ ràng bên kia thật có ngay tại khai thác quặng sắt thậm chí chân núi chỗ hẳn là có người tại rèn đúc vũ khí chúng ta người quá ít tra xong liền mau chóng rời đi hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đem tất cả mọi người một mẹ hết gọn tiểu ngũ có chút dồi dỉ nói bởi vì mang mở quan sát một chuyện, hắn cùng đồng liêu không riêng đối khánh an phủ mấy cái đại hộ nhân gia có hoài nghi, thậm chí liền khánh an phủ phủ nhà quan viên cùng đóng quân phủ thành bên ngoài tru quân cũng có hoài nghi. Có quan sát sơn mặc dù vắng vẻ, trung quanh cũng chỉ có mấy người miệng thưa thất sơn thôn, nhưng tổng cũng có người sẽ vô tình phổ thông qua. Cẩn thận lưu ý liền có thể phát hiện dấu vết để lại, hắn nhưng không tin nhiều năm như vậy cũng chưa hề người phát hiện. Minh bạch tiểu ngũ đang rầu dĩ chuyện gì lục thừa an, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, cho dù là núi nhỏ, muốn toàn bộ vây quanh, cần người cũng không ít. Mong muốn không kinh động người khác đem đám người kia một mẹ hút gọn, cần một cái khả năng hấp dẫn khánh An phủ các nhà, còn có phủ nha quan viên người. Người này, nên tìm ai? Chương 255, bệ hạ có thể chia được bao nhiêu? Chương 255, bệ hạ có thể chia được bao nhiêu? Đem khánh An phủ có thể tụ tập đông đảo quan viên cùng phú hộ, còn sẽ không làm cho người ta hoài nghi người muốn toàn bộ. Lục Thừa An nhìn về phía Tiểu Ngũ, mở miệng nói: "Tiểu Ngũ thúc, muốn đem đại gia tập hợp một chỗ, xích huyết vệ người có thể không thể ra mặt. Bằng không, không chừng sẽ huyên náo làm người bằng hoàng, sẽ còn nhường gan lớn tới tự mình khai thác quặng sắt người càng, càng càng cẩn thận." Hiện tại Khánh An phủ có thể bảo chứng tự mình lấy quãng không có tham dự, chỉ có Khúc Chi phủ. Vừa vặn Khúc Chi phủ cần biểu hiện để cho mình không bị liên lụy tới. Nhưng hắn nâng làm một lần năm mới tụ hội, đem có thể mời người đều mời. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Tiểu Ngũ gật đầu nói, "Ta cùng Hà đại nhân cũng thương lượng qua, Khúc Chi phủ đích thật là thích hợp nhất người." Nhưng Khúc Chi phủ đến Khánh An phủ 2 năm, đều không có cử hành qua mấy lần yến hội. Nếu là lần này phát bài viết đem Khánh An phủ có thể mời người đều mời, không chừng sẽ có người thông minh phát giác được không thích hợp. Bất quá, việc này cũng không thể kéo, đành phải nhường Khúc Chi phủ biểu hiện được khoa trương một chút nhiều nhất, nhưng hắn để lộ ra là giải quyết hứa đồng chi chờ không hợp nhau quan viên, tâm tình tốt mới cử hành kiến hội. Tiểu ngũ sẽ nói như vậy, là bởi vì từ khi ngũ hoàng tử bị chu khải minh triệu hồi kinh thành sau, không có đến từ ngũ hoàng tử uy hiếp thẩm vấn hứa đồng chi lúc, coi như không chỉ là nôn ngựa thẩm vấn, hứa đồng chi không có kiên trì bao lâu, liền đem có thể lời nhắn nhủ đều nói rõ ràng. Liên quan tới ngũ hoàng tử giết người một chuyện, khúc chi phụ không dám quản. Nhưng hứa đồng chi chờ quan viên, còn có cùng nhau đi người đọc sách, đều bị bắt được ngục bên trong thẩm vấn. Cái này không, ngay tại năm trước, căn cứ hứa đồng chi bọn người lời nhắn nhủ sự tình, bọn hắn phán quyết cũng ra. Ngược lại, tại năm trước phong bút chuẩn bị ăn Tết lúc, khánh an phủ quan viên, bên ngoài cùng Khúc chi phủ không phải một lòng, ít nhất cũng là bị bãi quan. Nếu là lấy lý do như vậy, nhường Khúc chi phủ cử hành yến hội, thu được mời người bất kể thế nào muốn, phần lớn đều sẽ cho chút mặt mũi. Chính là Khúc chi phủ, khả năng tại đại gia trong lòng sẽ có được không tốt lắm đánh giá. Minh Bạch đạo lý kia lục thừa ăn cũng không nhiều lời, mặc dù đánh giá không tốt, nhưng việc này kết quả cuối cùng, đối Khúc chi phủ mà nói đã là tốt nhất. Cũng không thể chuyện đều để xích huyết vệ người khô, Khúc chi phủ ngồi đợi thua à. Lấy Khúc chi phủ thân phận, thật đúng là không có mặt mũi lớn như vậy. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cùng Tiểu Ngũ Hàn Huyên vài câu đến tiếp sau muốn thế nào phòng bị Khánh An phủ người phát hiện xích huyết vệ hành động liền tiếp tục trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rời giường không bao lâu Lục Chính Điền liền nhận được đến từ Khúc Chi Phụ cử hành yến hội thư mời. Ha ha, Khúc Chi Phụ thật sự chính là chuyên nghiệp liền tú tài đều mời. Cũng không biết cử hành yến hội địa phương có thể hay không bởi vì nhiều người nhiều đại gia nhét chung một chỗ. Lục Thừa An trêu chọc nói. Vừa nói xong lời này đầu của hắn liền bị Lục Chính Điền sờ một cái. Tiếp lấy liền nghe Lục Chính Điền nói rằng Thừa An lời này ngươi có thể đừng nói cúc chi phủ kia là để mắt cha ngươi ta, a, còn có ngươi mới cho tiếp mời. bất quá ngươi còn nhỏ, ứng thủ hiến hội liền trở đi. ở nhà thật tốt bồi tiếp ngươi cả học tập. không có tham gia qua hiến hội, đặc biệt muốn đi lục thừa trạch. nghe xong cha hắn liền đệ đệ của hắn đều không mang theo, lời đến khoẹt miệng tranh thủ thời gian ngừng. cơm nước xong xuôi, tiến vào thư phòng sau, lục thừa an liền nghe tiểu ngũ nói rằng, thừa an đã cùng khúc chi phủ nói xong, tiến hội liền vào ngày mai, thời gian có chút đuổi, đến lúc đó chúng ta khả năng cô không đến khánh an phủ rất nhiều nơi. ngươi nhớ rõ ràng, ngày mai tại không có trở về trước, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Yên tâm đi tiểu ngũ thúc, vì an toàn, ta ngày mai khẳng định không ra khỏi cửa. Lục Thừa An lập tức bảo đảm nói, vừa mới dứt lời, còn chuẩn bị hỏi một chút, xích huyết vệ như thế nào không chế quặng sát bên kia. Sai Vật đưa vào một phần bái thiếp, xem hết bái thiếp bên trên chữ. Lục Thừa An chắc lưỡi nói, tiểu ngũ thúc, Trung Quốc công nhà ngũ công tử, cùng hắn phu nhân còn có nhạc phụ cùng nhau tới bái phòng ta. Ngươi nói, bọn hắn cần làm chuyện gì? Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điền không đợi tiểu ngũ mở miệng, liền đưa tay đem Lục Thừa An trong tay bái thiếp lấy đi. Sau khi xem xong, hắn mở miệng nói, mặc kệ đối phương đến đây, cần làm chuyện gì? Quốc công gia công tử cũng không thể làm cho đối phương chờ lâu. Dạng này, Thừa An, chờ bọn hắn vào nói xong ý đồ đến, ngươi trực tiếp cự tuyệt chính là. Đúng, Thừa An, ngươi không cần sợ hãi. Trung Quốc công phủ tại kinh thành, có thể không tính là gì lợi hại gia tộc, liên một cái thực quyền người đều không có, không chừng tại bệ hạ trong lòng nhớ tới ngươi số lần so nhớ tới toàn bộ Trung Quốc công phủ số lần đều nhiều. Tiểu Ngũ cười nói, nói xong, đúng lúc này sẽ nên an bài đều đại an bài tốt. Hắn nói tiếp, đợi chút nữa mời Trung Quốc công phủ ngũ công tử tiền đến, ta cùng ngươi một khối gặp bọn họ có ta ở đây, cho dù bọn hắn thật sự có sự tình bị ngươi cự tuyệt, cũng không dám có ý đồ xấu. nghe nói như thế, vốn là không có sợ hãi lục thừa an, lập tức mở miệng nói. tiểu ngũ thúc, vậy thì làm phiền ngươi. hắc hắc, có ngươi tại, ta mặc kệ thấy ai còn không sợ. tiểu ngũ. chờ trung quốc công phủ ngũ công tử lưu hạo thần cùng ngũ phu nhân kim tu Vinh, mang theo hoàng thường kim gia gia chủ lúc đi vào, liền thấy phù hợp trong lòng bọn họ suy nghĩ nhỏ tú tài lục thừa an. đương nhiên, cũng nhìn thấy lục thừa an bên người lục chính điển cùng tiểu ngũ. khi nhìn đến tiểu ngũ một cái mắt mặc dù không có đã làm gì chuyện xấu chuyện sai nhưng Lưu Hạo Thần vẫn cảm thấy da đầu xiết chặt, tâm hoảng hoảng. Cũng chính là tại Lục Thừa An tại bắt chuyện qua, giới thiệu với hắn sau, Lưu Hạo Thần mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn này sẽ ở trong lòng, đem Lục Thừa An tầm quan trọng lần nữa hướng nâng lên sách. Phải biết tại kinh thành bởi vì tần chân cái này xích huyết vệ chỉ huy sứ, đừng nói hắn dạng này quyền quý đời thứ hai, ngay cả đại thần trong triều cũng là nghe xích huyết vệ chi danh biến sắc. Mặc kệ tiểu ngũ là Lục Thừa An quan hệ thế nào thúc thúc, có tiểu ngũ cái này xích huyết vệ tại, Lưu Hạo Thần cảm thấy, hắn liền không có can đảm bởi vì Lục Thừa An tuổi còn nhỏ nói lung tung nghĩ như vậy, lưu hạo thần nhìn về phía lục thừa an, cũng không dám đi vào mèo, gọn gàng rút khoát nói: lục nhỏ tú tài, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là dựa theo bệ hạ phân phó tới. nghe bệ hạ nói, trong tay ngươi có tinh dầu cùng hoa lộ đơn thuốc, phu nhân ta xuất từ hoàng thương kim gia, đúng lúc nhạc phụ ta cũng tại khánh An phụ, lần này liền mang theo bọn hắn cùng nhau đến đây. nếu là có thể, kim gia hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác, sản xuất càng nhiều tinh dầu cùng hoa lộ, nhường đại gia cũng có thể hưởng thụ được dạng này đồ tốt. nghe nói như thế, cho dù lưu hạo thần nhắc lên chu khải minh, lục thừa an cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đối phương có thể tra được hắn. Ai biết có phải hay không Chu Khải Minh lần tới, vẫn là cáo mượn oai hùng, mong muốn lừa hắn đơn thuốc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Lưu Hạo Thần, rất nhanh cùng đối phương Hàn huyên. Mà Kim Tú Vinh cùng Kim gia chủ, thỉnh thoảng cũng tranh thủ thời gian nương âm thanh, hiện lộ rõ ràng một xuống tồn tại cảm giác. Chờ cùng Lưu Hạo Thần tán gẫu qua sau, Lục Thừa An cũng là minh bạch, bọn hắn không chừng thật là Chu Khải Minh vị hoàng đế này an bài tới. Thậm chí, đối phương cùng hắn hợp tác, khả năng đều không kiếm bạc thậm chí càng ngồi lên không ít bạc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An mở miệng hỏi Lưu Hạo Thần. "Lưu thiếu gia, làm ăn này nếu là làm thành, vậy hạ có thể chia được bao nhiêu?" Chương 256, trà trong lòng cao hứng, chương 256, trà trong lòng cao hứng. Lục nhỏ Tú Tài, bệ hạ chướng mắt dạng này tiểu đả tiểu nháo chuyện làm ăn. Bất quá, bởi vì bệ hạ nhắc lên, chúng ta khả năng hợp tác với ngươi. Lần này, bệ hạ ít nhất có thể phân đến 5 thành lợi nhuận. Còn lại 5 thành, kim gia cùng ngươi điểm. Lưu Hạo thần vội vàng nói. Nói xong, hắn nhìn xuống Lục Thừa An không có thay đổi gì biểu lộ, nói tiếp đi. Đương nhiên, có thể được bệ hạ chỉ điểm, nhường chúng ta quen biết ngươi dạng này nhỏ tú tài, đã là khó được chuyện tốt. Nhạc phụ ta quyết định, thương lượng với ngươi tốt chia sau thuộc về kim gia bộ phận, liền đưa cho bệ hạ, xem như chúng ta một chút tấm lòng. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An nhìn ngay lập tức hướng Lưu Hạo Thần. Tiếp lấy, lại nhìn mắt Kim Tú Vinh cùng Kim gia chủ. Xác định Lưu Hạo Thần nói tới, hai người đều đồng ý sau, Lục Thừa An cũng là coi trọng đối phương một cái. Không đề cập tới khác, liền Lưu Hạo Thần ba người cầm chắc lấy Chu Khải Minh vị hoàng đế này thiếu bạc, chủ động đưa bạc ý nghĩ. Về sau, tối thiểu nhất Trung Quốc công phủ, hoặc là nói cái này Ngũ công tử, sẽ không bao giờ lại bởi vì trong triều không có nhân vật tự quyền, liền trở thành kinh thành quyền quý nhà nhân vật râu ria. Chỉ là ngẫm lại, Lục Thừa An liền có thể đoán được tinh dầu cùng hoa lộ có thể kiếm được bao nhiêu bạc. Vàng dòng bạc trắng đập xuống, không chừng gặp mặt, Chu Khải Minh liền Kim Gia chủ đều có thể cho khuôn mặt tươi cười. Nghĩ như vậy, đã liên lụy đến trong tay hắn đưa thuốc, Lục Thừa An cũng sẽ không giả hào phóng bởi vì Kim Gia không cần bạc, cũng sẽ lợi nhuận tặng cho Chu Khải Minh. Quan Minh chính đại kiếm bạc cơ hội không nhiều, hắn không muốn mất đi. Lại nói, Lục Thừa An cảm thấy hắn một cái nhỏ tú tài, cho Chu Khải Minh độ vật đã đủ nhiều. Hiện tại hắn lại không thể thăng quan, giả hảo phóng sẽ chỉ làm tâm hắn đau, lại không khác kết quả. Về phần lấy Chu Khải Minh người vui, chờ thêm đoạn thời gian. Một phần hơi hơi cải tiến qua vũ khí bản vẽ, liền có thể nhường Chu Khải Minh thoải mái cười to, không cần tương lai liên tục không ngừng kiếm bạc cơ hội. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An nhìn về phía Lưu Hạo Thần, mở miệng nói: "Lưu thiếu gia, đơn thuốc là ta thật vất vả mới muốn đi ra, lại đã làm nhiều lần thí nghiệm kiểm tra xong tới. Cùng Kim gia hợp tác cũng có thể, nhưng ta cần ba thành lợi nhuận. Đến ở như thế nào cùng Bệ Hạ Điểm, ta không tham dự." Lục nhỏ tú tải: "Ngươi điểm ba thành lợi nhuận, chúng ta đều đồng ý. Trước khi đến, Bệ Hạ thật là chuyên môn dặn dò qua, làm ăn này muốn hay không làm, từ ngươi quyết định. Đã ngươi quyết định hợp tác, vậy chúng ta cái này ký hiệp nghị." Lưu Hạo Thần cùng Kim Tú vinh liếc nhau rồi nói ra. Giờ phút này, bởi vì Chu Khải Minh sớm căn dặn, còn có Tiểu Ngũ tồn tại, Lưu Hạo Thần gọn gàng mà linh hoạt, rất, rất nhanh. Từ Lục Thừa An cung cấp chế tác tinh dầu cùng hoa lộ trương cất khí bản vẽ, Song phương rất nhanh liền ký song chia hiệp nghị. Về phần Chu Khải Minh, cho dù không ký hiệp nghị, Kim Gia cũng không dám lại hắn một văn tiền. Hiệp nghị ký xong sau, Lục Thừa An cùng Tiểu Ngũ trao đổi hạ ánh mắt, đối với Lưu Hạo Thần nói rằng, Lưu thiếu gia, cái này hiệp nghị ký xong, không bằng đi nha môn xử lý khế sách. Còn có, khúc tri phủ ngày mai muốn cử hành hiến hội, các ngươi cũng một khối tham gia a. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Lưu Hạo Thần cũng không cự tuyệt. Thật sự là hắn là xuất thân Trung Quốc công phủ, nhưng theo về mặt thân phận, bởi vì là quốc công phủ xuống dốc, liền xem như quốc công phủ người thừa kế, đại ca của hắn, kỳ thật có thể không sánh bằng dựa vào chính mình, đã phấn đấu tới chi phủ trước khúc chi phủ. Có thể tham gia khúc chi phủ cử hành yến hội, hắn cao hứng cũng không kịp, chắc chắn sẽ không cự tuyệt Lục Thừa An cái này mời. Thấy Lưu Hạo Thần bằng lòng, Lục Thừa An không do dự, mang theo người liền hướng phủ nha mà đi. Vệ phân tiểu ngũ, bởi vì xích huyết vệ thân phận, không muốn bị người hoài nghi, cũng là không có cùng nhau tiến đến. Tại phủ nha Song xuôi khế lợi bạn, Lục Thừa An lập tức hỏi Văn thư: "Không biết Khúc chi phủ này sẽ nhưng tại phủ nha?" Lục nhỏ tú tài: "Khúc đại nhân hôm nay không có đi ra ngoài, ngay tại là yến hội làm chuẩn bị. Ngươi nếu là tìm hắn, trực tiếp đi qua là được. Bởi vì Khúc chi phủ đã sớm nhắc nhở qua, Văn thư cũng là không có làm khó Lục Thừa An, trực tiếp cho chỉ cái địa phương." Nghe vậy, Lục Thừa An sau khi nói cảm ơn, lập tức lại dẫn Lưu Hảo Thần ba người đi Khúc chi phủ vị trí. Gặp Khúc chi phủ, đều không cần Lục Thừa An nhắc nhở, theo Lục Thừa An giới thiệu Lưu Hạo Thần thân phận, Khúc chi phủ thái độ lập tức nhiệt tình. Vừa vặn Hắn xử lý đến hội lý do, cho dù nói chúc mừng Khánh An phủ phủ nhà trở lại khống chế của hắn bên trong, kia cũng có chút gượng ép nhân ý. Dù sao, hắn lần này dựa theo Six huyết Vệ nói tới, mời người thực sự quá nhiều. Nhưng có Lưu Hạo Thần, một cái quốc công phủ ngũ công tử, cũng là giải thích, Đại gia càng tin tưởng hắn chuẩn bị cùng Lưu Hạo Thần tạo mối quan hệ, mới mời Khánh An phủ không ít người, muốn cho Lưu Hạo Thần biết, hắn tại Khánh An phủ quyền lên tiếng như thế nào. Dù sao, tin tức linh thông người đều biết, Lưu Hạo Thần phu nhân đến từ Hoàng Thương Kim Gia, không đề cập tới thân phận, Kim Gia bạc hoàn toàn chính xác rất mê người. Vì bạc, hơi hơi khoa trương một chút lại có làm sao? Thế là, không đến thời gian uống cạn chung trà, Khúc Chi phủ ngay tại mời Lưu Hạo Thần ba người ở tại phủ nhà sau, đem mới một bản tin tức để cho người ta truyền ra ngoài. Cũng bởi vì này, lúc đầu có chút khó hiểu, cho nên không muốn tham gia yến hội người, đều quyết định vẫn là cho Khúc Chi phủ một bộ mặt tự mình tiến đến. Vừa vạn, tiến hội nhiều người, kẻ không quen biết, cũng có thể lẫn nhau kết bạn một chút. Thế là, ngày thứ hai, ở bên trong nhà Lục thừa An, liền thấy không ít phải đi phủ nhà, đi ngang qua cửa nhà hắn bên này xe ngựa không ít. Cũng không biết bọn này tham gia yến hội người, cuối cùng có thể có bao nhiêu có thể không bị liên lụy về đến trong nhà. Lục Thừa An ở trong lòng cảm khái nói. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía Sai Vật, mở miệng nói: Cha ta hôm nay đi tham gia khúc chi phủ yến hội, trong nhà liền mẹ ta cùng chúng ta mấy cái tiểu ba ba. Vì an toàn, đợi chút nữa ngươi đóng đại môn, chờ ta cha trở về lại mở. Sai Vật, lão gia thiếu gia đều đi phủ học lúc, trong nhà cửa cũng là mở. Hiện tại đóng cửa là vì an toàn sao? Nghĩ như vậy, Sai Vật không biết não bổ cái gì, giật cả mình sau, vội vàng nói: Tiểu thiếu gia, ta cái này đóng cửa. Ngươi yên tâm, trừ phi lão gia trở về, ai đến ta cũng không mở cửa. Nghe nói như thế. Lục Thừa An cười khan một tiếng, nói: Ngược cũng không cần như thế. Nếu là có người đến đây, ngươi nói với ta một tiếng. Dứt lời, Lục Thừa An liền lui về trong viện, chờ Sai Vật đóng lại đại môn, Lục Thừa An liền trở về thư phòng. Tại thư phòng chờ tham gia liên hội Lục Chính Điền, còn có đi quặng sát bên trên bắt người tiểu ngũ trở về Lục Thừa An. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến chấm nhỏ đầy trời thời điểm. Về tới trước chính là Lục Chính Điền, vừa vào cửa, không biết nhìn thấy cái gì hưng phấn sự tình, Lục Chính Điền trên mặt đều mang nụ cười. Cha, Khánh An phủ sẽ ra tự mình lấy quặng đại sự, ngươi còn ý cười đầy mặt, cẩn thận khúc chi phủ trong lòng máng ngươi. Lục Thừa An nhắc nhở. Nghe vậy, Lục Chính Điền khoát khoát tay, mở miệng nói: "Không có việc gì, cha trong lòng cao hứng. Thừa An, ngươi tiểu ngũ thúc bọn hắn đi bắt người thời điểm, cha để một câu, có thể an bài người, Vương tha Quảng Sát bên, kia mấy người, để cho bọn họ tới Khánh An phủ báo tin. Cái này không, bị thả đi người bên trong, có người đi văn gia. Cha xem hết văn gia chủ chờ ở văn gia có thể người làm quyết định đều bị giam tiến đại lao, mới trở về." Chương 257: Ta chỉ là một cái nhỏ tú tài, làm sao lại đắc tội hoàng tử? Chương 257: Ta chỉ là một cái nhỏ tú tài, làm sao lại đắc tội hoàng tử? nghe được lục chính điền lời nói, lục thừa an cao hưng nói: cha, xem ra văn gia người đúng là lừa gan. lần này thật là tự mình lấy quạng, dựa theo tiểu mẹ cha thợ rèn thân phận, những người kia tuyệt đối có không ít binh khí. lấy bệ hạ tính tình, liên lụy đến binh khí quân đội những này, sẽ không dễ dãi như thế đâu. văn gia tiên địch như này, xem ra chúng ta về sau không cần để ý. ngươi nói đúng, xích huyết vệ hoàn toàn chính xác tìm tới không ít binh khí, thậm chí còn có một đội bị huấn luyện thân cường thể kiện hộ vệ. lần này phàm là cùng cái kia quạng sắt có dính rất người, đều không sống nổi. đi, nghe xong cái này cao hứng sự tình. Ngươi mau mau trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lục Chính Điền khẽ môi miết lên nụ cười nói rằng. Nói xong, hai cha con liếc nhau, đều đã nghĩ đến bây giờ còn đang kinh thành, hẳn là đầu nhập vào Văn Viễn Hầu phụ tiểu hầu gia Văn Cảnh Hành. Cũng không biết, Văn Cảnh Hành châm ngòi Văn Viễn Hầu phụ tiểu hầu gia chán ghét bọn hắn lục gia phụ từ lúc có hay không nghĩ tới, Văn gia sẽ ở vừa qua khỏi xong năm, liền phải nên đón toàn triệt vận mệnh. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính Điền, hỏi: "Cha, ngài nói, Văn gia tham dự sẽ sẽ không ảnh hưởng tới Văn Viễn Hầu phủ. Kia tiểu hầu gia đến chúng ta Khánh An phủ thời điểm, đối chúng ta hai cha con thái độ nhìn xem không giống như là chỉ vì văn tú tài đầu nhập vào sẽ có phản ứng tối thiểu nhất không phải văn tú tài đầu nhập vào nhường hắn chuẩn bị khó xử chúng ta ân việc này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái tiên tâm đợi ngày mai cho ngươi tiểu ngũ thúc nói một chút xích huyết vệ sẽ trả rõ ràng lục chính điền lập tức minh bạch lục thừa an ý tứ dứt lời hai cha con không có lại nói chuyện này ngoan ngoãn trở về riêng phần mình gian phòng ngày thứ hai lục thừa an còn không có đi ra ngoài lưu hạo thần lần nữa trước tới bãi phỏng lần này chỉ là lưu hạo thần một người đến đây lục nhỏ tú tài hôm nay tới đây là nói với ngươi một tiếng, nhạc phụ ta đã mang theo ngươi cho bản vẽ, đi chuẩn bị. Thối đa một tháng, làm ăn này liền có thể làm lên đến. Về phần đưa cho ngươi ba thành lợi nhuận, sẽ mỗi tháng cho ngươi đưa tới. Lưu Hạo Thần mắt nhìn Lục Thừa An rồi nói ra, nói xong, hắn ánh mắt u ám lần nữa nhìn Lục Thừa An một cái, nói rằng, Lục nhỏ tú tài, ta liền muốn biết, ta là may mắn gặp, dịp, vừa vặn gặp Khánh An phủ lần này đại sự, vẫn là ta đi gặp Khúc Chi phủ trước, Khúc Chi phủ đã phát hiện có người tự mình lấy vượng. Nghe được Lưu Hạo Thần hỏi như vậy, Lục Thừa An chỉ lăng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, Lưu thiếu gia, vấn đề này. Có trọng yếu không? Hiện tại ngoại trừ bắt người hơi nhiều, Khánh An phủ an an ổn ổn, thật là ngươi cùng nhau tham gia khúc chi phủ hiến hội công lao. Xích huyết vệ người nhưng cho tới bây giờ không đạt công, ngươi liền đợi đến bởi vì phối hợp khúc chi phủ, sau khi trở về được khen thưởng a. Lưu Hạo Thần, hắn là bị mơ mơ màng màng phối hợp. Thở dài, Lưu Hạo Thần nhìn về phía Lục Thừa An, nói rất chân thành. Lục nhỏ tú tài, chuyện lần này, thật là có thể khiến cho triều đình đại chấn sự kiện lớn. Trong đó liên lụy đến người tuyệt đối không ít, cũng khẳng định có hoàng tử tham dự. Đến lúc đó, bởi vì lần này sự tình đến thượng, sẽ phải đắc tội hoàng tử. Ngươi Ta trở về gió nghe, cho ngươi gửi thư, để ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Nói đến đây, Lưu Hạo Thần lắc lắc đầu, cũng không biết muốn hay không đồng tình Lục Thừa An. Vẫn là nhỏ tú tài, liền cử nhân đều không có khảo thí qua liền đắc tội hoàng tử, cũng không biết bệ hạ có thể hay không che chở Lục Thừa An cái này nhỏ tú tài. Về phần mình, Lưu Hạo Thần cũng không lo lắng. Trung Quốc công phủ lại xuống dốc, hắn cũng sẽ không bởi vì bị Khúc Chi phủ lợi dụng một lần, sẽ để cho thủ hạ bị hao tổn hoàng tử ghi hận. Dù sao, muốn cho hắn không may, tối thiểu nhất cũng muốn kéo xuống toàn bộ Trung Quốc công. Liên tra hắn cùng trong nhà người nhát gan kinh muốn tìm tới sai lầm của bọn họ cũng không dễ dàng. đang ở trong lòng may mắn chính mình xuất từ Trung Quốc công phủ, không cần như Lục Thừa An đồng dạng, không chừng sẽ bị hoàng tử ghi hận động thủ lúc. Lưu Hạo Thần liền nghe tới Lục Thừa An đối với hắn nói, Lưu thiếu gia, ngươi thật giống như sai lầm. Ta chỉ là một cái nhỏ tú tài, làm sao lại đắc tội hoàng tử? Lại nói, tự mình lấy quạng cùng ta cũng không sao cả, ta một cái nhỏ tú tài cũng không có tin tức như vậy nơi phát ra. Lưu Hạo Thần, có vẻ như thật đúng là như thế. Nhưng xem như bị Lục Thừa An đưa đi khúc chi phủ bên người cuối cùng trở thành Hoàng Khánh An phụ tất cả mọi người tham dự Yến Hội Nguyên Nhân một trong Lưu Hạo Thần rất rõ ràng Lục Thừa An cái này Nhỏ Tú Tài tuyệt đối so người khác sớm biết có người tự mình lấy quãng sự tình tối thiểu nhất hắn cũng là biết xích huyết vệ phải có hành động mà Khúc Chi phụ tại phối hợp ý nghĩ này Lưu Hạo Thần nhìn xem Lục Thừa An biểu lộ cuối cùng vẫn giấu ở trong lòng cuối cùng chờ hắn cáo từ rời đi trở lại chỗ ở mới cùng Kim Tú Vinh chia sẻ ý nghĩ này Thưỡng Công người ta Lục Nhỏ Tú Tài không có lừa ngươi đã rất khá chỉ cần chúng ta không nói ai biết Khánh An phụ Khúc Chi phụ cũng xích huyết vệ bắt người việc này còn có Lục Nhỏ Tú Tài tham dự. Lần này bị lợi dụng một chút, chúng ta hồi kinh sau, không chừng có thể nhờ vào đó sự tình cho ngươi miêu nhàn xoa. Dù sao, thay bệ hạ cùng lục nhỏ tú tại kết phường làm ăn việc này, cũng không thể quang minh chính đại nói ra, giúp ngươi đạt được việc phải làm." Kim Tú Vinh nhìn về phía Lưu Hạo Thần nói rằng. Nghe vậy, Lưu Hạo Thần tưởng tượng đúng là như thế, cũng không nhắc lại cùng Khánh An phụ sự tình, mà là hỏi Kim Tú Vinh: "Nương tử, ngươi nói nếu là ta thật có thể tìm tới việc phải làm, muốn hay không cho bạc chọn cái tốt?" "Chọn cái gì?" "Chờ ngươi hồi kinh, không chừng cái nào đó hoàng tử đã xui xẻo bị cở mắng hoặc là trừng phạt. Đến lúc đó Ngươi cầm bạc chọn chức vị tốt, cẩn thận người ta gây chuyện. Bất quá, nếu có thể đem bạc cho bệ hạ, không cho phép ngươi thật đúng là có thể chọn cái tốt một chút trước quan nhàn tàn." Kim Tú Vinh nghĩ nghĩ nói rằng. Lời này vừa nói ra, Lưu Hạo Thần ánh mắt đều sáng lên. Tiếp lấy, tại Khánh An phủ các nhà các hộ đều bởi vì xích huyết vệ cùng phủ nha nha dịch, còn có đóng tại bên ngoài chú quân vội vàng bắt người, doa đến đi ra ngoài người đều thiếu đi lúc, Lưu Hạo Thần cùng Kim Tú Vinh, một mực tại thương lượng như thế nào chi kỹ đem bạc đưa cho Chu Khải Minh, còn sẽ không bị người nói miệng. Chờ hai vợ chồng rời đi Khánh An phủ, cùng Lục Thừa An cáo từ lúc Lục Thừa An liền phát hiện, hai người này tuyệt đối tâm tình không tệ. Tuy nói có chút hiếu kỳ, nhưng Lục Thừa An vẫn là không hỏi ra miệng. Cùng Lục Chính Điền đem hai người đưa đến thập lý đỉnh, Lục Thừa An trở về lúc, liền đi một chuyến cửa thành chỗ, tiểu mẹ nhà phá tòa nhà. Lục nhỏ thú tải, ta gặp được cha ta. Ngày đó xích huyết vệ đại nhân mang về không ít người, ta chạy tới tham gia náo nhiệt, liền thấy cha ta. Ta còn chen đi qua, theo cha ta nói tốt mấy câu. Cha ta nói, mẹ ta cũng còn sống. Vừa nhìn thấy Lục Thừa An, tiểu mễ liền cao hứng nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng vì tiểu mễ cao hứng hồi tự mình lấy quặng đám người kia mang đi người cũng không ít, nhưng lấy quặng công thời gian trôi qua khổ, an toàn cũng không bảo hộ. Lần này, tiểu mễ bọn này đứa nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không người người đều có thể tìm tới người trong nhà. Tại tiểu mễ nhà chờ đợi một hồi, Lục Thừa An rất nhanh liền rời đi. Mà lần này, tiểu mễ nhà đối diện rất lớn nương, rốt cuộc không thể đi ra. Dù sao, xem như văn gia người, đối phương cả nhà sớm đã bị trộm tới đại lao. Nhiệt nhiệt nháo nháo bắt hành động, theo Khánh An phủ nhà giàu sang không sai biệt lẫm biến mất gần một nửa, mới tính chính thức kết thúc. Mà lúc này, trên cây ve sầu đã bắt đầu gân cổ lên chu lên. Chương 258 Đây là có lời sự tình sao? Chương 258, đây là có lời sự tình sao? Thay đổi khinh bạc hạ áo, Lục Thừa An kiểm điểm kim gia phái người đưa tới cho hắn chia, trong mắt đều lóe kim quang. Giờ phút này, Lục Thừa An thật là cùng vừa tới Khánh An phủ lúc, đối mặt một Dương Hoàng Kim, cũng không biết muốn giấu ở cái nào hoàn toàn khác biệt. Kim gia cái này hoàng thương tên tuổi thật danh xứng với thực, rất có thực lực. Tại hợp tác đàm luận tốt cách nguyệt, đại chu rất nhiều nơi, liền xuất hiện bán tinh dầu cùng hoa lộ cửa hàng. Tuy nói giữa mùa đông hoa thiếu, nhưng Lục Thừa An tháng thứ 2 vẫn là lấy được bảy vạn lượng bạc chia. Tiếp xuống toàn bộ mùa xuân, chưa mỗi tháng đều đang gia tăng. Hiện tại, Lục Thừa An thả ngân phiếu hộ, đều nhanh tràn đầy. Cùng Văn Phú Vũ, có bạc, đọc sách chống không thời gian lại không ít Lục Thừa An, liền suy tính tới rèn luyện thân thể, lại học tập mấy chiêu công phu suy nghĩ. Dù sao, thật gặp phải nguy hiểm, dựa vào mình mới là chân lý. Cung Tiểu Ngũ nghe qua sau, Lục Thừa An biết dựa vào chính mình, hoàn toàn chính xác có thể trải qua lâu dài luyện tập, tập được một chút công phu quyền cước. Nhưng nhà giàu sang đời sau, đồng dạng nếu là luyện võ, đây chính là sẽ tiêu phí bạc mua chút đối thân thể tốt dược liệu trợ lực. Có tính dầu cùng Hoa Lộ Chia, lại cùng chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ đại châu thậm chí liền xung quanh vài quốc gia cũng bắt đầu bố cục kim ra mạng lưới quan hệ. Lục Thừa An hoa ngân tử mua rất nhiều bị tiểu ngũ để cẩm hào dự tài. Thời đại này mặc dù không có nội kình, cũng không người sẽ khinh công những này. Nhưng nhiều năm tập võ, công phu quyền cước cộng thêm binh khí, cũng có thể khiến người ta có rất mạnh lực công kích. đương nhiên, chỉ là theo chân tiểu ngũ tập võ không đến 3 tháng, Lục Thừa An cũng sẽ đánh một bộ cơ sở quyền pháp. Nhưng hắn hiện tại nhìn xem so với năm rồi lúc thật là rắn chắc không ít cũng cao lớn. Đem trang bạc huột khép lại, Lục Thừa An đi vào Lục Thừa Trạch thư phòng. Giờ phút này năm nay về Thanh Sơn huyện tham gia hội thi, thành công thông qua Lục Thừa Trạch đang đang vùi đầu khổ động. đương nhiên, sẽ để cho hắn như lúc này khổ nguyên nhân, còn là bởi vì phụ thí không có thông qua. Vừa mới bắt đầu, lục thừa trạch vô cùng lo lắng cùng lục chính lâm đồng dạng, cần phải cố gắng nhiều năm mới có thể trở thành đồng sinh. Về phần tú tài kiện là xa xa khó vời. Lúc ấy, lục thừa trạch kém chút đều muốn sợ quá khóc. Cũng liền mấy ngày gần đây nhất, lục thừa trạch nghị thông suốt, mới thu thập xong tâm tình, bắt đầu tiếp tục cố gắng. Lục thừa an chờ lục thừa trạch đọc xong lời bạn, mới đi qua, nhìn xem lục thừa trạch nói rằng, ca tiểu ngũ thúc gần nhất dạy ta công phu quyến cước, theo ý ta, ngươi cũng muốn đi theo luyện. Cả ngày vùi đầu khổ đọc, chờ ngươi đi tham gia viện thí thời điểm, không chừng phân đến tối hảo đều không tiếp tục kiên trì được. Còn có cha đi đâu, hắn sang năm nhưng là muốn đi tham gia thu khoa. Đến lúc đó, liền hắn hai năm không có đi trong đất làm việc thân thể, có thể hay không bảo trì trạng thái tốt nhất có thể liền khó nói chắc. Cùng ta một khối tập võ, luyện được tốt thân thể, khả năng tại khoa cử lúc vượt qua đối thủ. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Thừa trạch nhìn hắn một cái, buồn bã nói: Đệ đệ, cha sáng sớm hôm nay liền tránh ra cửa." Ta nhìn, ngươi tìm cha nhường hắn luyện võ, không bằng đem thời gian để dùng cho hắn chỉ điểm văn chương. Còn có Ta cũng không muốn luyện võ, chỉ muốn học tập. Nghe nói như thế, lục thừa an yên lặng dối ra cánh tay, tại lục thừa chạch trước mắt khoa tay một chút. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía lục thừa chạch, mở miệng nói. Ca, ngươi nhìn ta gần nhất có phải hay không trắng thật? Còn có, tham gia khoa cử cũng là cần một bộ tốt thân thể, luyện nhiều một chút chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Chờ chúng ta vào kinh đi thi, hoặc là đi nơi khác đi nhậm trước lúc, cũng có thể có chút năng lực tự vệ. Ngươi nhìn, luyện võ có nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi cùng cha làm sao lại không nguyện ý cùng một chỗ luyện đâu? Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống thật sự là hắn so trước kia khỏe mạnh cánh tay. Nhưng nghĩ đến Lục Thừa An hiện tại mỗi ngày trôi qua thời gian, Lục Thừa Trạch lập tức lắc đầu nói: "Đệ đệ, ta còn là không luyện, ta liền đọc sách thời gian đều không đủ dùng, cũng không thể phân tâm học khác." Dứt lời, nhìn Lục Thừa An còn muốn nói, Lục Thừa Trạch rứt hỏi. "Đệ đệ, ngươi có phải hay không bởi vì Tiểu Ngũ Túc dạy ngươi luyện võ thời điểm, vô cùng nghiêm khắc, mới muốn cho ta cùng cha cùng ngươi cùng nhau luyện, chia sẻ một chút Tiểu Ngũ Túc chú ý lực." Nghe Lục Thừa Trạch nói như vậy, Lục Thừa An cười khan một tiếng, lập tức lắc đầu nói: Ca, ta khẳng định không phải nghĩ như vậy. Ta liền nói cảm thấy, ngươi muốn khổ nhàn kết hợp, đừng chỉ lo học tập quên rèn luyện thân thể." Lục Thừa Trạch, lời này hắn không có chút nào tin. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch lập tức cầm sách lên, thu hồi ánh mắt bắt đầu học tập. Bất quá, nên tới, thế nào tránh đều tránh không khỏi. Không biết rõ Lục Thừa An đi tìm Triệu Nguyệt Tú nói cái gì, ngày này Lục Chính điền từ bên ngoài trở về, Lục Thừa Trạch liền bị tìm đi qua, cùng hắn cha cùng nhau nghe xong mẹ nó quyết định. Cùng Thừa An đệ đệ một khối sáng sớm luyện võ, đây cũng quá mệt không? Chúng ta nhưng không có Thừa An kiếp ức, cần phải hao phí nhiều thời gian hơn học tập. Luyện võ thì không cần, vẫn là để Thừa An chính mình nhiều nỗ lực a. Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, vội vàng nói. Nghe nói như thế, Triệu Nguyệt Tú lập tức nói, khó mà làm được. Về sau gặp phải nguy hiểm, cũng không thể nhường Thừa An một người che chở chúng ta a. Các ngươi một người làm cha, một cái là ca ca, cũng không thể nhường Thừa An một mình đối mặt nguy hiểm. Lại nói, Tiểu Ngũ giáo một cái cũng là giáo, giáo ba người các ngươi càng có lời. Đi, bắt đầu từ ngày mai, ba người các ngươi một khối cùng Tiểu Ngũ học. Ta đã cùng Tiểu Ngũ nói qua, các ngươi ngày mai có thể nhớ kỹ sáng sớm. Lục Chính Điền, đây là có lời sự tình sao? Lục Thừa Trạch nhìn Lục Thừa An một cái, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Đệ đệ, ngươi làm sao thuyết phục Nương?" "Ca, nương nhiều thông minh, còn muốn ta nói phục. Khẳng định là bởi vì đi theo Tiểu Ngũ thúc, tối thiểu nhất có thể cường thân kiện thể, nương mới có thể hạ quyết tâm để các ngươi một khối đi theo luyện." Lục Thừa An nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch một chữ đều không tin, nhưng cũng không dám cự tuyệt triệu nguyện tú quyết định. Ngày thứ hai, trên trời tinh quang còn không có biến mất, Lục Thừa Trạch đứng tại Tiểu Ngũ trước mặt, nhìn xem cùng ngày bình thường dáng vẻ ôn hòa hoàn toàn không đồng nhất cùng nghiêm khắc bạn Tiểu Ngũ, cùng Lục Chính Điền liếc nhau, nở nụ cười khổ. "Ma Lục Thừa An," cũng là tâm tình rất tốt. Dĩa thật, hắn vừa mới bắt đầu, thật chỉ là muốn theo tiểu ngũ học một chút công phu cường thân kiện thể. Nhưng bởi vì tiểu ngũ sớm nói qua, nếu là cùng hắn học, vậy sẽ phải kiên trì không ngừng, không thể nửa đường từ bỏ. Cái này không, một thân một mình tiếp nhận nghiêm túc bản tiểu ngũ chỉ điểm lục thừa an, trải qua không ngừng cố gắng, cuối cùng đem cha ruột cùng ca ca kéo vào huấn luyện đội ngũ. Nhưng ngày này buổi sáng, lục thừa an đông nhiên phát hiện, luyện võ cùng tập văn đồng dạng đều là có thiên phú xuất chúng người. Nhưng có luyện võ thiên phú, không phải hắn lục thừa an. Học được ba tháng. Mặc dù có ký ức tăng thêm, nhưng chỉ trung quy trung cổ học biết một bộ quyến pháp lục thừa an, nghe tiểu ngũ một mực tán dương lục chính điển cùng lục thừa trạch, bỗng nhiên minh bạch phu tử khen hắn thời điểm, đường trong lòng người cảm thụ. Mà lúc này, nhìn thấy lục thừa an biểu lộ, lục chính điển cùng lục thừa trạch liếc nhau, nhao nhao nhếch môi cười. Đừng nói, bị khen cảm giác rất tốt, nhất là có lục thừa an làm so sánh, tiểu ngũ tiếng khen ngợi càng lên hai. Chương 259, gõ, chương 259, gõ. Theo ngày dâng lên, xu mặt, biểu lộ nghiêm túc tiểu ngũ khôi phục bình thường biểu lộ. Tiếp lấy, hắn mở miệng nói: Hôm nay liền luyện đến cái này, ngày mai tiếp tục." Dứt lời, tại Lục Thừa An vui sướng đưa mắt nhìn hạ, Tiểu Ngũ tức giận nhìn hắn một cái, về tới tiền viện gia phòng. Mà Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch thì là mang theo khuôn mặt tươi cười, song song đi đến Lục Thừa An bên người. "Thừa An, ngươi có thể tuyệt đối đừng lục trí. Ngươi bây giờ chỉ là tuổi con nhỏ, chờ lớn lên điểm liền có thể luyện tốt. Cái này luyện võ muốn kiên trì bền bỉ, ngươi chỉ muốn kiên trì, luôn có thể cường thân kiện thể." Lục Chính Điền biểu lộ nói nghiêm túc. Chờ hắn nói xong, Lục Thừa Trạch lập tức nói tiếp. "Đệ đệ, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một cái thân thủ lợi hại người. Ngươi chỉ nhớ tốt như vậy, Tiểu Ngũ Thúc làm động tác đều có thể nhớ kỹ. Chờ thời gian dài, ngươi nhất định có thể luyện được cùng Tiểu Ngũ Thúc giống nhau như lúc. Lục Thừa An, luyện võ là luyện được như thế liền có thể trở thành cao thủ sao? Nhìn xem cha hắn cùng hắn ca đều nhanh không giấu được khuôn mặt tươi cười, Lục Thừa An buồn bã nói: "Cha, ngài cùng anh ta luyện võ thiên phú không tồi, về sau đi ra ngoài ta đi theo các ngươi, cũng có thể an tâm không ít." "Bất quá, chúng ta vẫn là nhanh đi phủ họ a. Tháng này nguyệt khảo thí lập tức tới ngay, các ngươi thêm chút sức, kiếm nhiều một chút ban thưởng bạc." Nghe xong Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điền chắp tay sau lưng quay đầu rời đi. "Mà Lục Thừa Trạch" thì là xoắn suýt một chút sau tiến đến lục thừa an bên người nói rằng đệ đệ lập tức sẽ ngồi thi chỉ điểm cho ta một chút nói đến đây lặng lẽ nhìn lục chính điển một cái lục thừa trạch nhỏ giọng nói đệ đệ ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta luyện võ thiên phú tốt giống so cha tốt tiểu ngũ thúc mới vừa buổi sáng thật là khen ta không ít lần đợi ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ chúng ta nhường trai nhìn xem trên lệnh nghe nói như thế lục thừa an vui nết môi cười hạ mà không có cách xa đang rỗi lô thay dài nghe lục chính điển thì là quay đầu chừng hai cái nghịch tử một cái cắn răng nhanh chân rời đi thấy thế, thế Lục thừa an cùng Lục thừa Trạch liếc nhau, đuổi theo sát lấy cha hắn chạy về phía phủ học. Theo mùa hạ hồi của đến, kinh thành bên kia, liên quan tới Khánh An phủ có người tự mình lấy quan bản án, cũng rốt cục kết án. Trong đó bị liên lụy đến thế lực cùng quan viên, bị giam giữ giam giữ, lưu vong lưu vong. đương nhiên bị bãi quan quan viên cũng không ít, chống chỗ ra quan chức. Nhiều tại kinh thành chờ lấy phái quan, lúc đầu đã đợi nhiều năm tam giáp tiến sĩ đều không đủ dùng, thậm chí liền có phương pháp cử nhân, đều vui sướng bắt đầu đi nhậm chức. Mà trong đó bị liên lụy hoàng tử, thì là nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Nhị hoàng tử thuần túy là bị thủ hạ người liên lụy cuối cùng bị Chu Khải Minh giam dạy sau, được chép sách trừng phạt. Về phần nhị hoàng tử ông Ngoại Tô tướng quân, cuối cùng thừa cơ nộp lên binh quyền, cũng là rơi xuống có thể ở kinh thành dưỡng lao tốt kết cục. Mà Ngũ hoàng tử, vốn là tham dự tự mình lấy quãng sự tình, bị bắt người bên trong, chỉ Ngũ hoàng tử phi nhà mẹ đẻ cùng Tề quý phi nhà mẹ đẻ người đều có mấy cái. Cho dù xem ở Tề quý phi trên mặt mũi, Chu Khải Minh cũng không khinh suất tha thứ. Không riêng giết tham dự người, còn đem Ngũ hoàng tử phi nhà mẹ đẻ cùng Tề quý phi chỗ Văn Viễn hầu phủ đều phạt toàn bộ. Về phần Ngũ hoàng tử, bị giam trong phủ, lúc nào thời điểm phong suất, liền phải nhìn Chu Khải Minh tâm tình bị giam trong phủ cùng ngày ngũ hoàng tử cầm lấy thủ hạ cha được trải qua nhìn xem phía trên đề cập lục thừa an cùng lục chính điển hắn ánh mắt hiện lên lạnh ý cán răng nói lục chính điển một cái nhỏ tú tài cũng dám xấu ta chuyện tốt chuyện lần này coi như người là vô tình nhưng lưu hạo thần cùng khúc chi phủ gặp mặt chính là của ngươi sai chờ xem một câu cuối cùng ngũ hoàng tử ngựa khí băng lãnh cực kỳ khánh an phủ bên kia quan sát là dưới tay hắn trong lúc vô tình phát hiện mặc dù hắn không muốn lấy vũ lực giải quyết cha hắn đạt được hoàng vị nhưng hắn vẫn là lặng lẽ an bài lên lần trước đi khánh an phủ cũng là bởi vì Lý Mỹ Nhân đệ đệ trong lúc vô tình phát hiện quặng mỏ sự tình, uy hiếp hắn an bài thủ hạ. Hắn dứt khoát nhường mẹ hắn phối hợp, an bài trước Lý Mỹ Nhân được sủng ái, tiếp lấy ra tay độc ác cùng Lý Mỹ Nhân kết thủ. Bị đánh phát ra kinh sau, hắn còn chuyên môn đi địa phương khác, đem Lý Mỹ Nhân đệ đệ từ khi phát hiện quặng sắt sau, lặng lẽ liên hệ người điều diện. Cuối cùng lại dùng thủ riêng làm lấy cớ, hoàn mỹ giải quyết Lý Mỹ Nhân đệ đệ. Thậm chí, bởi vì hắn đối Lục Thừa An mời chào, nhường hắn phụ hoàng biết được, còn đem hắn triệu hồi kinh thành, càng là ngồi vững hắn ra kinh sau đều là chạy theo giải hòa đi. Vì thế, hắn còn ở trong lòng cảm tạ một chút Lục Thừa An. Cho dù đối phương nhường hắn biểu ca văn viễn hầu phủ tiểu hầu gia chỉ có thể là một cái xa xôi địa khu mệnh lệnh, ngũ hoàng tử vẫn là có ý định chờ lục thừa an đến kinh thành sau, lần nữa thử thăm dò nhìn có thể hay không nhận lấy lục thừa an. Ai biết, hắn còn đắc ý không được bao lâu, khánh an phủ bên kia tự mình lấy quặng sự tình, liền bị phát hiện. Chờ hắn nhận được tin tức, xích huyết vệ đám người kia đã đem mọi thứ đều tra rõ ràng, muốn che giấu đều không được. Mà hết thảy này, tại ngũ hoàng tử xem ra đều là bởi vì khúc tri phủ cùng lưu hạo thần cùng nhau cử hành liên hội, nhường khánh an phủ nên đi người đều đi tham gia, cũng làm cho thủ hạ của hắn không có trước tiên nhận được tin tức thủy diệt chứng cứ. Mà Lưu Hạo Thần có thể cùng Khúc Chi phủ gặp mặt, dưới tay hắn đã hỏi tham rõ ràng, đều là Lục Thừa An cùng Lục Chính Điển mang theo đối phương đi. Nhưng Lục Thừa An một cái tiểu oa hoa, tại ngũ hoàng tử trong lòng, nhưng không có Lục Chính Điển tới đáng hận. Dù sao, không có Lục Chính Điển, Lưu Hạo Thần có thể cùng một cái tiểu oa hoa cùng nhau thấy Khúc Chi phủ. Giờ phút này Lục Chính Điển cũng không biết hắn bị ngũ hoàng tử ghi nhớ. Theo kinh thành bên kia kết án, trước kia tại Khánh An phủ có thể đi ngang qua ra, chính thức tan thành mây khói. Nhìn xem văn gia kết cục như vậy, Lục Chính Điển còn chuyên môn nâng bút viết một phong thư nhà, gửi cho Ngọ Tỉnh thôn Lục lão đầu. Đương nhiên, Lục thị tông tộc tộc trưởng cũng có một phần. Trước không đề cập tới Lục lão đầu thu được tin sau, còn chuyên môn sách điểm hạ tại huyện thành Lục Chính Lâm đừng làm chuyện xấu. Lục thị tông tộc tộc trưởng cùng tộc lão xem hết Lục Chính Điền tin, còn chuyên môn Triệu tập tộc nhân gọi đánh một cái. Có văn gia toàn bộ tông tộc kết cục lấy đó mà làm gương, vốn là an phận Lục thị tông tộc tộc nhân càng an phận. Mà một năm này, phụ thí thi rất Lục thừa trạch, đối tứ thư ngũ kinh học tập giả sức hơn. Mỗi khi bởi vì học thức bị đả kích sau, hắn đều có thể tại buổi sáng cùng Lục thừa an luyện võ quá trình bên trong, nhật lại lòng tin. Mà thời gian 1 năm, tiểu Ngũ nên dạy cơ sở đã dạy xong hiện tại, lục thừa an bị yêu cầu mỗi ngày đi theo lục thừa chạy luyện võ. về phần lục chính điển, thì là chính mình quản tốt chính mình là được. đương nhiên, dựa vào quý báu dữ liệu, còn có nhớ ký tiểu ngũ các loại quyền cước động tác cùng phản ứng lục thừa an, trải qua một năm cố gắng, cũng có thể quyền đả tráng hắn không e ngại. trọng yếu nhất là, hắn chạy nhanh. coi như đánh cũng lại, hắn thoát đi tốc độ so lục chính điển còn nhanh. cái kết luận này, không phải lục thừa an chính mình nói, mà là tiểu ngũ mang theo lục thừa an ban lời, đại tài tiểu dụng cùng nha dịch một khối bắt bao tập, nhưng cái này phụ tử ba người thực chiến sau đạt được kết luận, chạy nhanh lục thừa an. Đợi đến cuối năm thời điểm, lại nhận được đến từ Chu Khải Minh niên kỷ lễ. Chương 260, nhường hắn dưỡng dưỡng tâm tính, chương 260, nhường hắn dưỡng dưỡng tâm tính. Mắt nhìn đến tặng lễ nội quan, Lục Thừa Trạch tiến đến Lục Thừa An bên người, nhỏ giọng hỏi: "Đệ đệ, ngươi lần này chuẩn bị cho bệ hạ cái gì đáp lễ?" Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lục Thừa Trạch đã ở trong lòng tự hỏi, Lục Thừa An đưa lễ vật gì phù hợp? Bởi vì Lục Thừa An thư phòng hắn tùy thời có thể đi vào, Lục Thừa An trong tay có vật gì tốt, Lục Thừa Trạch vô cùng rõ ràng. Năm ngoái Lục Thừa An cho Chu Khải Minh đưa tinh dầu cùng hoa lộ, một năm này Chu Khải Minh dựa vào cùng lục thừa An hợp tác, tuyệt đối có thể thu tới không ít bạc. Nghĩ như vậy, lục thừa Trạch liền bắt đầu là lục thừa An nhức đầu. Có vẻ như, có thể so sánh tinh dầu cùng hoa lộ càng kiếm bạc, cũng liền lục thừa An tự mình làm xà phòng. Có thể thứ này, dựa theo lục thừa An bảo bối trình độ, lục thừa Trạch có chút hoài nghi đệ đệ của hắn có bỏ được hay không đưa ra ngoài làm đáp lễ. Nghĩ như vậy, lục thừa Trạch chỉ nghe thấy lục thừa An nói rằng, ca, ta trước mấy ngày vừa vận hoàn thành vũ khí bản vẽ một chút cải tiến. Lúc đầu ta còn nghĩ, mời tiểu ngũ thúc hỗ trợ đem bản đồ giấy đưa cho bệ hạ vừa vặn bệ hạ còn nhớ rõ ta cho ta cho năm lễ vậy ta liền đem bản vẽ xem như đáp lễ đưa cho bệ hạ nghe xong lục thừa an nói như vậy lục thừa trạch lập tức minh bạch đệ đệ của hắn cho bệ hạ bản vẽ hẳn là sẽ không cho quá nhiều nhanh chóng mắt nhìn chính cùng cha hắn trò chuyện nội quan lục thừa trạch ánh mắt chuẩn hạ tranh thủ thời gian rời ánh mắt tiếp theo một cái chớp mắt lục thừa trạch liền phát giác được nội quan mịt mờ giò xét ánh mắt của hắn dây hiểu nên làm như thế nào lục thừa trạch tiến đến lục thừa an bên hai nhỏ giọng nói rằng đệ đệ vũ khí cải tiến bản vẽ thật là rất trọng yếu ngươi nếu không đưa bệ hạ khác đáp lễ vũ khí bản vẽ chờ ngươi thi đậu tiến sĩ làm quan, lại cho cũng không muộn. đến lúc đó, thứ này không chừng có thể để ngươi thăng quan. theo lục thừa trạch lời nói này xong, cùng lục chính điển nói chuyện nội quan, ánh mắt nhắm lại nhìn về phía lục thừa an, muốn nghe hắn trả lời như thế nào. mà lục thừa an, giống là hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng. đối với lục thừa trạch nhỏ giọng nói rằng, ca, vũ khí bản vẽ đưa cho bệ hạ, cũng không thể đợi. ta sang năm mới có thể đi tham gia thu khoa, đến lúc đó có thể hay không trên bảng nội danh còn trơn đến có biết. ngươi cũng biết, ta không có ngoan ngoãn nghe ngũ hoàng tử lời nói, khả năng cho hắn không thích. Thu Khoa cũng không chỉ khảo học biết, quan chủ khảo cũng rất trọng yếu. Vũ khí này bản vẽ nếu là đại chu sớm dùng tới, biên cảnh chiến tranh thật là có thể chiếm ưu thế. Nếu như chờ ta thi đậu tiến sĩ làm quan sau lại cho bệ hạ, mặc dù ta không chừng lại bởi vậy thăng quan, nhưng ta liền thật xin lỗi bệ hạ tín nhiệm. Bản vẽ sớm đưa cho bệ hạ mới là tốt nhất. đệ đệ, ngươi nói đúng. Vũ khí này bản vẽ quá trọng yếu, có thể đợi không được. Lục Thừa Trạch tại Lục Thừa An sau khi nói xong, lập tức đáp lời. Tiếp lấy, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở Lục Thừa An. đệ đệ, vậy ngươi nhanh lên đem bản vẽ lấy ra, đừng chậm trễ vị đại nhân kia đưa về kinh thành. Theo Lục Thừa Trạch lời nói này xong, đang nghe lén nội quan, đều muốn đáp lời lấy thuốc rủ. Lúc này, Lục Thừa An cầm lấy Lục Mỹ Vân vừa cho hắn làm tốt không bao lâu hầu bao, từ đó lấy ra xếp lại mấy tờ giấy, đối với Lục Thừa Trạch nói: "Ca, bản vẽ vật trọng yếu như vậy, ta vẽ song song vẫn mang theo trong người." Nói xong lời này, hắn theo bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ, đem bản đồ giấy đặt đi vào. Tiếp lấy, mới nhìn hướng vào phía trong quan, mở miệng nói: "Đại nhân, đây là ta cho bệ hạ đáp lễ. Nhỏ tiểu lễ vật, hy vọng bệ hạ có thể đưa thích." Nghe vậy, một mực nghe lén Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch nói chuyện nội quan. Tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận lục thừa an đưa tới hộp nhỏ hắn nhưng là rất rõ ràng lục thừa an phần lễ vật này trọng yếu bao nhiêu lục thừa an lần trước tại sách luận bên trong tặng kèm vũ khí cải tiến bản vẽ thật là nhường đại chu hơn một năm nay gần thời gian hai năm một mực tại biên quan trong chiến tranh ở vào thường thắng địa vị to to nhỏ nhỏ chiến tranh cũng làm cho đại chu ở trung quanh trư quốc bên trong địa vị kịch liệt lên cao mà cái này đều nhờ vào lục thừa an cải tiến vũ khí nghĩ như vậy nội quan cũng rốt cuộc minh bạch chu khải minh tại sao lại phái hắn đến cho lục thừa an cái này nhỏ tú tài đưa năm lễ nội quan cảm thấy cũng chỉ có vũ lực chỉ cao hắn còn có hắn những cái kia thủ hạ mới là thích hợp cho lục thừa an đưa năm lễ người nghĩ như vậy đem hộp nhỏ bảo vệ cẩn thận nội quan nhìn xem lục thừa an cười nói lục nhỏ tú tài nhà ta thật là thường xuyên nghe bên cạnh bệ hạ trịnh công công nhắc lên ngươi hôm nay gặp mặt lục nhỏ tú tài quả nhiên như trịnh công công tán dương ưu tú như vậy lần này thời gian có chút đuổi ta còn muốn hồi kinh phục mệnh chờ ngươi đến kinh thành nhớ kỹ nhất định phải tới tìm ta đến lúc đó ta dẫn ngươi ăn khắp kinh thành mỹ thực cảm thấy tiểu hoa hoa dùng mỹ thực hấp dẫn thích hợp hơn nội quan cho lục thừa an một cái địa chỉ mà lục thừa an Tại hắn sau khi nói xong, lập tức đáp ứng đi kinh thành tuyệt đối sẽ tìm hắn. Hai người sau khi nói xong, vội vã đem bản đồ giấy đưa về kinh thành nội quan, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo tử. Lục Thừa An đi theo hắn cha cùng hắn ca đem người đưa ra cửa, lại đưa mắt nhìn đối phương rời đi, mới trở lại thư phòng. Qua một hồi lâu, Lục Chính Điển mới đúng Lục Thừa An nhỏ giọng hỏi: "Thừa An, ngươi lần này cho bệ hạ mấy phần bản vẽ?" Ba phần." Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong, hắn thấy Lục Chính Điển đang nhìn hắn trên bàn sách kia một xấp bản vẽ, lập tức giải thích nói: "Cha, đừng nhìn ta chỉ cấp 3 phần bản vẽ, nhưng đã rất khá." Ta dám cam đoan, đại chu cải tiến vũ khí người, một năm thành quả lao động, không có một cái nào so ra mà vượt ta kia ba phần bản vẽ. Còn có, ta nếu là một lần cho quá nhiều, chờ về sau nếu là bệ hạ lại cho ta ban thưởng lễ vật, ta dùng cái gì làm đáp lễ? Ta trên bàn những bản vẽ này, thật là ta đọc khắp cả bệ hạ cho tất cả sách, lại cùng thương đại nho mượn không ít không xuất bản nữa thư tịch, mới căn cứ sở học cải tiến đi ra. Chờ lần sau mong muốn cải tiến tốt hơn vũ khí, ta hiện tại nắm giữ tri thức có thể là có chút không đủ. Nói đến đây, lục thừa an đều có chút bội phục mình. Trên bàn của hắn nhiều như vậy bản vẽ cũng không phải hắn dựa vào đến từ hiện đại ký ức vẽ ra tới. Hắn cũng không phải biết trước biết mình muốn xuyên việt, sớm xem hết xuyên việt thiết yếu tất cả tri thức, có thể cải tiến ra nhiều như vậy vũ khí bản vẽ, đây chính là hắn đọc nhiều sách vở kiến thức văn bác, lại căn cứ tại hiện đại chứng kiến hết thảy, mới có thành quả lao động. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, mở miệng nói: "Thừa An, ta không phải cảm thấy ngươi tặng thiếu, ta chỉ là nghĩ, nếu là bệ hạ hàng năm đều muốn cho ngươi ban thưởng năm lễ, vậy ngươi một năm một phần bản vẽ làm đáp lễ thích hợp hơn." Cho nhiều, lần sau liền không dễ làm. Tốt nhất, ngươi đem dư thừa bản vẽ đều thu lại, Tôn Đủ ngươi thẳng đến tuổi già xin hại cốt đều đủ bản vẽ tốt bao nhiêu. Lục Thừa An, cho Lục Chính Điển cái này nghĩ điểm cái tán sau, Lục Thừa An cười khan một tiếng, nói: "Cha, ta làm con sau, hẳn là không cần cho bệ hạ Đáp Lễ đi. Đến lúc đó muốn cùng đồng liêu cộng đồng hành động, cũng không thể chỉ lo biểu hiện mình. Không chừng, ta cho bệ hạ Đáp Lễ cũng liền cho mấy năm này." Nghe nói như thế, Lục Chính Điển như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà lúc này, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, Lục Thừa An lần này có thể hay không cho hắn Đáp Lễ, lại sẽ cho hắn gì gì đó chu cải minh hoàn toàn không nghĩ tới hắn tương lai thủ hạ, chuẩn bị làm quan liền miễn đi đáp lễ. Đợi đến Chu Khải Minh rốt cục chờ đến nội quan mang theo đáp lễ trở về, mở ra hồ sau, Chu Khải Minh tiếng cười, trong nháy mắt đưa tới trong cung đám người hiểu kỳ. Đương nhiên, bị nội quan mịt mật nhấc lên lục thừa an lo lắng sự tình Chu Khải Minh, cũng rất nhanh dặn dò nói: Người tới, cho Vinh Vương đưa mấy quyển Phật kinh, nhường hắn dưỡng dưỡng tâm tính." Chương 261: Cha, ta mới không nốc, chương 261: Cha, ta mới không nốc Cầm tới Phật kinh Vinh Vương, đầu góc đều làm nộm cùng hắn phụ tá đoàn góp một khối thương lượng một ngày vinh vương cũng không thể đoán ra hắn phụ hoàng ý nghĩ bên này vinh vương tới gần cuối năm bị hoàng thượng cho mấy quyển phật kinh tin tức tại đại chu hoàng tử khác ở giữa lưu truyền trong lúc nhất thời gây nên các loại suy đoán mà khánh an phụ bên này lục thừa an một nhà lúc đầu đã chuẩn bị trở về thanh sơn huyện an tết ai biết lục lao đầu gửi phong thư nói thẳng để bọn hắn năm nay đừng về nhà nhìn xem cái này phong thư nhà lục chính điền nhũ mày năm ngoái tuyết lớn hắn không có thể trở về đi cho hắn cha gửi thư lại đưa năm lễ đi qua sau cha hắn về sau trong phong thư đều mịt mở biểu thị hơi nhớ hắn mặc dù lời kia lục chính điền không có tin tưởng, nhưng hắn hiểu được, cha hắn tuyệt đối là muốn tại an tết trong lúc đó, nhường hắn cùng lục thừa an trở về. dù sao, hai đứa con trai cháu trai hai cái tú tài đều về nhà ăn tết, cha hắn tuyệt đối cảm thấy mở mày mở mặt. hiện tại, lấy cha hắn tính tỉnh, sẽ gửi đến phong thư này, tuyệt đối là có chuyện phát sinh. nghĩ như vậy, lục chính điền liền chuẩn bị không nghe lục lao đầu lời nói, đi thẳng về. bất quá, ngày thứ hai, đến từ lục chính giang thư tín, nhường lục chính điền bỏ đi trở về ý nghĩ. xem xong thư kiện sau, lục chính điền lập tức đối với còn đang chuẩn bị về nhà phải dùng hành lý triệu nguyệt tú nói rằng. Nương tử, hành lý cũng không cần sửa sang lại. Ngươi chuẩn bị một chút năm lễ cho cha mẹ đưa trở về, chúng ta năm nay không cần về Ngọ Đình thôn. Nghe xong lời này, Triệu Nguyệt Tú hỏi: "Chủ nhà, không quay về, chẳng lẽ là tam đệ trong lòng nói cái gì? Cha mẹ bên kia đã xảy ra chuyện gì, đều để cha viết thư nói cho chúng ta biết đừng trở về qua Tết." Giờ phút này, Triệu Nguyệt Tú lòng hiếu kỳ đại thịnh. Mà Lục Thừa An cùng ca ca tỷ tỷ, cũng trong nháy mắt tiến tới Lục Chính Điền bên người, chuẩn bị nghe một chút quê quán đã xảy ra chuyện gì. Thế thế, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. Vừa mới chuẩn bị mặt đen lên gọi người, Lục Chính Điền liền nghe tới Lục Thừa An nói câu: Cha, ngài vẫn là nói cho chúng ta biết, Tam Thúc nói cái gì sự tình a? Gia sư cùng Tam Thúc một nhà đều tại Ngọ Tình thôn, nghĩ đến có tộc trưởng chiếu khán, ta sửa lại là có thánh chỉ sắc phong sắc mệnh phu nhân, Thanh Sơn huyện bên kia không ai có thể sẽ không có mắt lớn phụ bọn họ. Biết duy nhất có chuyện phát sinh, chỉ có thể là đại bá ta bọn hắn. Lấy ba cái đường tỷ tỉ tính tình, các nàng thường ngày đều nhanh nhận thân, cũng sẽ không có sự tình. Ta đoán, nếu không phải đại phòng ba cái đường huynh hoặc là quý nhân khoa cử phương diện, xảy ra chút sự tình. Nếu không, chính là ta đại bá có việc. Về phần đại bá mỗ ta, Gia gia ta không lại bởi vì nàng viết thư để chúng ta không cần về nhà ăn Tết. Nhưng ta nghĩ nghĩ, nếu là cùng khoa cử có quan hệ, gia gia ta hẳn là thúc giục chúng ta trở về, mà không phải không để chúng ta trở về ăn Tết. Giải thích duy nhất chính là ta đại bá náo đã xảy ra chuyện gì, vẫn là chuyện mất mặt. Gia gia ta thích sĩ diện, không muốn để cho chúng ta nhìn thấy hắn sùng nửa đời người đại bá tại trước mặt chúng ta mất mặt. Thậm chí, phong thư này đều là gia gia ta bị đại bá ta thúc giục viết. Theo Lục Thừa An phân tích xong, Lục Thừa trạch bừng tỉnh hiểu ra nói, có đạo lý, tuyệt đối là đại bá đã làm gì chuyện mất mặt. Cha, ngài mau nói, xảy ra chuyện gì? nghe được lục thừa trạch tiếng thúc giục, lục chính điển tức giận vỗ xuống sau gáy của hắn. tiếp lấy, nhìn về phía lục thừa an nói rằng, thừa an, ngươi không phải đều phân tích ra được, còn phải hỏi sao? cha, cái này không giống. tạ ta tam thúc trong thư khẳng định cho ngươi tỉ mỉ nói đại bá đều đã làm gì. bất kể thế nào đoán, ta cũng đoán không ra đại bá ta cụ thể đã làm gì sự tình a. lục thừa an lắc đầu nói, vừa nói xong, nhìn thấy cha hắn nhanh chóng ngắm mẹ hắn một cái. lục thừa an ánh mắt chuyển xuống, mở miệng nói, cha, nên không phải đại bá ta thật tìm tiếp thật ta. lời này vừa nói ra, triệu nguyệt tú nhìn ngay lập tức hướng lục chính điển mà lục chính điển thì là cười khan một tiếng, gật đầu nói: đã ngươi đều đoán được, vậy ta cũng không giấu giếm. đại bá của ngươi cùng huyện học một cái phu tử nhà ở góa nữ nhi cùng đi tới. hiện tại người ta phu tử thật là đưa ra nhường nữ nhi của hắn làm quý thiếp yêu cầu, trong nhà đang làm ở mỹ lấy. nghe nói như thế, lục thừa an sét một tiếng, nói: xem ra vị kia huyện học phu tử là giao giá trên trời, mục đích cuối cùng nhất hẳn là nhường nữ nhi của hắn có thể cho đại bá ta làm thiết thất. dù sao đại bá ta hiện tại chỉ là không có nhiều điện sản dụng đất tu tài, cũng không có tư cách cưới quý thiếp. nhưng ta có chút không rõ kia phu tử nghĩ như thế nào, liên đại bá ta như thế, cũng làm cho nữ nhi của hắn làm tiếp. Theo lục thừa an lời nói này xong, lục chính điển đỏ mặt lại hắc, cuối cùng gạt ra một câu: chờ xuân năm, các ngươi liền phải thêm một cái đường đệ hoặc là đường muội. Lời này vừa nói ra, lục thừa an dây hiểu hiện học vị kia phu tử bất đắc dĩ, nữ nhi bất tranh khí, bị một cái lao tú tài lựa, làm cha cũng chỉ có thể nhận. Nghĩ như vậy, lục thừa an nhịn không được nói rằng: cha, còn tốt chúng ta phân ra. Lục chính điển, mặt đen lên đem lục thừa an cùng lục thừa chạy đuổi đi sau. Lục Chính Điền lại phất phất tay, đối với một bên giả bộ như theo đồ vật Lục Mỹ Vân nói rằng: Mỹ Mê, nhà chúng ta ăn Tết không trở về ngọn tình thôn, ngươi có rảnh rỗi có thể cùng Hảo Hiu rước lấy đi ra ngoài chơi. Nhớ kỹ, muốn cái gì liền cùng cha mẹ nói. Phía ngoài tiểu tử đều là dịu dàng, ngươi chớ để ý. Cha, ta mới không nốc. Vớt xuống câu nói này, Lục Mỹ Vân cầm nàng theo một nửa khăn tay trực tiếp rời đi, mà lao phụ thân tâm tư cùng một chỗ, lấy đó mà làm gương Lục Chính Điền tranh thủ thời gian đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng: Nương tử, ngươi từ nay về sau muốn bao nhiêu nhắc nhở chúng ta khuyến nữ, nữ tử này lấy chồng cũng phải cần chăm chú chọn lựa, không được, ta phải tìm thời gian đem khánh an phủ vừa độ tuổi nam tử đều tra một lần. nghe nói như thế, triệu nguyệt tú im lặng nhìn lục chính điển một cái. tướng công, mỹ mây rất thông minh, biết mình tương lai muốn qua dạng gì thời gian. triệu nguyệt tú nhìn lục chính điển một cái nói rằng, nói xong, nàng nữ mày, mặt mũi tràn đầy phiền, chán nói, cũng không biết đại ca nghĩ như thế nào, người ta tại huyện học đều chạy theo cố gắng học tập, tranh thủ thu khoa trên bảng nổi danh đi. hắn ngược lại tốt, chạy tới câu đi phù tử nhà khoe nữ, có thể nào, hắn là cảm thấy cùng người ta khoe nữ cùng một chỗ kia phu tử liền có thể càng chăm chú chỉ điểm hắn việc học. Tại Triệu Nguyệt Tú sau khi nói xong, Lục Chính Điển cười khan một tiếng, không cho trả lời. Hắn hiện tại, nói cái gì cũng có có thể sẽ nhóm lửa thân trên. Vì lý do an toàn, vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng. Một năm này ăn tiết trong lúc đó, Lục Chính Điển bởi vì Lục Chính Lâm hành vi, đều không có tham gia mấy lần đồng môn gặp nhau văn hội. Dù sao, văn nhân gặp nhau, liền xem như tại bên ngoài, cũng rất có thể mời người lấy tiếng đàn làm bạn. Hắn ca tại đọc sách thánh hiền huyền học, đều náo động lên tiếp thất. Mỹ nhân làm bạn tụ hội, Lục Chính Điển không cần Triệu Nguyệt Tú nói, đều rất tự giác tránh đi theo phụ học một cái đồng môn, tại tham gia văn hội sau, náo đem một cái ca sĩ nữ lấy về nhà bên trong, Lục Chính Điền đột nhiên cảm thấy, người hay là bất tiếp xúc một chút dụ hoặc cho thỏa đáng. Náo nhiệt qua hết năm, Lục Chính Điền mang theo hai đứa con trai, lại khôi phục khẩn trương học tập thái độ. Dù sao, năm nay Lục Thừa Trạch muốn lần nữa tham gia huyện thí phụ thí, tranh thủ tối thiểu nhất thành làm một cái đồng sinh. Mà Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An, cũng quyết định muốn một khối tham gia thu khoa. Chương 262, đại bá của hắn không có bị kích thích à? Chương 262, đại bá của hắn không có bị kích thích à? Tới gần 2 tháng Lục Thừa Trạch muốn lần nữa xách theo bọc hành lý xuất phát chạy tới Thanh Sơn huyện tham gia huyện thí. Lục Thừa An tiện hắn thời điểm, nhìn xem Lục Thừa Trạch, vô cùng nói nghiêm túc: "Ca, ngươi lần này có thể nhất định phải cố gắng, tranh thủ năm nay thi đậu đồng sinh. Kỳ thật lấy ngươi nắm giữ trí thức, nhất định có thể khảo thí qua đồng sinh. Chỉ cần không cần trường, ngươi huyện thí tuyệt đối không có vấn đề. Ta cùng cha tại Khánh An phủ chờ lấy, hy vọng ngươi năm nay huyện thí xếp hạng, có thể so sánh năm ngoái tốt. Để để, ngươi yên tâm đi. Ta cố gắng như vậy, còn có ngươi chỉ điểm, huyện thí khẳng định không có vấn đề." Lục Thừa Trạch tràn đầy tự tin nói. Nói xong, hắn mang theo thư đồng chí học còn có hai cái lục chính điển cho hắn mời tới hộ vệ đi theo cũng muốn cùng nhau về đi tham gia huyện thí triệu khánh lãng chạy tới thanh xuân huyện cảnh tượng này năm ngoái đã trải qua một lần lục thừa an một nhà cũng là không có lo lắng thời gian trôi qua từng ngày cảm giác chỉ trước mắt còn non ngay tại gió xuân quét hạ thò đầu ra lục thừa trạch thi xong huyện thí trở về thời gian so lục chính điển dự đoán chậm vài ngày ngay tại lục chính điển đều sắp không nhịn nổi viết thư đi về hỏi lục thừa trạch vẫn chưa trở lại nguyên nhân lúc lục thừa trạch rốt cục cùng triệu khánh lãng về tới khánh an phủ cùng triệu khánh lãng cáo từ sau vừa thấy được người trong nhà Lục thừa trạch đầu tiên là báo tin vui nói, cha mẹ, muội muội, còn có đệ đệ, ta lần này vừa thí thi hạng bảy. Nghe vậy, cân nhắc tới lục thừa trạch năm ngoái xếp hạng đều rất là dựa vào sau, lục chính điền lập tức khen, không tệ, thừa trạch ngươi năm ngoái xem ra thật cố gắng, kế tiếp thêm ít sức mạnh, tranh thủ phủ thí cũng cùng nhau thông qua. Nghe nói như thế, lục thừa trạch vội vàng gật đầu ứng tiếng. Tiếp lấy, lục thừa trạch liền thần bí hề hề xích lại gần lục thừa an bên người, nói rằng, đệ đệ, ngươi biết ta thi xong sau, chậm chễ mấy ngày nay đi đâu, còn có thể đi cái nào? Ngươi không sao, hẳn là đi bái phỏng qua đại cô nhị cô nhưng đi đại lâm thôn nhìn hai cái cô cô, ngươi nhiều nhất chờ một ngày sẽ muộn trở về năm ngày, ngươi tuyệt đối là trở về lội ngọt tình thôn, trong nhà có việc, ngươi quyết định chuyện kết thúc trở lại mới nhiều làm trễ nổi mấy ngày. lục thừa an mắt nhìn lục thừa chạy rồi nói ra, nghe xong hắn nói như vậy, lục thừa chạy giữ môi, mở miệng nói, đệ đệ, ngươi liền không thể nói không biết rõ, để cho ta cùng ngươi nói rõ ràng một chút nhìn thấy cái gì sự tình sao? ngươi rằng này ta đều không cùng ngươi chia sẻ tin tức ý nghĩ, không có việc gì, tam thúc hẳn là viết thư, để ngươi giao cho cha. đến, ta xem một chút trong nhà thì thế nào. Lục Thừa An vươn tay đối với Lục Thừa chạch nói câu. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa chạch cười khan một tiếng, phất tay đối lấy hành lý trí học thuyết nói: "Trí học, ngươi trước tiên đem hành lý của ta đặt vào gian phòng." Nghe nói như thế, Trí học không có nửa điểm do dự, lập tức ôm Lục Thừa chạch hành lý hướng gian phòng của hắn đi đến. Chờ Trí học chạy xa, Lục Thừa chạch mới chắp tay sau lưng, hướng thư phòng của hắn đi đến. Tại Lục Thừa chạch sau lưng, đi theo trong nhà một chỗ người, ngay cả trùng hợp này sẽ còn tại tiểu ngũ, đều nhịn không được đi theo. Mặc dù huyết huyết vệ thường xuyên sẽ tra được các loại tin tức, nhưng rất rõ ràng, Lục Thừa Trạch muốn nói, tuyệt đối càng có cố sự tính nghĩ như vậy, tiểu ngũ cùng lục thừa an mấy cái, rất nhanh tại lục thừa trạch thư phòng đều tự tìm đúng chỗ đưa ngồi xuống, nhìn về phía lục thừa trạch. mà lúc này thấy tất cả mọi người nhìn qua, lục thừa trạch mới háng dọn một cái, bắt đầu nói rằng: ta lần này trở về, báo danh xong chờ đợi tham gia huyện thí trước, cũng là không có đi ra ngoài, ngay tại nhà chúng ta chăm chú học tập, chờ thi xong huyện thí, ta liền bái phỏng phu tử cùng trước kia đồng môn, lại đi xem đại cô tiểu cô. cái này bất quá năm không có về nhà, ta liền mang theo trí học trở về ngõ tịnh thôn. ta trở về ngày đó, đại bá nương cùng đại bá còn có đại phòng những người khác tại ngõ tịnh thôn. Ngay cả Lưu Địa chủ cũng đều tới. Cái này không, náo đã hơn nửa ngày, cuối cùng Đại bá Nương mang theo đại phòng hải tử trở lại lao trại. Đại đường ca cùng đại đường tẩu cũng không đi Thanh Sơn huyện, chuẩn bị tại Lưu Địa chủ mua trong nhà sinh hoạt. Gia gia ta cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được đại bá ta, nhường vị kêu huyện học phu tử nữ nhi chính là thành đại bá thất thất. Nhưng Lưu Địa chủ nói, đã đại đường ca cùng đại đường tẩu đều không tại Thanh Sơn huyện, liền để đại bá chính mình tìm địa phương ở, đại đường tẩu tòa nhà hắn còn hữu dụng. Ta trở về một ngày trước, đại bá ta cho cái kia thiếp thất viết hạ thiếp sách, người ta không cùng hắn. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An hòa ra người đưa mắt nhìn nhau sau, khoe miệng cũng không khỏi đến khơi gợi lên hoàn mỹ đường cong. Lại nói, đại bá của hắn không có bị kích thích à? Một cái ngay cả mình đều nuôi không nổi nghèo tú tài, vì sao luôn nhớ mỹ thiếp? Nhìn xem, người ta nữ tử nhận rõ hiện thực sau, trực tiếp chạy. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhịn không được, tiến đến Lục Thừa Trạch bên người nhỏ giọng hỏi. Ca, đến dùng học thức của ngươi hình dung một chút đại bá ngay lúc đó biểu lộ. Lục Thừa Trạch. Cuối cùng, ứng Lục Thừa An mời, Lục Thừa Trạch vẫn là rất sống động lặp lại hắn về ngọn tỉnh thôn cùng ngày, còn có đến Khánh An phủ một ngày trước, đại gia đối thoại cùng phản ứng đừng nói. nghe lục thừa trạch lời nói, lục thừa an cảm thấy so với trước quán trà nghe người ta nói sách đều náo nhiệt, mà lục chính điển này sẽ cũng không biết muốn nói một chút gì. cuối cùng hắn vẫn là yên lặng. nghe xong lục thừa trạch giảng thuật, ngay tại lục chính điển cảm thấy có thể nhường đi đường 3 ngày lục thừa trạch đi nghỉ ngơi lúc. lục thừa an nhìn về phía triệu nguy tú, đặc biệt nghiêm túc nói, Nương, nam nhân này có bạc liền làm hỏng. ngươi nhìn, đại bá ta không có bạc, coi như hắn xấu hoàn toàn cũng vô dụng. về sau cha ta bạc, ta cho ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không nhường hắn xuất hiện không rõ tốn hao. lời này vừa nói ra, tiểu ngụ nín cười đồng tình nhìn lục chính điển một cái, liền lấy mình còn có sự tình lấy cớ rời đi. mà lục chính điển thì là cắn răng, trưng lục thừa an một cái. nhưng ở triệu nguyệt tú nhìn qua sau, hắn lập tức nói: nương tử, ta kiếm bạc, mỗi một hai ngươi cũng là biết đến. hơn nữa ta cũng sẽ không loạn hoang ngư tử, ngươi cứ yên tâm đi. đúng, nương, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây đâu. lục thừa an lập tức tới đây một câu. nghe nhi tử lời này, triệu nguyệt tú biểu thị nàng không có chút nào lo lắng lục chính điển. cho lục thừa an ném kế tiếp tán dương ánh mắt, triệu nguyệt tú mang theo lục mỹ vân rời đi thư phòng. Lục Chính Điền thăm dò nhìn thấy các nàng cách xa, đang muốn cắn răng cùng Lục Thừa An nói một chút, liền thấy Lục Thừa An ha to mồm, làm được muốn đem mẹ hắn hô trở về dáng vẻ. Một mấy mắt, Lục Chính Điền an tĩnh, vươn tay vỗ xuống Lục Thừa An bả vai, Lục Chính Điền nhẹ hừ một tiếng, nói: "Ngươi ca đi đường hơi mệt chút, Thừa An, ngươi đừng tại đây quấy rầy ngươi ca. Ta nhớ được ngươi sáng nay đánh kia bộ quyền pháp lực đạo có chút không đủ, đi, cha cho ngươi thêm chỉ điểm một chút." Lục Thừa An nhìn Lục Chính Điền một cái, Lục Thừa An ném câu tiếp theo: "Cha, ta bỗng nhiên nhớ lại, từ hành chi tự huynh hẹn ta tham gia thi hội, Thời gian không còn sớm, luyện quyền sự tỉnh vẫn là chờ ngày mai a. Dứt lời, Lục Chính Điền đã sớm không nhìn thấy Lục Thừa An thân ảnh. Lục Chính Điền, chương 263, không cười được. Chương 263, không cười được. Tìm cái cớ chạy ra ngoài chơi nửa ngày Lục Thừa An, trời sắp tối mới về đến trong nhà. Mà lúc này nghe được Lục Chính Điền cho Lục Thừa chạy chỉ điểm văn chương Lục Thừa An, tranh thủ thời gian lặng lẽ trở về phòng. Chuyện hôm nay hôm nay chắc chắn, đợi ngày mai, cha hắn cũng không thể bởi vì chuyện ngày hôm này tức giận. Kế tiếp một đoạn thời gian. Cho đến lục thừa trạch muốn tham gia phụ thí, lục thừa an cùng cha hắn còn có hắn ca, mỗi ngày đều đang khẩn trương học tập trung độ qua. Lục thừa trạch tham gia phụ thí trước đó, không riêng lục thừa an, ngay cả lục chính điển đều không có một cái nào cho hắn làm áp lực. Người trong nhà nói nhiều nhất, đều là nhường lục thừa trạch buông lòng tùy ý khảo thí. Khảo thí qua coi như hắn tri thức nắm giữ vững chắc, khảo thí bất quá, vậy thì năm sau không ngừng cố gắng. Có lẽ là không có áp lực, có lẽ là lục thừa trạch hoàn toàn chính xác cố gắng học được. Chờ phụ thí thi xong, còn không có nhất bảng đơn, lục thừa trạch đều đã rất tự tin đối với lục thừa an nói rằng, đệ đệ. Lần thi này xong, ta ta cảm giác hẳn là có thể thông qua phụ thí. Nếu không ta đem khảo đề mặc một lần, ngươi giúp ta xem một chút đáp như thế nào. Nói xong lời này, tại Lục Thừa An sau khi gật đầu, Lục Thừa Trạch lập tức xuất ra bút mực bắt đầu xét viết. Mặc dù cũng không phải là cùng hắn phụ thí trong lúc đó trả lời giống nhau như lúc, nhưng Lục Thừa Trạch vẫn là tận lực trở lại như cũ đáp án của hắn. Không cần suy nghĩ đáp lại, Lục Thừa Trạch tốc độ cũng là rất nhanh. Đem phụ thí trọng điểm đề thi đều mặc một lần, Lục Thừa Trạch cũng liền tốn hao nhiều nửa ngày thời gian. Mà Lục Thừa An thì là rất nhanh liền xem hết Lục Thừa Trạch tác đáp bài thi. Sau khi xem xong, Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa Trạch, tại hắn khẩn trương nhìn soi mói, gật đầu nói: "Ca, nếu là lần này cùng ngươi cùng nhau tham gia phụ thí thư sinh, kinh tài tuyệt diễm người không nhiều, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch khẽ miệng cong lên càng lúc càng lớn. Thấy thế, Lục Thừa An cười hắc hắc, chúc mừng nói: "Ca, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi lần này đối thủ cạnh tranh không có mấy cái tài hoa xuất chúng. Vậy ngươi bây giờ liền có thể chuẩn bị lên, chờ phụ thí ra bảng danh sách, cho ra gia đi phong thư." "Ha ha, ta cũng có ý đó. Gia gia trước kia thật là khen xong đại đường huynh, lại bắt đầu khen quý nhân." Đại đường huynh cùng quý nhiên liền huyện thí đều không có qua, ta nếu là trên bảng nổi danh, đương nhiên muốn để ra ra vui vẻ một chút. Đều là cháu trai, ai qua đều như thế. Lục thừa chạch cười nói. Nói xong, hai huynh đệ liếc nhau, đều thử lấy răng cười. Dù sao, tam phòng đường đệ hạt đậu quá nhỏ, trước kia có thể cùng đại phòng bốn con trai làm so sánh, chỉ có hai anh em họ. Lục thừa an còn miễn, tuổi còn nhỏ, lại có đã gặp qua là không quên được bản sự. Lục thừa chạch so trong thôn cái khác các phòng trưởng tự đi tư thuộc thời gian đều muộn, liền cái này. Còn thường xuyên bị Lục lão đầu nói, nhiều nhận biết mấy chữ, nhường đại bá của hắn Lục Chính Lâm về sau giúp đỡ tại huyện thành tìm tiểu nhi công việc làm. Hiện tại nghĩ tới trước kia nghe qua những lời kia, Lục thừa Trạch đã cảm thấy, hắn nhất định phải nhường ra ra hắn mừng thay cho hắn một chút. Ngay tại hai huynh đệ cao hứng lúc, Lục Chính Điển cầm một phong thư đi đến. Thấy thế, Lục thừa An cùng Lục thừa Trạch liếc nhau, nhao nhau tiến tới Lục Chính Điển bên người. "Cha, lần này lại là tam thúc viết thư cho người sao? Mau nói, chuyện trong nhà, còn có cái gì đến tiếp sau?" Lục thừa An tỏ mặt hỏi. Lục thừa Trạch cũng đội vàng ở một bên nói rằng, Cha, ta cảm thấy Tam Thúc có thể là viết thư nhiều lần, tài văn chương đều khá hơn một chút. Nếu không ta giúp đỡ đợt thư, nhìn xem Tam Thúc lần này tin viết như thế nào. Nói xong lời này, Lục Thừa Trạch đã hướng phía Lục Chính Điển đưa tay ra. Ba một chút đem Lục Thừa Trạch tay lập đi, Lục Chính Điển tức giận trừng hai đứa con trai một cái, mới mở miệng nói: "Thư này không phải là các ngươi Tam Thúc viết, là các ngươi đại bá gửi tới." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Chính Điển. Đương nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền thúc giục Lục Chính Điển mau nói nói, "Lục Chính Lâm viết thư mục đích." Cười lắc lắc đầu, Lục Chính Điển nói rằng: năm nay là thi hương chi niên, đại bá của ngươi chuẩn bị cũng thử một chút tham gia thu khoa. hắn trên thư nói sẽ sớm một tháng tới chuẩn bị cùng khánh an phủ tú tài nghiên cứu thảo luận một chút hòa vấn. nghe nói như thế, lục thừa an buồn bã nói: cha, đại bá ta vẫn rất tự tin. dứt lời, thấy lục chính điền nhìn lại, lục thừa an đổi ngay sau đó nói: tự tin tốt, năm nay trương phu tử cũng chuẩn bị tham gia thu khoa. đến lúc đó chúng ta một khối nhiệt nhiệt nhào nhào đi thi, còn nhiệt nhiệt nhào nhào, những thứ không nói khác, đến lúc đó ngươi cùng ngươi ca nhớ kỹ cùng các ngươi đại bá lúc nói chuyện, đừng kích thích hắn. lục chính điền dặn dò giờ phút này, lục chính điển không có nói cho hai đứa con trai, lục chính giang cũng viết thư tới, nhưng lục chính giang ở trong thư chỉ nhắc tới lục chính lâm bị huyện học lui sự tình. lục chính điển cảm thấy đại ca hắn nếu là đến khánh an phủ tham gia thu khoa, không chừng mẫn cảm rất. nếu là hắn hai đứa con trai nói nhầm, kích thích tới đại ca hắn, còn muốn hắn tới dỗ rảnh. thu khoa sắp đến, thời gian của hắn thật là quý giá rất, không muốn lãng phí tới đại ca hắn trên thân. nghĩ như vậy, đặc biệt tới căn dặn hai đứa con trai lục chính điển mới cầm tin rời đi. mấy ngày kế tiếp, lục thừa trạch không lo được khác, đang khẩn trương trong khi chờ đợi, rốt cục chờ đến phủ thì viết bảng đơn thời gian. Sáng sớm, Lục Thừa An rời giường luyện võ thời điểm, liền phát hiện hắn ca không đến. Hỏi Lục Chính Điện, mới biết được tối hôm qua hắn ca ngủ một hồi. ba ngày canh năm không đến, liền chạy đi xếp hàng. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điện, mở miệng nói: Cha, hy vọng lần này anh ta thành tích có thể xứng đáng hắn lên được sớm như vậy đi xem bảng danh sách vất vả. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền phát hiện cha hắn quyền pháp cải biến. Thấy thế, hắn tỏ mò hỏi: Cha, ngươi không luyện kiện thể quyền. Cha ngươi ta thông qua hơn một năm cố gắng, cơ sở đã đánh tốt. Hôm qua gặp ngươi tiểu ngũ thuốc. Hắn có chuyện bận, liền cho ta một bản quyền phổ nhường chính ta trước nhìn xem. Thừa An, ngươi đừng nóng lòng, chờ cha học xong mới quyền phổ, sẽ chỉ điểm ngươi." Lục Chính Điển cười đối Lục Thừa An nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An có chút không cười được. Thời đại này, hoàn toàn chính xác không có trong tiểu thuyết nội kình cùng kinh công, nhưng người luyện võ, luyện đến cực hạn cũng rất lợi hại. Chỉ là quanh năm suốt tháng công phu quyền cước luyện thể, hoàn toàn có thể đem thân thể rèn luyện kiên cố, còn lại bởi vì các loại công pháp diệu dụng, tính được cùng nội kình ra không có nhiều khác biệt. Lục Thừa An cũng không phải không thích cha hắn so với hắn lợi hại, chủ yếu là cái này phụ tử ở giữa ở chung làm cha quá lợi hại, hắn cái này làm con trai muốn chạy trốn, dựa vào hiện tại hắn nhỏ chân ngắn chuyển tốc độ khả năng lại không được. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe tới Lục Chính Điền nói với hắn. "Thừa An, ngươi tiểu ngũ thúc nói, chờ cha học được đầu này quân pháp, đem thân thể rèn luyện càng mạnh sau, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Đến lúc đó, đi ra ngoài bên ngoài, cha tuyệt đối có thể bảo hộ ngươi. Bất quá, chính ngươi cũng muốn nhiều cố gắng. Chúng ta mặc dù là người đọc sách, nhưng thân thể vẫn là rất trọng yếu. Liên ngươi ca hiện tại khí lực, hôm nay một mình hắn đi xem bản danh sách, cha không có chút nào lo lắng." Cha, có hay không một loại khả năng, ngươi muốn vì những thứ khác nhìn bảng danh sách người lo lắng một chút." Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền, buồn bã nói: "Chương 264, nhìn xem cũng không cháng, khí lực cũng không nhỏ, chương 264, nhìn xem cũng không cháng, khí lực cũng không nhỏ." Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền mới quyền pháp thật là không lựa được. Suy nghĩ một chút, Lục Chính Điền ném câu tiếp theo: "Thừa An, cha đi qua nhìn một chút bảng danh sách ra không có. Người ca còn nhỏ, cha đi chiếu khán hắn một chút." Dứt lời, Lục Chính Điền liền thật nhanh rời đi, mà hắn sau khi đi bị hắn đặt vào một bên mới quyền pháp sách liền rơi xuống lục thừa an trong tay cẩn thận đem mới quyền pháp xem hết lục thừa an muốn định trông mèo vẽ hồ trước học trộm hai chiêu nhưng vừa mới luyện hắn liền phát hiện lấy hắn hiện tại cường độ thân thể luyện bản này mới quyền pháp hơi sớm tiên lặng đem quyền pháp sách đưa về lục chính điện gian phòng lục thừa an trở về dùng bảo dược ngâm chén trà mới thở phào một cái nói tính toán ta trước luyện kiện thể quyền cũng được ta tuổi còn nhỏ lại là tận sức tại khoa cử sau vào triều làm quan vũ lực trị hoàn toàn không cần quá cao tuy là nghĩ như vậy Nhưng Lục Thừa An vẫn là trong đầu không ngừng mà nhớ lại mới quân pháp, cũng phân tích hắn còn cần bao lâu ngươi mới có thể bắt đầu luyện tập mới quân pháp. Mà lúc này, Lục Chính Điển đã đến tiếp bảng đơn địa phương. Năm nay là thi hương chi niên, sớm đến Khánh An phủ hơn mấy tháng Tú Tài cũng có một chút. Phủ thí hết bảng, tham gia náo nhiệt đến đây Tú Tài cũng có mấy cái. Qua sang năm thăng nhập giáp ban lục chính Điển, dựa vào phủ học nguyệt khảo thí thành tích, bây giờ tại Khánh An phủ Tú Tài bên trong cũng coi như có chút danh khí. Cái này không, có người thấy được Lục Chính Điển, hỏi vội. "Lục Tú Tài, ngươi đây là tới cho nhi tử nhìn bảng danh sách sao?" Liêu Tú Tài Khuyển tử lần này tham gia phụ thí, ta xem một chút hắn khảo thí như thế nào." Lục Chính Điền đáp lại nói. Sau khi nói xong, hắn rất nhanh liền thấy đám người phía trước nhất Lục Thừa Trạch. Có lẽ là tới sớm, Lục Thừa Trạch quả thực tại nhất vị trí trung tâm. Thế thế, Lục Chính Điền cũng không lo lắng Lục Thừa Trạch sẽ gạt ra nhìn bảng danh sách, xô đẩy người khác. Suy nghĩ một chút, Lục Chính Điền liền cùng mấy cái chưa thấy qua vài lần tú tài ở bên cạnh trước trò chuyện. Tất cả mọi người là muốn tham gia thu khoa tú tài, tất cả chủ đề đều vây quanh năm nay thu khoa chuyện hay. Mà bởi vì Lục Chính Điền đến, Lục Thừa An bị liên tiếp nhắc lên nghe đại gia khen lục thừa an lời nói, lục chính điển trong lòng đắc ý. đúng lúc này, nha dịch mang theo bảng danh sách tới. lục thừa an nhìn sang, liền thấy lục thừa trạch vững vàng đứng tại phía trước nhất, mặc kệ người đứng phía sau như thế nào sô đẩy, hắn đều không nhúc nhích tí nào. lục chính điển lặng lẽ dò xét chung quanh mấy cái tú tài, phát hiện tất cả mọi người không có lưu ý lục thừa trạch phản ứng sau, lục chính điển mới thở phào nhẹ nhõm. con của hắn lực lượng này, người đọc sách gặp có thể chưa chắc sẽ tán dương. nghĩ như vậy, lục chính điển tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy lục thừa trạch nhảy lóe cao. tiếp lấy, ánh mắt của hắn liền theo lục thừa trạch ra bên ngoài chen nhanh chóng chuyện gì? đợi đến lục thừa trạch xuyên qua đám người, lục chính điền tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như cùng cái khác mấy cái tú tài nói chuyện trời đất bộ dáng, không có tiến tới hỏi lục thừa trạch thi như thế nào. dù sao, chỉ nhìn lục thừa trạch phản ứng liền biết, hắn tuyệt đối trên bảng nổi danh. nhưng lục thừa trạch vừa rồi cấp tốc xuyên qua đám người dáng vẻ, một chút văn nhân phong độ đều không có, lục chính điền liền không định cùng con của hắn chạm mặt. bất quá, vừa nghĩ như vậy, trung quanh một cái thư sinh liền chỉ vào lục thừa trạch cười nói, cái này nhỏ thư sinh, nhìn xem cũng không trắng, khí lực cũng không nhỏ. a, đây không phải lục tú tài nhi tử sao? một cái khác tú tài kinh ngạc nói, theo đối phương lời nói này ra, lục thừa trạch cũng nhìn lại, tiếp lấy, hắn liền đối với lục chính điển lớn tiếng nói, cha, ta phủ thí thông qua được, thi mười bà tên. Lời này vừa nói ra, lục chính điển cũng không cách nào xem như không thấy được lục thừa trạch, nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói, thừa trạch, chúc mừng ngươi qua phủ thí. Tại lục chính điển sau khi nói xong, chung quanh mấy cái tú tài lẫn nhau, nhao nhao khen lấy lục thừa trạch, cũng đối lục chính điển ném đi ánh mắt hâm mộ. bọn hắn rất nhiều người đều là trong nhà duy nhất tú tài, hoặc là nói là trong nhà duy nhất có công danh người đọc sách, mà lục chính điển chính mình là tú tài. Tiểu Nhi Tử vẫn là phủ học giáp ban lâu dài nguyệt khảo thí đệ nhất tài một tử. Hiện tại, ngay cả trong truyền thuyết thiên phú bình thường đại nhi tử cũng thành đồng sinh. Tương lai, không chừng lục thừa trạch cũng có thể thi đậu tú tài. Nghĩ như vậy, đại gia không thèm để ý bảng danh sách bên kia náo nhiệt, đều hỏi lục chính điển giáo dục nhi tử kinh nghiệm. Một ngày này, lục chính điển cùng đại gia chia sẻ một chút chính mình như thế nào giáo dục hai đứa con trai sau, liền tranh thủ thời gian cùng phá phòng mấy cái tú tài cáo tử. Cùng lục thừa trạch cùng một chỗ về đến nhà, xem xét hắn buổi sáng lưu lại mới quyền phủ không co ở chỗ cũ, lục chính điển đối với nghe được bọn hắn trở về đi ra lục thừa an nói rằng. Thừa An, ngươi không có đi theo quyền phổ mù luyện a? Quyền này phổ cũng không phải ngươi bây giờ có thể luyện. Cha, ta hơi hơi thử hạng, cảm thấy luyện không được liền không có tiếp tục." Lục Thừa An mở miệng nói. Nghe xong lời này, Lục Thừa trạch lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, lập tức tiến tới nhìn lên quyền phổ. Chiếu vào quyền phổ bên trên dáng vẽ khoa tay mấy lần sau, Lục Thừa trạch cũng lập tức nói: Đệ đệ, quyền này phổ hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi bây giờ liền luyện." Nói xong, hắn còn nhìn Lục Thừa An một cái, an ủi: "Đợi đợi, ngươi không nội, từ từ sẽ đến. Ca cho dù lực lượng đại tăng, cũng sẽ không dùng vũ lực ép ngươi." theo lục thừa trạch lời nói này xong, lục thừa an dương mắt nhìn hắn ca một cái, nói sang chuyện khác. ca, lời này của ngươi ta có thể nhớ kỹ, ngươi tâm tình không tệ, xem ra lần này phụ thí trên bảng nổi danh. hắc hắc, ngươi ca vận khí ta tốt, lần thi này mười ba tên. từ hôm nay trở đi, ta cũng là một cái đồng sinh. lục thừa trạch nứt miệng cười nói. nghe vậy, lục thừa an lập tức khen. ca, ngươi khảo thí coi như không tệ, năm nay tiếp tục cố gắng, kế tiếp là viện thí làm chuẩn bị. ta tin tưởng, lấy ngươi nắm giữ học thức, thông qua viện thí trở thành tú tài, không đáng kể. Yên tâm, đệ đệ ngươi ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi chỉ điểm văn chương, để ngươi tận sắp trở thành nhà chúng ta cái thứ ba tú tài. Lời này Lục Thừa Trạch mặc dù thích nghe, nhưng hắn cảm thấy mình đã đủ cố gắng. Vừa thi xong phụ thí, hắn nhất định phải buông lòng mấy ngày. Tối thiểu nhất, hắn đến tham gia mấy lần văn hội, nhường đại gia biết đồng sinh bên trong có hắn Lục Thừa Trạch người này. Thế là, tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Thừa Trạch lập tức nói, "Đệ đệ, ta sẽ cố gắng. Bất quá, vừa thi xong, ta nhìn bảng danh sách lúc, cùng người đã hẹn đi tham gia văn hội. Chờ ít ngày nữa, ta lại tiếp tục học tập." Nói xong lời này, Lục Thừa Trạch liền hỏi Lục Chính Điển: "Cha, mẹ ta đâu? Ta khảo thí qua phủ thí tin tức, hiện tại liền đi nói cho mẹ ta biết." Nghe vậy, Lục Chính Điển cho Lục Thừa Trạch chỉ xuống hậu viện bên kia, Lục Thừa Trạch lập tức vào tới. Không bao lâu, trong viện liền truyền ra Lục Thừa Trạch đáp ý thanh âm, còn có Triệu Nguyệt Tú cười tán dương hắn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa Trạch hoàn toàn chính xác không có nói sai, hàng ngày đi ra ngoài tham gia văn hội. Có lẽ là hai năm này học tập khẩn trương thái quá, thật vất vả buông lỏng một đoạn thời gian, Lục Thừa Trạch liền bản thân hạ Theo Lục Thừa Trạch tham gia văn hội trở về thời gian càng ngày càng ngược, Lục Thừa An phát hiện, Lục Chính Điền lông mày đều nhăn lên rồi. Chương 265, độ khó khá lớn, chương 265, độ khó khá lớn. Một ngày này, tham gia văn hội Lục Thừa Trạch bị trở lấy hắn Lục Chính Điền ngăn cản. Thừa Trạch, văn hội cũng liền náo nhiệt một chút, ngươi nên tiếp tục xem sách." Lục Chính Điền biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch rụt hạ cổ, tranh thủ thời gian cười nói, "Cha, ta biết. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền giống như trước kia, tiếp tục học tập." "Bất quá, cha" Ta gần nhất cùng mấy cái đồng sinh tham gia văn hội, đó cũng là tập hợp một chỗ thương thảo học vấn. Ngài yên tâm, ta còn muốn khảo thí tú tài, sẽ không để tụng. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cùng mấy cái đồng sinh thương thảo học vấn, không đề cập tới Lục Thừa An, ngay cả đã rất tự tin chuẩn bị tham gia thu khoa hắn, cái nào không thể so với đồng sinh học vấn tốt. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền liền thấy Lục Thừa An chậm ung dung đi tới. Tiếp lấy, hắn trong thai truyền đến Lục Thừa An thanh âm. "Cha, anh ta có thể thật lạ tốt học người." Nghĩ đến, hắn tại văn hội bên trong Tuyệt đối là học được không ít tri thức, mới sẽ như thế. ưa thích đi tham gia văn hội. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, ánh mắt phiếu hốt. Hắn đi tham gia văn hội là bởi vì hắn là năm nay thi đậu đồng sinh người bên trong, là số không nhiều mười lăm tuổi phía dưới tuấn tài. Cũng bởi vì này, hắn nhưng là rất nhiều người ưa thích mời nhỏ đồng sinh. Lục Thừa Trạch cảm thấy, hắn còn phải nhiều đắc ý đắc ý mới được. Này niệm vừa ra, Lục Thừa Trạch liền nghe tới Lục Thừa An tiếp theo nói câu, ca, xem ra cùng ngươi tham gia văn hội, tuyệt đối đều là có tài chi sĩ, mới có thể để cho ngươi ưa thích cùng bọn hắn ở chung. Đã rằng này vậy lần sau ta cùng đi với ngươi, ngươi cũng là tú tài, đi với ta cùng một đám đồng sinh một khối tham gia văn hội làm gì? Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian ngăn cả nói. nghe vậy, Lục Thừa An cười nói, ca, có câu nói là ba người đi tất có thời ta, ta cùng ngươi một khối nhìn một chút năm nay đồng sinh, cũng cùng bọn hắn học tập cho giỏi một chút. Lục Thừa Trạch không muốn mang Lục Thừa An cùng nhau đi Lục Thừa Trạch, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Chính Điền. mà Lục Chính Điền, này sẽ đều muốn nói, hắn cũng muốn đi xem nhìn, đem Lục Thừa Trạch dẫn dụ một mực tham gia văn hội đồng sinh là ai. nhưng cuối cùng, Lục Chính Điền vẫn là bỏ đi ý nghĩ này cũng đối với lục thừa an cho khẳng định duy trì thừa an vậy ngươi lần sau cùng ngươi ca một khối tham gia văn hội a sau khi trở về cho cha nói một chút đều học cái gì nghe nói như thế biết mình không có cách nào ngăn cản lục thừa trạch viện cái chắn đi kế tiếp hai ngày lục thừa trạch đều từ chối mời hắn tham gia văn hội tiếp mời nhưng ngày thứ ba hắn bạn mới hảo hữu tương tình lục thừa trạch cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, ra cửa đương nhiên phía sau hắn theo cái tên là lục thừa an cái đuôi nhỏ văn hội là tại một cái quán trà cử hành đi vào lục thừa trạch liền cùng mấy cái hảo hữu lên tiếng chào tiếp lấy Hắn liền phát hiện, tại hắn cho đại gia giới thiệu đệ đệ của hắn sau, bên cạnh hắn đừng nói những người khác, ngay cả bạn mới hảo hữu đều tụ tại Lục Thừa An bên người. Lại xuống đến, theo Lục Thừa An rằng ba câu liền đem tất cả chú ý điểm, từ hôm nay văn hội chuyển biến thành tứ thư ngũ kinh tra để lọt bổ sung học tập. Lục Thừa Trạch cảm thấy, hiện tại chả lâu, có thể trở thành dạy học sân bãi. Trận này văn hội, cuối cùng lấy đại gia cùng Lục Thừa An lưu lên chia tay, thật không thể đem Lục Thừa An ngặt về nhà cho bọn họ tiếp tục giảng giải tri thức kết thúc. Mà Lục Thừa Trạch, bởi vì là Lục Thừa An ca ca, thì là bị tất cả đến tham gia văn hội đồng sinh toàn viên hâm mộ. Cũng là bởi vậy. Lục Thừa Trạch hảo hữu nhân số kịch liệt lên cao. Kế tiếp, Phạm là Lục Thừa Trạch nhịn không được tham gia văn hội, đằng sau tuyệt đối đi theo Lục Thừa An. Mà Khánh An Phụ không ít đồng sinh cũng bởi vì này, tìm cơ hội liền mời Lục Thừa Trạch, chỉ vì bị Lục Thừa An chỉ điểm một phen. Tới cuối cùng, Lục Thừa Trạch có thể cam đoan, đệ đệ của hắn tuyệt đối nhận biết Khánh An Phụ chính thành đồng sinh. Cũng là qua mới mẹ kính, cũng có thể là làm minh bạch, Phạm là mời hắn tham gia văn hội đồng sinh, vậy cũng là ý không ở trong lời. Thế là, Lục Thừa Trạch dù còn muốn tiếp tục học tập, tham gia năm nay viện thí lấy cớ, đẩy tất cả mọi người mời, bắt đầu lần nữa tiến vào học tập trận thái ma lục thừa an thì là cùng lục chính điền một khối tán dương lục thừa chạy thấy lục thừa chạy giống như đối năm nay vậy thí chỉ là ôm nếm thử tâm tư lục thừa chạy đặc biệt nói nghiêm túc ca ngươi cũng biết ta cùng cha liền phải tham gia lần này thu khoa nếu là chúng ta đều trên bảng nổi danh cha tuyệt đối phải vào kinh đi thi đến lúc đó nhà chúng ta liền phải dọn đi kinh thành sinh hoạt ngươi nếu là liền tú tài đều không có thi đầu về sau sẽ phải chính mình về khánh an phụ tham gia khảo thí cha nếu là lại không chịu thua kém một chút trở thành tiến sĩ đây chính là muốn làm quan mặc kệ là lưu tại kinh thành vẫn là đi đại chu địa phương khác làm quan đều chỉ sẽ khoảng cách khánh an phủ càng ngày càng xa. Ngươi nghĩ một hồi, ngươi thật bằng lòng vì khảo thí viện thí, một chuyến lội một thân một mình về khánh an phủ. Nghe nói như thế, lục thừa chạch miệng ngập ngừng, cuối cùng trầm mặc. Hắn biết rõ, cha hắn nếu là lần này thu khoa trên bảng nội danh, kia đệ đệ của hắn khẳng định khảo thí tốt hơn, xếp hạng càng cao. Như cha hắn thật như thế không chịu thua kém, một lần liền thông qua thu khoa, vậy bọn hắn nhà tuyệt đối là muốn vào kinh sinh hoạt. Dù sao, mặc kệ xuân khoa khảo thí như thế nào, tại kinh thành, cầu học địa phương đều so khánh an phủ bên này nhiều, lợi hại phu tử, thậm chí tiến sĩ xuất thân phu tử cũng không phải tìm không thấy. Đến lúc đó, hắn cái này duy nhất vẫn là đồng sinh nhi tử, nhưng làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới về sau cha hắn cho dù Xuân khoa không thể một lần thông qua, hắn cùng hắn cha còn có đệ đệ của hắn, cũng không thể nào sẽ tiến vào cùng một cái thư viện, lục thừa trạch cầm sách tay đều gấp xuống. Tiếp lấy, không có nhiều lời, hắn liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Hiện tại, tứ thư ngũ kinh hắn mặc dù nắm giữ không phải nhiều toàn diện, nhưng cũng coi là đọc hiểu nhiều lần. Thậm chí, đệ đệ của hắn còn mang theo hắn thuận một lần, đem rất nhiều tri thức đều cho hắn hệ thống tổng kết một chút. Bắt đầu so sánh, hắn so với bình thường đồng sinh có thể hạnh phúc nhiều. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch may mắn cười hạ. Có tốt, Lục Thừa An là đệ đệ hắn. Bằng không lấy hắn đọc sách tiến phú, Lục Thừa Trạch cảm thấy hắn có thể khảo thí ba, năm lần thông qua viện thí trở thành tú tài, vậy cũng là dạy học phu tử giáo thật tốt. Này niệm vừa ra, Lục Thừa Trạch trong tay liền có thêm một sấp viết xong văn chương. "Ca, đây đều là ta tổng kết, hoặc là ngày thường luyện tập chi tác. Ngươi nhìn nhiều nhìn, không chừng lần này vận khí tốt có thể một lần thông qua nguyên thân. Nhanh lên cố gắng a, ta cùng cha không phải chờ ngươi." Lục Thừa Trạch. Ngày thứ hai, luyện mới quyền pháp Lục Thừa Trạch, liền đem Lục Thừa An hôn qua nói với hắn lời nói trả trở về mà xem như mặc kệ là tập văn vẫn là tập võ, phương diện kia đều không đột xuất, nhưng cũng đều không kém lục chính điển, thì là yên lặng một mình nỗ lực. một năm này khánh an phủ viện thí, so thu khoa sớm cử hành một tháng, cảm thấy mình chuẩn bị coi như sung túc lục thừa trạch, xét theo khảo lam, đi vào khảo viện. đợi đến cả chàng viện thí tất cả đều thi xong, lục thừa an phát hiện, hắn ta có chút trở mặc. xem hết năm nay viện thí khảo đề sau, lục thừa an cũng không biết muốn thế nào nói mới tốt. lục thừa an cảm thấy khúc chi phủ có lẽ là bị cái gì kích thích, mới đưa viện thí khảo đề tăng lên độ khó không nói, cũng không phải thường ngày loại kia trung quy trung cửu. Toàn bộ nhờ chi thức vững chắc trình độ đến cho ra bài thi tình huống, đoạn đáp đề, đối tăng thêm tại ngọt tỉnh thôn thời gian học tập, cũng không đủ 10 năm lục thừa trạch mà nói, độ khó khá lớn. Cũng không biết, cùng lục thừa trạch một khối tham gia viện thí người cạnh tranh, trả lời như thế nào. Chương 266, so sánh quá khốc liệt, chương 266, so sánh quá khốc liệt. Nhìn về phía lục thừa trạch, lục thừa an nghĩ nghĩ an ủi, "Ca, ngươi trước đừng thất lạc. Viện thí kết quả cuối cùng như thế nào, không riêng quyết định bởi ngươi đáp như thế nào, cùng ngươi người cạnh tranh cũng có quan hệ. Năm nay viện thí, dựa theo ghi danh nhân số tính, Chú tuyển người hẳn là tại 45 người tới 50 người ở giữa. Nếu là so ngươi kém người hơi nhiều, ngươi vẫn là có cơ hội trở thành tú tài. Nếu không, ngươi đi cùng năm nay tham gia viện thí thư sinh tụ một chút, nhìn xem đại gia trả lời như thế nào. Đệ đệ, ngươi đây là để cho ta cùng đại bá so với ai khác vận khí càng tốt sao? Lục Thừa trách dở khóc dở cười hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn, mở miệng nói: "Ca, bất kể nói thế nào, đại bá hiện tại thật là tú tài công. Ngươi không cần chỉ nhìn hắn vận khí tốt, thấy kết quả, hắn cùng trên bảng danh sách ngoại trừ Lâm Sinh bên ngoài cái khác tú tài, không có gì khác biệt. Công danh có Triều đình cho tú tài miễn thu thuế lao dịch ưu đãi cũng xưa nay sẽ không thiếu đại bá phận. Nếu là ngươi có thể cùng đại bá như thế may mắn, hoặc là như cha đồng dạng lấy tôn sơn chi danh trở thành tú tài, vậy cũng là đại hảo sự. Nghe được lục thừa an lời này, lục thừa trạch như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút. Tiếp lấy, hắn đối với lục thừa an nói rằng: đệ đệ, ta mấy ngày nay liền cùng cùng năm nhóm tụ một chút. Về phần ngươi, hiện tại cũng đừng quan tâm ta. Ta viện thí đã thi xong, kết quả như thế nào, đã không có cách nào cải biến. Ngươi tranh thủ thời gian cho cha chỉ điểm một chút, đừng để cha cùng ta đồng dạng tự tin đi vào nhưng lại vẻ mặt cầu xin ra trường thi. Theo Lục Thừa Trạch lời nói này xong, đang chuẩn bị vào nhà Lục Chính Điển, trực tiếp đến mặt. "Tiểu tử thúi, cha ngươi ta cùng ngươi không giống." Lục Chính Điển giơ lên cái cằm vứt xuống câu nói này, liền chui vào thư phòng của mình. Ngày này, Lục Thừa Trạch từ bên ngoài trở về, liền chạy đến tìm Lục Thừa An. "Đệ đệ, ngươi biết vì sao khúc chi phủ năm nay ra khảo đề đã vốn lại khó, còn nào không ít cạm bẫy sao?" Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Thừa An hỏi. "Nghe vậy, gần nhất đều không có đi ra ngoài, tiểu ngũ cũng bởi vì là có việc, không đến chia sẻ tin tức Lục Thừa An lắc đầu. "Thế, thế Lục Thừa Trạch thần bí hề hề tiến đến Lục Thừa An trước mặt, nói rằng: "Ta nghe nói, chúng ta Khánh An phủ lần này thu khoa quan chủ khảo, vậy hạ đã sớm định số dưới. Quan chủ khảo là kinh thành nổi danh Hàn Lâm viện học sĩ Cố đại nhân, bộ giám khảo là Đô sát viện phạm đại nhân. Hiện tại, Khánh An phủ người đọc sách đều truyền ra, khúc chi phủ tại không muốn để cho hai vị đại nhân tới sau, nhìn thấy hắn ra viện thí khảo để gây chuyện, mới ra tăng độ khó. Lúc đầu, là chúng ta năm nay tham gia viện thí đồng sinh, có chút không may. Nhưng tất cả mọi người nói, các ngươi năm nay tham gia thu khoa tú tài, mới là xui xẻo nhất. Hai vị kia giám khảo" tại kinh thành đều là lấy tính tình vừa thui vừa cứng, mặt mũi ai cũng không cho. nổi danh, thậm chí vị kia cố đại nhân thật là trong chiều thích nhất giai đoạn đáp đề người. nghe nói cố đại nhân trả lại đoạn đáp đề, căn cứ khác biệt lấy ra pháp, lại chia làm điểm giải đáp, ngắn đáp, hữu tình đáp, vô tình đáp trở. lần này thu khoa, chúng ta khánh an phủ khảo thí độ khó, xem ra là chưa từng có lớn. nói xong lời cuối cùng, lục thừa trạch đều đúng lục thừa an ném đồng tình ánh mắt. Thế thế, lục thừa an buồn bã nói: ca, ngươi cảm thấy lấy ta đối tứ thư ngũ kinh nắm giữ trình độ? Còn có ta đọc nhiều sách vừa kiến thức uyên bác chi thức dự chữ, cẩn sợ đoạn đáp đề. Nếu không, ngươi đi cho cha để tỉnh một câu. Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch bận bịu lắc đầu cự tuyệt nói. Vậy không được, cha cùng ngươi cũng không đồng dạng. Ta chính là biết vô luận như thế nào, thu khoa đối ngươi chẳng lẽ không lớn, mới tới nói cho ngươi tin tức này. Nhưng đối cha mà nói, nếu là biết tới giám khảo là am hiểu gia đoạn đáp đề, hắn tuyệt đối rất nhức đầu. Bởi vì ta tin tức này ảnh hưởng đến cha, ta có thể giải lại. Nói xong lời này, Lục Thừa Trạch liền thấy Lục Thừa An nhìn chằm chằm vào hắn. Thì phản ứng sau, Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, tranh thủ thời gian ném câu tiếp theo. Đệ đệ, ngươi nhanh lên học tập, ta không quấy dày ngươi. Dứt lời, Lục Thừa Trạch liền tranh thủ thời gian chuẩn. Chờ hắn sau khi đi, Lục Thừa An liền cầm lấy bút tự hỏi. Hắn hai năm này bao gần thời gian ba năm, từ vừa mới bắt đầu cùng Khương Đại Nho trò chuyện các loại tri thức, vẫn là Khương Đại Nho giảng được nhiều. Đến bây giờ, kiến thức của hắn dự trữ rõ ràng tại Khương Đại Nho thư tịch giúp đỡ hạ trên diện rộng tiến bộ. Từ năm trước bắt đầu, Khương Đại Nho liền đỡ thích ra một chút đoạn đáp đề. Thậm chí đối phương đều không phải là chỉ ở tứ thư ngũ kinh bên trong đoạn đáp. Lục Thừa An cảm thấy, hắn hoàn toàn không cần e ngại lần này quan chủ khảo ra đề. Nhưng hắn cha cũng có chút treo. nghĩ đến cái này, lục thừa an nở mút, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình, kết hợp tứ thư ngũ kinh, nhanh chóng viết xuống không ít đoạn đáp đề. thậm chí, hắn liên phá để nên như thế nào phá, đều để điểm. cái này một viết, hứng thú lục thừa an trực tiếp tại ngày thứ ba, mới đưa hắn thành quả lao động cho lục chính điển. đừng nói, nhìn thấy kia hoàn toàn đoạn đáp đề, da thật dày một sắp lúc, lục chính điển đầu góc đều nổ. nhưng hai ngày này, theo trương phu tử đi vào khánh ngát phủ, ra ngoài cùng đối phương cùng phương cử nhân tìm xong bạn tụ mấy lần lục chính điển, cũng nghe tới liên quan tới cố đại nhân tin tức. thậm chí, hắn còn biết gần nhất khánh ngát phủ sẽ ra đoạn đáp để phu tử có nhiều được hơn nên nhìn xem nhà mình nhi tử chuẩn bị cho mình đoạn đáp để bảo điện lục chính điển cảm động đến nói thưa an cha lần này tranh thủ một lần thông qua thu khoa tuyệt không nhường cố gắng của ngươi buồn phí cha cho ngươi ra đề mục ta đúng lúc cũng qua một lần những kiến thức này yên tâm đi mặc kệ ngươi khảo thí như thế nào năm nay ngươi cũng sẽ có một cái cử nhân nhi tử lục thừa an thử lấy răng nói rằng lời này vừa nói ra lục chính điển lập tức ở trong lòng tiếp câu tú tài cha cử nhân nhi tử so sánh quá khốc liệt nay niệm vừa ra hắn thu hồi cảm động biểu lộ Phất phất tay sẽ có chút đả kích người lục thừa an đuổi đi sau, hận không thể tại cái này hơn nửa tháng bên trong, cột tóc lên xả nhà lấy rùi lâm đuổi, hoàn toàn chiến thắng các loại đoạn đáp đề. Bởi vì lần này trương phu tử cũng tham gia thu khoa, được lục thừa an sau khi đồng ý, lục chính Điền đem chính mình đoạn đáp bảo điện, cùng trương phu tử chia sẻ. Giờ phút này, trước không đề cập tới trương phu tử như thế nào cảm động, chạy tới khánh an phủ cố đại nhân cùng phạm đại nhân, hận không thể ra roi thúc ngựa tranh thủ thời gian đến khánh an phủ, tiến vào khảo viện vượt qua thu khoa trước toàn bộ phong bế hạnh phúc thời gian. Dù sao, theo còn không có ra kinh thành bắt đầu, bên cạnh bọn họ liền có người thử nghiệm đưa lời nói. Hai người bọn hắn đích thật là cương trực công chính, cũng không sợ đắc tội người. Nhưng mặc kệ là công khai ám lấy nhắc nhở bọn hắn người, thật nhiều lắm, có chút bị tội a. Phạm đại nhân, ngươi nói cái kia lục nhỏ tú tài, đến cùng đắc tội nhiều ít người? Liền ta biết, ngũ hoàng tử, Văn Viễn hầu, Tề đại nhân, thậm chí còn có Diêu tướng gia người, đều tới tìm chúng ta. Ta thế nào cảm giác, ngươi trong triều đắc tội người tuy nhiều, nhưng cũng không lục nhỏ tú tài lợi hại như vậy. Lần này, nếu không phải quan chủ khảo cùng bộ giám khảo là hai chúng ta, hắn khoa cử một đường. Thật muốn dừng bước Tú Tài. Cố đại nhân nhìn xem Phạm đại nhân, có chút hiếu kỳ hỏi. Chương 267, đại bá ta thật thảm, chương 267, đại bá ta thật thảm. Nghe được Cố đại nhân lời nói, không hề cảm thấy chính mình trong chiều đắc tội rất nhiều người Phạm đại nhân, lập tức nói: "Cố đại nhân, Lục nhỏ Tú Tài đại danh, chúng ta đều nghe qua. Không đề cập tới khác, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đều là bệ hạ chuyên môn an bài đến Khánh An phủ chủ khảo. Có thể khiến cho bệ hạ vì hắn cân nhắc, ngươi cảm thấy vị kia Lục nhỏ Tú Tài là có thể dừng bước Tú Tài người. Lần này, mặc kệ ai cho chúng ta nói qua cái gì, lại đáp ứng chỗ tốt gì?" Thu khoa tính công bình nhất định phải can đoan, cũng không biết lục nhỏ tú tài có thể hay không tại công bằng hoàn cảnh bên trong nhất phi trùng thiên. Hắn có thể hay không nhất phi trùng thiên, chúng ta hiện tại không được biết, nhưng chúng ta lần này sau khi trở về, cùng đồng liêu nhưng có đấu. Cố đại nhân cười gỡ xuống sợi dâu nói rằng, nghe nói như thế, Phạm đại nhân cũng là cười ha ha một tiếng, nói, đấu với người, khoái hoạt vô tận. Vừa vặn gần nhất những cái kia quan võ cả ngày vui vẻ, quan văn tử diêu tướng ra dẫn đầu, cũng nhiều là cầu ổn, tào triều đều yên lặng một chút. Chờ chúng ta trở về, nhất định khiến đại gia náo nhiệt một chút. Lời này vừa nói ra, Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân lẫn nhau đều theo lẫn nhau trên thân thấy được đầu trí. Đừng nói vừa rời đi kinh thành không bao lâu, bọn hắn đều có chút muốn trong triều đồng liêu. Đi theo hai người cùng nhau tới mấy cái đại thần, cách xe ngựa nghe được tiếng cười sau, cũng là kinh ngạc nhìn hai người vị trí một cái. đương nhiên, lần này có thể được gan bài đến khánh an phụ quan viên, mặc kệ quan lớn con nhỏ, vậy cũng là cứng rắn tỷ khí, cũng không có loại thời khắc kia chuẩn bị đi lên phân đấu, gặp thượng quan góp người thú vị. Coi như trong lòng có chút hiếu kỳ, đại gia cũng không người đi hỏi tham một chút, thậm chí rất nhanh liền đem việc này quyết lãng. Nhưng ai cũng tin tưởng nếu là cố đại nhân cùng phạm đại nhân lần này chủ trì thu khoa trong lúc đó đối người nào đó khác nhau đối lãi bọn hắn tuyệt đối phải đem hôm nay hai người gửi to sự tình xác định là hai người tương thông khí khoa cử gian lận về phần có phải hay không biện một chút liền biết cố đại nhân cùng phạm đại nhân hàn huyên một hồi xe ngựa liền đi tới khánh an phủ bên ngoài giờ phút này khúc chi phủ mang theo người ngay tại phủ thành bên ngoài xin đợi vừa nhìn thấy hai vị đại nhân hắn đang muốn tiến lên cùng đối phương chào hỏi ai biết xe ngựa trực tiếp theo trước mắt hắn trải qua đều không mang theo dừng lại a trong xe ngựa còn truyền đến một câu khúc đại nhân chúng ta liền không cần gặp mặt, ta cùng Phạm đại nhân trực tiếp đi cống viện bên kia, cái khác người đến ăn bài. Khúc Chi phủ, bên này Khúc Chi phủ nên đón quan chủ khảo một nhóm, cuối cùng độc tử trở lại phủ nhà. mà Lục Thừa An thì là nhìn xem cha hắn lần nữa nhận được thư tín, nhịn không được cười. Cha, ngươi cảm thấy đại bá ta lơ lộng, không tới tham gia năm nay thu khoa, là nguyên nhân nào? Lục Thừa An thử lấy răng cười hỏi. nghe nói như thế, Lục Chính Điền tức giận chừng Lục Thừa An một cái, đem Lục Chính Lâm gửi tin thu vào. lần này Lục Chính Lâm tin rất ngắn, giải rác vài câu sau, liền biểu thị hắn không tới tham gia thu khoa nhường lục chính điển không cần chuẩn bị cho hắn chỗ ở về phần nguyên nhân một chữ đều không có sách nhưng giờ phút này lục chính điển trong tay thật là còn có một phong đến từ lục chính giang thư tín không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân lục chính giang tuyệt đối là hỏi thăm rõ ràng đến cùng đại gia chia sẻ cái này không theo lục chính điển mở ra thư tín nhìn xem nội dung phía trên rất nhanh liền lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ lục thừa an cùng lục thừa chạy lên nhau một tả một liễu liền đến tới lục chính điển bên người cùng nhau xem xong thư kiện sau lục thừa an chặt lưỡi nói cha ngài cảm thấy đại bá ta không tới tham gia thu khoa thật là như tam thúc nói tới Hắn cảm thấy mình tri thức nắm giữ còn chưa đủ, cần lại cố gắng 3 năm sau. Không phải nguyên nhân này, cái kia còn có thể là cái gì? Lục Chính Điền ung dung hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch ở bên cạnh nghĩ nghĩ, lập tức nói, ta cảm thấy là cha ngươi lần này cũng muốn cùng nhau tham gia thu khoa, đại bá ta càng nghĩ mới cải biến chủ ý. Dù sao, nếu là ngươi khảo thí qua, hắn lại rơi bảng, vậy thì trên mặt không ánh sáng. Ca, ta cảm thấy có một chút là nguyên nhân này, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu. Ngươi phải biết, đại bá thật là một đã sớm biết ta cùng cha đều muốn tham gia thu khoa. Nếu là sợ hãi chỉ có một mình hắn thi rớt, đại bá tuyệt đối sẽ không tại trước đó vài ngày viết thư tới, nói mình năm nay muốn tham gia thu khoa. Hiện tại Lâm Trận thay đổi chủ ý, đã có chút không tốt đối với người nói tới. Chính là không biết hay hoặc là nguyên nhân gì, cải biến đại bá chủ ý. Lục Thừa An ở một bên nói bổ sung. Nghe được hai đứa con trai lời nói, Lục Chính Điền đưa tay một người sờ một cái đầu, khua tay nói: "Đều đừng tại đây đoán, ngày mai viện thí yết bằng đơn, thừa trách ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Còn có Thừa An, ngươi cũng không thể bởi vì ngươi học được tốt liền buông lỏng. Tới gần thu khoa, ngươi xem nhiều sách." Không chừng trong sách có nhiều chỗ, ngươi chưa từng thấy. Dứt lời, Lục Chính Điền đem giấy viết thư vừa thu lại, liền bắt đầu đổi người. Thấy thế, Lục Thừa Trạch lập tức nghe lời ra ngoài, trở về phòng giữa mặt, là ngày mai có thể sớm đi bảng danh sách hạ xếp hàng nhanh chóng lâm vào trong giấc ngủ. Mà Lục Thừa An thì là tại Lục Thừa Trạch sau khi rời đi, nhìn xem Lục Chính Điền trong thư phòng trái lật qua nhìn bên phải một chút, qua một hồi lâu, Lục Thừa An mới buồn bã nói: Cha, ngươi cũng đừng che giấu. Tam thúc cho trong thư của ngươi, thật là có cái tờ giấy nhỏ, ta đều thấy được. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền mặt tối sầm, bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Thừa An. Hắn Tam đệ viết thư sẽ thêm một cái tờ giấy nhỏ, vậy cũng là bởi vì Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch sẽ cùng theo hắn cùng nhau xem tin. Đã dùng tờ giấy nhỏ viết, vậy khẳng định là không định nhường hắn hai đứa con trai nhịn. Ai ngờ, Lục Thừa An tiểu tử này luyện võ thiên phú đồng dạng, ánh mắt cũng là rất nhọn. Nghĩ như vậy, biết đuổi không đi Lục Thừa An, Lục Chính Điền liền đem tờ giấy nhỏ đem ra. Thế thế, Lục Thừa An lập tức ph่อ đầu ra nhìn sang. Hắc hắc, đại bá ta đây là rốt cục bị câu nói kế tiếp, Lục Thừa An tại Lục Chính Điền nhìn qua sau, tranh thủ thời gian che miệng không nói. Giờ phút này, Lục Chính giang cho Lục Chính Điền trên tờ giấy, chỉ viết mấy câu. Ý tứ trong đó chính là, Lục Chính Lâm bị hắn cái kia làm không đến mấy ngày tiểu thiếp, tìm người đánh cho một trận xả giận. Lúc đầu, dựa theo thu khoa thời gian báo danh, Lục Chính Lâm tổn thương nuôi một nuôi cũng có thể tốt. Nhưng hắn không may liền xui xẻo tại, cái kia tiểu thiếp có lẽ là không chịu cầu tiến, rất nhanh lại tìm tuổi tác khá lớn, nhưng ở sát vách huyện thành đương chủ sở ghi chép phu quân. Thậm chí, bởi vì nàng tra ruột nguyên nhân, một phen thao tác, nàng hoàn thành vị kia chủ bộ kế thất. Cái này không, làm qua Lục Chính Lâm tiểu thiếp kinh lịch, liền trở thành đối phương hắc lịch sử. Giận, đối phương lại tìm người đánh Lục Chính Lâm một lần. Lần này khoảng cách tu khoa khảo thí thời gian quá ngắn rõ ràng không đủ lục chính lâm chưa khỏi vết thương, lục chính lâm cuối cùng cũng rốt cục cho trận kia chuyện tình gió trăng trả tiền. mặc kệ hắn hiện tại nắm giữ tri thức, lần này thu khoa có thể hay không chúng tuyển bảng danh sách. ngược lại, trên người bây giờ trên mặt đều là tổn thương lục chính lâm, nhưng không có tới tham gia thu khoa tư cách. đối với lục chính điển cười hạ, ném câu tiếp theo. cha, đại bá ta thật thảm, nhưng ta nhưng lại cảm thấy hắn không đáng đồng tình. tính toán, chúng ta vẫn là lấy đó mà làm gương A. dứt lời, lục thừa an liền từ chuyện một chút chạy ra, bị nhắc nhở cho rằng làm gương lục chính điển. sáng sớm hôm sau. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền đều sớm rời giường, cùng Lục Thừa Trạch cùng nhau đi thiết bảng địa phương. Dù sao, Lục Thừa Trạch nếu là có thể thi đậu Tú tài, đây tuyệt đối là năm nay tin tức tốt nhất. Dựa theo Lục Thừa An đối Lục Thừa Trạch chi thức nắm giữ trình độ phân tích, thi đậu Tú tài sau, hắn Ca muốn muốn đạt tới tham gia thu khoa trình độ, tối thiểu nhất cũng muốn tiếp tục học tập 5-6 năm. Đến lúc đó, lấy hắn Ca luyện võ thiên phú, mặc kệ từ chỗ nào về Khánh An phủ, đều không cần người trong nhà lo lắng. Chương 268, ngài lo lắng cái gì? Chương 268, ngài lo lắng cái gì? Trải qua dài dàng giật lại ngắn mũi chờ đợi, Viện thí bảng danh sách rốt cục phát, có lẽ thật là Lục Thừa Trạch vận khí tốt, cái kia phần không có thể vào Lục Thừa An mắt bài thì, vậy mà được Viện thí một tên sau cùng. đương nhiên, cũng có thể là là cùng năm sức cạnh tranh quá kém. Nhưng bất kể như thế nào, bắt đầu từ hôm nay, Lục Thừa Trạch chính thức thành là một cái tú tài. Theo Lục Thừa Trạch suýt chút nữa thì mừng như điên cười to lên đồng thời, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, buồn bã nói, cha, anh ta đây cũng là chúng ta lão Lục nhà cái thứ ba lấy tôn sơn chi danh trở thành tú tài người. Lần này kết quả truyền đến ngoại tỉnh thôn, ngươi cảm thấy đại gia sẽ như thế nào lợi bình? Lục Chính Điển, tiểu tử túi giờ phút này lục chính điển chỉ cảm thấy hắn mong muốn dùng bàn tay thâu cùng lục thừa an thương lượng một chút muốn thế nào lợi bình cuối cùng ý tưởng này vẫn là thua ở chung quanh xem hết bảng danh sách vây tới cùng lục thừa an chào hỏi tân tấn tú tài nhiệt tình cảm tạ bên trong những này biết nói tạ tú tài vậy cũng là tại cùng lục thừa trạch cùng nhau tham gia văn hội thời điểm bị lục thừa an chỉ điểm trôi qua lần này viện thí bảng danh sách công bố sau báo tin vui người vừa rời đi nhiệt nhiệt nháo nháo viện thí cũng coi như chính thức kết thúc kế tiếp ngay tại lục chính điển cùng lục thừa an đã bắt đầu chuẩn bị thu khoa muốn đi mang đồ vật lúc lục thừa trạch cái này tân tấn tú tài rốt cục tham gia đời người bên trong lần thứ nhất trọng yếu Yến hội, nhưng đã muốn thiết tiến chiêu đãi mới thi đậu tú tài, lại còn bận rộn hơn lấy là thu khoa chuẩn bị, khúc Chi phủ cùng khánh an phủ quan viên, trong lúc nhất thời bận biệu cất cánh. Cũng bởi vì này, lục thừa trạch chờ tú tài, thật chính là đi tham gia một lần từ khúc Chi phủ cử hành Yến hội. trong lúc đó, không có người được thu đồ, cũng không có người có cái gì sáng chói biểu hiện. dù sao Yến hội cử hành thời gian đều rất ngắn. nhìn xem trở về quá sớm lục thừa trạch, lục thừa an cùng lục chính điền liếc nhau, đối với mình chuẩn bị mang đi tham gia thu khoa khảo lam bên trong đồ vật càng coi trọng hơn. Theo Khúc chi phủ cùng Khánh An phủ những quan viên khác bận rộn trình độ liền có thể biết, lần này thu khoa quan chủ khảo cùng bộ giám khảo, tuyệt đối là cẩn thận người. Không chừng sẽ còn gia tăng một chút đặc biệt yêu cầu khác. Báo danh kết thúc sau, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng trước mắt, Lục Thừa An chờ muốn tham gia thu khoa tu tài, liền bị Khúc chi phủ cùng những quan viên khác mang theo đi khổng nhiều bái tế thánh nhân. Cái này quá trình đi đến sau, khoảng cách thu khoa, cũng liền chỉ còn lại 3 ngày. Lần này báo danh tham gia thu khoa tu tài, nhân số tròn vẹn 1800 tên. Mà cái này, cũng chính là Khánh An phủ nhiều năm qua khoa cử chúng truyền đại đa số tu tài. Số lượng nhìn xem kinh người, nhưng đi bái tế thánh nhân thời điểm, Lục Thừa An thật là phát hiện rất nhiều tóc trắng xóa lao đại gia. Bài trừ những cái kia bởi vì tuổi tác, dáng khảo dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chọn lao thu tại, Lục Chính Điền đột nhiên cảm thấy, cha hắn thi đậu cơ hội rất lớn. Thi hương mỗi 3 năm cử hành một lần, gặp tử, mẫu, buổi trưa, dậu năm tiến hành. Năm nay đúng lúc là mẫu năm, thuộc tộc Lục Mỹ Vân đã 12 tuổi. Vóc dáng cất cao sau, hiện tại Lục Mỹ Vân đã có duyên dáng yêu kiều cảm giác. Một tay nhấc lấy một bao chuẩn bị xong đồ ăn, Lục Mỹ Vân đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, Ta cho ngươi cùng cha đều đã đem 3 ngày đồ ăn chuẩn bị xong, có chút là có thể trực tiếp ăn, chính là bảo tồn thời gian ngắn. Ngươi mau chóng ăn xong. Ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn làm cùng thịt muối đinh, đến lúc đó dùng mang đến mét làm điểm cháo ăn. Ngươi nếu là sẽ không làm, nhớ kỹ đã thi xong lúc nghỉ ngơi đi tìm cha. Nghe nói như thế, lục thừa an vui sướng luôn tiếng. Mà lục chính điển thì là ưu ám nhìn nữ nhi của hắn một cái. Bất quá, hắn cũng là không có cự tuyệt lục thừa an tìm hắn. Ngược lại thu khoa muốn kiểm tra cựu thiên sáu đêm, điểm ba trận khảo thí, mỗi trận ba ngày hai đêm. Đợi đến nộp bài thi sau. Đại gia có thể tự do hoạt động, nhưng hoạt động địa phương cũng cứ như vậy lớn, không có chuyện làm, cho mình cùng Nhi Tử nấu chút cháo ngủ ấm thân thể, vượt qua đã bắt đầu có ý lạnh ban đêm cũng là có thể. Đem Lục Mỹ Vân mang tới đồ ăn cất vào khảo lã bên trong, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An tham gia thu khoa chuẩn bị, cũng coi là toàn bộ làm xong, liền đợi đến sớm nghỉ ngơi sau, hơn nửa đêm liền rời giường chạy tới khảo viện bên kia. Mà lúc này, vốn nên đi vào Khánh An phụ sau, mùng 6 mới vào trường thi các giám khảo, bởi vì Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân không đi đường đường, vừa đến đã trực tiếp tiến khảo viện, tất cả các giám khảo sớm đã chờ đã lâu. Mùng 6 cùng ngày cử hành nhập màn lên ngựa yến, trong ngoài liêm quan phó song yến hậu, bên trong liêm quan đã tiến vào trong hậu đường màn sứ sở, giám thử quan cũng đã niêm phong cửa, không cho trong ngoài liêm quan lẫn nhau qua lại. cùng trừ phê duyệt bài thi bên ngoài không thể cùng nghe việc khác bên trong liêm quan khác biệt, các giám khảo này sẽ tại tham gia thu khoa tú tài nhóm còn không ra trận lúc, lần nữa bị cố đại nhân cùng phạm đại nhân hai người yêu cầu, lần lượt giám sát khảo viện bên trong tất cả khảo thí bỏ. nghe vậy, có người không muốn. đại nhân, cái này khảo viện bên trong, hiện tại liền chúng ta những người này chỉ có thể vào không thể ra, ngài lo lắng cái gì? chúng ta chủ trì thu khoa, một người phạm sai lầm tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Khoa cử gian lận thật là đại sự, không có người ngốc ngốc vì một chút lợi ích không để ý chính mình tiền đồ. Một cái mọc ra nồng đậm lông mày giám khảo nói rằng: "Nghe vậy, Cố đại nhân nhìn đối phương một cái, buồn bã nói: "Để các ngươi kiểm tra, vậy thì cẩn thận kiểm tra, đem khảo viện trong trong ngoài ngoài đều tốt kiểm tra một lần. Ta tại sao lại có này ăn bài, các ngươi sau đó liền biết." Nói xong lời này, Cố đại nhân liền nghiêm túc nhìn về phía những người khác. Giờ phút này, lưu tại cái này đều là lần này thu khoa giám khảo, còn có đến lúc đó muốn giám sát toàn trường nha dịch. Xem xét Cố đại nhân vẻ mặt này, cũng không dám đoán trách. Mặc dù, Cố đại nhân yêu cầu này đã để nhiều lần, còn chưa từng có phát hiện cái gì. Nhưng Cố đại nhân là chủ giám khảo, tại hiện tại cái này khảo viện, mọi thứ đều là từ hắn làm chủ, nhiều nhất lại thêm một cái Phạm đại nhân. Có thể rất rõ ràng, Phạm đại nhân cùng Cố đại nhân là một cái ý nghĩ, đều là trên quan trường hòa với người biết chuyện. Đại gia tại Cố đại nhân sau khi nói xong, không nói gì, tranh thủ thời gian tỉ mỉ kiểm tra. Theo hai canh giờ trôi qua, kiểm tra nửa ngày, nhiều nhất kiểm tra ra có chút khảo thí bỏ có chuẩn thần hiện, có khảo thí bỏ lọt rõ nghiêm trọng đáng người, nếu không phải Cố đại nhân chậm chậm đến gấp, đều muốn đứng phó một chút xong việc đúng lúc này có người bỗng nhiên cao giọng hô đại nhân ngài tới đây một chút có biến lời này vừa nói ra những người khác nhao nhao nhìn sang chỉ thấy người nói chuyện này sẽ cầm trong tay khảo thí bỏ bên trong duy hai tấm ván gỗ mang trên mặt kinh ngạc còn có nghĩ mà sợ biểu lộ Thế thế những người khác lẫn nhau minh bạch đây chính là cố đại nhân vừa rồi nói kiểm tra xong liền biết sự tình đừng nói cái này gian lận người thật lợi hại trước mặt bọn họ kiểm tra nhiều lần đối phương an bài người đều lặng lặng chờ đợi thẳng đến thí sinh lập tức sẽ tiến khảo viện mới đưa gian lận đồ vật chuẩn bị kỹ càng là đoan chắc tâm tư của bọn hắn. Con tốt, Cố đại nhân kiên trì để bọn hắn lại kiểm tra một lần. Nghĩ như vậy, liền có người đối với Cố đại nhân nói rằng: "Đại nhân, cái này Khảo thí bỏ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ai lần này ở chỗ này Khảo thí bỏ, tra một cái liền biết. Như thế hành vi, chúng ta sẽ không dễ dãi như thế đâu." Chương 269, người thông minh, chương 269, người thông minh. Nghe được có người nói sẽ không dễ dãi như thế đâu lời nói, Cố đại nhân lập tức nghiêm túc nói: "Chư vị đại nhân, bản quan tuyệt đối sẽ không buông tha khoa cử gian lận người." Nói đến đây, hắn đánh giá cái khác dám khảo biểu lộ, buồn bã nói: Đương nhiên, bản quan cũng tuyệt không trách oan bất cứ người nào. Nghe xong lời này, có người vội vàng nói: "Đại nhân, cái này khảo thí bộ an bài, là 2 ngày trước quyết định tốt. Sẽ phát hiện có người tại khảo thí bỏ gian lận, khẳng định là căn này khảo thí bộ thí sinh sớm ngồi chuẩn bị. Mặc dù không biết do hắn mua được hay, như thế thần thông quảng đại. Nhưng nếu là không trừng phạt, đối năm nay mới đưa thu khoa thí sinh, có thể không có chút nào công bằng. Lã đại nhân, bản quan nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua sẽ không trừng phạt cho khảo thí bộ bỏ, bỏ độ và người. Nhưng bản quan thế nào cảm giác, ngươi muốn cho bản quan xử phạt sắp tại cái này khảo thí bộ khảo thí thí sinh?" Ngươi như thế vào đoán, có khả năng không thích hợp. Đem chuyện này tra rõ rõ ràng ràng mới là công bình nhất. Nghe xong lời này, mới vừa rồi còn rất nóng lòng Lã đại nhân ánh mắt lấp loé, tiên lặng thu hồi lúc đầu đã tổ chức tốt môn nữ. Hắn chỉ là hôm qua vừa mới bắt gặp có người cho cái này khảo thí bỏ tâm ván gỗ bên trong nhét đồ vật, lại tại đối phương dụ hoặc hạ, quyết định không cáo tri cố đại nhân. Nhưng bây giờ đã bị phát hiện, cố đại nhân lại rõ ràng muốn tra đến cùng, hắn liền không phục bồi. Vừa nghĩ như vậy, lão đại nhân liền phát hiện bên cạnh hắn quăng tới một đạo bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cao hơn hắn một đầu phạm đại nhân, cười nhạt nhìn xem hắn chỉ là như thế nụ cười, nhìn Lã đại nhân tâm run lên, tự dưng sợ lên. Lã đại nhân, bản quan cảm thấy, ngươi hẳn phải biết chút gì. Không bằng, Lã đại nhân đến nói rõ, đừng để bản quan cùng Cố đại nhân tại cái này lãng phí thời gian suy đoán." Phạm đại nhân cười nói. Lời này vừa nói ra, Lã đại nhân không hề nghĩ ngợi liền nói, "Phạm đại nhân, hạ quan thật cái gì cũng không thấy." Nghe nói như thế, Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân liếc nhau sau, nói rằng, "Lã đại nhân, ngươi khả năng không có phát hiện, cái này khảo viện bên trong, mỗi một vùng, thậm chí mỗi một cái khảo thí bọ, chúng ta đều có thể điều tra rõ phía trước từ người nào chịu trách nhiệm." Ngươi nói, ngoại trừ ngươi, có thể hay không cũng có người có phát hiện. Nếu là chúng ta điều tra rõ sau, lã đại nhân lại đến bàn giao, vậy thì có chút không tốt lắm. Nói đến đây, phạm đại nhân lại nhìn cái khác giám khảo một cái, nghĩ đến thí sinh chẳng mấy chốc sẽ tiến khảo viện, mở miệng nói. Lần này, bản quan hy nhìn các ngươi đều có thể an phận thủ thường, làm tốt chính mình sự tình là được. Khác không thể nói cho các ngươi biết, nhưng bản quan có thể nói, nếu là đi trên lệch liền sai, các ngươi hoạt lộ, lần này thu khoa sau liền phải kết thúc. Lã đại nhân phát hiện cái này khảo thí bỏ có vấn đề thời điểm, hẳn là cũng được một ít người lời hứa a. Chỉ là không biết rõ lã đại nhân có không lấy được đối phương hứa hẹn ngày đó. lời này vừa nói ra, cảm thấy mình bị uy hiếp lã đại nhân, có lòng muốn muốn nói mình trở về kinh thành, chính là lên như diều gặp gió thời điểm. nhưng đột nhiên hắn trầm mặc. đúng lúc này phạm đại nhân nhìn hắn một cái, đối với cố đại nhân nói rằng, cố đại nhân nhìn tới vẫn là chúng ta cẩn thận cha a. chúng ta ghi chép, xem ra rốt cục phát huy được tác dụng. chờ phạm đại nhân nói xong lời này, cố đại nhân liền từ trong ngực lấy ra một cái sổ, trực tiếp đọc đi ra. cho đến lúc này đại gia mới hiểu được tiến khảo viện cùng ngày, cố đại nhân cùng phạm đại nhân liền thương lượng xong, đem khảo viện hoại phi khu trách nhiệm tới người, lại mỗi lần đều có ghi chép. Nhưng việc này hai người bọn hắn ai cũng không nói, mỗi lần an bài nhiệm vụ cũng sẽ có biến động. Cũng bởi vì là cái này, cũng là không có khiến người khác phát giác. Hiện tại xảy ra chuyện cũng là hai ba lần, liền tìm ra động thủ người. Vẻ mặt ngậm bức lá đại nhân, vừa rồi thế nào liền không hỏi nhiều hắn mấy lần. Trong lúc nhất thời, lã đại nhân biểu lộ ưu ái rất. Giờ phút này không có người để ý tới lã đại nhân, nhìn xem bị bắt tới một cái nha dịch, trong hai nghe được cố đại nhân hỏi một câu, nói một chút chủ tử của ngươi là ai. Nghe nói như vậy nha dịch, chỉ là không sợ hãi cười hạ. Kết quả. Hắn liền thấy khảo thí bỏ bên trong tìm ra tới những vật kia. Sững sốt một chút, đối phương vội vàng nói: "Cố đại nhân, những vật này, thật nhiều không phải ta nhét." Bạn quan biết, một phần sẽ luận, bất kể là ai cũng sẽ không thả năm sáu phần. Cũng không biết, ngươi có hay không phát giác được khắc động thủ người. Thành thật khai báo lời nói, ngươi không chừng còn có đường sống. Nghe nói như thế, nha dịch trước mắt, nhanh chóng đem không thuộc về hắn buông xuống đồ vật chọn lấy đi ra. Tiếp lấy, hắn liền không hề do dự cắn hạ trong hàm răng túi độc, không có mấy giây liền ngã xuống đất bỏ mình. Thấy thế, Cố đại nhân ngăn cản không đội, lạnh hừ một tiếng, nói: "Không nghĩ tới vậy mà phái tử sĩ tới tiếp lấy hắn lặng lẽ nhìn xuống chung quanh những người khác trong danh sách từ bên trên vòng ra mấy cái danh sách nói bản quan không biết rõ để các ngươi động thủ đến cùng là ngũ hoàng tử vẫn là văn viết hầu hoặc là tề đại nhân cùng diêu tướng gia bọn hắn nhưng động thủ người là ai bản quan vẫn là biết dứt lời cố đại nhân vung tay lên nói đều bắt lại một ngay mắt bị chu khải minh an bài tới hộ vệ lập tức hành động lên tiếp lấy hấp thụ vừa rồi kinh nghiệm bị bắt người trước tiên liền bị tan mất cảm lại bị nhanh chóng tan mất tứ chi chờ bao quát lã đại nhân đều bị tóm lên đến cố đại nhân mới nhìn ngã xuống đất đã đột phát thân vong nha dịch, vườn bá nói: "Không nói, tìm chết. Chờ xem, liền nhiều người như vậy, bản quan dùng phương pháp bài trừ, cũng có thể tìm tới chủ tử của ngươi." Đáng người. Rất nhanh, tại Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân an bài xuống, công viện bên này đều đâu vào đấy bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phạm đại nhân bọn người đi, mới quay về Cố đại nhân tán dương. "Cố đại nhân, không nghĩ tới thật đều bị ngươi nói chuẩn. Những người kia thật thông minh, như lần này không phải chúng ta hai tới chủ trì thúc khoa, cho dù biết rõ có người sẽ động thủ hãm hại người, phòng bị lúc cũng sẽ không phòng bị căn này khảo thí bỏ." Dù sao Bọn hắn có thể đều nói, chuẩn bị đối phó lục nhỏ tú tài. Ai nghĩ tới nguyên một đám đều đúng lục tú tài khảo thí bỏ động thủ? Nghe nói như thế, cố đại nhân cười hạ, đem vừa rồi tại khảo thí bỏ bên trong đồ vật đưa tới, nói: Phạm đại nhân, những này văn chương họa theo tử, ngươi xem một chút, đều là ngươi gần nhất để lộ ra đi khảo đề, viết vẫn được. Nếu thật là khảo thí trong lúc đó bị phát hiện, kia khảo thí bỏ bên trong lục tú tài đều muốn giải thích không rõ. Phạm đại nhân nhanh chóng nhìn xem mới vừa rồi bị nhét vào khảo thí bỏ bên trong tấm ván gỗ trong lỗ thủng văn chương nói rằng, nghe vậy, cố đại nhân cười nói. Xem ra, đại gia hoàn toàn chính xác đều là người thông minh. Ta lộ ra khảo đề, cũng chính là cái này một hai ngày, mong muốn trong thời gian ngắn như vậy viết ra một thiên phù hợp lục thừa an lục nhỏ tú tài trình độ văn chương, thật là khó khăn. Nhưng đổi thành lục tú tài, vậy thì dễ dàng nhiều. Ngược lại, phụ thân nếu là khoa cử ra lận, làm con trai bị thuận tiện miễn đi công danh, quá bình thường. Cũng không biết, lục tú tài nếu là biết việc này, sẽ là dạng gì tâm tình. Nghe xong lời này, Phạm đại nhân cùng Cố đại nhân lẫn nhau, mở miệng nói. Như thế, bản quan cũng là muốn theo lục tú tài một ngày kia làm quan đồng liêu. Đến lúc đó Tin tức này cũng không thể giấu giếm chúng ta đồng liêu. Chương 270, lần này dám khảo thật biết chơi, chương 270, lần này dám khảo thật biết chơi. Nghe được Phạm đại nhân lời nói, Cố đại nhân đồng tình lục chính điền một giây, liền bắt đầu một lần nữa an bài lên. Cái này khảo viện bên trong, đừng có tâm tư người khẳng định không có bị bắt xong. Hắn hiện tại muốn làm, chính là làm cho đối phương tại bắt đầu thi sau, không có can đảm ra tay, để lần này cảnh an phụ thu khoa viên mãn hoàn thành. Về phần đằng sau phải làm như thế nào, ngược lại vừa rồi cũng bắt người, mang về cho xích huyết vệ thật tốt thẩm một chút chính là Rất nhanh, công viện bên trong tất cả mọi người, tại Cố đại nhân an bài xuống lần nữa cẩn thận kiểm tra. Mà Khánh An phụ, hiện tại đi trên đường, tùy thời đều có thể nhìn thấy một hai tới tham gia thu khoa thí sinh. Tại sắp nhập khảo viện ngày này, ra ngoài lục thừa trạch, cũng không lâu lắm liền trở lại. Đi thẳng tới lục thừa An thư phòng, lục thừa trạch nhìn xuống ngay tại cho lục chính điền làm cuối cùng chỉ điểm lục thừa An, nói rằng: "Đệ đệ, ngươi hai ngày này không có cùng cha đi ra ngoài, thật làm đúng. Ta nói với ngươi, phía dưới huyện thành rất nhiều tú tài, rất nhiều người đều tại khách sạn ở. Vài ngày trước đều không có xảy ra việc gì, sáng sớm hôm nay, rất nhiều tiêu chạy." sinh bệnh, tụ tập lại xuất hiện. hiện tại, khánh an phủ Làng trung có thể đều đã bận rộn. ngươi là phủ học giáp ban đầu danh, ta cảm thấy khẳng định có người chuẩn bị đối ngươi dở trò xấu, lại không thể tiếp xúc ngươi. nghe được lục thừa trạch lời này, lục chính Điền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: thừa trạch, cái này mỗi khi gặp thu khoa, đều sẽ có tú tài thân thể xảy ra vấn đề không có cách nào khảo thí. người thông minh đều biết nguyên nhân, cũng sẽ đem chính mình bảo vệ cẩn thận. sẽ trúng chiêu, cái kia chính là không có chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. lần sau lại đến à? dù sao thu khoa bảng danh sách vừa ra trên bảng nội danh đều có sàng khoái quan tư cách ngay cả tất cả mọi người minh bạch sẽ xảy ra nguy hiểm đều không có tránh đi nếu là làm quan chỉ có thể hại người hại mình nghe nói như vậy lục thừa trạch cười hắt hác tranh thủ thời gian đã ngừng lại cái đề tài này phải biết hắn tham gia viện thí thời điểm cha hắn cùng lục thừa an đều chi kĩ cáo chi hắn muốn phòng bị cái gì cũng bởi vì này hắn cũng là biết không có thi xong trước tùy thời đều muốn phòng bị chung quanh tất cả người cùng sự hiện tại tưởng tượng chúng chiêu tú tài hoàn toàn chính xác cũng muốn trên người mình tìm nguyên nhân rất nhanh thời gian đã đến phải vào cống viện thời điểm nếu quan ngũ ý may mắn bữa sáng sau lại đem khảo làm kiểm tra một lần, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An, bị Triệu Nguyệt Tú mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân đưa đến khảo viện bên ngoài. Giờ phút này, bọn hắn tới không tính sớm nhất, nhưng cũng có thể xếp hạng phía trước. Dựa theo chỉ thị xếp thành hàng, Lục Chính Điền liền đối với Triệu Nguyệt Tú phất phất tay, nói: "Nương tử, ngươi mang theo Thừa Trạch tốt đẹp mây về nhà a. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Thừa An." Lời này vừa nói ra, một cái vừa tới Khánh ngát phủ, không biết Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này tư tại, đột nhiên xoay người nhìn lại. Hai cha con một khối tham gia thu khoa, khó được a. Mang theo ý nghĩ này, Hắn đầu tiên là quan sát một chút lục chính điển, phát hiện lục chính điển rõ ràng là người đã trung niên miên kỷ, đối phương liền minh bạch, đó là cái có tài hoa, nhưng tài hoa rất bình thường người cạnh tranh. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía lục thừa An sau, nhìn xem vừa qua khỏi song sinh nhật không bao lâu, hiện tại cũng coi là 10 tuổi lục thừa an, dài hít một hơi hơi lạnh, cái này tiểu hoa hoa, xem ra là hắn đối thủ mạnh mẽ a. Này niệm vừa ra, đối phương lập tức đối với lục thừa an chắp tay nói, thanh điển huyện châu tuấn nguyên gặp qua huynh đệ, thanh sơn huyện lục thừa an gặp qua huynh đệ, lục thừa an cũng chắp tay đáp lại nói, nghe vậy, đối phương nghĩ nghĩ. Nhìn xem Lục Thừa An hỏi, "Huynh đài, ngươi thật là Khánh An phủ phụ học giáp ban thứ nhất Lục Thừa An Lục huynh." Tại Lục Thừa An sau khi gật đầu, Châu Tuấn Nguyên nhìn về phía hắn đi vào Khánh An phủ sau, ngắn ngủi nửa ngày nghe được vô số lần danh tự Lục Thừa An, đấu trí cùng một chỗ, nói, "Lục huynh, đã sớm nghe nói ngươi tài danh. Lần này thu khoa, chúng ta bảng danh sách thấy. Chu huynh, chúng ta bảng danh sách thấy." Lục Thừa An cười nhạt nói, "Giờ phút này, nghe hai người đối thoại tú tài, rất nhiều đều đúng lấy Châu Tuấn Nguyên ném bội phục ánh mắt. Trước kia, phủ học, hoặc là nói Khánh An phủ, còn có người cảm thấy mình có thể ép Lục Thừa An một đầu. Nhưng hai năm này nhiều, Lục Thừa An cũng là dùng tài hoa của hắn, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Có đôi khi Thiên Phú thật rất trọng yếu. Cùng Lục Thừa An đồng khoa khảo thí, liền phải làm ra khuất tại hắn phía dưới chuẩn bị. đương nhiên, chỉ là nghe qua Lục Thừa An tài danh Châu Tuấn Nguyên, không phải cảm thấy như vậy. Có lẽ là đối thủ cạnh tranh liền ở bên người, Châu Tuấn Nguyên cảm thấy chờ đợi thời gian rất ngắn, cảm giác cũng không lâu lắm. Vĩnh Lưng 18 năm thu khoa, tại cống viện lớn cửa bị mở ra, chủ trì kiểm tra công việc quan binh sau khi ra ngoài, liền chính thức bắt đầu ra trận. Lúc này sắc trời còn rất tối, Trung Băng Bó Đuốc còn đang thiêu đốt hưng vực, chiếu sáng phụ cận bầu trời. Thu khoa sớm liền bắt đầu sắp xếp người vào sân, cũng là có nguyên nhân. Cùng viện thí khảo thí khác biệt, thu khoa mỗi trận cũng phải cần tại khảo viện chờ 3 ngày 2 đêm. 3 ngày này đồ ăn, nhưng là muốn thí sinh chính mình chuẩn bị. Mà kiểm tra quân binh, kia là muốn đem mỗi người khảo lam, bao quát trong đó mang theo bất kỳ đồ ăn cùng đồ vật, đều lần lượt kiểm tra một lần. Nghĩ cũng biết, cứ như vậy, ra trận tốc độ sẽ thêm chậm. Lục Thừa An lần này sách theo khảo lam, có thể so sánh tham gia viện thí thời điểm cái kia khảo lam lớn. Đợi đến đến phiên Lục Thừa An thời điểm, Hắn nhìn xem chính mình chuẩn bị bút mực, bút nghiên mực, bị quan binh cẩn thận kiểm tra sau giao cho một cái khác quan binh tiếp tục kiểm tra, cũng là thần sắc bình thường, rất. Về phần bị cẩn thận đã kiểm tra vài dầu thuốc, bột ấm nước cùng lò những này, coi như nhiều kiểm tra mấy lần, Lục Thừa An cũng không quan trọng. Nhưng khi hắn mang lương khô, còn có những cái kia đã bị Lục Mị Vân chuyên môn cắt đến vỡ nát các loại đồ ăn bị lằn qua lộn lại sờ soạn lại sờ, tiếp lấy lại thay người lại một lần sau, Lục Thừa An tranh thủ thời gian bút đi mở trong mắt. Tính toán, tất cả mọi người là đãi ngộ này, tối thiểu nhất, hắn lần này nhất định có thể thông qua thu khoa, trên bảng nội danh. Nhưng phía sau hắn tuyệt đối có không ít tú tài, đến qua không chỉ một lần bị người sờ rút lại sờ kiểm tra đồ ăn. Như thế vừa so sánh, Lục Thừa An trong lòng rốt cục dễ chịu. Đợi đến Khảo Lam bên trong đồ vật bị kiểm tra xong, kiểm tra hai cái quan binh trong danh sách từ bên trên đăng ký sau, liền đem Khảo Lam đưa đi phía sau căn phòng bên trong. Ở chỗ này, Lục Thừa An rút đi y phục, bị hầu hạ tẩy nhập trường thi nước ấm tắm, tiếp nhận lại một lần bị đã kiểm tra Khảo Lam, rốt cục đi tới cống viện bên trong. Tranh thủ thời gian tìm ra Khảo Lam thân mặt, đem mình bị nước rửa nhẹ tóc lau sạch sẽ, Lục Thừa An mới chuẩn bị tìm chính mình Khảo thí bộ có thể không đợi hắn đi tìm, liền có nha dịch đem hắn mang đến phủ thí khảo thí lúc cái kia lớn sân bãi. Tiếp lấy, lục thừa an liền bị yêu cầu tại trong một chiếc hộp lấy ra chính mình khảo viện dã số. lục thừa an, lần này giám khảo thật biết chơi. cầm chính mình liệu vẫn may đạt được khảo thí bỏ hảo, lục thừa an xách theo khảo lam, bước nhanh tìm qua. ngay tại lục thừa an tìm tới hắn khảo thí bỏ lúc, lục chính điển cũng lấy ra chính mình khảo thí bỏ hảo. cùng lục thừa an cùng một cái ý nghĩ lục chính điển, còn lặng lẽ quan sát một chút xung quanh, muốn nhìn một chút giám khảo tướng mạo, nhớ kỹ người này. bất quá, chỉ làm trễ nổi mấy giây. Hắn bên thai liền truyền đến nha dịch thô Âm thanh trách móc. Đừng nhìn loạn, tìm tới chính mình khảo thí bỏ chờ lấy khảo thí. Lục Chính Điền, chương 271, làm sao lại không thể là phía trước có động, chương 271, làm sao lại không thể là phía trước có động. Quan sát một chút chính mình khảo thí bỏ sau, Lục Chính Điền ngạc nhiên nói thầm lấy. A, ta lần này vận khí không tệ. Xem ra, nếu có thể trên bảng nổi danh, không chừng không phải là Tôn Sơn. Bất quá, có lẽ là hắn hơi hơi phát ra một chút thanh âm, vừa rồi một đường nhìn xem hắn đi vào khảo thí bỏ nha dịch, ánh mắt thẳng bắn tới. Thấy thế, thế Lục Chính điển cũng không dám nói tiếp nữa, yên lặng bắt đầu quét dọn khảo thí bỏ. Mà lúc này Lục Thừa An ngay tại dò xét mình khảo thí bỏ, ngoại trừ có hai nơi nhìn xem có lỗ nhỏ cần bổ sung, địa phương khác đều hoàn hảo vô khuyết. Chỉ nhớ lại một chút cùng nhau đi tới, ngẫu nhiên nhìn thấy loại kia xem xét liền có đại vấn đề khảo thí bỏ. So sánh phía dưới, Lục Thừa An đối tương lai mình ba ngày muốn đợi khảo thí bỏ cũng là rất hài lòng. Khảo thí bỏ sâu bốn thước, rộng ba thước không đến, trước thấp sau cao tạo hình. Lục Thừa An mắt liếc một cái, dựa theo bình thường khảo thí bỏ quy định, tường sau tám thước phía trước cao 6 thước, không chừng có một chút sai sót, nhưng sai sót cũng không lớn. đổi tính một chút, cũng chính là rộng 1 mét, dài 1 mét tam tam tả hữu, phía trước cao 2 mét, đằng sau hơi hơi cao một chút, có thể có cái 2 thước 67 căn phòng. a, vẫn là không có cửa căn phòng. phan là gặp phải gió thổi trời mưa, kia thảm trạng, sách, cống viện khảo thí bỏ, kia quy cách không sai biệt lắm cả nước thống nhất, mặc dù có khác biệt, vậy cũng chỉ nhỏ không lớn. chỉ muốn nghĩ hắn cha hiện tại hẳn là hốc lưng lại như mèo quét dọn vệ sinh, lục thừa an liền sinh lòng đồng tình. đương nhiên, đồng tình cũng không ảnh hưởng hắn bệnh lên lên quẹt miệng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, giữa tại khảo thí bỏ bên trong ăn cơm bài thi đều muốn dùng đến trên ván gỗ, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía lọt động nóc nhà, trợn tròn mắt. Hắn khảo thí bỏ bên trong, hai cái lỗ nhỏ đều vừa lúc ở phía sau chân tường bên kia. Đối mặt hai thước 67 độ cao, hiện tại chỉ có 1 mét tứ xuất đầu Lục Thừa An, liền xem như dẫm lên tấm ván gỗ, cố gắng duỗi dài cánh tay, cũng đủ không đến lọt động địa phương. Làm sao lại không thể là phía trước có động? Lục Thừa An mắt nhìn chỉ có cao 2 mét phía trước thở dài. Phải biết, khảo thí bỏ bên trong hai khối tấm ván gỗ kia là có lai lực lớn. Lúc ngủ có thể đem hai khối tấm ván gỗ đặt vào cùng một độ cao, cái kia chính là một trương giường nhỏ. Bài thi thời điểm, đem phía trước tấm ván gỗ độ cao điều chỉnh một chút, thể tới chỗ cao kia hai khối gạch bên trên, chính là một cái bàn. Mà phía sau tấm ván gỗ, bởi vì bài thi thời điểm là dùng tới làm cái ghế, là không có chỗ cao hai khối gạch có thể để điều chỉnh độ cao. Hiện tại, có thể không liền đem cái đầu không đạt tiêu chuẩn lục thừa an cho làm khó. Nhưng phía sau hai cái lỗ nhỏ nếu là không xử lý, thời tiết thật là không có sự tình, phàm là thời tiết không tốt, đến trận mưa to, lục thừa an khảo thí bỏ bên trong sẽ phải mưa rột. Chờ lúc kia lại nghĩ biện pháp bổ lậu động đã chậm. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An túi đầu nhìn mình mang tới Khảo Lam. Cũng không lâu lắm, dựa vào Khảo Lam bên trong một vài thứ, Lục Thừa An cho phía sau tấm ván gỗ tăng lên một chút độ cao. Tiếp lấy, hắn lại đem khác một tấm ván gỗ cẩn thận thả ở phía sau trên ván gỗ. Làm xong những này, Lục Thừa An cầm cứ điểm nhỏ lỗ tụng Vũ Bố, vị tường run run rẩy rẩy đứng ở trên ván gỗ. Nhón chân lên, dùng sức đem Vũ Bố nhét tốt, xác định cho dù trời mưa cũng sẽ không mưa rồi sau, Lục Thừa An nhanh chóng nhảy xuống tới. Cho đến lúc này, Lục Thừa An mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp tiếp Lục Thừa An đem chính mình mang tới đồ vật thu vào khảo lam bên trong, cẩn thận kiểm tra lên khảo thí bỏ vách tường mặt đất, còn có chính mình hai khối bảo bối tấm ván gỗ. Cách cách cuộc thi còn có một hồi lâu, Lục Thừa An lăn qua lộn lại kiểm tra, ngay cả hai khối tấm ván gỗ lỗ nhỏ bé động đều đã kiểm tra xong, mới yên tâm thầm nói. Xem ra, lần này thu khoa quan chủ khảo để cho người ta rút hào định khảo thí bỏ, ngược lại để ta có thể an ổn đã thi xong. Cũng không biết, có không có ai biết tình huống bên này sao, khí dơ chân. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An nhếch miệng cười cười, liền bắt đầu múc nước xoa hai khối tấm ván gỗ. Đợi đến quét dọn xong sau hắn lại dùng tay cẩn thận sờ một cái, xác định hai khối tấm ván gỗ đều là chân nhăn không lỗ thủng, mới đưa trước mặt tấm ván gỗ đặt vào chỗ cao, lại đem khu trùng thuốc bột vẩy vào khảo viện một phía. tiếp lấy, lục thừa an bắt đầu theo khảo làm bên trong lấy đồ vật, là đợi chút nữa bài thi làm chuẩn bị. cùng một thời gian, lục chính điển cũng kiểm tra kết thúc chính mình hai khối tấm ván gỗ. nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hắn không chừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không có người sẽ ham hại hắn một cái tú tài lục chính điển, rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi bắt đầu thi. nếu là cố đại nhân cùng phạm đại nhân biết lục thừa an ý nghĩ, tuyệt đối phải vì chính mình chịu đựng qua những ngày này vất vả cùng lục chính điền thật tốt tố khổ ngay tại lục thừa an sau khi thu thập xong bên cạnh hắn khảo thí bỏ bên trong cũng đã chuyển đến động tĩnh mà khảo thí bỏ đối diện bên tường nha dịch đã sớm đứng thẳng tắp ánh mắt liếc nhìn chính mình tuấn sát phàm vi thấy thế lục thừa an mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đợi một hồi muốn đến mọi người này sẽ không sai biệt lắm đã toàn bộ vào sân sau lục thừa an nhanh chóng nâng lên tấm ván gỗ chạy về phía nhà vệ sinh cống viện khảo thí bỏ là năm hướng mỗi đầu ngõ nhỏ có trường hơn năm khảo thí bỏ tại ngõ nhỏ phía đông nơi cuối cùng sẽ có chung đựng nước hài lòng thí sinh dùng nước vấn đề Một bên khác cuối cùng thì là nhà vệ sinh. Lục Thừa An tới nhà vệ sinh thời điểm, bên này còn không người sử dụng, chỉ có năm xưa tích dưới rất nhỏ hương vị. Thế thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian giải quyết chính mình vấn đề, lại chạy tới đánh thủy tướng tay thanh tẩy song, Lục Thừa An liền tiếp tục chờ chờ bắt đầu thi thời gian đến. Có lẽ là thấy được Lục Thừa An vừa rồi chạy về phía nhà vệ sinh động tác, phụ cận người thông minh kịp phản ứng sau, liền bắt đầu tranh đoạt lấy chạy hướng nhà vệ sinh. Dù sao, đi sớm, hương vị nhạt một chút, sẽ không ảnh hưởng từng tới sẽ bài thi lúc tâm tình. Vệ phân vì sao không đợi mọi người bài thi lúc đi nhà vệ sinh? chỉ có thể nói, thật làm như vậy cũng là có thể. nếu có ai bài thi lúc thật không ní được, lĩnh tấm bảng, đi ngoài nhập kính phân đoạn từ đắp một cái, liền có thể đi giải phóng ngũ cốc luân hồi. nhưng bởi như vậy, có thể liền quyết định trận này thu khoa bảng danh sách không có duyên với hắn. tại lục thừa an xem ra, mặc kệ cỡ nào đường hoàng giải thích, cũng không che giấu được chấm bài thi quan cảm thấy đóng phân đoạn từ bài thi có hương vị. mặc dù đáp xong bài thi muốn dán tên sao chép, nhưng phân đoạn từ người ta sao chép thật là sẽ còn nguyên cho ngươi bổ sung. trong lòng cảm thấy khó chịu, phàm là bài thi không phải không có gì sánh kịp đặc sắc, người ta chấm bài thi quan đều không đợi đi nhìn một chút rất nhanh, theo lục thừa an chỗ đầu này trong ngõ tắt thí sinh, không sai biệt lắm người người đều đi giải quyết ngũ cốc luân hồi vấn đề, giờ thì tới. theo cống viện cửa lớn vừa đóng, khánh an phủ vĩnh hưng 18 năm thu khoa, chính thức bắt đầu. từ đó, coi như phát sinh thiên thai nhân họa, cái này cống viện cũng chỉ có thể tiến không thể ra. rất nhanh, nha dịch bắt đầu lần lượt sắp chạy tốc đến. những này ngọn nến là vì ban đêm linh cảm bạo giảm, hoặc là bài thi tốc độ chậm, cần ban đêm tiếp tục cố gắng thí sinh chuẩn bị. nhưng chỉ có hai cây, sử dụng hết liền không có. cầm tới ngọn nến sau, lục thừa an liền đem ngọn nến kiểm tra sau bỏ vào bên người khảo lam bên trong cũng không lâu lắm, Lục Thừa An trong thai, liền truyền đến quan chủ khảo cùng tính tuyên đọc thánh chỉ thanh âm. Tiếp lấy, chính là quan chủ khảo cùng bộ giám khảo hai người liên quan tới kỷ luật trường thi chi kỷ nhắc nhở, còn có quan hệ với gian lận vấn đề chắc chắn nghiêm trị không tha lời nói. Về phần hai vị chủ phó giám khảo người ở đâu? Nghe âm thanh phân biệt vị bạn sự coi như có thể Lục Thừa An, cũng là có thể biết phương vị, nhưng không nhìn thấy người. Chương 272, Lục Thừa An tiểu tử kia, biểu tình gì? Chương 272, Lục Thừa An tiểu tử kia, biểu tình gì? Ngay tại Lục Thừa An nghiêng thai lắng nghe lúc, thanh âm cách hắn càng ngày càng gần. Cái nào đó thời điểm, Lục Thừa An liền thấy vừa nói vừa theo hắn phía trước đi ngang qua giám khảo đoàn thể. Cùng trong đó người nào đó vừa ý Lục Thừa An, tại đối phương sau khi đi, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn rất xác định, trong mắt đối phương thần sắc, tuyệt đối là biết hắn, hoặc là nói nghe nói qua hắn, vừa rồi chuyên môn chạy tới nhìn hắn dáng dấp ra sao mới có. Cho nên, hắn Lục Thừa An đã tại kinh thành rất nổi danh. Ý nghĩ này, rất nhanh liền bị Lục Thừa An ném xó. Chỉ cần không phải đối với hắn có ác ý, chuẩn bị tại thu khoa đương thời tay hãm hại, coi như đối phương ôm đến xem hầu tử tâm thái nhìn hắn, Lục Thừa An cũng không quan trọng. Dù sao, hắn vừa rồi ngẩng đầu trong nháy mắt đó, cũng là cùng khoản tâm tư, mà lúc này đã rời đi lục thừa an chỗ khảo thí bỏ rất xa cố đại nhân, khoe miệng giật một cái, kết thúc trận này khảo thí trước khi thi động viên. lục thừa an tiểu tử kia biểu tình gì? khí thổi hạ dâu dịa, cố đại nhân liền bắt đầu phân phó có thể chính thức khảo thí, đem tuấn sát nhân viên an bài tốt sau, cố đại nhân cùng phạm đại nhân liền mang theo những người khác về tới minh vi Lâu. ba ngày này các thí sinh muốn tại khảo thí bỏ nội sinh sống, mà bọn hắn giám khảo ngoại trừ tuấn sát cũng chỉ có thể ở ngoài sáng xa lâu đợi, khảo thí bộ bên trong, không bao lâu lục thừa an liền lấy được chống không bài thi cùng bài thi giấy. Tại chống không bài thi chuyên môn giữ lại địa phương đem tính danh quê quán chờ tin tức điển song song, Lục Thừa An lại tại bản nháp trên giấy viết một lần. Giờ phút này, nha dịch giờ viết đề mục bảng hiệu đã bắt đầu tại khảo thí bỏ bên ngoài đi lại. Đem trên bảng hiệu đề mục nhớ kỹ, Lục Thừa An liền bắt đầu bài thi. Mặc dù chỉ nhìn một lần, hắn liền đem khảo đề tất cả đều nhớ kỹ. Nhưng vì để phòng chính mình nhìn xóa mắt, Lục Thừa An còn chuyên môn coi lại một lần. Xác định đề thi không nhìn lầm, Lục Thừa An quy quy củ củ đem nhớ kỹ đề thi viết tại bản nháp trên giấy. Giơ bảng hiệu nha dịch, lúc đầu thấy Lục Thừa An nhìn đề mục thời gian ngắn, còn tưởng rằng hắn thấy không rõ bảng hiệu hướng lục thừa an bên này cử đi hạn ai biết tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy lục thừa an đã đem đề mục đều viết tại bài thi trên giấy tắt lơi sau nha dịch còn chuyên môn nhìn lục thừa an một cái hắn cũng không phải khánh an phủ người nhưng không chừng lục thừa an tương lai sẽ là chồng coi hắn quan viên trước nhận thức nhớ kỹ tổng không sai mang theo ý nghĩ này nha dịch ánh mắt tại lục thừa an trên mặt đánh một vòng mới tranh thủ thời gian đi về phía trước mà lúc này không để ý nha dịch ánh mắt nhìn xem đề mục lục thừa an bắt đầu tự hỏi hắn nếu để cho ra một phần không sai biệt lắm bài thi kia thật dễ dàng Nhưng nếu là muốn xếp hạng tốt, liền phải viết ra đặc sắc văn chương. Mặc dù Lục Thừa An rất tự tin, nhưng văn vô đệ nhất, có thể không phải chỉ là nói xuông. Tại tài hoa giống nhau thời điểm, giám khảo yêu thích chính là gia tăng xếp hạng lợi khí. Có thể quan chủ khảo, bộ giám khảo, còn có đông đảo cái khác giám khảo cùng chấm bài thi quan, không phải một người, là một đám người. Coi như nắm đúng quan chủ khảo cùng bộ giám khảo tâm tư, viết ra bọn hắn ưa thích văn chương, cũng chưa chắc liền có thể nhường đại gia toàn đều tán dương. Nhưng nếu là một thiên văn chương viết phá lệ lạc sắc, viện siêu cùng thời kỳ thi sinh, kia cũng không cần phải để ý giám khảo cùng chấm bài thi quan có bao nhiêu người. Thi hương thủ trận đề mục chủ yếu là ba đạo tứ thư để còn có bốn đạo ngũ kinh để tạo thành. Đừng nhìn cái niên đại này người đọc sách, lâu dài đều tại học tứ thư ngũ kinh. Nhưng rất hiển nhiên, ra đề mục quan chủ khảo cùng bộ giám khảo nếu là trình độ cao, hoàn toàn có thể khiến cho thí sinh cảm thấy đề mục không khó nhưng đáp không được. Mà khánh an phủ hiện tại quan chủ khảo cố đại nhân cùng bộ giám khảo phạm đại nhân tại lục thừa an xem ra chính là ra đề mục trình độ rất cao người. Đề mục không phải khánh an phủ thí sinh tham gia được,ưa thích ra đoạn đáp để cố đại nhân bản lĩnh sở trường nhưng độ khó khăn cũng không thể so với đoạn đáp để trinh lệnh nhiều nhất sẽ không để cho thí sinh bởi vì thẩm đề sai lầm đáp sai đề ba đạo tứ thư đề làm vì tất cả thí sinh tất nhiên bài thi nhưng tất cả mọi người đứng tại cùng một cái độ khó bên trên nhưng ngũ kinh đề chỉ có thể lựa chọn chính mình báo danh lúc sớm liền quyết định tốt bạn trải qua đáp lại ngũ kinh bên trong dịch kinh khó khăn nhất xuân thu tại thí sinh bên trong nhiều bị đánh giá là dễ dàng nhất cũng bởi vì này rất nhiều tham gia thu khoa thí sinh đều đem lễ ký xem như bạn trải qua lục chính điển chính là đem lễ ký xem như bạn trải qua đông đảo thí sinh bên trong một viên mà lục thừa an thì là tuyển dịch kinh làm bạn trải qua lục thừa an cảm thấy Niên kỷ của hắn nhỏ, hiện tại cũng liền vừa 10 tuổi. Nếu là thu khoa xếp hạng đi ra, hắn không có ở phía trước ngược lại cũng thôi. Nếu là bảng danh sách xếp hạng phía trước, lại cùng rất nhiều người đều lựa chọn tương đối dễ dàng lễ ký không chừng có người sẽ chua nói chua lời nói. Văn nhân đều có một chương không chịu thua miệng. Nhưng dịch kinh làm bản trải qua, lại thêm năm nay ra để mục chủ phó giám khảo biến thái độ khó, Lục Thừa An rất xác định, hắn Văn Chương vừa ra, tuyệt đối không cần nghe người khác chua nói chua lời nói. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An bắt đầu vùi đầu đáp lại. Hôm nay thời tiết tốt, Lục Thừa An quyết định trước tiên đem nhất khó khăn bốn đạo dịch kinh nan để, tranh thủ thời gian giải quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thừa An hạ bút như có thần dáng vẻ, còn dẫn tới phụ cận tuần sát nha dịch, chuyên môn nhìn đăm đăm nhìn hắn chằm chằm. Đợi đến nửa buổi trưa, Lục Thừa An ăn một chút lương khô, liền nước cũng không dám uống, liền tiếp tục bài thi. Bài đạo đề, đề lượng còn lá rất lớn, lại thêm khảo đề độ khó, Lục Thừa An tốc độ đều không có ngày xưa nhanh. Nửa lúc chiều, nhìn thời gian không kịp, Lục Thừa An dừng lại chuẩn bị đáp đạo thứ 3 Ngũ Kinh đề dự định, bắt đầu tuyển một đạo tứ thư đề đáp lại. Đáp xong hai đạo Ngũ Kinh đề cùng một đạo tứ thư đề sau, Lục Thừa An liền bắt đầu tại bài thi bên trên sao chép. Trong lúc đó, hắn khảo thí bỏ cách đó không xa nha dịch ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn về phía khác thi đầu, thời gian khác đều đang nhìn Lục Thừa An. Nếu không phải đối phương ánh mắt không mang theo ác ý, Lục Thừa An đều muốn gọi giám khảo nhắc nhở một chút đối phương. Đội tại trời tối trước, Lục Thừa An đem hôm nay tắt đáp khảo để sao chép kết thúc. Tiếp lấy, hắn ngay tại hoàng khu bài thi sau, đem bài thi cất kỹ, lại đem trước mặt tấm ván gỗ rời, đứng người lên hoạt động. Giờ phút này, nhìn trăm trăm Lục Thừa An nửa ngày nha dịch, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nhìn thấy Lục Thừa An khảo thí bỏ trung quanh cái khác người đọc sách, tất cả đều đang vùi đầu đáp lại sau, khoe miệng giận giận. Tại đối phương xem ra. Thu khoa mỗi trận chỉ có 3 ngày thời gian, ngày đầu tiên buông lỏng, phía sau thời gian coi như không đủ dùng. Có thể vừa nhìn thấy Lục Thừa An tấm kia gương mặt nó nứt, còn có hắn đứng người lên sau thân cao, nha dịch đem dư thừa thần sắc toàn bộ thu liếm lên. Một cái tiểu hoa hoa, không chừng là đến thể nghiệm thu khoa, nhiều khảo thí mấy lần liền biết phải nắm chặt thời gian. Giờ phút này, Lục Thừa An không biết rõ nha dịch ý nghĩ, hắn nốt đi một nhỏ bình nước, lại đem mang tới lương khô toàn bộ lấy ra, tìm ra không dễ dàng cất giữ, nhưng khẩu vị tốt một chút lương khô, bắt đầu ăn chính mình cơm tối. Mặc dù sói gầy không có nhiều mùi thơm, Nhưng không riêng Lục Thừa An khảo thí bỏ hai bên thư sinh, ngay cả toàn bộ hành trình giám thị nha dịch, đột nhiên đều cảm thấy mình bất bụng. Chương 273, ta sợ ngươi bị kích thích, chương 273, ta sợ ngươi bị kích thích. Có lẽ là bị Lục Thừa An ảnh hưởng đến, trung quanh hắn khảo thí bỏ bên trong thư sinh, đêm nay dùng ngọn đến thời gian đều có chút ngắn. Cũng không lâu lắm, cơm nước xong xuôi tại chính mình khảo thí bỏ nguyên địa đi lại làm vận động Lục Thừa An, liền nghe tới trung quanh cái khác tư sinh ăn lương khô thanh âm. Thế thế, hắn nhanh chóng chạy tới mốc nước dựa mặt sau, đem hai khối tấm ván gỗ đặt ở cùng một cấp độ bên trên, liền cùng áo nằm xuống. Chân hơi hơi gọi con Liền có thể cả người nằm tại chấp vá đi ra trên giường nhỏ, lật ra hai lần thân, lục thừa an trong đầu nghĩ đến còn lại để, rất mau tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. mà lúc này lục chính điển cũng dừng lại không còn đáp lại, chuẩn bị ăn cơm, nhưng lại tại hắn thu thập xong lúc, sát vách khảo thí bỏ bên trong, chuyển đến một đạo hết sức du dương nguyện chuyển phốc phốc phúc thanh âm. tiếp lấy đối phương hẳn là ăn đau bụng hoặc là nguyên nhân khác, thanh âm một mực kéo dài, nhất là khảo thí bỏ nhỏ, hương vị đã theo sắt vách chuyển tới. một cái mắt, lục chính điển luồn vào khảo làm xuất ra lương khô tay, tiến tối không được. tính toán liền coi là mình có một lần vận khí kém, phân đến tối hảo. Lục Chính Điền cười khổ một tiếng thầm nghĩ, ý niệm này mới vừa xuất hiện, hắn liền thấy Sắt Vách Thư Sinh vội vã hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Sững sốt một chút, Lục Chính Điền thừa dịp đối phương rời đi, hương vị không có đầu nguồn, tranh thủ thời gian lấy ra lương khô giải quyết tấm no. Một lát sau, tại Sắt Vách Thư Sinh bước chân phủ phiếm sau khi trở về, Lục Chính Điền nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là chịu đựng giải quyết ngũ cốc luân hồi vấn đề. Dù sao, lại mang xuống, đối phương lại chạy nhà vệ sinh mấy lần, hương vị sẽ tăng nặng. Trở lại khảo thí bọ, đánh nước rửa đầu xong, Lục Chính Điền cũng chỉnh lý tốt chính mình tạm thời dừng chiếu, nằm xuống nhưng cùng lục thừa an so sánh cái đầu cao một đoạn lục chính điển bất kể thế nào ngủ chân đều rất dễ dàng rũi ra khảo thí bỏ bên ngoài bị ngày mùa thu gió lạnh thổi lấy chân lục chính điển cuối cùng nhịn không được lên mặt giày mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai cùng một ngày trước không sai bị lắm nhưng ngày đầu tiên bài thi tốc độ chậm thí sinh liền bắt đầu bối rối ngày này trời sắp tối thời điểm lục thừa an rốt cục đem còn lại để toàn bộ phát xong kiểm tra một chút văn chương của mình xác định không có sai lầm sau lục thừa an lại đem bài thi bên trên quê quán trở kiểm tra một lần làm xong những này lục thừa an ngay lập tức đem còn lại lương khô ăn xong ban đêm sắp sửa trước, nghĩ đến hai ngày này ban ngày kéo dài nhiệt độ cao, lại cân nhắc tới chung quanh không ít thư sinh đêm nay tuyệt đối sẽ khêu đèn bận rộn, Lục Thừa An liền nhanh lên đem chính mình bài thi thích đáng cất kỹ, cũng bỏ vào Khảo Lam bên trong. Tiếp lấy, Lục Thừa An lại đem Khảo Lam đặt vào bên tay hắn, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Cứ như vậy, coi như có chuyện gì, hắn cũng có thể trước tiên nhắc lên Khảo Lam liền chạy. Bất quá, Lục Thừa An cùng lần này thư sinh vận khí cũng không tệ, coi như oi bức vài ngày sau, ban đêm bắt đầu gió bắt đầu thổi, đem ở dưới bóng đêm làm văn chương thư sinh ánh đến thổi đến múa may theo gió, cũng không xảy ra cái gì tình hình hỏa hoạn. đương nhiên cũng bởi vì là gió nổi lên, điểm ngọn đến bài thi thư sinh càng nhiều. Dù sao, ngày mùa thu bên trong thời tiết biến hóa lớn, nếu là ngày mai trời mưa, ai biết khảo thí bỏ bên trong sẽ là tình huống như thế nào. Một đêm không ngủ thí sinh mặc dù không có, nhưng bận đến nửa đêm, đem ngọn đến đốt hết thí sinh, còn nhiều. Hôm sau, không có bài thi áp lực Lục Thừa An, trực tiếp ngủ tới hừng sáng mới rời giường. Mặc dù hắn lên cũng không mệt, nhưng ở một đám thiên còn tối tăm mờ mịt, liền đã cầm bài thi tại bản nháp trên giấy trước tác đáp thư sinh so sánh, quả thực nhàn nhã cực kỳ. Trờ Lục Thừa An nhóm lựa cho mình nhìn cháu. Mị Mị ăn một bữa tiến khảo thí bỏ sau món ngon nhất điểm tâm, Lục Thừa An liền tại phía trước lại bắt đầu nhìn mình chằm chằm nha dịch trong ánh mắt, đem bài thi mở ra. Về phân sớm nộp bài thi, Lục Thừa An biểu thị, hắn hiện tại 10 tuổi, tại các giám khảo trong lòng đây không phải là tuổi trẻ, kia là tuổi nhỏ. Lúc đầu, tuổi của hắn liền cho người ta một loại không ổn thỏa ấn tượng. Nếu là lại tăng thêm sớm nộp bài thi, ai biết hắn thi xong sau sẽ là bao nhiêu tên. Đương nhiên, bởi vì gián tên nguyên nhân, Lục Thừa An cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ bảng thượng vô danh. Nhưng các giám khảo chủ quan ấn tượng, đối cuối cùng thứ tự mà nói, vẫn là rất trống yếu. Có lẽ là tối hôm qua khêu đèn bài thi thư sinh hơi nhiều, ngày này còn chưa tới giữa trưa, liền lục tục có thư sinh bắt đầu nộp bài thi. Chờ nộp bài thi người nhiều lên sau, Lục Thừa An cũng theo đại lưu ra quyện. Tiếp lấy, xách theo khảo lam, đi theo đám người đi vào khảo thí cửa sân, chờ đợi khảo viện cửa mở thời điểm, Lục Thừa An rốt cục thấy được cha hắn. A, cũng đồng thời người thấy cha hắn ngồi trên người. Hai cha con lướt nhau, Lục Thừa An buồn bã nói: "Cha, ngươi lần này lại phân đến tối số." Nghe nói như thế, Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, trầm mặc. Nhà hắn nương tử còn nói, "Nhưng hắn có thể thấy nhi tử thời điểm." chiếu cố một chút lục thừa an tiểu tử này nhưng hắn ba ngày này quả thực nhận lấy khí độc công kích so tại thối hảo cũng không kém là bao nhiêu đừng nói chiếu cố lục thừa an hắn kém chút chóng đều chiếu không cố được chính mình giờ phút này có mỗi ngày rửa mặt khảo thí bỏ lại có thể hoàn toàn ở lại liền ngày mùa thu gió mát đều thổi đến thiếu lục thừa an đối nghịch so lục chính điển cảm thấy mình khổ cực kỳ còn có ai có thể có hắn không may ý nghĩ này vừa ra lục chính điển trong tầm mắt liền xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt đi đường đều cùng tung bay đồng dạng thư sinh thấy thế lục chính điển tâm lý thăng bằng hắn là nhận lấy khí độc công kích nhưng cái này sát vách khảo thí bỏ rõ ràng dạ dày xảy ra vấn đề thư sinh giống như thảm hại hơn đang nghĩ như vậy lục chính điển liền phát hiện lục thừa an lặng lẽ chuyển động bước chân chuẩn bị rời xa hắn lục chính điển cánh tay duỗi ra lục chính điển liền đem lục thừa an mò được bên người cười nói tiểu tử túi cuộc thi lần này đáp như thế nào kém chút đưa tay bịt mũi từ lục thừa an nhìn lục chính điển một cái sau im lặng nói cha thi xong không cần đàm luận thảo đề ta mình ngược lại là không quan trọng nhưng ta sợ ngươi bị kích thích lời này vừa nói ra lục chính điển không muốn nhìn thấy lục thừa an gương mặt kia rồi ra đại thủ hướng lục thừa an trên mặt vừa che lục chính điển liền nhìn về phía trung quanh cái khác thí sinh giờ phút này ở bên này không ít người Vung ra lục thừa an lục chính điển nói rằng tiểu tử túi tranh thủ thời gian sách tốt khảo lam, chúng ta hướng bên cạnh đi một chút đợi chút nữa người sẽ càng ngày càng nhiều ngươi cái này nhỏ cái đầu chớ để cho đẩy ra theo lục chính điển lời nói này xong lục thừa an ngẩng đầu nhìn hắn nói câu cha dựa theo tuổi của ta ta vóc dáng không nhỏ bất quá sau khi nói xong hắn còn là theo chân lục chính điển đẩy ra cổng lệnh chỗ bên cạnh thu khoa ba ngày một trận khảo thí Không đến thi xong cũng sẽ không để cho người ta rời đi. Chờ thật lâu, Lục Thừa An mới rốt cục chờ đến thu khoa trận đầu khảo thí kết thúc đã đến giờ. Đương nhiên, tại trong lúc này, nhìn thấy Lục Chính Điền phản ứng, còn có đám người bên trong vị kia đi nhà vệ sinh vài chục lần thí sinh thẳng trạng, Lục Thừa An rốt cục hiểu rõ cha hắn trên người mùi thối từ đâu mà đến. Theo đại môn mở ra, thủ vệ quan sai tuyên bố đại gia có thể sau khi rời đi, Lục Thừa An xách theo khảo lam, đột nhiên liền xông ra ngoài. "Cha, ta trong nhà chờ ngươi." Vừa xuống câu nói này, Lục Thừa An đã biến mất tại Lục Chính Điền trước mắt. Lục Chính Điền, chương 274, công bằng trương 274, công bằng chờ lục chính điển về đến nhà lục thừa an đã tắm rửa xong thay quần áo khác đương nhiên vừa về nhà lục chính điển còn chưa kịp nói cái gì liền bị triệu nguyệt tú mang đến rửa mặt theo lục thừa an vừa trở về lúc nói ra cha hắn điểm số tới thối hảo không có gì khác biệt bắt đầu triệu nguyệt tú liền bắt đầu chuẩn bị cho hắn lên nhìn xem nhỏ tinh dầu thậm chí còn thả cánh hoa thùng tám còn có bên cạnh cùng khoảng hai cái thùng tám lục chính điển nhịn không được duỗi ra cánh tay đặt ở dưới mũi người người nhưng đã bị sát vách khảo thí bỏ thí sinh ngước ngon miệng lục chính điển hoàn toàn không có gửi được chính mình có nhiều thối cũng không mùi vị gì a. Lục Chính Điền cảm khái một tiếng, lại nhìn mắt trước mặt ba cái thùng tắm lớn, cười hạ nói rằng: tính toán, coi như ngâm trong buồn tắm giải lao. Nói xong lời này, hắn liền rút đi mặc vào ba ngày quần áo, chậm rãi đạp vào thùng tắm bên trong. chờ Lục Chính Điền cua xong tắm đi ra, chờ ở bên ngoài lấy Lục Thừa An mới hỏi: cha, trận đầu này ngươi đáp như thế nào? cũng không tệ lắm, mặc dù đề tương đối khó, nhưng ta cảm thấy mình văn trương làm so ngày xưa còn tốt một chút. nghe xong lời này, Lục Thừa An ném câu tiếp theo: cha, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh nghỉ ngơi. dứt lời. Hắn liền cùng Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân đối mặt sau, nhanh nhanh rời đi. Lục Chính Điền cái mũi có vấn đề, nhưng bọn hắn thật là rất bén nhạy. Tắm rửa xong Lục Chính Điền mũi thối còn không có toàn bộ tiêu tán, cái này không, hương thối hương thối, có thể lưu tại Lục Chính Điền bên người Triệu Nguyệt Tú, đây tuyệt đối là chân ái. Về phần bọn hắn những ngày ni nữ, khoảng cách gần cùng cha ruột nói mấy câu, kia đã là hiếu thuận ni nữ. Chờ Lục Thừa An ba người sau khi rời đi, Triệu Nguyệt Tú lắc đầu cười cười, liền đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Chủ nhà, thời gian sắp thực không còn sớm, ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta cho ngươi cùng Thừa An kiểm tra một chút trận tiếp theo muốn dẫn khảo lam." vậy thì vất vả nữ tử lục chính điển nói câu chi kỷ lời nói liền ngáp một cái hướng gian phòng đi đến hắn cũng là trễ nhất khêu đèn bài thi thư sinh một trong hiện tại mệt mỏi hoảng. thi hương từ đầu trận đầu trận trọng tứ thư xác định lục chính điển trận đầu đáp không tệ lục thừa an liền không có tiếp tục hỏi đến tại trên giường của mình mỹ mỹ ngủ một giấc lục thừa an sau khi rời giường thưởng thụ mềm ứ lại mỹ vị đồ ăn liền tiếp tục ngày thường học tập về phần lục chính điển vốn còn muốn đem chính mình chép lại tứ thư để lấy trước cho lục thừa an nhìn tới cuối cùng lại là nhặt nợ đủ cười đem đồ vật thu vào niên kỷ của hắn lớn như vậy cũng là không có nhà mình nhi tử xua đổi khỏi ý nghĩ đều đã thi xong mặc kệ chính mình văn chương làm được như thế nào kia đều là chuyện vô bổ nếu như thế còn không bằng đem tinh lực vùi đầu vào trận thứ hai trong cuộc thi nghĩ như vậy lục chính điển cũng bắt đầu tĩnh hạ tâm tiếp tục học tập mà lúc này có viện bên trong lục thừa an chờ thí sinh thi xong sau nộp lên bài thi đã bị tập trung đưa đến cống viện phía sau chấm bài thi tiểu viện trải qua vòng thứ nhất loại bỏ có vết bẩn hoặc tổn hại hoặc là có cất đâm từ bài thi cái khác quyền mặt không có vấn đề bài thi liền tiến vào làm phòng bởi vì tiểu trữ nguyên nhân gian lận khả năng sao chép bài thi khâu Theo một phần phần ngoại trừ tiểu chữ, cùng bài thi bên trên không sai chút nào bài thi bị tịch thu chép xong, lại đưa đi hiệu đính sau. Cùng các giám khảo cũng bắt đầu khẩn trương chấm bài thi hành trình. Kỳ thật, các giám khảo đến Khánh An phủ trước, Khánh An phủ người đọc sách bên trong, nội danh chính là nào, thật sự có tài hoa lại là nào, đều đã bị các giám khảo biết được. Những này thanh danh cùng truyền đi tài hoa, cũng có thể giảm xuống thí sinh bởi vì đắc tội với người, bị người hãm hại khả năng. Cái này không, ngay tại chọn lựa bài thi câu, lục chính điển cùng lục thừa an bài thi đều bị người nhìn chăm chú qua nhiều lần. Nhưng trước mắt bao người, hai cha con bài thi không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng bởi vì Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân gần nhất lôi lệ phong hành, bắt lấy người nói thẳng đưa xích huyết vệ hành vi, người hưu tâm không dám hành động. Tới sao chép bài thi lúc, lại bởi vì Lục Thừa An tài hoa thanh danh, đi chép quan viên cũng không dám làm bộ cho Lục Thừa An bổ sung một điểm nhỏ tí vết. Về phần lục chính điển, thì là dính Lục Thừa An tra ruột thanh danh, cũng có thể là bởi vì hắn vừa xa bình thường phát huy, không có bị dở trò xấu. Kế tiếp hiệu đính xong, liền công bình lên. Đều là cùng một loại tiểu chữ, coi như nhìn văn phòng, nhiều như vậy người đọc sách, văn phòng tương tự cũng không ít. Cũng bởi vì này, chấm bài thi quan mặc dù có người yêu thích, nhưng chấm bài thi khâu đã được cho người người công bằng. Đương nhiên, cho dù không phải chấm bài thi quan nữa thích văn phòng, văn tốt có thể phá câu nói này, ở chỗ này cũng rất áp dụng. Tại thư phòng học được một hồi, tiếp tục về đi ngủ Lục Thừa An cùng Lục Chính Điển, nửa đêm lại bắt đầu rời giường xếp hàng, bắt đầu trận thứ hai vào sân quá trình. Giống nhau kiểm tra, Lục Thừa An lần này cảm thấy hắn đã thính trứng, coi như mang lương khô bị cha xét lại cha, sờ soạn lại sờ, hắn đều cảm thấy, đây là không cho khoa cử gian lận người thay thế thật đang cố gắng tác đắp thí sinh danh lệch, bảo trì bảng danh sách công bằng công chính cần thiết trải qua. Kế tiếp trận này, Lục Chính Điển ngược lại vận phí tốt. Không phải là tối hảo, bên cạnh khảo thí bỏ thí sinh cũng đều vô sự, an ổn vượt qua một lần nữa khảo thí sau đi ra cống viện lục chính điển, đều theo bản năng thở dài một hơi. Ai ngờ trận thứ ba vừa vào sân, lục chính điển liền trận tròn mắt, cũng không phải hắn phân đến tối hảo, mà là hắn khảo thí bỏ bên trong to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, tròn bẹn bảy chỗ. Còn tốt, ta mang vải dầu nhiều, băng không giữ lại lỗ rách, nếu là hạ một trận mưa lớn, ta khảo thí bỏ bên trong còn không phải bị dìm nước. Cảm thán một tiếng, lục chính điển liền bắt đầu bận rộn chờ hắn thu thập xong khảo thí bỏ, lại đem bài thi chuẩn bị làm tốt sau, ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời. Lúc này, mặc dù bạch trời đã oi bức rất lâu, nhưng hoàn toàn không có trời mưa dấu hiệu. Nghĩ nghĩ, lục chính điển nói thầm lấy, thời tiết này cũng không giống như là muốn trời mưa. Ta là đem vải dầu chống lên đến, vẫn là chờ thời tiết có biến lại nói. Nói thầm xong lục chính điển, cuối cùng vẫn là bởi vì trong lòng không hiểu cảm giác cấp bách, đứng dậy đem mang tới vải dầu dùng cây gậy trúc chống lên đến, bỏ vào khảo thí bỏ bên trong chuyên môn treo chống cây gậy trúc địa phương. Vừa nhìn thấy lục chính điển động tác, chung quanh thư sinh nón có học hắn cũng sẽ vải dầu chống lên đến nhưng có người cảm thấy phiền toái hoặc là ghét bỏ vài dầu ngăn cản tia sáng liền không có đi theo một khối làm mà lục chính điển cũng là không để ý chung quanh cái khác thư sinh có chút bận tâm thầm nghĩ cũng không biết thừa an tiểu tử kia có thể hay không chống ra vũ bố dự phòng ngay tại lục chính điển lo lắng thời điểm lục thừa an đã sớm vội vàng làm xong hắn hôm nay tiến khảo thí bỏ cảm nhận được còn không có hưởng đồng cũng có chút oi bức bấm ngón tay tính toán cảm thấy mình hẳn là đem vũ bố chuẩn bị lên Đạo ý trời chú định có xuyên việt kinh nghiệm rất tin tưởng những này thậm chí lục thừa an so lục chính điển còn sớm một bước đáp tốt vũ bố dù sao Hắn lần này vận khí tốt, khảo thí bỏ bên trong một cái lô rách đều không có. Đợi đến cuối cùng một trận khảo thí bắt đầu sau, Lục Thừa An vừa đem đề thi đi lại, cũng cảm giác được bắt đầu gió nổi lên. Chương 275, cái này đề ra, quả thực là khó xử người a. Chương 275, cái này đề ra, quả thực là khó xử người a. Ngừng đầu nhìn hạ lúc đầu vạn dặm không mây bầu trời, đã có chút hứa vân đóa bay tới. Lục Thừa An mắt liếc chính mình đã sớm đáp tốt phòng vũ bố, túi đầu tiếp tục bài thi. Mà lúc này gió nổi lên, muốn hay không đáp lều tránh mưa, là không có sớm chuẩn bị sẵn sàng thí sinh xoắn xuýt vấn đề phải biết, toàn bộ khánh Ngạn phủ, có lẽ liền lục thừa an như thế một cái có đã gặp qua là không quên được người có bản lĩnh. Đại gia coi như thông minh, đọc sách cũng không tệ, nhưng nha dịch dơ viết đề mục bảng hiệu, bọn hắn cũng phải nhìn một hồi khả năng nhanh trong ký ức xuống tới. Liên cái này, còn phải nhanh ghi tạc giấy viết bản thảo bên trên. Nếu là hiện tại đáp lều tránh mưa, chứ không đề cập tới ở đằng kia giám thị nha dịch, còn có tuần sát tới giám khảo, có thể hay không nói cái gì? Liên nói phàm là vừa ghi lại để quên mấy chữ, cái kia chính là thiên đại vấn đề. Nghĩ như vậy, Không có chuẩn bị sẵn sàng đáp lều tránh mưa thí sinh, đệ xuống lo lắng trong lòng, nhanh chóng đem khảo đề viết tới trên giấy. Nhưng không bao lâu, lòng của bọn hắn liền theo sát trời càng ngày càng mở, chìm xuống. Hiện tại đáp lều tránh mưa còn kịp sao? Có ý tưởng này thí sinh, tuyệt đại đa số đã đứng dậy, nhanh chóng hành động. Mà giám thị nha dịch nhìn chăm chăm người, ánh mắt càng là không có chút nào dám buông lòng. Phải biết, lần này khánh an phụ Thu khoa, quan chủ khảo thật là để bọn hắn trách nhiệm tới người. Mỗi người giám thị khảo thí bỏ có nào, đều tỉ mỉ điểm tốt, khác khảo thí bỏ một mực mắc kẹt. Nhưng nếu là mình giám thị khảo thí bỏ xảy ra vấn đề, vậy thì chờ lấy bị phạt ta. Thế là thí sinh lo lắng thời tiết bận rộn lúc, cũng chính là nha dịch gấp gáp chậm chậm nhân trí lúc. Mà lục thừa an này sẽ đã hạ bút như có thần đồng dạng bắt đầu bài thi bên trong. Thu khoa trận thứ 2 khảo thí chủ yếu khảo sát quan trường văn sáng tác trình độ. Trong đó công văn sáng tác tương đối đơn giản, chủ yếu là căn cứ giám khảo ra đề, dựa theo khảo đề bên trong thân phận xử lý trên dưới qua lại quan phương văn thư. Một cái khác loại đề là tư pháp phán văn, giám khảo dưới đại bộ phận tình huống là căn cứ trong hiện thực đã từng xảy ra, nhưng tương đối có tranh luận hoặc là tương đối kinh điển vụ án, cung cấp nên án lệ hẳn là sáng tác phản văn đối rất nhiều thư sinh mà nói trận thứ 2 chỉ cần đọc sách mạn rộng không chừng có thể gặp phải nhìn qua vấn đề lại căn cứ đôi giấm khảo cùng chấm bài thi quan môn đại khái yêu thích hơi hơi điều chỉnh một chút chính là án nhưng lúc này đại gia tham gia trận thứ 3 khảo thí kia đối thí sinh mà nói liền khó khăn chứ không đề cập tới thi từ dạng này khảo nghiệm đại gia mới tức giận đề mục. chỉ nói trong đó trọng yếu nhất sách luận vậy thì có thể khó cũng không ít không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ chỉ đọc sách thánh hiền thí sinh dù sao lần này cố đại nhân thật là cho đại gia lên độ khó Sách luận đề mục, Cố đại nhân trực tiếp cho đại gia cái nào đó mặc kệ là hình dạng mặt đất vẫn là nhân văn đều đặc tu huyện thành giới thiệu, sau đó nhường đại gia dưới đây, nghị ra giải quyết dân sinh vấn đề đối sách cùng biện pháp. Loại này đề, Phạm La nhìn thấy thí sinh vậy cũng là vẻ mặt một ngức. Phải biết, bọn hắn vẫn là tú tài, đang phải cố gắng trở thành cử nhân. Tuy nói tất cả mọi người chạy theo làm con đi, mới ngồi tại dạng này khảo thí bỏ bên trong, nhấ tụ lấy Cửu Thiên 7 đêm trà tấn, nhưng không có thi đầu cử nhân trước, tất cả mọi người chỉ đọc sách thánh hiền, chờ đợi một khi trên bảng nội danh. Coi như ra ngoài du học, gặp qua chân chính việc đời vậy cũng theo không có ai sẽ đem chính mình đặt ở một huyện quan phụ mẫu về mặt thân phận cân nhắc một huyện dân sinh vấn đề muốn như thế nào giải quyết hơn nữa lần này toán học đề ra đề mục người trực tiếp là đem vấn đề cùng nào đó hạng công trình kết hợp nhường đại gia tính toán cái này đề ra quả thực là khó xử người a nghĩ là nghĩ như vậy nhưng đại gia liền phàn nàn đều chỉ dám để ở trong lòng chính là trong lúc nhất thời có lẽ là nhân số đông đảo không chung đều có thở giải âm thanh truyền đến về phần lục thừa an nay sẽ cũng là cảm thấy ra đề một người thật chính là thiên hạ thứ nhất người tốt đừng nói hiện tại khảo đề đổi tính một chút dùng hiện đại ngôn ngữ một thuyết minh hắn rất quen thuộc. xuyên Việt trước khảo thí công mới vừa lên bờ, thậm chí còn tìm hắn một cái làm thôn quan học trưởng thực học tập qua lục thừa an, thật là quá dễ. về phần toán học đề, thật là sở trường của hắn, kia đề với hắn mà nói cũng là hết sức đơn giản. nếu không phải không biết, ta đều coi là cái này ra để mục giám khảo cùng ta biết. lục thừa an cảm khái một tiếng, ôm lấy khỏe miệng nhanh chóng viết. theo sát trời càng phát ra ám trầm, hắn bài thi tốc độ nhanh hơn. ngay tại nước mưa rốt cục rơi xuống lúc, lục thừa an đã đem tất cả đều đều tại bản nháp trên giấy viết xong. thi tử, hắn mặc dù không cảm thấy mình có thể nổi đến thứ nhất, nhưng tuyệt đối là số một số hai về phần cái khác đề, lục thừa an cảm thấy hắn phạm là không phải thứ nhất, tuyệt đối là chấm bài thi quan cùng giám khảo làm việc thiên tư. ngẩng đầu nhìn hạ càng rơi xuống càng lớn giọt mưa, lục thừa an nghĩ nghĩ, đem giấy bút vừa thu lại, liền kết thúc ngày thứ nhất bài thi thời gian. thỉnh thoảng nhìn hắn trầm trầm một cái nha dịch kinh ngạc nhìn tới, bất quá tiếp lấy liền việc không liên quan đến mình chuyển di ánh mắt, hất lên theo khảo lam bên trong lấy ra một cái khác khối vũ bố, lục thừa an nhanh chóng giải quyết xong chính mình ngũ cốc luân hồi vấn đề, liền quyết định kế tiếp hai ngày ăn ít tối, tất cả lấy không lại rời đi khảo thí bỏ làm mục tiêu. đêm nay, xác định chính mình khảo thí bỏ không lọt sau cơn mưa. Lục Thừa An đem khảo thí bỏ bên trong trước sau hai khối tấm ván gỗ đổi xuống, mới đưa ra ngoài lúc hất lên vũ bố hướng trên chân đắp một cái, bắt đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường Lục Thừa An hướng bên chân nhìn xuống, quả nhiên theo gió mưa càng lúc càng lớn. Một đêm thời gian, không có bị vũ bố che lại tấm ván gỗ đã có một chút tập nước, cảm khái một chút. Lục Thừa An trước dùng tối hôm qua đánh nước rửa mặt, ăn một chút hơi khô điểm tâm sau, liền đem hai khối tấm ván gỗ lần nữa rơi mất. Sẽ có chút ướt át khối kia tấm ván gỗ bị nước mưa ướt nhẹ bộ phận đặt vào tận cùng bên trong nhất. Lục Thừa An sau khi thu thập xong lại lần nữa kiểm tra một lần chính mình bản nháp trên giấy đề, xác định không sai sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận hướng bài thi bên trên sao chép. chờ lục thừa an sao chép xong tất cả khảo đề, mặc dù mưa quá lớn, bên ngoài sắc trời cũng ám, nhưng căn cứ chính mình đói khát trình độ, lục thừa an cũng biết đã sớm tới buổi chiều thời gian, chờ tất cả bài thi hoàn cô sau, lục thừa an ngay tại nha dịch ánh mắt kinh ngạc bên trong, cẩn thận dùng giấy dầu đem bài thi bao khóa tốt bỏ vào khảo lam bên trong. tiếp lấy, hắn nhìn xem mưa càng rơi xuống càng lớn, trực tiếp đem hai khối tấm ván gỗ gấp lại tới cùng một chỗ, ngồi cùng nha dịch mắt to chừng trời mưa, thuận tiện thưởng thức một chút phía ngoài mưa to cũng đã đắp xong đề lục thừa an khác biệt, này sẽ đã có không ít thí sinh nhanh hỏng mất. Khảo đề rất khó khăn cái này liền không nói, trời cũng không tốt. Lớn gió thổi, bọn hắn liền ban đêm đốt nến tiếp tục tác đáp dũng khí cũng không dám có. Dù sao, ai biết sẽ có hay không có một trận gió thổi tới, hủy bài thi, để bọn hắn lần này thu khoa tội nhận không? Thậm chí, những năm qua nếu là gió lớn này, có như xui xẻo bị hủy bài thi, vậy cũng có sát vách cùng trùng quanh thí sinh cùng bọn hắn chung khổ, tâm tình có thể tốt một chút. Nhưng năm nay, gió táp mưa sa, ảnh đến hủy bài thi, mưa to cũng sẽ vô tình dội tắt vừa dâng lên hỏa hoa về phần sát vách thí sinh, đây tuyệt đối là một bên nghe náo nhiệt, một bên may mắn trận mưa này đến hay lắm. chương 276, tình huống này có bao nhiêu thí sinh muốn khóc. chương 276, tình huống này có bao nhiêu thí sinh muốn khóc. cống viện, gian nào đó khảo thí bỏ bên trong. lục chính điển dùng tay để ép hạ bị gió thổi lên một góc giấy viết bản thảo, thở dài, liền theo khảo lam bên trong lấy ra chính mình mang tới ăn cơm chén. đem chén đặt vào bài thi một góc ngăn chặn, lục chính điển không nhìn khiếp sợ nha dịch, tiếp tục đáp lại. dù sao, mặc kệ là dùng chén vẫn là dùng nghiêng mực tới dọa bị gió thổi lên bài thi, chỉ cần không ảnh hưởng bài thi có đẹp hay không không quan trọng hơn nữa hắn trong lòng có chút lo lắng ngày này ám trầm nhưng hắn cảm thấy không chừng tiếp xuống mưa sẽ càng rơi xuống càng lớn hắn khảo thí bỏ có thể phải kinh thụ mưa to khảo nghiệm nghĩ như vậy có lẽ là bởi vì không khí khẩn trương cảm giác các bách lục chính điển cấu tứ chạy ra bài thi cảm giác đều thông thuận thậm chí bởi vì cả ngày cùng lục thừa an cùng một chỗ học tập dùng lục thừa an dạy cho hắn giải để mạch suy nghĩ trả lời vấn đề lục chính điển phát hiện đối lần này thu khoa trận thứ ba nan để mà nói quả thực quá áp dụng thời gian ngay tại gió táp mưa xa thí sinh vội vàng đáp lại bên trong rất nhanh qua Lục Thừa An không có chuyện làm, tại Bình Minh lộ ra tối chút sau, ngay lập tức đem tấm ván gỗ hướng khảo thí bỏ bên trong một trại, lên giường đi ngủ. Đợi đến sắp trời thật tối xuống, xác định đã đến ban đêm, không châm đến tuyệt đối không cách nào tác đáp thí sinh, bất đắc dĩ lên tới bắt đầu thu thập xong, đi múc nước múc nước, đi nhà xí đi nhà xí lúc, Phàm là có người đi ngang qua Lục Thừa An chỗ khảo thí bỏ, đều sẽ đối hơi hơi cuộn tròn co rúm người lại chân, liền có thể không sợ mưa gió, lại hiện tại đã đang say ngủ bên trong Lục Thừa An ném đi hầm mộ bên trong sen lượn ánh mắt gật đi. Tiểu tử này, tuổi nhỏ, là chạy cống viện đến đi ngủ sao? Không biết Lục Thừa An thí sinh bình thường đều là nghĩ như vậy, nhưng biết hắn, thậm chí cùng Lục Thừa An quen biết thí sinh, dây hiểu Lục Thừa An đã đáp xong đề, vô sự một thân nhẹ. Trong lúc nhất thời, tâm tình chua xót rất. Lục Thừa An trận này cùng với mưa gió cảm giác kết thúc tại thiên không nổ vàng, gió lớn đánh lấy hô lên phá đến thời điểm. Nghe được thanh âm, Lục Thừa An trực tiếp cả kinh nhảy lên một cái. Còn tốt hắn vóc dáng không cao, đầu vừa kề đến nóc nhà, nhưng vận khí tốt cuối cùng vẫn không có đủ phải. Tại trên ván gỗ lung lay hạ, Lục Thừa An liền ổn định thân hình. Giờ phút này. Không có chút gì do dự, hắn ngay lập tức đem chính mình khảo lam hướng tận cùng bên trong nhất lập lép. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió lớn liền mang theo nước mưa chảy vào khảo thí bỏ bên trong. Nhìn xem coi như nóc nhà ngăn cản che mưa lều, nửa khối tấm ván gỗ một nháy mắt cũng bị sối sau, Lục Thừa An tắc lưỡi hít sâu một hơi. Tình huống này, có bao nhiêu thí sinh muốn khóc, cũng không biết ngày mai, sinh bệnh thí sinh sẽ có bao nhiêu. Lục Thừa An đưa trong tay vũ đố vạng thân thượng đắp một cái, chính mình dựa vào tường ngồi xuống. Giờ phút này, hắn ngủ sớm, cũng ngủ đụ. Đương nhiên, coi như mệt mỏi, hắn cũng không dám đi ngủ. Khảo thí bỏ bên trong nhưng không có khô mát đổi giặt quần áo, phàm là bị nước mưa xối, cũng đang chờ mình ấm làm à? Nghĩ như vậy, đã đáp xong đề, liền đợi đến lần này thu khoa chính thức kết thúc lục thừa an, bắt đầu lo lắng lên tra hà đến. Mà lúc này, tiếng sấm một vang, lục chính điển trở mình, liền đem chính mình khảo lam bảo vệ cẩn thận. Tiếp lấy, hắn liền dùng chuyên môn lưu lại, chờ lấy thời khắc khẩn cấp dùng vải dầu, cẩn thận đem toàn bộ khảo lam đều bao khóa tốt. Dù sao, hắn khảo thí bỏ, này sẽ cảm giác đã gió nổi lên, cũng có mưa bụi lặng yên xuất hiện. Ngừng đầu nhìn về phía nóc nhà, lục chính điển lập tức tìm ra vấn đề, nhanh chóng đem mưa rột địa phương xử lý tốt. Làm xong những này, hắn cũng cùng Lục Thừa An đồng dạng, không dám vào ngủ. Nghĩ nghĩ, Lục Chính Điển căn cứ tối thiểu nhất muốn bảo trụ một tấm ván gỗ, chỉ vì ngày mai bài thi không bị ảnh hưởng ý nghĩ, đem phía trước nhất khối kia tấm ván gỗ lấy xuống, dựng thẳng lên đặt vào sát bên tường, duy nhất không có bất kỳ cái gì lô rách địa phương. Trận này ban đêm bỗng nhiên tăng lên mưa to, cuối cùng nhường không ít thí sinh trô khảo thí bỏ, diễn ra nhà tranh là gió thu phá ca thảm trạng. Lục Thừa An ngồi khảo thí bỏ bên trong, nghe trong mưa gió truyền đến mơ hồ tiếng khóc, âm thầm đồng tình một chút lần này quỷ xui xẻo. Mặc dù không thể cảm động lay, nhưng hắn biết rõ không ít tuyệt đối đã bị phá hủy bài thi rồi. Cái này sẽ tâm tình như thế nào? Tựa ở góc tường, Lục Thừa An nhìn chằm chằm bên ngoài, liền sợ ai vào đã mẹ không sợ rơi, căn cứ có khổ mọi người cùng nhau chịu ý nghĩ, nghị quần hủy người bài thi người ra hiện tại hắn khảo thí bỏ bên ngoài. Bất quá, Lục Thừa An vận khí tốt, hoặc là nói, chung quanh hắn khảo thí bỏ bên trong thí sinh vận khí không tệ. Mặc dù một đêm, thỉnh thoảng muốn cùng đống nhiên theo khe hở bên trong tiến vào tới nước mưa làm lấu tranh, nhưng đại gia bài thi được bảo hộ rất tốt. Thang đến sắc trời hơi sáng, đại gia tối thiểu nhất còn có thể tiếp tục bài thi, hoàn thành năm nay cuối cùng một trận thu khoa. Sau khi trời sáng, Lục Thừa An tiếp tục đem hai khối tấm ván gỗ trồng chất lên, ngồi ở phía trên chờ đợi khảo thí kết thúc thời gian đến. Phía ngoài mưa to, đã sớm bỏ đi hắn sớm nộp bài thi ý nghĩ. Dù sao, khảo thí kết thúc trước cũng không thể ra ngoài, ai nguyện ý đội mưa tại cống viện cổng chờ lấy? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Điền đã nhanh nhanh sao chép lấy đáp án, mà hắn khảo thí bỏ bên trong, này sẽ phía ngoài mưa gió, cũng là bị hai tầng vũ đố ngăn cản. Nhưng khảo thí bỏ nội bộ, đang từ mưa nhỏ bắt đầu chuyển mưa vừa. Ngược lại, Lục Chính Điền hiện tại hoàn toàn là dựa vào hơn một năm luyện võ mới có tốt thể phách, đím trung bình tấn tại sao chép đáp án. Về phân dùng để ngồi tấm ván gỗ, sớm đã bị Lục Chính Điển thả ở bên ngoài ngăn đón theo cơn gió bay tới mưa bụi. Cũng không lâu lắm, Lục Chính Điển sắt vách khảo thí bỏ bên trong thi sinh, có lẽ là xác định không có cách nào ngăn lại mưa to, liền học giả Lục Chính Điển, dùng tấm ván gỗ ngăn cản. Nhưng hắn đánh giá cao thể lực của mình, đành phải viết một hồi dừng lại đứng người lên khôi phục một chút thể lực. Tối thiểu nhất, mệt mỏi như vậy là mệt mỏi điểm, nhưng có thể bảo chứng bài thi an toàn. Nửa lúc chiều, Lục Chính Điển cũng hoàn thành cả chạng khảo thí đáp lại, thu thập xong đồ vật chỉ chờ đến thời gian nộp bài thi, ngo về nhà. Đáng tiếc, tại hắn tùy tiện ăn vài miếng lương khô Vượn kêu lên đùng đục bụng tạm thời đình chỉ nhắc nhở âm thanh sau. Không bao lâu, theo một hồi cuồn gió thổi tới, mưa to như chút xuống. Tiếp lấy, nếu không phải sớm sớm đã dùng vũ bố che lại đặt vào bài thi khảo làm, lục chính điền cuộc thi lần này liền phải dừng ở đây rồi. Nhìn xuống khảo thí bỏ bên trong bắt đầu chuyển mưa to, dưới chân đã có nước đọng tạm trạng, lục chính điền cắn răng một cái, hô, ta muốn nộp bài thi. Nghe nói như thế, sớm liền đợi đến nha dịch, mang theo võ trang đầy đủ thu quyền quan nhanh chóng đi tới. Hai người mắt liếc lục chính điền vậy bên ngoài mưa to gió lớn, bên trong sắp chuyển thành mưa to tình huống, đồng tình nhìn hắn một cái. Tiếp đấy, Thu Quyền Quan võ trang đầy đủ bảo vệ tốt chính mình, đi đến Lục Chính Điền trước mặt. Vốn cho rằng, hắn sẽ thấy một phần mắt mưa, tràn ngập thí sinh bất đắc dĩ cùng lòng chua soát bài thi. Theo Lục Chính Điền xuất ra một phần rõ ràng toàn bộ đáp lại kết thúc, kiên kiên sàng sàng không có bất kỳ cái gì giọt mưa rơi xuống vết tích, bút tích cũng không có bất kỳ cái gì thoáng nhiễm ở bài thi. Trong lúc nhất thời, Thu Quyền Quan đều đội phục nhìn Lục Chính Điền một cái. Vị thí sinh này, xem ra là sẽ không bị thời tiết nguyên nhân ảnh hưởng đến cường đại thư sinh. Mang theo ý nghĩ này, chấm bài thi quan liền bảo vệ cẩn thận Lục Chính Điền bài thi, rời đi bên này. đương nhiên, không bảo vệ cẩn thận cũng không được. Nhà dịch thật là ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem. Pham La hắn nhường Lục Chính Điền bài thi dính vào giọt mưa, chờ đợi hắn, liền la đến từ cố đại nhân đã sớm đã nói xong trừng phạt. Mà liên tại thu quyền quan sau khi đi, Lục Chính Điền nhìn xuống tại nước mưa cọ rửa hạ, càng lúc càng lớn lỗ thủng, sợ một cái đã bắt đầu rớt tóc. Tiếp lấy, Lục Chính Điền đem khảo thí bỏ bên trên lều tránh mưa tháo ra, lại ngẩng đầu nhìn hạ bốn phía mưa rột khảo thí bỏ, đem vũ bố một khối khoác lên người, một khối đóng trên đầu, nhanh chân rời đi. Chương 277, cha, ngươi vẫn là phải tiếp tục cố gắng a. Chương 277, cha, ngươi vẫn là phải tiếp tục cố gắng a. Thời gian đối với ngồi khảo thí bỏ bên trong nhìn mưa lục thừa An mà nói trôi qua hết sức nhanh, cảm giác cũng cũng không lâu lắm, nha dịch liền đã nhắc nhở lấy lại ra, khảo thí thời gian sắp kết thúc. Nhưng đối với mưa to bên trong bị khét vẻ mặt lục chính điển mà nói, thời gian trôi qua hết sức chậm chạp, nhất là tại mấy cái xui xẻo thư sinh, mặt tái nhợt đội mưa sau khi ra ngoài, lục chính điển càng là nóng trong trận này thu khoa tranh thủ thời gian kết thúc. Ngay tại lục thừa An tính toán tốt thời gian, tại đại lượng thí sinh nộp bài thi trước giao xong bài thi, lại dùng vũ bô đem chính mình võ trang đầy đủ tốt, đi đến cống viện cống lúc, có lẽ là này sẽ mang trên mặt thở dài một hơi biểu lộ rõ ràng là khảo thí không tệ thí sinh đến, kích thích cũng liền so lục chính điển muộn một hồi mấy cái thí sinh, chỉ thấy theo bên trong một cái thư sinh ngựa đầu nhìn hướng lên bầu trời, hô to một câu: Thương thiên, ngươi sao mà bất công? Ta học hành gian khổ 17 năm, lần này thu khoa rốt cục trạng thái tốt bài thi thông thuận, một trận mưa lớn vậy mà hủy bài thi của ta. Lần này cơ hội, ngươi có biết chúng ta bao lâu? Nghe xong lời này, lục thừa an lập tức dừng lại đi tìm hắn cha bước chân, hướng thư sinh bên kia nhìn lại. Quan tử đối phương nói tới liền có thể biết, đây là khảo thí không ít lần, đúng lúc gặp phải cố đại nhân ra đề đều sẽ, còn tự giác trả lời cực kỳ tuyệt vời thẳng suy sẹo. Ý niệm này mới xuất hiện, Lục Thừa An liền thấy lại có mấy người hoặc là ngửa đầu tại trong mưa to điên cuồng hô hào, hoặc là nằm dạt trên mặt đất, đập trên mặt đất mưa dài khóc giống thư sinh. Thấy thế, Lục Thừa An nắm lấy quân tử không đứng dưới tường sắp đổ ý nghĩ, nhanh chóng hướng Lục Chính Điền bên người thối lui. Tiếp theo một cái trước mắt, Lục Thừa An liền thấy cha hắn cùng ướt súng đồng dạng, vô cùng đáng thương. Cha, ngài sẽ không phải cũng xuôi xẻo ướt bài thi A. Lục Thừa An khiếp sợ hỏi. Nghe vậy, nhìn xuống tại mưa to công kí đến, toàn thân ngoại trừ trên chân dài đều là kiển kiển sảng sảng như tử. Lục Chính Điền nhịn không được cách vũ bố sợ một cái Lục Thừa An đầu, nhỏ giọng nói. Vận khí tốt, cha ngươi ta toàn thân nước đấm, nhưng bảo vệ bài thi, vậy ngài rất may mắn. Lục Thừa An cũng nhỏ giọng nói một câu. Tiếp lấy, hai cha con có lẽ là cảm thấy tại mấy cái thư sinh thống khổ âm thanh bên trong, đàm luận vận khí tốt sự tình không quá thích hợp, đã ngừng lại cái đề tài này. Rất nhanh, trận này thu khoa liền chính thức kết thúc. Theo cống viện đại môn mở ra, một đám hầu như đều suối thành ướt xuống thư sinh, nhao nhao sách theo khảo làm phi nước đại mà ra. Lục Thừa An cùng cha hắn vừa đi ra cống viện, liền nghe tới lực tiêu văn động trời tiếng la. Lao ra, thiếu gia, ta ở chỗ này. Nghe vậy, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau gia tốc chạy qua, tốc độ của hai người rất nhanh, rất nhanh liền nhảy lên nhà mình xe ngựa. Sau khi trở về, lại là một phen rửa mặt, ngâm tắm nước nóng lục thừa an, về đến phòng liền bắt đầu ngủ bù. Mà lục chính điển thì là bởi vì khi trở về rớt xuống thảm trạng, bị triệu nguyệt tú tìm làng trung tới, bắt đầu hưởng thụ văn nói thuốc hay. Sáng sớm hôm sau, lục thừa an đã khôi phục tinh thần trong sân đánh quyền, mà lục chính điển có lẽ là gặp mưa nguyên nhân, có lẽ là trí tuệ hao phí quá lớn, trực tiếp ngủ khó được rất thẳng, đuổi tại ăn cơm buổi trưa trước mới lên. Sau bữa ăn, lục thừa an tìm tới lục chính điển, mở miệng nói. Cha, mau đưa bài thi của ngươi mặc đi ra, ta cho ngươi nhìn một cái trả lời như thế nào. Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền còn là bởi vì mong muốn sớm biết mình khảo thí như thế nào, ngoan ngoãn đem chính mình trước hai trận thi xong sau, Thừa Dịp ký ức khắc sâu thời điểm mặc đi ra văn chương đưa cho Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu viết trận thứ ba đề thi. Chờ Lục Thừa An đem lần này thu khoa Lục Chính Điền bài thi tất cả đều sau khi xem xong, chắp tay sau lưng, sụt mặt đi vào Lục Chính Điền bên người. Tại người đứng xem Lục Thừa Trạch nhìn soi moi, Lục Thừa An chậm ung dung nói: Cha, ngươi lần này quả thực là vượt xa bình thường phát huy. Chờ xem, nếu không có tình huống đặc biệt, ngươi khẳng định trên bảng nội danh. Lục Thừa Trạch, cho nên, đệ đệ của hắn vừa rồi biểu lộ là dùng để diễn tả gì gì đó. Chẳng lẽ, là chuẩn bị dọa một chút cha hắn? Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch hướng Lục Chính điển bên kia nhìn phán qua. Tiếp lấy, Lục Thừa Trạch liền thấy cha hắn trên mặt biểu lộ, từ lúc mới bắt đầu lo lắng, tới thần sắc kiên định, giống như là chọn ra có thể lại liều mạng khổ đọc 10 năm đồng dạng quyết tâm, cuối cùng, đổi lại nốc nốc nụ cười. Minh bạch cha hắn, cái này sẽ tâm tính tốt, chắc chắn sẽ không bởi vì đệ đệ vừa rồi cố lộng huyền hư mà tức giận sau. Lục Thừa Trạch lập tức cho cha hắn chút nghe thấy Lục Thừa Trạch lời nói, Lục Chính Điền im lặng nói: Thừa Trạch, đệ đệ ngươi cũng không phải chấm bài thi quan, cũng không phải quyết định cuối cùng thứ tự quan chủ khảo. Ngươi tại cái này chúc mừng ta, đi ra ngoài có thể tuyệt đối đừng nói. Cha, yên tâm đi, bảng danh sách không ra, ta chắc chắn sẽ không ra bên ngoài nói. Lục Thừa Trạch vội vàng nói: Nghe nói như thế, Lục Chính Điền gật đầu, mới nhìn hướng Lục Thừa An, hỏi: Thừa An, còn không hỏi ngươi, lần này thu khoa ngươi khảo thí như thế nào? Cha, ngươi nếu là có khả năng trên bảng nổi danh, kia ta chính là nhất định tại trên bảng danh sách, thậm chí xếp hạng tuyệt đối không tệ. Chờ xem chúng ta đem vui ngân sớm đi chuẩn bị một chút, liền chơi hết bảng cùng ngày chúc mừng. Lục Thừa An đặc biệt tự tin nói. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền hâm mộ nhìn tự tin nhi tử một cái, tiếp lấy liền hắng giọng một cái nói rằng: Thưa Trạch, thưa An, ta chuẩn bị lần này nếu là trên bảng nổi danh, liền thừa cơ vào kinh đi thi. Nhưng Xuân Khoa cùng Thu Khoa khác biệt, các ngươi cha ta một chút lòng tin đều không có. Các ngươi bây giờ nghĩ một chút, là chính ta đi tham gia Xuân Khoa, thử qua sau tiếp tục trở lại Khánh An phủ. Hoặc là chúng ta một khối vào kinh, năm sau Xuân Khoa qua không được, chúng ta ngay tại kinh thành tìm thư viện đọc sách mà đuổi đại lần sau. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Thừa Trạch bắt đầu tự hỏi. Hắn biết rõ, Lục Chính Điền mặc dù là hỏi hắn cùng Lục Thừa An, nhưng chủ yếu là đang hỏi hắn. Dù sao, đệ đệ của hắn khẳng định so với hắn cha thi tốt, lần nữa tham gia khảo thí, cái kia chính là đi kinh thành tham gia xuân khoa. Sẽ nghĩ đến lưu tại Khánh An Phủ, chỉ có còn muốn tại Khánh An Phủ tham gia thu khoa hắn. Nay niệm vừa ra, Lục Thừa Trạch lập tức nói: Cha, ta cảm thấy chúng ta vẫn là một khối vào kinh a. Ngươi xuân khoa mặc kệ có thể hay không thông qua, ta đều không có lòng tin tham gia ba năm sau thu khoa. Nếu như thế, chúng ta đi kinh thành tìm tốt một chút thư viện đọc sách chẳng phải là tốt hơn. Vậy cũng được, đợi chút nữa liền để các ngươi nương chuẩn bị lên. Bất quá, tới kinh thành, hai huynh đệ các ngươi cần phải nhiều cố gắng mới được. Cha cũng không phải muốn để các ngươi làm đại quan, nhưng nhà ta đều là người bình thường, khoa cử nhập sĩ là chúng ta mục tiêu duy nhất. Cha, lời này của ngươi coi như nói sai. Ta cùng ta ca còn có khác một mục tiêu, cái kia chính là để ngươi tranh thủ thời gian làm quan, chúng ta làm quan hoạn tử đệ. Ta cảm thấy, về sau nếu là xem ai không thích, hoặc là cùng người náo mâu thuẫn, đến một câu cha ta là nào đó nào đó nào đó, nào đó tuyệt đối lần phải mãi. Lục Thừa An lập tức nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lục Chính Điền, buồn bã nói: Cha, ngươi vẫn là phải tiếp tục cố gắng a. Nếu không, chúng ta liền đừng chậm trễ thời gian. Ngươi thu khoa bài thi rất tốt, chúng ta từ giờ trở đi, liền vì ngươi năm sau xuân khoa cố gắng. Chương 278, Vạn Nhất hắn thật rất may mắn đâu. Chương 278, Vạn Nhất hắn thật rất may mắn đâu. Thừa An, ta thế nào nghe ý của ngươi, là nhường cha một người cố gắng. Chẳng lẽ không phải ngươi cùng cha một khối tham gia năm sau xuân khoa sao? Ta còn nóng trong ngươi cùng cha đều trở thành tân khoa tiến sĩ. Đến lúc đó ta liền có hai cái chỗ dựa. Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Thừa An nói rằng, lời này vừa nói ra, Lục Thừa An im lặng nhìn hắn ca một cái, mở miệng nói, "Ca, ngươi nghĩ như thế nào? Ta hiện tại 10 tuổi, tới sang năm, kia cũng chỉ có 11. Ta đối với mình thông qua xuân khoa, cũng không lo lắng. Nhưng ta nhỏ như vậy liền trở thành tiến sĩ, ngươi cảm thấy triều đình sẽ cho ta phái cái gì quan? Hoặc là nói, 11 tuổi quan viên, đến đâu sẽ có người tin phục? Đến lúc đó, ta còn muốn phí sức biểu hiện tài năng của mình, khả năng cùng niên kỷ của hắn lớn tiến sĩ đồng dạng, đến đến mọi người tán đồng. Nếu như thế, ta còn không bằng nhường cha nhiều cố gắng mấy năm, ta thật tốt thừa cơ hưởng hưởng phúc. Nói đến đây, lục thừa an còn biểu lộ chăm chú nhìn lục chính điển, nói rằng: cha, nhà chúng ta tương lai mấy năm, liền nhờ vào ngươi. ta tuổi còn nhỏ, khẳng định ít nhất cũng phải chờ trận tiếp theo xuân khoa mới có thể kết quả. về phần anh ta, theo ý ta, vẫn là để hắn lại tiếp tục học 3 năm năm lại nói. cha, ngươi về sau, nhiều cố gắng một cái đi. lục chính điển bị nhắc nhở tối thiểu nhất trong vòng 3 năm dưới, hắn không có cách nào khảo thí qua thu khoa lục thừa trạch. thấy hai người nhìn qua, lục thừa an nghe răng cười một tiếng, ném câu tiếp theo. Cha, ngươi cùng ta ca tranh thủ thời gian cố gắng, ta ra đi vòng vòng." Dứt lời, Lục Thừa An liền thật nhanh chạy ra ngoài. Liếc nhau, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch đồng thời quay mặt chỗ khác, tất về các thư phòng. Mà ngày này, bị Lục Chính Điền nhắc nhở Triệu Nguyệt Tú đã bắt đầu thu thập hành lý đến. Đối Lục Thừa An đứa con trai này phán đoán, nàng vẫn là rất có lòng tin. Cái này không, lúc chiều, Lục Thừa An tại Thanh Sơn huyện bên kia trường phu tử, liền mang theo chính mình mặc đi ra bài thi, tìm đến Lục Thừa An. Xem hết Trưởng phu tử bài thi xong, Lục Thừa An suy nghĩ một chút, để điểm nói: "Phu tử, ngài lần này thu khoa?" kỳ thật văn trương làm không tệ, nhưng quan chủ khảo văn phong yêu thích, khả năng cùng văn trương của ngươi có chút khác nhau. Lần này, ngươi có khả năng sẽ trên bảng nổi danh, nhưng ta cũng không thể cùng ngài nói ngài tuyệt đối có thể qua. Nghe được lục thừa an lời này, trương phu tự hiểu do nói, thừa an, văn chương của ta, mặc dù mình cảm thấy không tệ, nhưng nghĩ đến cùng ngươi cảm thấy không tệ vẫn có chút khoảng cách. Lần này tham gia thu khoa, ta cũng phát hiện chính mình một chút chỗ thiếu sót. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ đem chỗ thiếu sót sửa lại. Nghĩ đến, chờ lần sau ta lại tham gia thu khoa, cái kia chính là tự tin chính mình có thể trên bảng nổi danh thời điểm. Theo trương phu tử tự tin như vậy lời nói xong lục thừa an lập tức khen hắn bài câu, nói tiếp phu tử ngài cũng chớ nhục trí ta cảm thấy ngài vẫn có thể tranh thủ một chút lần này bảng danh sách dù sao có không ít thư sinh không may cho dù có tài hoa đi nữa nước mưa nước ngẹp bài thì cũng chỉ có thể chờ trận tiếp theo thu khoa trương phu tử hắn muốn vì này cao hứng một chút không đột nhiên cảm thấy chính mình lần này có chút nhỏ may mắn trương phu tử trong lòng lại đột nhiên có một chút chờ đợi dù sao vạn nhất hắn thật rất may mắn đâu mang theo ý nghĩ này trương phu tử thật cao hứng về tới sắt vách phương cử nhân nhà mà lục thừa an thì là tại Lục Chính điển nhìn qua sau, mở miệng nói: "Cha, ngươi nhìn ngươi trước kia tại Thanh Sơn huyện, khảo thí huyện thí đều muốn trường phu tử chỉ điểm. Hiện tại, ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm, ngươi liền đã thành thu khoa bài thi so trường phu tử còn lợi hại hơn người. Cho nên nói, cố gắng của ngươi là hữu dụng. Nhanh, chúng ta lại cố gắng một chút, tranh thủ vượt qua sát vách phương cử nhân, thành làm một cái tiến sĩ. Thi đậu tiến sĩ phái quan sau, đó mới là quan đồ điểm xuất phát. Ngài nếu là không cố gắng, ta đều không cách nào liệu trà." Theo Lục Thừa an lời nói này xong, Lục Chính Điền cảm thấy hắn cái này người làm cha hàng ngày bị nhi tử thúc dục cố gắng chuẩn bị liều tra, có chút bị kích thích. Thế là, nhu cầu cấp bách đem áp lực chuyển làm động lực lục chính điển bóp bóp nắm tay, bắt đầu đánh nhi tử buông lỏng. Bất quá, lục thừa an không nói những cái khác, tốc độ kia thật thật mau, lại thêm đầu gõ nhanh nhẹn, hoàn mỹ tránh thoát lục chính điển tình thương của cha quan tâm. Cũng là lục thừa trạch vô tội cùng lục thừa an gánh chịu cùng chờ gãi ngộ, cuối cùng đành phải cùng hắn cha biểu hiện tốt một chút gần nhất đang luyện võ bên trong tiến bộ. Mệt mỏi hoàng lục chính điển cuối cùng vẫn buông tha hai đứa con trai ngoan ngoãn thu thập xong trở về phòng. Về phần lục thừa an thì là tại lục chính điển trở về phòng sau, đối với lục thừa trạch điểm cái tán khen. Ca, ngươi thật lợi hại. Ngươi vừa rồi bộ kia quyền, ta cảm thấy cùng ta ghi lại có một chút khác biệt. Nếu không, ngươi lại đánh một lần ta xem một chút. Thưa An, ta hiện tại luyện quyền, hoàn toàn chính xác cùng ngươi xem qua cái kia quyền phổ bên trên có chênh lệnh. Lúc ta luyện quyền, suất lực thời giấc đến dựa theo ta phương pháp của mình lợi hại hơn, liền sửa lại. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta hỏi qua Tiểu Ngũ Thúc, hắn nói ta có thể đem người khác quyền pháp luyện ra bản thân đặc sắc, đây mới thực sự là lợi hại. Lục Thư Trạch vừa cười vừa nói, "Bất quá, hắn vẫn là tại Lục Thừa An nhìn soi mói, đem chính mình sửa đổi quyền pháp đánh một lần." nhìn xem lục thừa an rõ ràng là một lần liền nhớ kỹ quyền pháp của hắn đang ở trong lòng hồi ức thuận tiện cùng quyển phổ bên trong so sánh rõ vẻ, lục thừa trạch cười lắc đầu, dựa theo tiểu ngũ thúc lời giải thích, kỳ thật đệ đệ của hắn luyện võ thiên phú cũng không phải quá kém cỏi, tối thiểu nhất cùng hắn cha thiên phú không sai biệt lắm, nhưng bây giờ đệ đệ của hắn luyện võ tiến độ hoàn toàn so ra kém cha hắn, kia là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, trong trí nhớ có đôi khi quá tốt cũng không được khả lắm, dù sao đệ đệ của hắn mặc kệ luyện cái gì, theo bản năng đều sẽ dựa theo nhớ kỹ một mực quyển phổ hoặc là chiêu thức đi luyện, lại không để ý đến mỗi người khác nhau, nhưng lời này nên nhắc nhở đều nhắc nhở chỉ có thể dựa vào đệ đệ của hắn sửa lại. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch nhìn về phía Lục Thừa An, đề nghị: "Đệ đệ, ngươi bây giờ thu khoa cũng đã thi xong. Vô sự một thân nhẹ, nếu không chúng ta ra đi vòng vòng. Lần này rời đi Khánh An phủ, ta qua mấy năm khẳng định phải về tới tham gia thu khoa. Nhưng ngươi, hẳn là sẽ không trở về." "Ca, chờ ta thi đậu tiến sĩ, cũng là còn có thể một lần trở về." "Bất quá, ngươi đã muốn theo ta ra ngoài trời, vậy chúng ta cũng nhanh chút lên đường đi." Lục Thừa An cười nói. Nói xong, hắn liền hai ba bước chạy tới gian phòng lấy hầu bao, cùng Lục Thừa Trạch một khối ra cửa chờ lục chính điền đi ra, chuẩn bị đi thư phòng tiếp tục học tập lúc mới biết được hai đứa con trai đi ra ngoài trời, liền nói với hắn một tiếng đều không nói, càng đừng đề cập mời hắn một khối đi ra ngoài. thế là lục chính điền bước chân nhất chuyển, đi sát vách phương cử nhân nhà. mà lúc này mỗi tháng đều có thể thu được kim gia cho tinh dầu cùng hoa lộ chia đối bạc đã không phải là quá mức xem trọng lục thừa an, cùng lục thừa trạch đi vòng vo vò một hồi, liền gặp mấy cái đồng môn đại gia hàn huyên vài câu, tại biết lục thừa an cùng lục thừa trạch hôm nay vô sự sau, lập tức đối hai huynh đệ phát khởi một khối cùng dạm mời, cùng lục thừa trạch liếc nhau, lục thừa an cười chắp tay nói mấy vị huynh này. Ta cùng ta ca mặc dù đến Khánh An phủ hơn 3 năm, nhưng 3 năm này, chúng ta cũng không tại Khánh An phủ thật tốt đi dạo. Đã hôm nay có may mắn gặp phải, vậy thì một khối cùng dạo a. Chương 279, để làm gì ý? Chương 279, để làm gì ý? Biết lấy Lục Thừa An năng lực, lần này thu khoa về sau, tuyệt đối sẽ trở thành khóa mới cử nhân lao ra. Đối mặt Lục Thừa An cùng dạo Khánh An phủ đề nghị, phủ học mấy cái học sinh nhao nhao hưởng ứng. Thậm chí, đại gia mới vừa đi hai con đường, đội ngũ liền càng lúc càng lớn. Mà lúc này, vốn nên đi phương cử nhân trong phủ lục chính điện, cũng đang cùng người ngồi thuyền hoa trong hồ nói chuyện phiếm đối phương là phương cử nhân cùng lục chính điền đều quen thuộc người lần này đúng lúc lục chính điền đi phương cử nhân trong phủ thời điểm gặp phải liền một khối nước lấy ra cửa hiện tại chính là cống viện bên trong chấm bài thi quan bận rộn nhất nhưng các thí sinh thoải mái nhất thời gian trong hồ không chỉ có lục chính điền chỗ tuyển hoa còn có không ít du lịch người thỉnh thoảng còn có thể nghe được sáo trúc gầm thanh theo khác tuyển hoa bên trong chuyển đến nhìn lục huynh tâm tình không tệ nghĩ đến lần này thu khoa kết quả lục huynh nhất định là đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay à ta tại cái này liền sớm chúc mừng lục minh một cái nhìn xem rất là văn nhã trung niên nhân đối với lục chính điền nói rằng nghe vậy lục chính điền lập tức quát tay nói lý huynh cũng không dám nói như thế ta tâm tình tốt đó là bởi vì thu khoa cuối cùng kết thúc cuối cùng là có thể buông lòng mấy ngày lý huynh hẳn phải biết ba năm này ta mỗi ngày khổ đọc liền đợi đến tham gia lần này thu khoa về phần đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay bảng danh sách chưa ra ta cũng không có cái này tự tin lý huynh nếu là chúc mừng chờ ra bảng danh sách ta xác thực trên bảng nổi danh sau lại chúc mừng cũng không muộn nói đến đây lời nói lục chính điền khoẹt miệng mang theo ý cười Nhưng Vương Cử Nhân rất dễ dàng phát hiện, lục chính điển trong mắt đã không có vừa mới bắt đầu ý cười. Minh Bạch Nguyên Nhân Phương Cử Nhân, giơ tay lên chuẩn bị uống trà động tác, lập tức dừng lại. Cùng lục chính điển liếc nhau sau, Phương Cử Nhân bỗng nhiên cười nói, "Lý huynh, ngươi nói hôm nay mời chúng ta đến du hồ, nói ra suy nghĩ của mình. Không biết Lý huynh chuẩn bị cùng chúng ta nói cái gì, hiện tại cứ nói đừng ngại." "Phương huynh, không nội. Đẹp như vậy cảnh sắc, còn có bên ngoài như vậy dễ nghe thanh âm, chờ chúng ta thưởng thức xong, bàn lại sự tình cũng không muộn." Văn Nhã Trung niên vừa cười vừa nói, nghe thấy hắn nói như vậy, trao đổi ánh mắt Phương Cử Nhân cùng Lục Chính Điền lập tức Điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía chúng quanh giờ phút này thuyền hoa hai bên màn vải trung điểm theo ngày mùa thu gió mát quét giống như huyện chuyển dáng múa đồng dạng đương nhiên mơ hồ trong đó vẫn có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng mà hướng phía trước nhìn lại liền có thể nhìn thấy trong hồ cảnh đẹp còn có nơi xa thuyền hoa bên trong vừa lúc đối với bên này mỹ nhân dáng múa giờ phút này Lục Chính Điền cùng Phương Cử Nhân đều cảm thấy đây là tới tự một ít người hữu tâm sắc đẹp rụt hờn thậm chí là căn cứ khương thái công câu cá ý nghĩ muốn để bọn hắn hoặc là nói Lục Chính Điền mắc câu cảm thấy đoán được hôm nay trận này trong hồ tiểu tụ mục đích lục chính điển cười một tiếng mà chính cùng một đoàn phụ học đồng môn còn có đến từ các nơi nghe qua hắn thanh danh lại đúng lúc gặp phải thư sinh tại khánh an phủ đường đi du ngoạn lục thừa ăn, bên người lặng lẽ xuất hiện một cái nhìn xem hơi hơi nhìn quen mắt thư sinh chu Huynh, lại gặp mặt lục thừa an đối với châu tuấn nguyên chắp tay nói nghe vậy châu tuấn nguyên trả cái lễ cười nói lục Huynh, trí nhớ tốt nào đó còn tưởng rằng dựa theo nào đó hôm nay chẳng phục lục minh là không nhận ra được chu minh nói đùa ngươi mặc dù sửa lại lông mày hình lại đổi kiểu tóc còn đem mặt sắc điệu ám Nhưng người trên mặt hình dáng không thay đổi, vẫn là rất dễ dàng có thể nhận ra. Lục Thừa An đối với Châu Tuấn Nguyên nhíu mày nói: "Nghe hắn nói như vậy, còn cho là mình ngụy trang rất tốt, người quen gặp đều sẽ nhận không ra Châu Tuấn Nguyên." Cười khan một tiếng. Tiếp lấy, hắn liền nghe tới Lục Thừa An hỏi: "Không biết Chu Minh làm này ngụy trang, để làm gì ý?" Giờ phút này, bởi vì Châu Tuấn Nguyên đến, hơn nữa đối phương ngụy trang, Lục Thừa An đã dùng ánh mắt ra hiệu Lục Thừa Trạch mang theo người đứng bên cạnh hắn cách hơi xa một chút. "Cái này không?" Hắn cùng Châu Tuấn Nguyên nhỏ giọng trò chuyện, đại gia hoàn toàn nghe không được hai thành âm của người. Lại thêm Lục Thừa An lúc đầu vóc dáng vẫn là cùng chung quanh thành niên thư sinh có khoảng cách, túi đầu xuống, cũng là không ai có thể nhìn thấy nét mặt của hắn. Theo Lục Thừa An lời này hỏi ra, Châu Tuấn Nguyên đầu tiên là giật mình, tiếp lấy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói: "Lục huynh, nào đó vốn đang đang xoắn xuýt, muốn hay không cáo chi ngươi một sự kiện?" Đã ngươi hỏi ra, vậy thì biểu thị nào đó vẫn là nói ra cho thỏa đáng. Nói đến đây, Châu Tuấn Nguyên ngừng tạm, mới tiếp tục nói: "Lúc đầu, quân tử hẳn là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Ta hôm nay đi quán trà uống trà, thỉnh thoảng nghe tới có người trò chuyện thanh âm, không có né tránh, ta nghe xong rồi vậy." Vừa lúc, đối phương nói lại là lệnh tôn. Ta sau khi nghe xong, càng nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là tìm ngươi. Về phần có nên hay không nói cho ngươi, lúc ấy nghĩ là nhìn tình huống, có thể nhìn thấy ngươi lại nói khác. Ai ngờ, còn tại trà lâu, ta liền thấy ngươi cùng người dạo phố. Ta lúc đi ra, cái kia nhắc lên lệnh tôn người thấy được ta, cũng thấy rõ ta tướng mạo. Cái này không, làm điểm ngụy trang, không muốn để cho đối mới biết ta tới tìm ngươi. Theo Châu Tuấn Nguyên lời nói này ra, Lục Thừa An thần sắc nghiêm lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Giờ phút này, túi đầu Châu Tuấn Nguyên cùng Lục Thừa An vừa ý sau, nhọ giọng nói rằng. Lệnh Tôn hôm nay hẳn là đi Vân Nguyệt Hồ bên kia. Ta nghe được người kia nói, sắp xếp xong xuôi người, tuyệt đối nhường lệnh Tôn mắc câu. Mặc dù không biết rõ đối phương an bài người nào, nhưng nghĩ đến, hẳn là mỹ mạo nữ tử. Nói đến đây, hắn còn nhìn Lục Thừa An một cái, giữ lại câu tiếp theo. Ta tới tìm ngươi trước, vừa lúc đi ngang qua Vân Nguyệt Hồ bên kia. Hôm nay, Vân Nguyệt Hồ sáo trúc gầm thanh thật thật, tiếng cười duyên, ta ở bên hồ cũng có thể nghe được. Nghĩ đến, dù hoặc hẳn là thật lớn. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An trong đầu lập tức xuất hiện Vân Nguyệt Hồ toàn bộ diện mạo. Khánh An phủ có mấy cái nổi danh hồ, mà Vân Nguyệt Hồ thì là thứ nhất. Vân Nguyệt Hồ lấy tương tự một vầng loan Nguyệt mà nổi danh, hai bên lại dựa theo Vân Nguyệt Hồ hình dáng, loại không ít cây phong. Nhưng bây giờ lá phong còn không phải nổi tiếng nhất thời điểm. Những năm qua thời gian này Vân Nguyệt Hồ nhưng không có như Châu Tuấn Nguyên nói tới sáo chúc cầm thanh trận trận. Dù sao giờ phút này Vân Nguyệt Hồ cảnh trí tuy tốt nhưng cùng cái khác cảnh hồ so sánh còn thiếu một chút. Cho nên hiện tại trôi tại Vân Nguyệt Hồ bên trong thuyền còn có người ở phía trên đều là thân phận gì hoặc là nói đều là chuẩn bị làm cái gì. Châu Tuấn Nguyên trước kia không tại Khánh An phụ sinh hoạt khả năng không rõ ràng Vân Nguyệt Hồ bên kia du khách đồng dạng yêu đi thời gian. Lục Thừa An có thể không tin, nhiều như vậy thuyền, chỉ là có người đối với hắn cha dùng mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An đối với Châu Tuấn Nguyên chắp tay nói. Lần này Chu Minh tin tức rất trọng yếu, Thừa An đa tạ Chu Minh có thể đến đây cáo trì việc này, chờ sự tình hiểu, Thừa An lại cùng Chu Minh nói lời cảm tạ. Nghe xong Lục Thừa An nói như vậy, Châu Tuấn Nguyên trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Lục Thừa An. Giờ phút này hắn theo Lục Thừa An trong lời nói, lập tức minh bạch chuyện tuyệt không phải hắn suy đoán, chỉ là có người muốn mượn sắc đẹp cùng Lục Chính Điền, hoặc là nói cùng Lục gia đáp lên quan hệ. Chương hai ẩn giấu người. Chương 280, ẩn giấu người. Lục Hinh, có thể cần ta hỗ trợ cái gì sao? Nghĩ rõ ràng Châu Tuấn Nguyên nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, khoát tay nói. Chu Hinh, không cần làm phiền ngươi. Còn có, ngươi hôm nay ngụy trang phi thường tốt, ngươi coi như lần này là tới xin gọi ta. Ngan vạn nhớ kỹ, đừng để người ta biết là ngươi ngẫu nhiên nghe được có người nhắc lên trả ta, lại cáo chi ta việc này. Nghe vậy, Châu Tuấn Nguyên thật sâu nhìn Lục Thừa An một cái, liền thanh âm hơi lớn một điểm nói rằng. Lục nhỏ thú Tài, đa tạ chỉ điểm của ngươi như năm sau có thể thi đậu tú tài, nào đó nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Lời này vừa nói ra, mặc dù bị lục thừa trạch tụ ở một bên trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng cũng biết nhìn qua thư sinh, chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn ngụy trang sau Châu Tuấn Nguyên. Một cái còn không phải tú tài nhỏ thư sinh, không cần để ý. Thế là chờ Châu Tuấn Nguyên cảm ơn xong, theo lục thừa An đi đến lục thừa trạch bên người, rất nhanh liền cách lục thừa An càng ngày càng xa. Nghĩ nghĩ Châu Tuấn Nguyên cũng không rời đi, mà là tại phía sau đi theo, muốn nhìn lục thừa An muốn làm thế nào. Rất rõ ràng, theo lục thừa An vừa rồi trong sự phản ứng liền có thể biết được, lục thừa An tra ruột lục chính điển. Không chừng này sẽ đang bị người Mưu Hại lấy. Chờ hả chờ, Châu Tuấn Nguyên chỉ phát giác đi theo Lục Thừa An người bên cạnh tới tới lui lui, đổi để đổi lại, nhưng nhân số nhìn xem vẫn như cũng là chỉ tăng không giảm. Thấy thế, Châu Tuấn Nguyên có chút buồn bực. Cái này một cùng, hắn liền theo Lục Thừa An đi tới Vân Nguyệt Hồ bên cạnh. Giờ phút này, trong hồ thuyền hoa cùng các loại thuyền càng ngày càng nhiều. Theo bên hồ liền có thể nhìn ra, hồ trung tâm, trang khuyết tạo hình kia bộ phận, tuyệt đối náo nhiệt. Trong thấy Lục Thừa An còn tại mang theo người hướng Vân Nguyệt Hồ bên kia đi, Châu Tuấn Nguyên nghĩ nghĩ, nếu là đợi chút nữa thật sự có chuyện phát sinh. Hắn ngụy trang sự tỉnh cũng là có bị phát hiện phong hiểm. Thế là, tìm tợ may trải, Châu Tuấn Nguyên đi nhanh vào. Lúc trở ra, hắn lại trở thành một cái nhẹ nhàng tuấn công tử hình tượng. Mà giờ khắc này, Lục Thừa An đã đem lên an bài tất cả đều an bài tốt, đứng ở bên hồ nhìn về phía phong cảnh như vẽ cảnh hồ, trong mắt lánh ý thoáng hiện. Hy vọng, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Thừa An tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tiếp lấy, hắn liền đối với mấy cái thư sinh nói: "Mấy vị, chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền a." Nghe được Lục Thừa An mời, cũng không người sẽ từ tuyệt. Rất nhanh, theo một chiếc thuyền đình chỉ tới bên bờ. Lục Thừa An liền cùng 10 cái thư sinh đi tới. Mà còn lại thư sinh bên trong, rất nhanh có người lên mới tới thuyền hoa, có người tràn đầy phấn khởi, tìm Đông đưa thuyền mái chèo, khẽ hát người chèo thuyền, leo lên đối phương thuyền nhỏ. Đương nhiên, cũng có tương đối sợ nước thư sinh, tại phất tay cùng đại gia tách ra, đưa mắt nhìn thuyền đi xa sau, liền nhấc chân ba năm người hẹn nhau, thứ Lục Thừa An nói có thể nửa đường gặp nhau địa phương đi đến. Đừng nói, bởi vì hôm nay cùng Lục Thừa An một khối tới thư sinh nhân số không ít, đại gia riêng phần mình tách ra, lại cuối cùng sẽ ở cảnh đẹp bên trong gặp nhau các chơi, ngược lại để không ít đơn độc nghe xong Lục Thừa An chỉ điểm thư sinh, hào hứng tăng nhiều rất nhanh, vân nguyệt hồ bên này náo nhiệt hơn, mà theo lục thừa an nói muốn nhanh lên nhìn thấy trong hồ đẹp nhất cảnh trí, lục thừa an chỗ thuyền tốc độ cũng là thật mau, vừa mới bắt đầu, chung quanh thuyền cùng thuyền hoa đều không có phản ứng gì, nhưng theo lục thừa an chỗ thuyền càng ngày càng tiếp cận lục chính điển ngồi thuyền hoa, tình huống lại khác biệt, mấy vị công tử, phía trước thuyền khá nhiều, tốc độ không có cách nào tăng nhanh, nhà đó đi tới, đối với lục thừa an mấy người nói, nghe vậy, lục thừa an khoát qua tay, nói, không ngại, nơi đây đều là cảnh đẹp, chậm lại chúng ta vừa vẫn có thể thật tốt thưởng thức một phen. Nói đến đây, Lục Thừa An quan sát một chút phía trước thuyền, ánh mắt lóe lên. Tiếp lấy, hắn liền đối với nhà đỏ nói rằng: "Nhà đỏ, chúng ta đi dựa vào bên hồ đường thủy. Cái này bên bờ hồ phòng, mặc dù còn không phải tốt nhất bộ dáng, cũng có một phen đặc biệt vật vị. Phía chúng ta thưởng thức cảnh đẹp một bên ngâm thơ, dựa vào bên bờ cũng là càng lịch sự tao nhã." Nghe được Lục Thừa An lời này, nhà đỏ lập tức dặn dò người cải biến phương hướng. Mà lúc này, đi theo Lục Thừa An người, rốt cục cùng chuẩn bị cho Lục chính điền gái bấy người gặp nhau. Mấy phương người đem truyền tới gần, có người đối với cùng Lục Thừa An người nổi giận nói: "Các ngươi thế nào đi theo Lục Thừa An?" còn nhường hắn tới Vân Mây Hồ. Nếu là lầm ta gia chủ chuyện tốt, chủ tử các ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta gia chủ lựa giận a. Nghe được đối phương lời này, đi theo Lục Thừa An người vội vàng nói: "Chúng ta lúc đầu đi theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch, ai biết, trên đường đi cùng bọn hắn nhận biết thư sinh thật rất nhiều. Những người đọc sách kia không có mấy cái đẩn, chúng ta sợ bị phát hiện, liền cách khá xa một chút. Ai biết, không để ý, Lục Thừa An liền đến bên này. Chờ hắn lên thuyền sau, chúng ta liền tranh thủ thời gian tìm đầu thuyền nhỏ đuổi theo. Hiện tại, nhiệm vụ cần tạm dừng sao? Đều đã sắp xếp xong xuôi, thiên thời địa lợi, tạm dừng lục gia phủ tử đều là người thông minh." muốn chờ lần sau cơ hội liền khó khăn theo kế hoạch làm việc cung lắm thì nhường lục thừa an nhìn xem cha hắn rơi vào chúng ta nguyên bộ coi như hắn chính mắt thấy nói ra ai sẽ tin tưởng phải biết cha hắn nếu là sẽ ra chuyện làm con trai cho cha ruột ra giả khẩu cung quá bình thường sự tình coi như hắn nói là sự thật cũng vô dụng có thể đi theo lục thừa an còn có 10 cái thư sinh những người kia nếu là một khối làm chứng như thế nào cho phải đi theo lục thừa an người vội vàng nói hắn sợ nói chậm đến lúc đó bởi vì những cái kia thư sinh làm chứng nhường lục chính điển trốn qua một kiếp lại trở thành hắn chủ tử trách nhiệm Nghe nói như thế, vừa rồi giận mắng đi theo Lục Thừa An người, sắc mặt không tốt lắm nói. Người đọc sách đều là người thông minh, biết có đôi khi nên nói cái gì. Yên Tâm, ta gia chủ thân phận vừa nói ra, bọn hắn liền minh bạch muốn thế nào làm chứng mới đối với mình có lợi nhất. Nếu là có xương cứng, cùng lắm thì lấy quyền đe người. Mười mấy người, chúng ta một khối hành động, vẫn có thể ngăn chặn. Nói xong lời này, đối phương lại nhanh chóng nhắc nhở nói. Nhớ kỹ, không cần ngươi làm chuyện dư thừa, chỉ cần theo sát Lục Thừa An, đừng để hắn rời đi tầm mắt của ngươi là được. Yên tâm đi, ta khẳng định nhìn chằm chằm Lục Thừa An. Lại nói, đây chính là trong hộ hắn cũng chỉ có thể trên thuyền chạy không đến nơi khác đi đi theo lục thừa an người lập tức nói theo hắn lại nói xong rất nhanh mấy đầu thuyền liền tách ra mà lúc này lục thừa an đã thấy thuyền hoa bên trong lục chính điển cùng phương cử nhân đương nhiên cũng nhìn thấy khác một người dáng dấp văn nhã trung niên dây hiệu vị này là được phối hợp một ít người cho hắn tra gài mấy người lục thừa an im lặng nợn nụ cười gằn tiếp lấy hắn ngay lập tức đánh giá lục chính điển chỗ thuyền hoa thuyền hoa không lớn nếu là thật sự muốn hãm hại lục chính điển lục thừa an cảm thấy bên trong khẳng định ẩn giấu người đã sớm ở trong lòng suy đoán rất nhiều tình huống lục thừa an bằng cách gần nhìn xuống lục chính điển chỗ thuyền hoa, lại đánh giá một hồi chung quanh thuyền hành động trạng thái, lập tức minh bạch đối phương muốn thế nào tính toán cha hắn. Thế là, Lục Thừa An giả bộ như trong lúc vô tình nhìn thấy cha hắn đồng dạng, đối với lục chính điển chỗ thuyền hoa hô: "Cha, thật là đúng dịp." Chương 281, hắn cũng là lục tú tài, chương 281, hắn cũng là lục tú tài. Nghe được Lục Thừa An thanh âm lúc, chính cùng phương cử nhân trao đổi lấy ánh mắt thương lượng như thế nào tại giữa hồ thoát thân lục chính điền, sững sốt một chút. Tiếp lấy, hắn đứng dậy đi vào thuyền hoa bên cửa sổ, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xác định chưa có xem đích thật là lục thừa an thậm chí bên cạnh còn có hắn gia lão đại lục thừa chạy sau lục chính điền bất đắc dĩ cười hạ hắn từ hôm nay hẹn hắn lý cử nhân càng tới sau càng biểu hiện rất rõ ràng thái độ liền biết chuyện hôm nay không dễ giải quyết hiện tại con của hắn chạy tới hắn đến phá cục như thế nào ngay tại lục chính điền suy nghĩ thời điểm cách hắn chỗ thuyền hoa cách đó không xa trên một con thuyền chủ trì hành động lần này từ thông nghe được có người hỏi làm sao bây giờ lục thừa an cái này nhỏ tú tài khoảng cách quá gần cái này không vừa vặn nhưng hắn tận mắt thấy cha hắn bị chúng ta thiết lập ván cuộc hãm hại nhưng lại bất lực đến lúc đó Không chừng chủ tử nghe được cái này, an bài càng cao hứng. Cũng không biết lục nhỏ tú tài tâm tình sẽ như thế nào. Đầu, tiêu nhỏ tú tài coi như học được tốt, cũng vẫn là tuổi trẻ. Chờ hắn cha bị tóm lên đến thu hậu vấn trạng, hắn sau này mình cũng chỉ có thể là cử nhân, không chừng sẽ gào gào khóc lớn. Hừ, đắc tội chủ tử, không có một khối muốn cả nhà của hắn mệnh, đã không tệ. Từ thông bên cạnh một người khác nói rằng. Nghe vậy, từ thông chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền đối với Trung quanh thuyền chỉ làm thủ thế. Từ thông động tác rất là trắng trợn, không riêng chờ lấy hắn ra lệnh người thấy được. Trung Băng nhìn hướng bên này tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Giờ phút này, Lục Chính Điền trên thuyền lý cử nhân, cũng khi nhìn đến từ thông động tắc sau, hô, còn không ra hành động. Theo lý cử nhân lời nói này ra, theo thuyền hoa một cái góc chỗ, thân mang váy trắng, mặt mũi tràn đầy nước mắt nhưng lại vẻ mặt kiên định nữ tử, đi ra. Rất nhanh, nàng liền một bên làm ra hốt hoảng thất thố biểu lộ, vừa hướng Lục Chính Điền hô, "Ngươi đừng tới đây, ta mặc dù là ca sĩ nữ, nhưng bán nghệ không bán thân. Lục Tú Tài, ngài hãy bỏ qua ta đi." "A, không cần. Cầu van xin ngài, Lục Tú Tài, ngài đại nhân đại lượng, đừng ức hiếp ta một cái nhược nữ tử." "Cứ mạng đừng giết ta. Nữ tử áo trắng biểu lộ, nương theo lấy những lời này, cũng là diễn giống như lúc. Cuối cùng loại kia thấy chết không sờn biểu lộ, lục thừa an cảm thấy thật song cực kỳ xinh đẹp. Hắn liền cách tuyển, nhìn xem cách hắn tra đều có xa năm, 6 mét nữ tử, tại cuối cùng nói xong câu kia đừng giết ta. Sau, không chút do dự đem chủy thủ trong tay đâm vào lồng ngực của mình. Tiếp lấy, theo phủ phù một tiếng, đối phương rơi vào trong nước. Đương nhiên, lục thừa an còn thuận tiện ngắm tra hắn vài lần. Này sẽ lục chính điển, thật là vẻ mặt một bức. Bởi vì vừa rồi chạy tới nhìn lục thừa an, hắn hiện tại đang hai tay đào lấy cửa sổ. Lúc đầu tại nữ tử kia sau khi ra ngoài, hắn còn nghĩ muốn hay không chạy trốn tới đuôi thuyền trốn tránh nữ tử kia. Tại Lục Chính Điển xem ra, hai người không tiếp xúc, nữ tử kia mặc kệ được an bài hành động gì đều vô dụng. Ai biết, người ta hám hại hắn, nhưng một chút cũng không cần đến hắn, trực tiếp một mình bắt đầu biểu diễn. Thậm chí, vẫn là dùng sinh mệnh để hám hại biểu diễn của hắn. Như thế chăng trợn, đối phương chủ tử là ai? Ngay tại Lục Chính Điển nghĩ như vậy thời điểm, Lý Cử Nhân lập tức đối với Lục Chính Điển hô: "Lục huynh, ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân có tử, mới mời Nhu Nhi cô nương lên tuyển biểu diễn. Ai biết, ngươi vậy mà" Vậy mà bức bách Nhu Nhi cô nương không nói, cũng bởi vì nàng không theo ngươi, trực tiếp đối nàng hạ tử thủ. Ngươi như ngươi, ta Lý Mỗ người cảm thấy xấu hổ. Nghe được Lý Cử nhân lời này, Lục Chính Điền tức giận nhìn hắn một cái. Không chờ Lục Chính Điền mở miệng, Lục Thừa An tại khác trên một cái thuyền, đối với Lý Cử nhân nói rằng: Cái kia biểu diễn có chút khoa trương đại thúc, ta nếu là ngươi, hiện tại khẳng định trước xuống nước, nhìn có thể hay không đưa ngươi an bài nữ nhân cứu lên đến. Lục nhỏ tú tải, ta biết ngươi thương tâm, nhưng cha ngươi hôm nay thật làm sai. Không được, ta nhất định phải bảo quan, không thể bởi vì cho cha ngươi là hảo hữu của ta, liền che chở hắn đi báo con a, mau để cho người tới. Lục Thừa An khoát tay một cái nói. Nói xong, hắn nhìn về phía đã giận tái mặt Lục Chính Điền, mở miệng nói. Cha, vừa rồi ta bên này, so ngươi khoảng cách nữ nhân kia còn muốn gần một chút. Ngươi nói, trong miệng nàng Lục Tu Tài, đến cùng là hai cha con chúng ta ai. Lục Thừa Chạy, hắn cũng là Lục Tu Tài. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Lục Chính Điền im lặng nhìn hắn một cái, tiếp lấy, liền đối với cùng Lục Thừa An ngồi chung một đầu thuyền mười mấy thư sinh chắp tay nói. Trương Vị, ta vừa rồi có thể cái gì cũng không làm, còn đợi mọi người thay ta làm chứng. Về phần Lý cử nhân hãm hại lời nói của ta nghĩ đến đại gia cũng đều thấy được. Ta không cầu đại gia giúp ta làm bộ, chỉ hy vọng các ngươi có thể đem hôm nay kiến thức nói hết ra. Yên tâm đi lục tú tài, chúng ta đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Vị này lý cử nhân bởi vì mục đích gì hãm hại các ngươi, chúng ta không được biết, nhưng ăn ngay nói thật, chúng ta đều sẽ làm. Lục thừa an bên người một cái họ lưu tú tài lập tức đáp lại nói, theo hắn lời nói này xong, lý cử nhân sùi cười một tiếng, nói, ta khuyên các ngươi những người này vẫn là chớ xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Ta một cái cử nhân đã tự mình làm việc này, các ngươi cảm thấy đằng sau ta không người. Hôm nay việc này, các ngươi nếu là tham dự vào. Đừng trách tới cuối cùng, không riêng tự mình xui xẹo, cũng hại người nhà. Theo Lý Cử Nhân lời nói này ra, Lục Thừa An trùng quanh thư sính nhỏm, biểu lộ một chút thay đổi. Đương nhiên, đại gia không phải bị Lý Cử Nhân uy hiếp ở. Dù sao, vừa rồi một đường cùng Lục Thừa An đến bên này, có thể không chỉ đám bọn hắn mấy người này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lục Thừa An hẳn là tạm thời biết cha hắn gặp nguy hiểm, chuyên mang theo đại gia đến đây. Không cần nghĩ cũng biết, Lục Thừa An khẳng định đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ Lý Cử Nhân cùng hắn người đứng phía sau nhảy ra. Nhưng bị người dùng người nhà uy hiếp, thật không phải là một cái có thể làm người ta cao hứng sự tình. Nhìn thấy lục thừa an bên người thư sinh biểu lộ, Lý Cử nhân hài lòng cười hạ, mở miệng nói: "Đợi chút nữa, nếu là nha môn người tới tra hỏi, các ngươi liền chỉ nói mình không thấy được là được. Còn những cái khác, các ngươi liền chớ để ý. Nhớ kỹ, hôm nay thấy, về sau tuyệt đối không thể nói ra được." Nói xong, hắn liền nhìn về phía cái này mười cái thư sinh. Đáp lại hắn, là thư sinh nhóm trầm mặc cộng thêm lặng lẽ. Thấy thế, Lý Cử nhân nhíu mày, nhìn về phía Tử Thông ngồi thuyền. Mà Tử Thông," thấy Lý Cử nhân liền uy hiếp mấy cái người đọc sách đều làm không được, thầm mắng một tiếng, "Phế vật." Tiếp lấy, liền sắp xếp người đem thuyền tới gần theo tử thông tới, lục thừa an nhìn xem lý cử nhân cười nói, xem ra, ngươi chủ tử nuôi cho tới, nhanh lên, nhường hắn báo lên chủ tử các ngươi lại danh, để cho đằng sau ta những này huynh đệ cũng biết, ai cảm thấy dùng một cái mạng, liền tùy ý hãm hại ta cha, lý cử nhân, cái khác thư sinh, theo lục thừa an lời nói nói ra, tử thông trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, thấy thế, lục thừa chạy lập tức nhìn sang, xác định tử thông biết công phu sau, học võ gần hai năm lục thừa chạy, tràn đầy đấu trí, hắn một bên nhìn trầm trầm tử thông, một bên nhỏ giọng hỏi lục thừa an, đệ đệ, đợi chút nữa có phải hay không muốn đánh nhau? Chương 282, bọn hắn lắc mình biến hóa, như vậy liền thành lục thừa An hảo hữu trí giao. Chương 282, bọn hắn lắc mình biến hóa, như vậy liền thành lục thừa An hảo hữu trí giao. Nghe được Lục Thừa chậc lời nói, Lục Thừa An quay đầu nhìn hắn một cái, vườn bã nói: "Ca, người ta đều có người ném đi một cái mạng, chúng ta cũng đừng lại chém chém giết giết. Chờ nha dịch tới, chúng ta văn minh giải quyết việc này." Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, nghe được hắn lời này từ thông lệnh hừ một tiếng, nói: "Lục nhỏ tú tài, xem ra ngươi vẫn còn có chút mê tơ. Chuyện hôm nay, coi như ngươi thấy được lại như thế nào? Cha ngươi cái mạng này" co như cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Về sau ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, ngươi lục nhỏ tú tài vẫn là minh bạch điểm cho thỏa đáng. Còn có nhà ta chủ tử nói, để ngươi về sau kiềm chế một chút, đừng rơi vào trong tay hắn. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An sau lưng thư sinh, đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Mà Lục Thừa An thì là nhìn về phía từ Thông, biểu lộ nói nghiêm túc. Ngươi nói như vậy, vậy ta coi như đoán ra ngươi gia chủ tử là ai. Bất quá, ngươi xác định cuối cùng câu kia Rui ta, là ngươi gia chủ tử để ngươi nói với ta. Ta gia chủ, chính là ý tứ kia. Thế nào? Lục nhỏ tú tài sợ hãi. Ừ, coi như ngươi sợ hãi, cầu chúng ta vương thà cho người cũng vô dụng. Chọc ta chủ tử không cao hứng, chỉ cần tra ngươi một cái mạng, đã là ta già chủ tính tình tốt. Nghe từ thông lời này, Lục Chính Điển trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Hợp lấy mệnh của hắn, chính là từ thông chủ tử để dùng cho con của hắn một bài học. Trong lúc nhất thời, Lục Chính Điển cắn răng, đột nhiên cảm thấy năm sau mùa xuân xuân hoa, hắn có động lực. Quan này, hắn đương định. Dù sao, nhà hắn nhi tử giống như gây không ít người, không làm quan, hắn một cái chỉ là người có công danh, có thể không nhịn được người khác thỉnh thoảng gây bẫy. Mặc dù, cho dù làm quan Không chừng cũng sẽ có người cho hắn gài bẫy, nhưng quan thân vẫn là so thân phận khác tốt một chút. Ngay tại lục chính điền trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an nhìn từ thông một cái, kinh ngạc nói, ngươi gia chủ tử cái này tính tình, đừng nói, thật rất tốt, đều để ta cẩn thận đừng rơi vào trong tay hắn. Hiện nhiên ngươi gia chủ tử đã có đoạt vị chi tâm, nếu như thế, hắn vậy mà chỉ cần tra ta một cái mạng, thật sự là rất có thiện tâm. Ngươi nói vậy, ta gia chủ khi nào có đoạt vị chi tâm? Từ thông hoảng sợ nhìn xem lục thừa an nói rằng, nghe vậy, lục thừa an cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết? Nếu là ta rơi vào người gia chủ tử thủ bên trong, vậy thì đại biểu cho hắn đoạt vị thành công. Nếu như thế, hắn không phải có đoạt vị chi tâm là cái gì? Thứ Thông, hắn không biết rõ. Tại Lục Thừa An nói ra lời này thời điểm, nhớ tới Chu Khải Minh vị hoàng đế này, hoàn toàn chính xác hàng năm đều cho Lục Thừa An đưa năm lễ, rõ ràng là rất coi trọng Lục Thừa An dáng vẻ, Lục Thừa An sau lưng mười mấy thư sinh liếc nhau, ánh mắt đều kiên định không ít. Lục Thừa An lực lượng đến từ bệ hạ, từ thông lực lượng mặc dù nhìn xem giống là đến từ cái nào đó hoàng tử. Nhưng bây giờ, nhưng không có hoàng tử nào là có thể bảo chứng trở thành đời tiếp theo hoàng đế. Nếu như thế, bọn hắn những người đọc xét này vẫn là đường lẫn vào cùng hoàng quyền có liên quan sự tình đến vào hôm nay thấy muốn hay không như nói thật đi ra đại gia trong lòng cùng gương sáng đồng dạng biết bọn hắn chỉ có ăn ngay nói thật mới là tốt nhất quyết định ngay tại từ thông sợ hãi còn muốn nói chút gì lúc bị hắn an bài người đã đem nha môn người mang đến khúc chi phủ nghe xong việc quan hệ lục chính điển này sẽ cũng đi theo cùng nhau đến đây đương nhiên cùng nhau tới khó tránh khỏi cũng có chút hôm nay đúng lúc tại vân nguyệt hồ Dung ngoạn nhịn không được người xem náo nhiệt người nào bà quan cần làm chuyện gì khúc chi phủ thoáng qua một cái đến mắt nhìn lục thừa an cùng lục chính điển sau. Lập tức hỏi. Nghe nói như thế, vốn là không định nghe từ thông giải thích hắn ra chủ tử không có đoạt vị chi tâm lục thừa an. Lập tức nói, đại nhân, hẳn là vị này Lý cử nhân cùng khác trên một con thuyền vị đại thúc kia báo quan a. Đúng lúc đại nhân cũng tới, ta cũng báo quan. Lý cử nhân ghen ghét cha ta, uy hiếp người dùng sinh mệnh hãm hại ta cha. Còn mời đại nhân là cha ta làm chủ, trả lại hắn một cái thanh mạch. Nghe được lục thừa an lời này, khúc chi phụ thần sắc nghiêm một chút. Liên lụy đến nhân mạng, nếu là âm thầm xảy ra, lại không có bao nhiêu người biết, cũng là tốt thao tác. Nhưng bây giờ Vân Nguyệt Hồ bên này quá nhiều người, các loại thân phận người đều có hắn cho dù muốn che chở lục chính điện, cũng là không được. nay niệm vừa ra, khúc chi phủ liền nghe tới lục thừa an nói tới đi. đại nhân, chúng ta có nhân chứng, có thể chứng minh bị uy hiếp tự sát vị cô nương kia là bị lý cử nhân chỉ thị. về phần khác trên một con thuyền đại thúc, hắn gia chủ tử giống như cũng tham dự việc này. theo lục thừa an lời nói này xong, khúc chi phủ vừa định nói nhân chứng ở đâu, liền thấy lục thừa an sau lưng mười mấy thư sinh. tốt đa, hoàn toàn chính xác có nhân chứng, người còn không ít. ngay tại khúc chi phủ nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an sau lưng thư sinh đã nhanh nhanh đem thấy đều nói ra. thấy thế. thế Cúc Chi Phủ nhìn lục thừa an một cái, tiếp lấy liền nhìn về phía Lý Cử Nhân, hỏi: Lý Cử Nhân, ngươi có thể nguyện thừa nhận lục nhỏ tú tài cùng cái khác thư sinh nhóm nói tới. Bản quan trước mặt không được có bất kỳ dấu giếm nào, ngươi cũng là hiểu đại chu luật pháp, thành thật khai báo, bản quan nhưng từ nhẹ xử lý. Bởi vì vì vốn là chuẩn bị dùng hoàng tử thân phận uy hiếp ở thư sinh nhóm này sẽ đã ngay trước Cúc Chi Phủ mặt nói rõ ràng, Lý Cử Nhân tại Cúc Chi Phủ tra hỏi sau cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy, hắn liền nghe tới từ thông nhắc nhở tiếng ho khan, nghĩ đến Nu Nhi đã ném mạng, hắn nếu là đầu nhập vào ngũ hoàng tử, lại đem nhiệm vụ thứ nhất làm hư hại đối sẽ không nhận trọng dụng thế là Lý cử nhân thu liêm vẻ mặt đối với khúc chi phụ chấp tay nói bẩm đại nhân Lục thừa An cùng hắn trên thuyền thư sinh lời chứng cũng không thể hái tin có thể cùng Lục nhỏ tú tài một thuyền cùng dạo đều xác nhận hắn hảo hữu trí giao. nếu như thế bọn hắn liền có thay Lục tú tài làm bộ hiển nghi. cái khác thư sinh bọn hắn lắc mình biến hóa như vậy liền thành Lục thừa An hảo hữu trí giao. đừng nói đúng như này cũng là rất tốt nhưng cái này Vân Nguyệt Hồ trên mặt hồ tung bay trên thuyền còn có bên bờ các nơi đợi chút nữa sẽ cho Lục chính điển làm chứng thư sinh tuyệt đối không ít bọn hắn không có cái này làm lục thừa an hảo hữu trí giao vận khí a ngay tại những này thư sinh trong lòng nghĩ như vậy thời điểm bị lục thừa an an bài tản mát tại các nơi đang chờ đợi chút nữa một đám người tại bên mở một đám trong hồ các nơi lấy thơ tương hòa thư xin nhóm theo khúc chi phủ đến cũng đều chạy tới đây dù sao bọn hắn vừa rồi đều khoảng cách không xa đem lý cử nhân cùng sự phát hiện kia tại rơi xuống nước không rõ sống chết nữ nhân hành vi nhìn đến lần thanh cái này không theo lục thừa an một câu lý cử nhân đằng sau ta bọn này hảo hữu đã không thể thay ta tra làm chứng. Vậy kính xin Lý cử nhân chính mình chứng minh một chút, ngươi không có uy hiếp vị kia hiện tại rơi xuống nước chẳng biết đi đâu cô nương à? Dù sao nàng có thể là bởi vì ngươi nguy hiểm mới tự sát. Đúng, vị cô nương kia đích thật là bởi vì Lý cử nhân uy hiếp tự sát. Ta vừa rồi tại bên kia nhìn rất rõ ràng, cô nương kia ở đầu thuyền, lục tú tài thật là trong thuyền tâm hai tay nắm lấy cửa sổ, cùng lục nhỏ tú tài nói chuyện. Ta cũng nhìn thấy, mặc dù không thấy được lục tú tài ở đâu, nhưng vị cô nương kia đối với không khí kêu to cũng là thật một người. Rất nhanh, theo không ít người đến, lúc chuyện xảy ra, lục chính điển chỗ thuyền hoa cất cái góc độ. Đều có người lên tiếng làm chứng. Khúc chi phủ trong đầu đem đại gia nói tới, còn có làm chứng lúc lời nói góc độ tiêu ký một chút. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía lục thừa an. Cái này ngoại trừ trên trời dưới đất, toàn phương vị đều có người làm chứng tình huống, nói không phải người nào đó an bài hắn đều không tin. Đến cùng là cái nào thằng xui xẻo, tìm đầu đất hám hại lục chính điện.